Chương 816 Phật Đa Viên Tịch Ma Tâm Dậy, chương 816 Phật Đa Viên Tịch Ma Tâm Dậy. Khuynh chân ngồi tại đỉnh núi bóng người, chính là một lao giả đầu trọc, không nơi lông mày không cần không nơi phát, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều là tuyết nguyệt lưu xuống vết tích, mang theo một vòng mịm cười hiền hòa. Trên cổ treo một xuyên Phật châu, kinh khủng nhất là, sống lưng phía trên cằm chín cái đỏ như máu trường mâu, chảy nhỏ giọt máu vàng chạy ra, thuận đỉnh núi chạy xôi mà xuống, đem núi đá nhuộm dần Cái này cả núi vàng, đúng là bị lão giả này máu tươi nhuộm thành sắt càng giống là một tôn Phật đà tự trong thân thể chảy ra máu tươi, cũng đồng dạng mang theo nặng nghề Phật tính, không phải có công lớn đức Phật đà, tiên huyết trong như thế nào lại có như thế nặng nghề Phật tính. Cũng khó trách đối với đen nhánh ma ảnh có như thế thương tổn cực lớn. Đen nhánh ma ảnh phí hết thiên đại khí lực mới leo lên núi đỉnh, lại không người nói, là Hầu nghĩa tử tới gặp lại. Vạn cổ tuế Nguyệt đã qua đời, Phật đà lao giả Sinh Cơ đã sớm bị chín cái giáo máu triệt triệt để để bị mất rơi mất, hiển nhiên là chết đã không thể chết lại. Mà để cho người ta kỳ quái là, vì sao đen nhánh ma ảnh sẽ đối với cái này Phật đà cung kính như thế, Phật ma từ xưa bất lưỡng là a. Nhưng vào lúc này, nơi đó sinh cơ hoàn toàn không có, ngửa đầu nhìn trời Phật đà lao giả vậy mà chậm rãi chuyển động cổ, trong mắt màu vàng nóng lại rơi vào đen nhánh ma ảnh phía trên. Vì sao tìm ta? Gián mua không tưởng nổi thanh âm tự Phật đà trong miệng truyền ra, hắn dù chết nhưng lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Ngài biết ta vì sao tìm người, rời đi quá lâu, là thời điểm trở lại đi qua. Đèn nhánh ma ảnh kiên định chua chát nói, nơi đó trong máu Phật tính không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào thân thể của hắn. Rời đi lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phải trở về a, nên thủ không từng giữ vững, nên lưu cũng vô pháp giữ lại, ta đã chết, ngươi muốn tìm không là ta. Phật Đà lão giả lầm bẩm nói, trong lời nói giống như mang theo một vòng giải thoát. Văn Bối không hiểu, vì sao? Vì sao ngài sẽ đi đến đạo này? Đen nhánh ma ảnh hỏi, vấn đề này, hắn đã giấu ở trong lòng quá lâu quá lâu. Vậy ngươi lại vì sao lên núi? Phật Đà lao giả nhếch miệng lên một vòng mỉm cười hoái, phản hỏi, Dừa hận." Đen nhánh ma ảnh hai con ngươi đỏ ngầu, tích chứa trong đó chính là vô luận bao nhiêu cái tính mạng cũng vô pháp dựa sạch hận ý. "Thật sự là như thế sao?" Phật Đà lão giả nói. Đen nhánh ma ảnh không từng trả lời, chỉ là nắm đấm cầm chặt hơn. "Đã ngươi cho rằng như thế." Vậy ta nói ngươi cũng sẽ không sáng tỏ, đợi khi nào ngươi có thể nhìn xuyên mê võng, đối mặt bản tâm, liền biết ta vì sao đi đoạn này. Chớ có để hận ý chiếm cứ ngươi toàn bộ nhân sinh của ngươi không chỉ như thế. Phật Đà lẩm bẩm, trong lúc vô hình giống như ở hóa giải đèn nhánh ma ảnh bên trong hận ý, cho dù vào mình, cũng như thế. Ngài khuyên không được ta, cần phải đi. Đèn nhánh ma ảnh híp mắt, trong lời nói mang theo một vòng âm hàn. Ta nói qua, ngươi muốn tìm không là ta, ta đã chết, theo cái này chưa đi đến đường mất đi, chớ có nhiều ta, có lẽ hết thảy đã được quyết định từ lâu. Phật Đà lao giản nói: Lập tức cứ như vậy chậm rãi hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, rốt cuộc không từng động tác. Chỉ thấy đen nhánh ma ảnh thật sâu hút một hơi nói, nơi đó con liền tiến ngươi lên đường. Hắn run dậy thân thể, cố nén nơi đó hừng hực Phật quang, đi ra phía trước, trong tay lật một cái, nơi đó được lấy tràn đầy nước cực oán bát ngọc lại ở trong tay. Hai tay cầm bát, thuận nơi đó Phật đà lao giả đỉnh đầu liền rót xuống dưới. Chỉ thấy lao giả kia trên thân vô cùng nặng nghề Phật tính bị nước cực oán hóa đi, giờ này khắc này, trên mặt của hắn lộ ra một vòng giải thoát nụ cười, chỉ ý, hắn là một tôn Phật đà chết ở chưa đi đến trên đường, cái này liền đủ. Sau một khắc, một cú nặng nghề ma khí tự trên người lao giả tầng trời mà lên, thế này ma khí thuần túy, giữa thiên địa chỉ này một phần. Đó là La Hầu ma khí. Nơi đó núi vàng cũng trong nháy mắt hóa thành núi ma, thiêu đốt lên hừng hực đen nhánh lửa ma, đem hư không đều thiêu đốt hòa tan. Chín cái trời giận biến thành giáo máu bị nước cực oán ăn mòn bốc lên khói trắng, cuối cùng lại hoàn toàn tiêu tán, một cú cực nặng oán khí lượn lờ không tiêu tan, hóa thành ngàn vạn hồn ảnh tiêu khóc. Một khắc trước hay là Phật quang phổ chiếu Phật đà, mà bây giờ cũng đã hóa thành hãm sâu ma không cách nào tự kềm chế ma thần đem nhánh ma khí phun trào phía dưới, nơi đó quanh thân ma khí lượn lờ lão giả không còn là hình người, mà là hóa thành một viên to lớn đen kịt tâm tạng. Trong đó lại có chảy nhỏ giọt dòng máu chảy xuôi, đem cái này chúng quanh ngàn vạn giảm đất trời đều nhuộm thành đen nhánh sắc, nặng nghề ma vẫn áp đỉnh, vùng đi không được. Mà quả tim này chính là La Hầu nơi đó đánh rơi vạn cổ tuyết nguyệt trái tim. La Hầu Ma Tâm. Vạn ác can nguyên. Ma tổ. Năm đó La Hầu Ma tổ đại chiến Hồng Quân, bại. Hồng Quân cũng không giết hắn, mà là đem trái tim lấy ra phong ấn, đem hắn thân ma cũng tiến hành phong ấn. Không ai biết vì sao Hồng Quân bại La Hầu, lại không từng giết hắn. Có lẽ thế gian này, cần ma tồn tại đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, la hầu ma tổ tại cái này trong trần thế mai danh nhận tích. Bây giờ, la hầu ma tâm lại liền yên lặng tại côn luân khư bên trong. Là ai có có thể nghĩ đến, nơi đó Phật đà lao giả một lòng hướng Phật, lấy thân độ thế, công đức vô số, thậm chí tu thành chính quả, thành Phật đạp vị. mà bản thể của hắn lại la hầu ma tâm. Vạn ác can nguyên. La hầu ma tâm lại biết hướng Phật. Nơi đó Phật đà lão giả rõ ràng, vô luận như thế nào. Con đường này mình cũng đi không đến phía cuối, nơi đó độ chúng sinh nguyện vọng cũng cuối cùng rồi sẽ theo cái này mà tâm thức tỉnh mà không có chút nào ngoài ý muốn mất đi. Nhưng như cũng làm, hơn nữa còn làm được một bước này, đây cũng là đèn nhánh ma ảnh chỗ nào không hiểu, cho nên mới sẽ có nơi đó hỏi một chút, đã tốn công vô ích, vì sao còn muốn đi làm đâu? Đồng dạng, cũng chính bởi vì La Hầu Ma Tâm, Phật Đà lao giả cho dù là muốn chết, cũng không chết được, có lẽ như thế đối với hắn mà nói, mới tính được là đúng với giải thoát ta. Giờ phút này, La Hầu Ma Tâm cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù ở trước người, trên đó có chín khoảng lỗ nhỏ, đó là trời giận mâu sinh sinh đâm ra. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào ngăn cản ma tâm lên nơi đó đã cường đại đến cực hạ, cho dù là Vạn Cổ tuế Nguyệt vẫn như cũng không thể biến mất chút nào cường đại sinh mệnh lực. Đông, luôn ngắt còn có lực nhiệm tim thanh âm như lỗ trống, viên này là Hầu ma tâm tại Vạn Cổ Tuyế Nguyệt về sau, rốt cục nên đón nó thứ nhất lần nhảy lên. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới hóa thành màu đen, một cỗ vô biên ma ý quét sạch đất trời, thật lâu không tản đi hết, hướng xuống núi đá sụ đổ, không gian bị đánh rách tạc tơi, nơi đó xung kích liền như dùng chùy lớn hung hăng đánh vào trên trái tim, làm cho không người nào có thể thở dốc. Nó đại biểu thế gian năm nhất, Vạn Ma căn nguyên, đen nhánh ma ảnh nhìn qua La Hầu Ma Tâm, trong mắt con ngươi đều hóa thành đen nhánh, trong đó tràn ngập không có gì sánh kịp của nhiệt cùng điên cuồng. Lẩm bẩm nói, La Hầu cuối cùng rồi sẽ lâm thế, cái này phàm trần chúng sinh phải chăng còn nhớ kỹ hắn uy nghiêm. Xong giờ phút này lại không phải lúc càng khái, dù sao bây giờ Côn Luân Khư bên trong, có giải quyết người thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn không phải hắn một người có thể ứng phó tới, dù sao hắn thế này đến, chính là vì cái này là Hầu Ma Tâm. Chỉ cần có cái này trái tim, La Hầu cuối cùng rồi sẽ trở về. Lấy đỉnh khư thiên tận trọng đem La Hầu Ma Tâm nhận lên. Cố nén trong lòng rung động chính là lấy thân là ma nhưng vẫn bị ma tâm câu lên một cố nội tâm chỗ sâu nhất quay đầu nhìn núi xanh không ở Phật đá mất đi thậm chí đã tại chồng trí nhớ mơ hồ thế gian không còn có cái gì chứng minh hắn đã từng tồn tại qua tựa như hết thể cố gắng đều vì phi công ta vẫn là không hiểu đen nhánh ma ảnh lầm bảo nói quay người hóa thành một đạo ánh sáng lung linh cực nhanh mà đi không có chút nào lưu luyến chữ 817 không vào cửa tiên không đã đạo trước 817 không vào cửa tiên không đã đạo nơi đó một tiếng nhị tim nhường cho trên tảng đá ngồi xếp bằng lý thanh Liên mở hai mát ra Quốn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trên tay dĩ nhiên đã nắm chặt. Đen nhánh ma ảnh quay đầu nhìn lại, giống như có thể rõ ràng cảm giác được Lý Thanh Liên ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói, ngươi ta chứa trưởng, không ở nơi này. Tuy không thanh âm lọt vào thai, nhưng Lý Thanh Liên lại biết hắn đang nói cái gì, lại thản nhiên nói, ngươi là ai? Xong nơi đó đen nhánh ma ảnh lại không từng trả lời, trong mắt hận ý độ độ tăng, trong đó máu đỏ tia phân bố, một tay kéo một phát, côn khư tầng hư vô vách giới bị sinh sinh kéo ra. Vô tận xung phong thanh âm lọt vào thai, một cú máu và lửa khói lửa đập vào mặt Giờ phút này núi Côn Luân phía trên chính chiến lửa nóng, đen nhánh ma ảnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong nháy mắt biến mất ở Côn Luân Khư bên trong. Tại cái này chiến hỏa bay theo gió Côn Luân bên trong chiến trường bắn vào trời sao bên trong, thoáng qua liền mất tung ảnh. Lý Thanh Liên lắc đầu, không tiếp tục để ý, về phần nơi đó đen nhánh ma ảnh đến tuột cùng là người phương nào, đã không trọng yếu, ngày sau nhất định sẽ đến tìm hắn. Trên tảng đá, Lý Thanh Liên ý thức lần nữa liên lặng trong đó, tiến tính cảm thụ được mảnh này đất trời hết thảy, hắn có thể rõ ràng phát giác được đất trời rung động, giống như hết thảy hết thảy đều muốn quy về hư vô. Bên hai hình như có đạo âm vọng, có thể nghĩ muốn nghe lén nhưng lại trở nên không thể nghe thấy, mà nơi đó chính là Lý Thanh Liên chỗ chưa từng hiểu rõ đạo, đều bị nguyên thủy dấu tại mảnh này trong thiên địa chờ đợi lấy Lý Thanh Liên đi khai quật, mà cái này cũng là Lý Thanh Liên đường ra duy nhất. Một đường đi tới hôm nay, hắn sớm đã từ ban đầu mở linh cảnh trẻ con bú sữa cho tới bây giờ bất diệt đỉnh phong. Bây giờ, đường đi của hắn đến phía cuối, cũng không phải là nói bất diệt phía trên không đường có thể đi. Bất diệt đỉnh phong phía trên còn có nửa bước thiên tiên. Thiên tiên, mà liên tại nơi đó ra không thể chạm tiên tiên phía trên, thậm chí còn có kim tiên tồn tại. Thế nhân đều tìm tiên đạo Mà Lý Thanh Liên lại không muốn như thế, hắn không muốn đạp cùng tiên đạo. Nên cửa tiên, đạp tiên Đài, Vũ Hóa Phi Thăng, rút đi phần thân, 33 tầng trời mỹ lệ thế giới, hết thảy hết thảy nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Song Lý Thanh Liên lại không muốn đi đột vào, hắn thấy, đây hết thảy hết thảy đều là một cái lời nói dối trắng trợn, chân tướng sự tình sớm đã che giấu tại vô lượng kia trong. Có lẽ Hồng Quân ban đầu sáng lập tiên đạo mục đích cũng không phải là sai lầm, là thật tâm muốn vì cái này Hồng Hoang đặt nền móng, không uổng phí đám thần mà cố gắng cùng bản cổ hy sinh. Trên thực tế xác thực như thế, Hồng Hoang thịnh thế là như thế hùng hồn bao la hùng vĩ, tiên đạo sáng chói. Mà bây giờ, vô lượng kiếp về sau, hết thảy hết thảy cũng thay đổi, tiên phàm cách xa cắt đứt hết thảy. Bây giờ tiên, hay là lúc trước cái kia tiên sao? Liền xem như thành tiên nhập 33 tầng trời, tiên thân tại thế lại chỉ miệng không để cập tới. Theo Lý Thanh Liên, đây hết thảy hết thảy đều là một cái lời nói dối trắng trợn, có lẽ chỉ có tự thân lên qua 33 tầng trời, mới có thể có gặp chân tướng đi. Diệp Vong Ngư chính là tiên tư thế, từng có nên tiên đài tới đón, nhưng hắn lại chưa từng làm tiên, mà là lấy bạn cả đời mình kiếm sắt đâm vào nên tiên ngài ép xuống. Dù vậy, đều không muốn thành tiên. Mà nơi đó tiêu hạ, càng là bước vào qua cửa tiên tồn tại nhưng tình nguyện tự đoạn tiên đạo, hóa thành tán tiên cũng không muốn lại đi một lần cỡ tiên. Chắc hẳn, trên đời này sẽ không chỉ có hai bọn họ như thế, nơi đó tại sao lại như thế? Thế nhân đều tại tiên thăng, nhưng lại không hề nghĩ rằng, tiên đến tột cùng vì sao? Hoặc là thành tiên, đến tột cùng cần trả giá ra sao? Đồng dạng, Lý Thanh Liên cũng không muốn bị tiên, chắc hẳn liền xem như Trương Diệu Dương Vũ hóa phi thăng, cũng sẽ không có nên tiên đài tới đón hắn. Hắn nhất định phải đi ra một con đường khác, có khác với tiên đạo con đường, trúc kiểu âm không thành tiên đạo. Sa bị không thành tiên đạo. Tây hoàng đế tuấn không thành tiên đạo, thần đông đồng dạng không thành tiên đạo. Mỗi người bọn họ đều có con đường của mình muốn đi. Lý Thanh Liên cũng giống như thế. Hỗn độn xen xanh đường xưa hắn sẽ không lại đi, liền xem như chạm đến đỉnh phong lại như thế nào, sẽ chỉ tái diễn năm đó hết thảy. Vì sao hắn muốn nát mệnh hồn? Chính là chính đoạn tuyệt đường lui, buộc mình hướng phía trước đạp. Mà đường này ở phương nào, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Bây giờ, rất nhiều người đem Lý Thanh Liên xem như tại Hắc Ám trong tiến lên hải đăng, trên vai hắn chỗ lưng so với ai khác đều nặng, nhẫn mở đường trách nhiệm. Bây giờ, chính là cơ hội, hắn muốn đi cũng không phải là nguyên tùy đạo, mà là mượn cơ hội sáng tỏ, nhìn rõ ràng con đường phía trước. Như thế một bước này mới có thể bước xinh đẹp. Nếu không cuối cùng rồi sẽ dừng bước không tiến, cuối cùng khó thoát hủy dị cục. Hắn đã mất đường có thể đi. Trước mắt thời cơ lại có thể nào phóng đến. Bên hai tiếng vọng thanh âm càng lúc càng lớn, không ngừng tại trong đầu quân quẩn, đối với đại đạo lý giải cũng dần dần làm sâu sắc, lượn lờ quanh người nơi đó cô Minh mang hương vị càng thêm dày đặc, tựa như giờ phút này hắn chính là vô tình vô tính đại đạo đồng dạng. Không khỏi khó nén vui sướng trong lòng, có thể nghĩ muốn nói cái gì, lại mở không nổi miệng, từ đầu đến cuối như ở cổ họng, hắn liền như là tượng đá ngồi trong đó, không nói lời gì, không từng mở mắt. Đám chim ở nơi đó nguyên thủy lời nói đạo ảo diệu bên trong. Đem hết thể hết thể thu hết vào mắt, minh ngộ tại tâm, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, nội ở tự nhiên. Giờ khác này Lý Thanh Liên thậm chí quên đi mình là ai, tại đại đạo so sánh, là như thế nhỏ bé, vạn ngàn tinh vực, phạm trần chúng sinh tất cả đều như thế. Làm đối đại thế gian vạn vật góc độ lên cao đến một loại cấp bậc khác thời điểm, hết thể cũng khác nhau. Song đây đối với Lý Thanh Liên tới nói, còn thiếu rất nhiều, điểm xuất phát cao, tầm mắt tự nhiên cũng liền cao rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh Liên quanh người khí minh mông lại dần dần suy yếu xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Hắn liền như người phàm, xếp bằng ở trên tảng đá, liền ngay cả tự thân khí tức cũng theo đó tiêu tán, hết thảy đều lâm vào trong yên lặng, đất trời lạ thường yên tĩnh. Nhưng hôm nay Côn Luân Khư bên trong nhưng rất náo nhiệt. Giờ phút này Phương Hoài Cựu run rẩy đi tại một mảnh mồ bên trong, Hoang Vu Tịch Liêu, chôn xương địa phương, lại thường thường là huy hoàng mất đi vị trí. Hắn cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới, trong lòng luôn cảm thấy nơi này có thứ mình muốn, nhưng đây chính là một mảnh phổ thông đến không thể lại phổ thông nhất địa. Hắn trọn vẹn ở chỗ này lắc lư ba ngày lâu dài, không lớn không nhỏ nửa địa bên trong. Có vài cái nấm mồ hắn đều có thể tùy tiện đếm ra đến, bùn đất trên mặt đất tất cả đều là vết chân của hắn, sâu một cước, cản một cước. Bùn đất khắp nơi trên đất, có cao khô héo, thưa thớt đến cửa điểm, trước mộ phần bia đá bởi vì phí hoài tháng năm, trên đó khắc sâu chữ sớm đã mơ hồ không rõ, có thậm chí nghiêng lệch đức gãy, còn có nấm mồ dứt khoát chính là một cái gò đất nhỏ, liền ngay cả bia đá đều không có. Dưới chân chỗ đạp sụp bùn đất, tựa như giẫm mạnh liền có thể chảy ra máu tươi đến. Mà giờ này, sau lưng đột nhiên truyền đến quạ đen tiếng kêu, Phương Hoài Cửu run một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quạ rơi vào cột trụ phía trên. Đỗ Tuy con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Hoài Cửu. Trong lòng của hắn không khỏi run lên, bởi vì viên này cây giả, hắn thật sự là quá quen thuộc. Đúng là hắn phía sau cổ đồ phía trên kia một viên. Ánh mắt chậm rãi hướng về dưới cây truyền đi, hạ quả nhiên có một cái thấp lệ tệ nấm mồ, Phương Hoài Cửu nuốt nước miếng một cái, hướng về bi Văn nhìn lại, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy bia đá kia phía trên tình lình khắc lấy một chữ: 10. Chương 818 chữ 10 tại trong đất táng, chương 818 chữ 10 tại bia trong đất táng. Chữ Giờ khắc này Phương Hoài Cựu thể sát tinh thần lạnh buốt, vì sao mình phía sau lưng cổ độ phía trên chỗ khắc hỏa đồ vật, lại ở chỗ này xuất hiện? Hắn đã tại cái này nghĩa địa bên trong đi vòng vo ba ngày, mỗi một chỗ đều rõ ràng khắc ấn tại trong đầu, cái này cổ thụ cô độc mộ phần trước đó tuyệt đối là không tồn tại, bây giờ sao lại đột nhiên xung ra, mà lại bia đá kia phía trên thập chữ để để ý đến cái điểm. Tất lại chính mình trên lưng, thế nhưng là mang một cái cựu bia mộ phần đâu. Nhìn qua nơi đó thấp lẻ tè nấm mộ, Phương Hoài Cựu trong lòng không tên bị đè nén, lẩm bẩm nói, nguyên lai, like, mình cũng không chỉ chiến đấu mãi a. Hắn có loại không tên dự cảm. Nơi đó nấm mồ bên trong chỗ táng, định vị đã từng chính mình. Đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ta cái gì đều không nhớ nổi? Phương Hoài Cửu cắn răng, lập tức thân thể hướng về nơi đó nấm mồ nhỏ tới, đưa tay liền bắt đầu đào dậy mộ phần đến, bùn đất dần, dần dần đi, thấp lẽ tè nấm mồ bị mấy lần đào xới sẽ. Phương Hoài Cửu nhìn chòng trọc vào nấm mồ, giữ tà đến, hôm nay, ta nhất định phải nhìn rõ ràng. Xong chỉ thấy nơi đó bị đào bình nấm mồ càng lại lần khôi phục như lúc ban đầu, vô luận Phương Hoài Cựu đào ra bao nhiêu bùn đất, nơi đó nấm mồ đều sẽ quỷ dị lần nữa sinh trở ra. Phương Hoài Cửu tất nhiên là không cam tâm, hai mắt đỏ ngầu, tại dưới cây đảo lấy nơi đó đã từng thuộc về mình một phần. Cổ thụ phía trên quả đen, cứ như vậy nghiêng đầu, đỏ ngầu con mắt kinh ngạc nhìn qua vùi đầu gian khổ làm ra Phương Hoài Cửu. Không vẹn vẹn nơi này, cái khác chỗ đồng dạng cũng náo nhiệt đến cực điểm. Một chỗ bát ngát hoang nguyên phía trên, khắp nơi đều là đổ nát thế lương, trên đó còn có khắc họa không từng chết đi tiên đường văn, Chu tiên bốn người đi tại cái này đổ nát thế lương bên trong. Ôm ấp một vàng kiếm đổ, dựa vào cái này kiếm đổ, tại cái này mặt hoàn toàn thay đổi đồ đổ nát lương bên trong tìm được quen thuộc vết tích, chỉ tiếc, quá khó khăn, vội vàng truy nguyệt là vô tìm nhất. Xong chỉ thấy giờ phút này kinh hồng ánh mắt ngưng tụ, trong tay tuyệt tiền kiếm ánh kiếm lạnh thấu xương, một kiếm chém đúng ra, sắc bén mũi nhọn mang mênh mông quần quần trăm ngàn vạn dặm, cắt đứt hư không. Còn không chờ hoàn toàn nợ rộ, liền bị biến mất làm hư vô. Chỉ thấy tại hư không đi ra một mặt mũi tràn đầy dầu mỡ mà mạc, trên mặt đều là mủ đau nhức, tản ra một cỗ hôi thối hương vị, một mặt hưởng thụ sở lên mình bục lớn, hẹp dài đầu lưỡi rôi ra. Liếm môi một cái, không khỏi hở một cái. Chập chập chập. Đã bị phát hiện, vậy liền không có biện pháp, không biết vài vị tiểu ca vì sao mà đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú vô cùng, thêm ta một suất như thế nào? Béo đạo nhân nơi đó nhỏ như hạt đầu hai mắt thẳng nhìn chằm chằm kinh hồng trong lực chỗ thăm dò đỉnh khư thiên, trong đó đều là tham lam. Thuôn thiên tiềm, ngươi là có hay không xem trọng mình rồi? Có can đảm ta một mạch đạo minh ra tay, sống đủ rồi hay sao? Chu tiên kiếm tử híp mắt nói, lửa giận mười phần. Xem ra cái này béo đạo nhân cũng là có lai like lịch lớn, nuốt tuyệt tiên kiếm ánh kiếm không nói, như thế tình trạng phía dưới, lại đối mặt Chu tiên một kiếm, bực này khí không phải ai đều có thể có. Hắc hắc, đây là côn luân hư, không phải 3000 đạo giới. Các ngươi vài cái chim non còn tưởng rằng có chỗ rửa có thể dựa vào ở sau. Chu Tiên bốn kiếm sắc thực khó giải quyết, nhưng các ngươi lại có thể vùng ra vài kiếm." Thôn Thiên Thiểm âm hiểm cười nói. Chu Tiên bốn kiếm vi lực vô cùng lớn, có thể hỏi để nằm ở chỗ Chu Tiên bốn con phía trên, tu vi của bọn hắn xa xa không là đủ thời gian giải thúc dục cái này tiên kiếm. Giống như một trẻ em kéo lấy một thanh to lớn truy vàng, truy vàng mê người, hoàn toàn chính xác rất có lực sát thương, nhưng lại vùng bất động mấy bút, huống chi, Thôn mục đích cũng không phải là Chu Tiên bốn kiếm. Thứ này có mệnh đoạn, mất mặt cẩm. Người đây không cần biết, đầy đủ giết là được. Hàm Tiên kiếm tử, cũng là trong bốn người duy nhất thân nữ nhi lạnh lùng nói, sắc ý nghiêm nghị. Xong thôn tiên tiềm lại cười nói, "Các vị đạo hữu, chớ có ẩn dấu, còn muốn lấy bỏ ngựa bắt ve, hoàn tước tại hầu hay sao? Đây chính là Chu Tiên bốn kiếm, không bằng đi đầu cầm xuống cái này bốn cái trẻ con, sau đó đều bằng bạn sự tranh đỉnh như thế nào?" Một câu ra, kinh hồng khuôn mặt triệt để âm trầm xuống, trong tay tuyệt tiên kiếm cầm chặt hơn. Chỉ thấy tại nơi hẻo lánh bóng mờ bên trong, có một sinh ra sừng châu bóng người chậm rãi xung ra, thấy không rõ khuôn mặt, duy trì có một hai tầng đồng, cực kỳ chú mục. Thư không lắc lư ở giữa, Một tay cầm tám vòng đao sắt, lên thân mảnh han bước ra, trên bờ vai còn ngồi bọc lấy đỏ cái yếm, nhìn như người vật vô hại con nhai con, chăm chú mút lấy ngón tay, một đôi mắt tỏ sáng tỏ. Nhưng nếu là bởi vậy khinh địch, chính là mười phần sai, nếu thật là nhìn dạng này, cái này Côn Luân Khư cũng đừng nghĩ tiến đến, dù sao nguyên thần bất quá ngàn trượng, mơ tưởng nhập Côn Luân hư. Không đơn giản hai người này. Nơi xa cũng có một cổ cổ khí tức dâng lên, mặc dù không hùng hực, nhưng lại nặng nề đến cực điểm, lẻ tẻ tung khắp mảnh này đổ bên trong, lại không thua mười ngón số lượng. Có thể không bằng vào đỉnh khư thiên liền nhập Côn Đương nhiên sẽ không là cái gì bình thường hạ người, cả đám đều khó giải quyết vô cùng, bất chi bất giác ở giữa, đã hiện lên vây kín thế, hiển nhiên tất cả đều vì định Khư Thiên mà tới. Mặc dù tương hô ở giữa không từng giao lưu, vừa ý nghĩ lại rõ ràng đến cực điểm. "Hừ, một đám ô hợp chúng thôi." trận dậy. Chu Tiên kiếm tử hét lớn một tiếng, mặc dù trên miệng nói như thế, song sắc mặt lại rõ ràng mang theo một vòng ngưng trọng. Trong một chớp mắt, bốn đạo thô to ánh kiếm phóng lên tận trời, đổ nát thế lương tất cả đều tại cái này lạnh thấu xương ánh kiếm phía dưới hóa thành hư không, chỉ thấy trên không trời một phương vô cùng phức tạp kiếm trận tại hư không tang tọ, thô to ánh kiếm như giống như cá bơi, đung đưa không ngừng, bao phủ toàn bộ hoa nguyên. Chỉ thấy Tôn Tiên Tiềm cười lạnh một tiếng, hét lớn, đậu thủ!" Miệng rộng cái, đỏ như máu đầu lưỡi như trường mâu tự trong miệng bắn ra, như thương thép trường mâu, siêu việt tốc độ cực hạn, thẳng tắp hướng về kinh hồng mi tâm vật tới. Kinh cùng chiến đấu dư ba quét sạch toàn bộ hoa nguyên, đại chiến đã lên, sợ là sẽ không dễ dàng kết thúc. Mà tại hoa trong, có một thành nữ, váy đang ở giữa, phiêu, phiêu tiên, Sau lưng Mao Nhung Nhung sáu con cái đôi lờ đáng bãi động, chính là tự âm thế về sau liền mai danh nhận tích sáu đôi thiên hồ. Lại chẳng biết tại sao, cũng tới côn luân hư, chỉ thấy nàng quay đầu nhìn, tiếng một hư ảnh che trời, không khỏi cắn chặt môi dưới, ép buộc mình quay đầu lại, tay trắng nắm chặt. Trong đó ánh xanh lấp loé, một đoản kiếm tại tay, tương tự rụt cá, cầm kiếm đốt ngón tay đều có chút phát xanh, lập tức không do dự nữa, trong mắt đẹp hiện lên một vòng đỏ như máu mũi nhọn, thân thể hướng về nơi đó ánh kiếm lạnh xương chiến trường tốc phóng đi. Mà cái này, cũng mèn mẹ côn bên trong cũng không thu hút một màn, chân núi, một đầu kim si kích đột cánh. Trú nhấc lên gió lớn đem núi đá thổi sụp đổ. Chính là Kim sĩ Tiểu bằng Vương, chỉ thấy trong tay ngậm một con mang máu tay cụt, trong mắt tràn đầy hung lệ, kim quang chói mắt trên lông vũ đều là máu đen. Có nhiều chỗ thậm chí ngay cả lông vũ đều trọc, trên thân to to nhỏ nhỏ đến không rõ vết thương, máu vàng rải đầy đất trời, nhưng tốc độ lại không từng có mấy may yếu bớt. Chỉ thấy phía sau, mấy đạo tiên quang theo sát phía sau, khí tức đồng dạng khủng khủng, vô luận như thế nào chạy trốn, như cũng không cách nào đem vùng thoát khỏi thân. Mà những người kia, không có chỗ nào mà không phải là bằng vào thực lực bản thân xông vào Côn Luân Đại năng hạ người, chỉ vì khiến cho một tuyến tiên duyên. Mà cái này duyên, không có định cư thiên, liền lấy không đến. Chương 819 ngang thế thanh long đuốt sẽ trời, chương 819 ngang thế thanh long đuốt sẽ trời. Chỉ thấy sau lưng một đạo màu đỏ tím tiên mang bên trong, có một làn da tất cả đều bị ma văn bao trùm trung niên nam nhân, sắc mặt dữ tợn, một cánh tay không cánh mà bay, máu tươi nhộm đỏ áo bào, không khỏi mắng, đáng chết ra cầm, tốc độ cũng không chậm. Xong không đợi nói xong, kiếm sĩ tiểu Bằng vươn tay người hét lớn, hoa trong gương, trầm trong nước. Trong một chớp mắt, trên bầu trời vô tận sắc vàng lông vũ tựa như mũi tên tới, như gió lớn mưa rào đem mấy đạo đuổi theo tiên quang đập sáng tối chớp tròn, nhưng lại khó khăn lắm ngăn trở, song sau một khắc, nơi đó tựa như gương sáng mặt đất lại lần nữa có lông vàng từ đôi đến đầu phong tới. Uy năng cơ hội là trước đó gấp hai, cái này vội vàng không kịp phòng một màn để mấy đạo tiên quang chịu nhiều đau khổ, nhất là nơi đó tay của người, bị vài gốc lông vàng nàng qua thân xác, nếu không phải thân thể rắn chắc một chút, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị xé nứt thành vài đoạn. Ngẩng đầu nhìn, thời khắc này Kim Sí tiểu bằng vương đã bay ra ngoài hơn ngàn vạn bên trong, tại trong ánh mắt chỉ còn một sắc vàng điểm nhỏ. Mẹ nó, còn tới. Mày cũng mày chết người. Nói xong, mấy đạo tiên quang tiếp lấy đuổi theo, xem ra là không đem đưa vào chỗ chết, quyết không bỏ qua, dù sao giờ phút này Côn Luân Khư trong nhưng không có Kim sĩ Đại bằng tương hộ. Giờ phút này, thần hành cũng không dễ chịu, máu me khắp người hắn tại một viên ngôi sao phía trên, đem mình thật sâu chôn ở tinh hạch bên trong, trong thai luôn luôn chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng hoành minh. Chỉ thấy mênh mông trời sao bên trong, một toàn thân màu xanh ma khổng lồ, chính huy động quả đấm to lớn, từng quyền từng quyền đem ngôi sao đánh nát. Dưới trời sao đã không biết phiêu đãng cái này bao nhiêu vỡ vụn sao. Màu xanh ma khổng lồ trên bờ bay, còn ngồi một lão già nhỏ bé, còn xuống thân thể như con tôm quôn mặt chỉ có thể dùng đầu trâu mặt ngựa để hình dung, bất quá thực lực lại rất kinh khủng, vẻn vẹn ngồi xuống ma khổng lồ liền đem thần hành bị thương thành cái dạng này, mà cái này nhìn như bẩn tiểu lão già nhỏ bé còn chưa từng xuất thủ. Thái thượng tiểu thiếu gia, ra đi, đau dài không bằng đau ngắn. Khà khà, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Lao già nhỏ bé âm hiểm cười nói, lộ ra một cắn đen vàng răng. Màu xanh ma khổng lồ trong mắt đều là nôn nóng, ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tiếng giống chấn động trời sao, vô số ngôi sao sụp đổ, thân sắc, thậm chí thiên tiên cũng không từng bằng. Tại nói vậy đã đến cực điểm. Thân hình răng, trong mắt đều là kiên nhẫn. "Thông nghĩ, ta muốn thành sự tình mà về. Tuyết tỷ tỷ còn đang chờ ta trở về, tuyệt không thể chết, tuyệt không." So sánh dưới, thật lâu thuận tiện qua rất rất nhiều, giờ phút này hắn tại một chỗ không chút nào thu hút dưới vách đá yên tĩnh tự đi. Hô hấp đều đạn, con mắt chuyển động, xem ra là có một trận mộng đẹp. Cho đến ngày nay, cũng không từng có người quấy rầy, nhìn như không có chút nào phòng bị dáng vẻ, nhưng nếu là thực sự có người muốn đối với hắn hạ âm thủ, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao vân mộng thân thể, không sợ tử vong, một thân có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, trên thực tế tại những này tiền tiêu hạ người trong, thân hành thực lực chính là số 1 số 2. Đối với vân mộng pháp có càng sâu dài về sau, mới càng thêm sáng tỏ đáng sợ. Một bên khác, người khoác hư không áo lông giang miểu thì là một mặt ngây thơ, thận trọng vượt qua đặt chân từng tòa gò núi. Cho đến phía cuối mới phát hiện, đây không phải là cái gì gò núi, mà là từng mảnh từng mảnh to lớn đến cực hạn vảy rồng. Giờ phút này nàng đứng trước tại đầu rồng phía trên, rồng rộng lớn, lại một chút nhìn không rõ toàn cảnh. Mà nàng giờ phút này lại không thời gian chú ý dưới chân rồng lớn, mà là bị một màn trước mắt triệt để hấp dẫn tâm thần, chỉ thấy trước người trong hư không, có một lộng lẫy xa hoa viên châu yên tĩnh treo ở trong hư không. Nọc xanh thân chỉ lớn chừng quả đấm, trong đó tựa như ẩn chứa thế gian tất cả mỹ hảo, vạn sự vạn vật lý lẽ chứa hết trong đó, để người nhẫn nhịn không được đi chiếm thành của mình. Tinh thần của nàng bị trước mắt hạt châu triệt để tù binh, thân thể không tự chủ được hướng về tới gần, không khỏi duỗi ra tay trắng, lấy ngón tay sờ nhẹ. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận ánh xanh tự viên châu bên trong buộc phát ra, đem trọn phiến đất trời nhuộm thành màu xanh. Một tiếng vang rộ rầm ngân vang vọng đất trời, thổ trang miểu váy bay phất phối, chặt ở nổi bật trên thân thể mềm này, nàng mới hoàn toàn tỉnh lộ, trước mắt thanh châu lại vì long châu. Thế gian duy nhất chính là tổ Long Lão Thái gia làm bạn bà bối, cũng là Long tộc chí bảo, nghe đồn ẩn chứa trong đó Long tộc cường đại hưng thịnh căn bản nhất bí mật, cũng là đã từng tổ Long thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng cái này Long Châu lại mất đi, thế nhân đều biết, lão Thái gia Long Châu không biết ném chỗ nào đi qua, nó giả, có một số việc ghi chép cũng ghi chép không được. Cũng không phải là không có người hỏi qua lão Thái gia Long Châu sự tình, mà lão Thái gia lại vẹn vẹn trở về hai chữ mà thôi. Ném đi, mà không đi đến, cái này Long Châu lại bị lão Thái gia nhét vào côn luân bên trong, chẳng lẽ lại năm đó nguyên thủy giáng đạo thời điểm, Long tộc lão Thái gia ngày tại tại chỗ? Lại nói Long Châu thứ này Nói là ném liền có thể rất sao xong đúng lúc này Giang miệu quanh thân lông tơ lại một nháy mắt dựng thẳng trong một chiếc mắt lại có loại sinh tử một đường cảm giác thân thể cứng ngắc cực kỳ mặt trắng bệnh đến cực điểm chân bóng trên chắn to như hạt đầu mồ hôi lạnh trở xuống không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi đó như tượng đá nối tiếp nhau mặt đất rồng lớn trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một vòng đỏ tươi ánh sáng miệng lớn mở lớn dâu rồngphiêu đángng đại địa chấn động ở giữa khổng lồ thân rồng khu nát vô số núi đá ngẩn đầu nhìn trời van ngâmáấn s lúc này ra há to miệng nhìn qua ngang trời rộng lớn Một câu cũng nói không, ra, lúc này nàng mới phát hiện, cái này rồng lớn lại có 10 con móng rồng. Phải biết, trên đời này duy nhất có được 10 vước long tộc, liền chỉ có tổ long lão thai ra một đầu a. Mà trước mắt cái này ngủ say tại Côn Luân khư vạn cổ tuyết nguyệt long thi như thế nào sinh ra 10 vước? Nhưng tiếp xuống phát hiện lại để Giang Miểu thể sắc tinh thần lạnh bướt, chỉ thấy cái này ngang trời rồng lớn dưới thân lại có một đạo hẹp dài khe hở, ngang qua toàn bộ thân rồng. Cái này ngang trời rồng lớn lại chỉ là không con xác, đó cũng không phải một đầu rồng thực sự. Vẹn vẹn cái da rồng lột thôi. 10 vước da rồng lột, không cần suy nghĩ nhiều. Tất nhiên là đến từ lòng tộc Lao Thái gia, việc này lấy thần thoại. Nó càng đem Long Châu chính chính mình ra rồng lột tất cả đều lưu tại Côn Luân hư. Như thế tình trạng đã không cần suy nghĩ nhiều, năm đó nguyên thủy giảng đạo thời điểm, Long tộc Lao Thái gia tất nhiên ở đây, lập tức trời giận hạ xuống. Lao Thái gia lưu lại lấy ra rồng lột cùng Long Châu, mới khiến cho mình có thể thoát thân, năm đó trên trời rơi xuống đạo nổi giận, lại sống sót mấy người. Mà thế nhân lại ai ngờ Lao Thái gia chính là tự mình trải qua đạo nổi giận, lại sống đến hôm nay. Nghĩ được như vậy, Giang thể sắc tinh thần lạnh đây chính là lòng tộc Lão Thái gia, cho dù là cha nàng, Sơn Hà đại đế Cẩm Tú Sơn Hà chủ nhân, đối mặt Long tộc Lao Thái gia thời điểm cũng muốn lễ nhượng ba phần, dù sao hắn là mảnh này trong thiên địa sớm nhất chạm đến đỉnh phong vài người số 1, phân lượng cực nặng. Bây giờ, Long tộc Lao Thái gia ra rồng lột ngay tại trước người, mà cho dù là ra rồng lột, cũng ẩn chứa bản tôn trí ít một phần 10 thực lực. Nếu là bình thường ra rồng lột, Giang Miệu không đến mức đây, có thể hỏi để chính là, đây là Lao Thái gia ra ra rồng lột, 10 vớt tổ long, giữa thiên địa đầu thứ nhất rồng. Giang Miệu không nói hai lời, quay người liền đi, bước ra một bước, hư không chấn động, thân thể mới ngoài ngàn vạn vận dặm, không một đạo tuy được tự thiên lang, nhưng vận dụng cũng là lô hỏa thuần thanh. Chư 820 kim Phật cái thế máu lên trời, chư 820 kim Phật cái thế máu lên trời. Chỉ thấy lao thái ra ra rồng lột ánh mắt đỏ tươi, ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên, bản này liền vỡ vụn đất trời với hắn thân rồng bự bay phía dưới, lộ ra càng thêm yếu đất không chịu nổi. To lớn móng rồng che khuất bầu trời hung hăng gồ xuống, toàn bộ trong hư không như vải rách bị xé đến, cuồn bạo không gian loạn lưu quét sạch đất trời, đem thân rồng chém thẳng bước lửa tinh. Điên cuồng hét lên một tiếng, lại thẳng về theo, khoảng cách đối với cái này ra rồng lột tới nói, đơn giản có thể so với chút xíu. Lúc này Giang Miểu dưới chân dứt khoát không dám dừng lại, trái tim tựa như muốn từ cổ họng trong nảy ra, sau lưng nơi đó cuồng bạo đến cực hạn lực lượng là đủ để bất luận kẻ nào trong lòng run sợ. Chính là ra rồng lột, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm tức giận tồn tại. Coi như Giang Miểu kinh ngạc cái này ra rồng lột vì sao điên cuồng đuổi theo mình thời điểm, lại phát hiện nơi đó màu xanh long trâu lại như thuốc cao da cho dính ở sau lưng mình, mình đi chỗ nào, nó liền đi theo chỗ nào, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, tựa như quyết định nàng. Ra rồng lột trong mắt không có Giang Miểu, chỉ có long châu. Giờ khắc này nàng khóc lên tâm điều có, không khỏi có chút hối hận tới nơi này. Mặc dù mình cũng không yếu, nhưng mặt đối với da rồng lột hay là còn thiếu rất nhiều nhịn. Một đôi tràn đầy kinh hoàng con ngươi trong nháy mắt liền rơi xuống kiến mục hư ảnh phía trên, không nói hai lời liền hướng về nơi đó tiến đến, dù sao nếu là có Lý Thanh Liên ở, sự tình có lẽ sẽ không thay đổi xấu như vậy. Song Giang Miểu nhưng lại không biết, thời khắc này Lý Thanh Liên cũng không ở kiến mục phụ cận, mà là đắm chìm ở sáng tỏ bên trong. Phía tây dãy núi phía trên, Tô Dao dẫn 9 người bay lượn, thẳng tắc chạy nơi đó ngang trời rồng lớn chỗ. Không cần nghĩ, lần này long tộc mục đích nhất định là Long Châu. Đáng chết, đến tận cùng là ai động Long Châu? Cha gia rồng lột phụ cận thế nhưng là có bại ra sinh long tiến trận, cho phép vào không cho phép ra, như thế nào dẫn tới ra rồng lột thức tỉnh. Lần này tranh luận làm. Bá Hạ mắng, một mặt vẻ u sầu, cho dù là bọn hắn, đối mặt ra rồng lột cũng không có tuyệt đối tự tin, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn tổ long cường đại. Chẳng lẽ có người phá thăng long trận hay sao? Bí Hí nghi ngờ nói, trong mắt lóe ra từng điểm mũi nhọn, ánh mắt rơi vào Tô Dao trên thân, mang theo hỏi thăm. Chớ có lắm miệng, tìm tòi liền biết, Long Châu làm trọng, cha không thể không có nó. Tô Dao mặt không đổi sao nói, tốc độ nhanh hơn, trong mắt đẹp đồng dạng mang theo nghi hoặc. Nếu là Thăng Long trận có thể bị phá mất, kia đến phạm người tu vi, cần phải khó giải quyết. Thật tình không biết, cái này Giang Miểu thật sự là bởi vì Lăng Lam chủ tính, đánh bậy đánh bạ bị chấn động không gian đại đạo nguyên trực tiếp đưa đến nơi này cái gì Thăng Long trận, nàng rứt khoát liền không có chú ý tới. Nếu như khả năng, nàng rứt khoát không muốn đụng cái này cái gì Long châu, không cẩn thận liền sẽ đem cái mạng nhỏ của mình cho dự vào, tội gì vì đó. Lăng Lam tại đỉnh núi một tay nắm lấy tơ nhân quả, nhìn chung toàn cục, khẽ miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vòng mỉm cười. Tô nhân quả bị thủy hỏa đốt đã nhỏ không ít, này mảnh vốn liền không nên tồn tại thế giới chính đang từng điểm hướng đi mà lộ, lưu cho Lý Thanh Liên thời gian không nhiều lắm. Nhưng bên kia, Phật tử lại đi tới lúc trước đen nhánh ma ảnh chỗ núi vàng phía dưới. Giờ phút này núi vàng sớm đã hủy diệt, lưu tại tại chỗ chỉ có đen nhánh lửa ma chính càng không ngừng tiêu đốt. Phật tử trên mặt ý cười, một bước đặt xuống, ngàn vạn dặm lửa ma đột nhiên dập tắt, sau đầu Phật quang sáng tỏ thế gian, vô tận oan hồn trên thân chỗ động lại cự oán, khí trong nháy mắt liền bị hóa làm hư vô. Tất cả đều chắp tay trước ngực, lộ ra mỉm cười giải thoát, như trước Hướng về Phật tử sau lưng vô tận Phật quốc bên trong ném đi, tại nơi đó bắt đầu một đoạn nhân sinh mới, chỉ bất quá lại cũng không là chính vì mà sống. Chỉ thấy Phật tử cứ như vậy đi tại mảnh này cháy đen mặt đất phía trên, túi hạ thân, gậy đất đá, cũng không quan tâm dính đầy tanh hôi bùn đất bàn tay, rốt cục trong đó đào ra một viên tản gia nhu hòa ánh vàng vật cốt. Chính là một khối thiên linh xương, đã bị luyện hóa không còn hình dáng, nhưng lại nơi đó Phật Đà lao giả cả đời công đức chỗ hợp thành, tất cả nơi này xương. Xả thân xá lợi cũng không phải cái gì đều không có còn lại a Phật tử lẩm Mặc dù đem hết thể thu hết vào mắt, nhưng lại chưa từng ngăn cản, bởi vì chỉ có nơi đó nước tưo quán mới có thể tan đi trời giận giã máu. Trong tay bó, Phật cốt hóa thành tròn trịa Phật châu, phù hợp trên cổ này trôi Phật châu trong. Thiên đạo hóa thân, hồng hoang chờ mong giữ lẫn nhau tại côn luân hư, thật đúng là mở ra mặt khác Phật tử nhìn qua che trời kiến mục hư ảnh cảm khái nói. Vậy liền lăm một lần ngư ông a Phật tử lẩm bẩm, sau một khắc, liền tại nơi này ngồi xếp bằng, dưới thân đại sen nảy sinh. Một mắt, ánh vàng lõi, chiếu rọi vô hư không, một tôn đội trời đạp đất sắc vàng đại Phật đột ngột từ mặt đất lên, chính là Phật tử biến thành. Trong thiên địa đột nhiên nổi lên mênh ngông tụng kinh thanh âm, từng tiếng lọt vào thai, để người nhẫn nhịn không được thể xác tinh thần yên tĩnh, vô số chữ vàng hóa thành thực chất trường trong hư không, hóa thành mưa ánh sáng, vậy xuống nhân gian. Chỉ thấy Kim thân đại Phật đứng ở đất trời, bàn tay lớn vồ một cái, bên trong lòng đất chôn sâu vạn cổ tuế nguyệt thi cốt tất cả đều phá đất mà lên, lại tại ngồi xuống ngưng vì một cực kỳ khổng lồ xương trắng ngõ. Phía trên đoán khí ngũ trời, quỷ ảnh bờ bãi. Sau một khắc, trên cổ Phật châu đột nhiên biến mất một viên, trong lúc nhất thời Phật quang càng hực, lại hóa thành một vàng, hẹp dài đến điểm, bị Kim thân đại Phật cầm tại trong tay. Nhìn càng giống là người xương đuổi. Ken, một xương gõ nhẹ tại mõ phía trên, trong một chớp mắt, sóng âm hóa thành Phật quang kim lãng, lấy mỗi làm trung tâm điên cuồn khuyết tán khắp mặt đất phía trên. Cái này một cái, trắng bạch xương trắng ngọ trong nháy mắt hóa thành sắc vàng, trong trèo ngọ âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ côn luân khư bên trong, giống như bên thai gõ vang. Trong miệng thì thầm, Nam mô Hát la đát na sĩ là dạ ra. Nam mô A li a. Bà lư thiết đế thức bát la ra. Bồ đề tất đất bà a. Kinh tại đất trời, kéo dài không thẳng tới bản chất. Chỉ thấy cái này phụ phục tại bên trong lòng đất vô tận sắc tàn bị sắc vàng Phật quang sông rung động không ngớt. Nơi đó cực nặng hung oán khí lại từng chút từng chút hóa thành hư không, cùng cộng đồng tiêu tán, còn có cái khác những vật khác, mà nơi đó là vĩnh viễn khắc trong tâm cảm, không thể quên mất, cũng không thể quên lại vật, bây giờ lại theo hung hoán khí cùng một chỗ bị đổ hóa. Đất trời Phật âm tràn ngập, nơi đó đội trời đạp đất sắc vàng đại Phật là đủ để tất cả người vì đó chú mục. Sau ngay tại Phật âm nổi lên một khắc này, Lý Thanh Liên tại trên tảng đá mặc dù không từng động tác, không nói lời gì, song cái trán xanh lại tựa như cầu lòng nổi lên. Trong một chớp mắt, kiến mục chập chờn. Từng chùm tia sáng màu xanh biết đời trời, đem nơi đó dã rích không giúp Phật âm đều ngăn cản. Mà đổi thành một bên, vô tận màu máu lôi đỉnh hội tụ thành màu máu ngầm trời, được không lưu tình đem Phật âm biến mất, một chút không còn. Lang Lam nhìn qua nơi đó kim thân đại Phật, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lẫm có nói, trên đời này, nhưng không có bực này tiện nghi sự tình. Giờ phút này, toàn bộ Côn Luân khu như là bị xé nứt, một bên kiến một che trời, một bên bầu trời máu áp đỉnh, một bên kim Phật tụ kinh, đây càng giống như là một trận yếm mãng tranh phong. Tạo thế chân vạc thiên hạ, mà ai có thể trở thành cuối cùng bên thắng, cũng không thể biết. Nhưng Lý Thanh Liên lại biết, làm Phật âm vang lên một sát na, Phật tử tương đối mình tới nói cũng không tiếp tục là người qua đường, mà là địch nhân rồi. Bây giờ hắn gây nên, không vẹn vẹn chặn đường đơn giản như vậy, mà là chạm đến Lý Thanh Liên lần danh. Trong lòng giận dữ, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Chương 821 trước đó chủ tính này giữ lời, chương 821 trước đó chủ tính này giữ lời. Xong giờ phút này, hắn lại không thể động đậy mảy may, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn có thể cảm giác được, mảnh này thiên địa sở di tồn tại nhân quả đang bị một từng điểm vứt lấy, căn cơ đang động dao. Lại ai hạ thủ đã không cần nhiều lời. Mã Lý Thanh Liên nhất định phải trước lúc này sáng tỏ, không phải trước đó làm hết thảy cố gắng đều đem trôi theo nước chảy. Đây là một trận vô hình tranh phong, cho không được chút nào sai lầm. Côn Luân Khư trong phát sinh hết thảy tất cả đều rõ ràng hình chiếu tại núi Côn Luân bên trong, bất quá giờ phút này thật sâu lâm vào trong chiến hỏa Côn Luân, dứt khoát không có thời gian để ý cái này. Bây giờ Côn Luân bản thổ thế lực cùng Nhân Hoàng Điện Đại Quân còn có Hạo Miểu Thiên Triều thế lực tất cả đều chém giết cùng một chỗ. Đối với bất kỳ bên nào tới nói, mặt khác hai phe đều là nhất định phải diệt trừ tồn tại. Tinh không phía trên, Long tướng Thương Bạc bá ba thế độc đấu năm đại hành thế tiên thân, lại từng cái đều là nắm giữ tiên bảo tồn tại, đã có vẻ hơi nhập không đủ suất, thậm chí bị đè lên đánh. Bản thân vỡ nát mấy lần, tử sinh, hiện tử hoàn sinh, hiển nhiên đối với Long tướng tới nói, độc đấu thiên khư cung năm đại hành thế tiên thân hay là quá mức miễn tưởng. Năm người phối hợp ăn ý, nhất là Hoàng Long cùng Sĩ Tinh, càng là 12 bên trong bài dành phía trên tồn tại, mặc dù vẹn vẹn hành thế tiên thân, nhưng tại cái này phàm trần bên trong, chân tiên không còn, bọn hắn sớm đã chạm đến phong. Lại một vòng vây công phía dưới, Hoàng Long nhân ngũ hành châu hung hăng chúng cái xuyên đấu, ngay tiếp theo sau lương trời sao cùng một chỗ đánh nát cực kỳ kinh người. Trong đó chỗ bắt mang theo huyền diệu lực lượng lại muốn đem Long Tướng thân thể hóa thành cơ bản nhất ngũ hành khí, từ đó triệt để ma diệt tồn tại. Chỉ thấy Long Tướng sắc mặt lạnh lẽo, khỏe miệng một tia máu tươi phiêu dãng, trường thương chấn động, vừa mới đem thân thể của mình ổn định, đúng lúc này, một luốt trời viêm ma tự côn luân xung ra, lấy bảng bạc côn luân phía dưới mặt đất tất cả dung nham làm cửa suối, lên thân sông vào trời sao. Chỗ tạo nên dư ba đem ba viên mặt trời suýt nữa tắt, hai con tre trời vọt lựa dùng sức chắp tay trước ngực, đem Long Tướng hung hăng đánh vào trong đó, lập tức một cắn vào. Đúng lúc này, chỉ thấy nơi đó viem ma khổng lồ dung nham thân thể lại cực tốc ngưng kết thành băng giá hóa đá, như cũng bốc hơi nóng, sau một khắc, vô tận trống giống kia sáng hùng hực, khổng lồ nham thạch thân thể ầm vang nổ tung. Long tướng cầm thương đứng ở hỗn độn bên trong, khăn đỏ phiêu đang ở giữa, trên đó như cũng mang theo chưa từng dập tắt tinh hỏa, sống lưng chỗ, một đầu rồng lớn từ đôi đến đầu, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, sinh sinh xông phá ngũ hành hỗn nguyên châu hiển dịu lực lượng. Người, bệnh, qua một màn Tinh đạo nhân không khỏi vào một hơi lạnh nói, người này là làm bằng sắt sao? lại vẫn bất tử. Bị quôn luân năm tiền vây công lâu như vậy, lại không chút nào lui, đây là cỡ nào thực lực hùng hậu. Hoàng Long chân nhân hử lạnh một tiếng nói, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Bản nguyên đã tổn thương, không còn sống lâu nữa, mà chúng ta chỉ cần phía trên bản tôn bất diệt, tiên thân không hủy. Xong Long tướng lại trường thương chỉ thẳng Hoàng Long chân nhân mi tâm, lạnh leo trong mắt mang theo bỏ qua sinh tử quyết tuyệt, lạnh giọng nói, trường thương nơi tay, đế mệnh không thể trái, một trận chứng Nói xong nhanh chân nhảy tới, trường thương trong tay hất lên, có vạn tinh hà bị tới, theo một thương này ầm vang mắt hôn, không cần tiết lưu thủ. Giết trừ người này, hạ miểu thiên triều không đủ gây sợ, nhân hoàng điện dưới lúc đang nói, Côn Luân chỉ có thể thuộc về chúng ta Thiên Hư cung. Giết cho ta. Trong một chớp mắt, năm thiên điên cuồng bốc cháy, nơi đó phóng lên tận trời tiên mang đem Côn Luân phía trên trời sao đều sụp đổ vì hỗn độn. Long tướng trường thương trong tay nắm chặt, không khỏi cảm nhận được nặng nề áp lực, không đơn giản năm thiên, liền ngay cả nhân hoàng điện bên kia cũng là khó giải quyết đến tự điểm. Đây là một trận vì đoạt Côn Luân mà diễn sinh loạn chiến, hoặc đem mảnh đất trời thay đổi triều đại. Song đúng lúc này, một đạo màu xanh ánh kiếm bên trong lòng đất xung ra, ánh xương, bắt mang theo vô tận ánh sao. Thẳng đến xích Tinh chân nhân Mi Tâm. Loé lên liền biến mất ở giữa, xích Tinh chân nhân đột nhiên bị nơi đó ánh kiếm đánh bay, chỉ thấy một đạo áo bào xanh hình dáng trong nháy mắt xẹt qua trời sao, xung phong mà đi, bên hông còn cài lấy một chi sáo ngọc. Không phải Tiêu Hà lại là người nào? Xích Tinh đạo nhân hai con ngươi đỏ ngầu, nhìn qua bị ánh kiếm mang ra chiến trường chính mình, không khỏi điên cuồng hét lên, "Tiêu Hà, ngươi không muốn sống sao?" Chỉ thấy Tiêu Hà khỏe miệng ôm lấy một vòng mỉm cười, lúc trước trôi này kiếm sắt đã bị mài sáng lạnh trong vắt, quanh thân có khí xanh vần quanh, một thân tiên nguyên nặng nghề, cả người tựa như đều muốn năng lượng hóa. Toàn thịnh hắn bản thân tồn tại cũng đã gây nên không gian sụp đổ. Ma Tiêu Hà vẹn vẹn nhìn lấy mình trường kiếm, sáng lạnh phía dưới, đem mặt mày của mình rõ ràng chiếu tại trên thân kiếm. Người cho rằng Tinh khung vì sao tồn tại ở Cô Luân, không từng biến mất? Là người dù sao cũng phải biết cảm ơn. Xích Tinh đạo nhân cả giận nói, một khi bị phá 5 tiên cục, nơi đó long tướng liền không biết có thể hay không hắc ở. Chỉ thấy Tiêu Hà khẽ cười một tiếng nói, Người, cũng nên chính vì đỏ sức một cái tương lai không phải sao? Chỉ tiếc, tương lai của ta, ta Tinh khung tương lai, không ở tiên khư cùng chiến thân. Xích Tinh đạo nhân cùng nộ. Lập tức cười lạnh nói, ngươi làm thật sự cho rằng lấy tù vi của ngươi có thể ngăn được ta cái này tiên thân a?" Tiêu Hà thản nhiên nói, ngươi rất nhanh liền biết. Vô Biên Lạc mục Tiêu Điều Hạ. Nương theo lấy Tiêu Hà tại trong miệng ngâm sướng, vô cùng trói mắt màu xanh ánh kiếm bộ phát ra, mãnh liệt lại bành trướng, màu xanh màu đỏ đều chiếm nửa bầu trời, giữ lẫn nhau không hết. Vạn bố chỉ có thể chỉ có thể đến giúp nơi này. Tiêu Hà thanh âm vang vọng tại Long tướng bên hai. Đa tạ. Long tướng thật sâu hút một hơi, vốn cho là mình thật phải chết ở chỗ này, thật không nghĩ đến, lại có người giúp mình, là Lý Thanh Liên chủ a. Hoàng Long hai con ngươi đỏ ngầu, không tên Hắn lại có loại chúng bạn xa lãnh cảm giác, bốn người lại như thế nào, vẫn luôn chiến vì riêng phần mình chấp niệm trong lòng. Xong đúng lúc này, cái này hỗn độn trong hư vô đột nhiên vang lên tiếng đàn du dương, một mảnh kỳ quái thế giới tại Côn Luân bên trong nở rộ. Trong đó, dâu bạc mày trắng Ngộng Tôn lấy tay đánh đàn, đục ngầu giản mùa con người yên tĩnh nhìn qua hư không. Sau một khắc, Đạo hạnh Thiên Tôn khẽ miệng nổi lên một vòng cười khổ, bất đắc dĩ nhìn qua Hoàng Long đạo nhân, thân thể đột nhiên vỡ nát cũng vô tận mê mụ, vào Ngộng Tôn sớm đã tại nơi đó trông mong mà đối đãi. Hoàng Long sắc mặt lạnh lẽo, bây giờ năm tiên bị ngăn cách, chỉ còn ba người, đối mặt Long Tướng đã ít đi rất nhiều năm chắc. Nhưng lần này không từng kết thúc, chỉ thấy một đạo trắng đoản khăn lửa xuyên qua khoảng cách vô tận, cứ như vậy chậm rãi bay tới, chính là nặng nghề hôn đột khí, cũng không thể gây tổn thương cho Mai may. Cứ như vậy chậm rãi bay xuống tại Ngọc đỉnh chân nhân trong tay, chỉ thấy nơi đó khăn lửa phía trên lại theo lên một đôi viên nương, chỉ bất quá đây đối với viên nương lại không từng theo xong, trên đó còn có từng điểm thê diễm máu tươi, sớm đã khô cạn. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn qua trong tay khăn lũa, ánh mắt lộ ra một vòng nhu hòa, lập tức cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhìn qua một màn này, Hoàng Long vẫn đỗ quát, "Ngọc Đỉnh, ngươi làm gì?" Chỉ thấy Ngọc Đỉnh cũng không quay đầu lại nói, "Một trận chiến này, ta sẽ không xuất thủ." "Vì sao?" "Còn phóng không hết nữ nhân kia sao? Nàng muốn quan trọng hơn sư phó bản giao. Quan trọng hơn ngươi ta huynh đệ ở giữa tình nghĩa? Quan trọng hơn cái này Côn Luân núi tiên?" Hoàng Long chất vấn, sắc mặt đã có chút phát xanh. Chương 822 chưa từng quên đi chuyện giang hồ, chương 822 chưa từng quên đi chuyện giang hồ. Xong Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói, à, ta cũng không nhớ kỹ, sư phó có đã thông báo đoạt đạo sự tình." cuối cùng là ý nguyện của các ngươi mà thôi, chớ có vì đó áp đặt lý do. Sau đó, ta nguyện tường tội, nhưng một trận chiến này, ta sẽ không lại nhúng tay." Ngọc đỉnh Kiên quyết nói. Hoàng Long Cả giận nói, liền vì nữ nhân kia." Ngọc đỉnh chân nhân bước chân một lần nói, "Ta thiếu hắn." Nói xong thân thể dần dần hóa làm hư vô, liền ngay cả khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Chúng Dương giới đảo trưởng sinh trên đài vọng giang, Tuyết Trung Liên một thân váy trắng đứng tại trên đài, nhìn ra xa vô tận trời sao, trong mắt dừng dừng. Sau lưng Ngọc đỉnh chân nhân hóa thân hình, áo bào trắng, cộng thêm màu xanh bó bừng quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Tuyết Trung Liên cũng là phong hoa tuyệt đại, hai người đứng chung một chỗ, quả nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ mới lạ. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đem khăn lụa chân trọng thu vào trong lòng, nhìn qua trong mắt Dương Dương Tuyết Trung Liên, trong mắt mang theo một vòng đau lòng nói: "Đàng ra à. Tuyết Trung Liên không từng nhìn về phía Ngọc Đỉnh, đôi mắt đẹp nhìn qua thoan thoắt nước sông thầm nghĩ: "Không nghi tới, người ta còn có gặp lại ngày, ta cho là ngươi đã quên hết mọi thứ." Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ nói: "Đã từng thế non hẹn biển như thế nào lại quên mất?" Tuyết Trung Liên quay đầu, đôi mắt đẹp đỏ ngầu nói: "Nhưng ngươi lại vì thành tiên, chặt đứt tứ Đã từng thề non hẹn biển đối với ngươi mà nói, cũng mèn mện tiên lộ phía trên đá đặt chân a. Ngọc đỉnh chân nhân nhắm mắt, thật sâu hút một hơi, không nói lời gì. Thành tiên. Đối với thế nhân tới nói cỡ nào xa không thể chạm một sự kiện, song đối với năm đó Ngọc đỉnh tới nói, lại có thể đụng tay đến. Nhưng thế nhân lại không biết, rút đi phần thân, hóa thành tiên thân lại phải trả giá thật lớn, đó chính là chém ta, chém mất bản thân. Ngọc đỉnh chém thơ tỉnh, Vũ Hóa Phi Thăng, đây hết thảy nhưng xưa nay đều bất đoạn người nguyện. Là hắn bỏ Tuyết Chu Liên, vì nơi đó hư vô mở miệng tiên đạo. Ta. Ngọc đỉnh còn muốn nói nữa thứ gì, nhưng lại bị Tuyết Trung Liên ngắt lời nói. Không cần nhiều lời. Việc đã đến nước này, ta từng hờ ngươi, hận đến trầm trọc, mà bây giờ, hết thể đều đã theo khói bụi mất đi, ta rõ ràng, ngươi có con đường của mình muốn đi. Mà ta, cũng không phải lúc trước nơi đó không trải qua thế sự bé gái đây, ta đồng dạng có con đường của mình muốn đi. Mặc dù không cùng đường, nhưng ta thật cao hứng, ngươi còn nhớ do nơi đó khăn lửa. Tuyết Trung Liên ngắm nhìn mà sông. Nơi đó nắm chặt trước người bảng gỗ tay trắng cũng chậm rãi bông lòng, trong nội tâm nàng rõ ràng, hết thể đều đã qua đi, nàng không còn là năm đó nàng, Ngọc Đình cũng không phải hắn nhận biết Ngọc Đình. Ngọc Đình chân nhân trên mặt chỉ còn cười khổ, lập tức Hàn Khanh nói, với hắn chế thân. Thấy được con đường phía trước a. Tuyết Trung Liên tự nhiên biết, Ngọc Đình trong miệng hắn đến tột cùng là ai, lập tức lắc đầu nói, không từng, nhưng lại đáng giá ta được ăn cả ngã về không. Ngọc Đình thở dài một tiếng, không nói nữa, bước ra một bước, người đã tại trên đài vọng giang biến mất, cũng không hồi phục lúc trước, vậy liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Người cũng nên tiến lên. Không phải sao? Tuyết Trung Liên lẩm bẩm, đôi mắt đẹp có chút đỏ lên. Sau một khắc, nàng nhướng mày, tự trong ngực tỉa lại đem nơi đó chưa theo xong khăn lụa tách rời ra, cũng là bị Ngọc Đình lần nữa trả trở về. Từng lấy cái này khăn lụa hứa một chuyện toàn nguyện, bây giờ Cái này không từng kết thúc, chỉ vì ta suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi, nhìn xem đã từng bị ta chém rơi yêu. Có lẽ ta đã không còn là đã từng ta, có lẽ đi thêm nữa, ta thậm chí biết quên ta đến tuột cùng là ai, nhưng chỉ cần có ngươi, ta liền không sợ, bởi vì ngươi là ta đã từng tất cả mỹ hảo. Ngọc đỉnh một đi không trở lại, tuyết trung liên thì là bưng lấy nơi đó khăn lụa, to như hạt đậu bóng ánh giọt nước mắt nhỏ xuống trên đó, cả người ôm nơi đó khăn lụa, vô lực ngồi xổm dưới đất, vai mềm run rẩy không ngớt. Người chém tỉnh mà đi, quên mất hết thảy, nhưng ta không từng a, khắc cốt minh tâm. Giờ phút này, đối mặt Lâm tướng Hoàng Long chân nhân sắc mặt khó coi, bây giờ nam tiên chỉ còn lại hai người, tình thế nào chỉ là không thể lạc quan đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, từ hồng giới trong vang lên một tiếng thê lương bi thảm, vô tận ánh lửa sáng tỏ trời sao. Chỉ thấy một đầu khổng lồ hai đầu rắn lớn tự tự hồng giới trong xông ra, quanh thân lượn lờ lấy nhiệt độ cực cao ngọn lửa, đem màu xanh vảy rắn đốt đỏ ngầu. Sau lưng tử hồng giới ầm vang nổ tung, máu và lửa trong nổ nát vụn vì bảy tầng khối, mang theo quần quần xuống. Ba rơi xuống rơi, hôm nay bị đánh sụp rơi, rơi tại từ hùng môn như vậy vị diệt. Giờ khắc này, tại Côn Luân Vô Tận Sinh Linh Dung Động nhìn qua một màn này, một giới sinh sinh đụng vào Côn Luân, cùng cương phong ma sát, diễn sinh ra hừng hực ngọn lửa, vốc lên quần quần khói đen, ầm vang rơi xuống mặt đất. Nấc lên Vô Tận sống đất, núi xanh sụp đổ, sông lớn ngăn nước, tựa như tận thế, vô số sinh linh phi hô yên diệt, thậm chí không kịp gọi một tiếng, nhỏ yếu người, vĩnh viễn cũng vô pháp chính khống chế vận mệnh, mà cái này, chính là chiến tranh. Chỉ thấy Cức một đầu mở ra lớn, phong đập vào mặt, trong một mắt đi qua khoảng cách Vô Tận, đánh linh Sư. Linh Bảo Thiên Sư hai con ngươi ngưng tụ, Một tay vẫy một cái, một thanh đồng trùng cổ ra thân, nhưng lại tại cái này một cái trước mắt, Khước Tà khủng lỗ miệng rắn ẩm vàng căn xuống, vô tận tử khí bộc phát. Thanh đồng trùng cổ trong nháy mắt bị khủng lỗ lực tấn để ép, sắc bén răng xuyên thấu trùng cổ, phát ra kẹt kẹt làm người ta sợ hai thanh âm. Miệng liền liền xông ra ngoài, cái khắc một đầu trùng, còn nộm lấy chỉ còn nửa thân thể đại nhật trên quân, quả nhiên là hùng thần vô cùng. Phụng Thanh Liên cổ tôn mệnh đến trợ, cứ việc đi chiến. Cái này côn nhất định phải cầm xuống. Khước quát, lại tại Linh Bọn hắn tất cả đều có tại tiên thân một trận chiến bản sự, bất quá muốn đánh giết lại khó càng tiên khó, còn có tiên bảo gia thân, lại thêm 12 bản tôn tương đại, theo một ý nghĩa nào đó, là không cách nào chiến thắng tồn tại. Giờ phút này dưới trời sao, chiến đấu dư ba thỉnh thoảng chuyển đến, mà giữa sân cũng chỉ còn lại Hoàng lòng một người, một mình đối mặt Long tướng, chẳng biết tại sao, lại cảm giác được một cỗ không tên linh ý. Long tướng thật sâu hút một hơi, hai con người ngưng tụ, lại không nghĩ tới, Lý Thanh Liên chủ tính lại tại giờ khắc này phát huy lớn như thế tác dụng, nào chỉ là phá mất năm tiên cục đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, cho dù là thân không ở cô luân, cũng có thể cùng ta sóng vai đối địch a. Thật đúng là, Long tướng vốn cho là Lý Thanh Liên là muốn nhờ Hạo Miểu Thiên Triều lực lượng đánh xuống toàn bộ Côn Luân Đô, ai ngờ Lý Thanh Liên thật vẹn vẹn mượn lực mà thôi. Hắn nguyên bản chớ góp nhặt lực lượng liền là đủ để toàn bộ Côn Luân long trời lở đất, nhưng chúng quy là kém như vậy một tia, Hạo Miểu Thiên Triều lực lượng cũng vẹn vẹn nơi đó một cố thiếu đi gió đông thôi. Nghĩ được như vậy, cho dù là Long tướng, cũng không nhịn được đối với Lý Thanh Liên sinh ra nhàn nhạt khâm phục tình cảm, lấy bản thân lực lượng và gió mây, cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm. Đại thế đã định, giải cũng là phí công, cái này 3000 đạo giới, không phải ngươi đợi nên ngốc địa phương. Long tướng lạnh nhạt nói, trường thương chỉ thẳng Hoàng Long Mi Tâm. Chỉ thấy Hoàng Long hai con ngươi nhắm lại, lại thẳng như nói, lời này, phải chăng nói có chút sống rồi. Lập tức một tay hướng về núi Côn Lôn một chỉ, trên đỉnh núi Thiên Khư Cung trực tiếp vỡ nát làm hư vô, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động tự núi Côn Lôn điện bốc hơi mà lên, đem đỉnh núi nơi bao bọc nặng nề tuyết động đều bốc hơi làm hư vô. Chương 823 đại đạo mũi nhọn nát tiên phàm, chương 823 đại đạo mũi nhọn nát tiên phạm. Nơi đó băng bạc ngọn núi, trải qua vô lượng kiếp cũng không từng có mấy hư hao ngọn núi, tại giờ khắc phát ra vô cùng vô tận ánh sáng. Chỉ thấy ngọn núi phía trên, có khác đến không rõ dấu vết đạo, hoặc là thật đơn giản đường cong, hoặc là không rõ hàm nghĩa đường cong, nhìn như rất đơn giản, nhưng nơi đó xác thực đại đạo lưu xuống vết tích. Trải qua vạn cổ tuyết nguyệt cũng không từng tổn hại, núi này thể phía trên đếm không rõ đại đạo dấu vết chính là nguyên nhân, một cỗ bảng bạc chứa đạo như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Đó là một cỗ mạnh mẽ đến làm cho người không cách nào thở dốc chứa đạo, tựa như giờ khắc này độc thân đối mặt đại đạo, mới ý thức tới bây giờ chính mình, cho dù trạm đến đỉnh phong, nhưng vẫn như cũng là như vậy nhỏ bé. Thật đơn giản vết tích, lại ẩn chứa đại đạo chí lý. Trợ hộ thế gian tất cả nghi vấn tất cả đều có thể tại cái này núi Côn Lôn bên trong tìm được đáp án, để cho người ta hướng tới, đồng dạng cũng làm say lòng người. Côn Luân, đạo căn nguyên địa. 3000 đạo giới tất cả mọi người trong lòng thánh địa, núi tiên. Về phần vì sao bị xưng làm đạo nguyên địa phương, thời khắc đó khắc ở trong lòng núi, đến không rõ lớn dấu vết đạo dấu vết liền là đủ nói rõ hết thảy. Từ nay dấu vết đạo bên trong diễn sinh ra vô cùng vô tận đạo thống, hoặc sáng chói nhất thời, lập tức như lưu tinh biến mất, hoặc kéo dài không suy, truyền thừa đến nay, nó chỗ ghi lại chính là cái này hùng thịnh thế rất nhiều đạo thống đồng môn hoặc là 3000 đạo rỡi sáng chói đến nay can nguyên. Mà cái này cũng là núi Côn Luân như thế mê người, bị người xưng làm đạo nguyên địa phương nguyên do, cũng là vì gì lý thanh liên muốn tranh cái này Côn Luân nguyên do. Không ai biết cái này núi Côn Luân ngọn núi phía trên tại sao lại có nhiều như vậy đại đạo vết khắc, hoặc là đại đạo đối với cái này phàm trần sau cùng thương hại đi. Xong giờ khắc này, núi Côn Luân bị hoàng long một chỉ triệt để tỉnh lại, vô cùng vô tận vết khắc tại giờ khắc này bộc phát ra sáng chói mũi nhọn, lập tức tự đỉnh núi bắn ra, bay thẳng trời sao, hùng hực làm cho không người nào có thể dùng hai mắt nhìn thẳng. Chỉ thấy trời sao bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, cuối cùng hóa màu máu. Diễn sinh ra một đôi mắt trời, nhìn chòng trọc vào núi Côn Lôn, giờ khắc này giữa thiên địa, sát khí của quận, rõ âm gào thét. Tại Côn Luân khư bên trong lăng lam tất nhiên là có cảm ứng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chậm rãi nhắm lại hai con người. Sau một khắc, nơi đó bao phủ mấy phương tinh vực mắt trời lại chậm rãi lấp đầy, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán làm hư vô. Giang giác. Tại đỉnh núi Côn Lôn chỗ nọ rộ hừng hực đậm mang, là như thế lóe mắt, đó là không pha tạp mảy may vật đại đạo lực, xuyên qua thanh minh, từ nơi xa như có thứ gì bị đại đạo lực ra. Nhưng đối mặt như thế biến, Long tướng dứt khoát không từng quay đầu. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có Hoàng Long một người. Trường thương trong tay lấy hai tay đến cầm. Quanh thân lực lượng đều quy về trong cơ thể, thân thể hơi thấp, giờ khác này Long tướng tinh thần trước nay chưa từng có tập trung. Trong đầu cái gì đều không thừa, chỉ còn một sự kiện, đó chính là lấy Hoàng Long tính mệnh. Vệ phân hắn đến tụt cùng đang làm cái gì, đối với Long tướng tới nói, đã không trọng yếu nữa. Người thua định. Hoàng Long giữ tận nói, nhìn qua nơi đó phóng lên tận trời đã mang, trong mắt đều là của nhận. Vâng anh. giờ khắc này, Long tướng thương trong tay trên thân dâng lên cháy tím vàng ngọn lửa. Trong mắt mang theo lệnh tấu xương sát khí cùng chói trang liệt nhật đột một không cách nào hóa đi băng lạnh, Thâm trầm nói: "Đế vương sổ." Muỗi thương tại giờ khác này bộ phát ra vô cùng hùng hợp tím vàng kia sáng, tựa như một viên chói mắt tử cực ảnh. Từng đạo từng đạo mắt Trần có thể thấy chùm sáng hiện lên phát tán hình dáng bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạ. Giờ khác này Hoàng Long chân nhân, cho dù là hành thế tiên thân, không sợ tử vong, nhưng như cũng cảm thấy tay chân lạnh buốt, quanh thân lực lượng ngừng trệ, tựa như hết thảy trước mắt đều dừng lại, duy trì có nghênh đón nơi đó chậm rãi tử vong. Vô tận màu tím tinh mang tựa như mũi tên bắn xuyên Hoàng Long tiên thân, một nháy mắt liền hóa thành cái sáng. Tiên thân tại ánh tím trong dần dần hóa làm hư vô. Song Hoàng Long trên mặt nhưng cũng không có sợ hãi, mà là yên tĩnh nhìn qua lòng tướng, thản nhiên nói: "Tiếp nhận thẩm phán đi, ngươi sẽ chết rất khó coi." Lập tức, thân thể của hắn triệt để hóa làm hư vô, tại vô cùng vô tận giữa tử quan một chút không còn. Ta có chết hay không không biết, ta nhưng rõ ràng, ngươi chết." Long tướng thở dốc nói, cầm thương tay đều đang run rẩy, một cách này cơ hồ dùng hết toàn lực của hắn, dù sao cũng là Hạo Miểu Thiên Đế tự mình truyền thụ cho hắn chiêu thức, dùng còn hơi có miễn tượng. Rang Đúng lúc này, lại một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Long tướng trong lòng cảm giác nặng nề không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tại nơi đó Côn Luân bắn thẳng đến mà ra đại đạo thế giới, tựa như cái gì bị xé nước. Đáng chết. Hắn lại lợi dụng Côn Luân đại đạo lực sông phá tiên phàm cách xa xa. Giờ khắc này lòng tướng sắc mặt trắng bệnh, có lẽ xảy ra đại sự. Sau một khắc, đất trời rung động, toàn bộ trời sao bị vô cùng vô tận tiên quang vào phủ, trên vòng trời đã nứt ra một đạo lại một đạo lỗ hồng. Từng cái che khuất bầu trời tiên quang tay to tự trong cái khe hướng về Côn Luân tới, những nơi đi qua, hư không đổ, đạo tắc hóa làm vô. Yếu đất đạo giới rứt khoát không thể thừa nhận này kinh khủng tồn tại. Nơi đó từng cái che khuất bầu trời tay to chính là đến từ 33 tầng trời tiên nhân thủ đoạn, tiên pháp cách xa bị côn luân tán phát đại đạo lực cho xâm phá. Long tướng đỉnh đầu, đồng dạng có lỗ hổng mở ra, xuyên thấu qua nơi đó khe hở, vô cùng vô tận tiên nguyên tượng như thác nước tuốt xuống, sông long tướng ra mặt đều biến hình. Hắn rõ ràng, giờ khác này, 33 tầng trời cách 3.000 đạo giới duy nhất cách trở, vẹn vẹn chỉ có nơi đó một mảnh yếu ớt không chịu nổi vách giới thôi. Liếc nhìn lại, liền chợt thấy 33 tầng trời bên trong quỳnh lâu na vũ, điện tung hoành, nhưng theo mà đến chính là một thăng che trời tay lớn hướng về long tướng hung hăng chụp tới. Trên bàn tay quay quanh một đầu hoàng long hư ảnh, cái thế uy lực sông tâm thần người run rẩy dữ dội, một chưởng này phía dưới, tựa như có thể đập diệt vô tận sân hạ. Mà bàn tay này chủ nhân, không cần nhiều lời, tất nhiên là Hoàng Long không tử, bất quá lại không phải nơi đó đã chết đi hành thế tiên thần, mà là tại 33 tầng trời bên trong Hoàng Long chân nhân, Tôn Kim Tiên. Ta nói qua, ngươi sẽ chết rất khó coi. Đinh Hai nhức góc đạo âm rung động long tướng chiến giáp sụp đổ, thân thể máu tươi bao tác, thực lực thế này lên chiến lệnh, càng như mây bùn đồng dạ. Đó là chân chính tiên, lại không là bình thường tiên tiên, mà là với thiên tiên phía trên kim tiên. Đối mặt tay tiên vỗ xuống, Long tướng ngược lại là cười, dùng hết lực khí toàn thân, trường thương hướng lên trời, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh thẳng tắp hướng về tay Tiên Phong đi. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại đi. Lại như thế nào? Từ một trận chiến mà thôi. Thân hình của hắn hoàn toàn bị bao phủ ở tiên quang bên trong, giờ khắc này vòm trời đất ra, vô số tiên quang tay to tại thế, vừa bãi nhân gian, trang diện một lần mất khống chế, có lẽ cuốn luân sinh linh đời này cũng sẽ không quên cái này rung động lòng người một màn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh em hùng hồn tự hỗn độn bên trong truyền đến. Người của ta, sinh tử còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Chỉ thấy một thân mặc tím vàng đế bảo, đầu đội mũ Bỉnh Thiên trung niên nam nhân tay nâng đế vương ấn, tự trong hư vô bước ra, hưởng thực đế vương uy cái thế, giờ khắc này vô tận sinh linh tất cả đều phụ phục tại đất, sinh lòng thần phục tư tưởng. Đế vương uy, không ra trái phải. Chương 824 Thọ mại hương thịnh đế ân trấn, chương 824 Thọ mại hương thịnh đế ân trấn. Hắn một người mũi nhọn, liền che đậy qua côn luân thế, nơi đó tự đỉnh núi tán ra vô tận đạo kia tựa như đều tại giờ khắc này ám đạm Trong mắt, trong, ra, trong đều là hưng phấn tình cảm. Hoạn không được không thèm đếm xửa tính mệnh xung phong. Cung lên Ngô Vương lâm thế, như biển lớn sóng lớn tiếng giống truyền ra, bay thẳng trời cao sắp xé mây, vang vọng tại dưới trời sao. Chắp tay đứng ở tiên điện trước vũ đế không khỏi hai con ngươi nhắm lại nói, Hạo Miểu Thiên Đế, rốt cục bỏ được ra sao? Chỉ thấy giờ khác này, một thân tím vàng đế vương bảo Hạo Miểu Thiên Đế trong tay đế ấn ném ra ngoài, trên đó có khắp thế chín rồng tranh châu, đế khí bừng bừng phấn chấn ở giữa, chín rồng hiện hóa thế, ngẩng đầu rít gào mắt, ấn đã trở nên vô tận rộng lớn, về đỉnh đạo tới. Nơi đó thô to đến cực điểm đạo kia cùng đế ấn tự xo, so, lộ ra mảnh như trân bạc, đây là cỡ nào rung động làm người? Vô tận đại đạo tia sinh sinh bị đế ấn che diệt. Trong hư không bị ấn xuống 8 cái chữ đại, đỏ ngầu vô cùng, như máu tươi đổ vào. Nhân mệnh tại đạo, thọ mãi hương thịnh. 8 cái chữ đại trấn áp Côn Luân đạo kia, trên đó dấu vết đạo giao nhau, nhau giật cắt, cuối cùng trở nên yên lặng, không, có đạo tiên xuất kích, bị đánh phá tiên phàm cách xa ngay tại cực tốc khôi phục. Trên vòng trời chỗ vỡ ra vô số khe hở, cơ hội trong nháy mắt đầy, nơi đó từng cái thoả xuống tay tiên sinh sinh bị tiên phàm cách xa bên trong lực lượng chặt đứt, rơi xuống mặt đất. Tiên mang giết hết, hóa thành bình thường bàn tay lớn nhỏ, đây chính là tiên nhân chân chính bàn tay. Hoàng long tay tiên điên cuồng gào hét, trong đó tản ra một cỗ năng đậm không tam lỏng, nhưng lại không thể không thu tay lại, trừ phi hắn cũng nghĩ đem mình tay lưu tại 3000 đạo giới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Miểu Thiên Đế sẽ đích thân chỉ diện, lấy đế ấn trấn áp núi côn lôn đạo kia. Hạ Miểu Thiên Đế nhìn qua một màn này, trong mắt mang theo từng điểm tia lạnh, nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười, một tay một trảo, vô tận tử kim khí hóa thành tay lớn che trời, hướng về nơi đó hoàng long quấn quanh tay tiên chụp tới. Nang ngón tay hung hăng khạm vào bên trong ngó thịt, nơi đó vẩn quanh tay Hoàng Long hư ảnh trực tiếp bị bóp nát, lập tức hung hăng kéo một phát. Không vẹn vẹn một cái tay, liền ngay cả toàn bộ cánh tay đều bị hạo Miểu Thiên Đế kéo xuống. Người dám?" Cuồn cuộn đạo âm tự trong cái khe truyền ra, đinh tai nhức óc, trong đó mang theo cao ngất tức giận. Hạ Miểu Thiên Đế thì là lạnh nhạt nói, "Đã xuất thủ, liền đừng nghĩ thu hồi đi. Bây giờ 3000 đạo giới, còn chưa tới phiên ngươi cái này thế hệ sau khoa tay múa chân." Chỉ nghe răng rắc một tiếng, 33 tầng trời phía trên Hoàng Long toàn bộ cánh tay đều bị kéo xuống. Sắc vàng tiên huyết tựa như thác nước chảy xuôi, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận sinh cơ, lại có từng tia từng tia sinh ra linh trí chiến chiến. Khe hở ằm mang cách kín, giờ khắc này dưới trời sao yên tĩnh y mắng, tất cả đều nhìn qua Hạo Miểu Thiên Đế trong tay chỗ bắt nơi đó một cánh tay. Đây chính là Kim Tiên A. Một cánh tay nói kéo liền giật xuống tới. Cái này, đây con mẹ nó đến cùng là mạnh bao nhiêu? Thật giống thế nhân nói tới, tiên liền vì định hình phong sao. Nơi đó vì sao Hạo Miểu Thiên Đế chưa từng làm tiền, nhưng cho dù là Kim Tiên ở trong tay cũng không đáng chú ý. Giờ khắc này, thiên địa uy cái thế, Hạo Miểu đại quân sĩ khí mạnh mẽ, Xuung phong càng mà sống hơn mạnh mẽ, từng chiếc từng chiếc đồng xanh chiến thuyền hỏa lực bừa bãi như gió lớn mưa rào. Chỉ thấy Hạ Miểu Thiên Đế nhìn qua trong tay tay cụt, thản nhiên nói: "Kim Tiên A, buồn cười đến cực điểm. Cái này vạn cổ tuyết nguyệt, vẫn không có mảy may tăng sức lực." Lập tức hướng về Long tướng vung đi, bị hắn một thương đâm trong. Thường ngươi, cầm lấy chơi đi." Long tướng khỏe miệng co giật, nhưng như cũng không người chắp tay nói: "Dạ." Nói xong thương rồng nhắc lại, thân hòa ánh xanh, hướng về khất mà đi, muốn đoạn cái này cô luân. Thiên cơ nhất định phải hủy diệt. Không còn mảy may. Lần này Côn Luân sợ là thật muốn đội chủ, cái này Khư Thiên cung trông vạn cổ tuế nguyệt Côn Luân núi tiên, cuối cùng là chưa từng giữ vững. Một tay một chảo, đế ấn tại tay, nhìn qua khói lửa tràn ngập chiến trường, cùng vang vọng ở bên tai sùng phong thanh âm, Hạ Miểu Thiên đế hai con ngươi nhắm lại, lại không từng để ý tới, một màn này, hắn cả đời này trải qua rất rất nhiều. Mà là hướng về Đại Vũ nhìn lại, thản nhiên nói, nhân tộc đại đế, khi nào thành người khác đánh thuê, không mất mặt đây sao? Xong Vũ đế thì là không thèm để ý chút nào nói, ngươi không phải cũng là như thế, cái này Côn Luân ngươi thị phi tranh không thể à. Nếu như có thể, hắn không muốn đánh một trận Nếu là như vậy, hết thệ còn có chỗ giảng hòa, một khi tranh chấp lên, thế tất đứng tại mặt đối lập bên trên. Hạ Miểu Thiên Đế thì là lắc đầu cười nói, không là ta nhất định phải tranh, mà là hắn muốn cái này cô luân. Vũ Đế híp mắt nói, còn không phải như vậy, đế lệnh không thể trái, thánh chỉ đã nói rõ thiên hạ. Cái này cô luân, ta hạo Miểu chính là dùng hết cuối cùng một binh một tốt cũng nhất định phải lấy xuống, tất đất tất tranh. Hạ Miểu Thiên Đế gần từng chữ, đã đáp ứng Lý Thanh Liên hứa hắn một sự tình phải nguyện, lại có thể nào đổi ý. Cho dù hắn muốn là cái này cô luân. Vũ Đế thở dài một tiếng, trở tay đem thắt ở phía sau cổ xiên rút ra dường như vừa già mấy phần nói, xem ra một trận chiến này là không thể tránh được. Hạo Miểu Thiên Đế híp mắt nói, "Đại Vũ, ngươi lão hồ đồ rồi. Bây giờ quay đầu vẫn không muộn." Vũ Đế trong mắt không chứa mảy may tình cảm nói, "Không từng đi nhầm, lại đến sao quay đầu nói chuyện." Thiên Hàng Ngàn Trời. Nói xong trong tay cọ siên vung lên, vô tận nước đại đạo hiển hóa chơn thế, trong một chớp mắt hóa thành một đầu quần quần thiên hà, rộng rãi, cuốn luân cũng giống như buổi 밤, đem Hạo Miểu thân thể triệt để nuốt hết, đảo mắt liền cọ giữa ra mạnh tinh này, ven đường chốc qua, ngôi sao tất cả đều bị cọ giữa vì báp Một tức thiên hà trời Lũ lụt tựa như muốn đem toàn bộ trời sao bao phủ, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền sinh lòng tuyệt vọng, đó là một loại làm cho người hít thở không thông cương đại. Nhân đế ý lực, kinh khủng như vậy. Vũ đế thân thể thuận thiên hà phóng đi, hiển nhiên chiến ý đã quyết. Song sau một khắc, chỉ thấy vô tận thiên hà bên trong lại sinh ra vòng xoáy, trong đó có tím vàng tinh vân xoay tròn, đến không rõ, mỗi một viên sao tím vàng trong lẫn chứa lực lượng đều là đủ sụp đổ tinh hà. Sau một khắc, cái này hạ miểu màu tím tinh vân ầm tung, vô tận lũ lụt tại cái này vừa bãi cuồng bạo trong sức mạnh phá nhỏ. Hạ thiên đế lấy tay âm, tím vàng đế bảo bay phát phối. Nhưng ngũ bình thiên gièm châu lại không từng có nửa phần lắc lư, thản nhiên nói: "Ngươi đã muốn chiến, hôm nay liền chiến thống khoái." Vũ Đế lại trầm giọng nói: "Đất che." Vô tận trời sao bên trong đột nhiên diễn sinh ra bốn đạo cao ngang trời, dày ngang đất tường đất, hướng về hạ miểu thiên đế đè ép mà đi. Hai người giống như trận chiến này cùng một chỗ, chiến đấu dư ba đã kinh khủng đến cực hạn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đem trời sao vỡ nát vì ban đầu nhất hỗn độn. Nhưng chiến đấu này dư ba lại bị hạn chế tại giữa hai người, không từng truyền ra ngoài ngoại giới gió lặng, thậm chí nghe không được một chút thanh âm, nhưng giữa sân lại giống như thế, đạo tắc xụp đổ. Hết thảy hết thảy đều hóa làm hư vô. Nhìn qua giữa hai người chiến đấu, Vĩnh Viễn cũng vô pháp tưởng tượng ra, sinh linh đến tuột cùng có thể cường đại đến một cái như thế nào trình độ, đây cũng là cực hạ sao? Không, không phải. Hai đế tranh chấp, cuối cùng có một bại. Chương 825 không kịp chờ đợi xin triển đến, chương 825 không kịp chờ đợi xin chiến đến. Mà giờ đây côn luân tranh đấu, đúng nghĩa chiến trường, cũng không phải là ở núi côn luân nơi đó vô tận sinh linh tư giết bên trên, mà là giữa hai người tranh đấu. Nếu không phải có Lăng Lam chặn ngang một gạch, vẹn vẹn bằng vào Lý Thanh Liên chủ tính, liền là đủ nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ nhân hoàng điện nhúng tay, lại phải gặp đạo tử Lăng Lam. Lý Thanh Liên trong lòng sớm đã mê vong giết hết, không do dự nữa, cái này phạm trần chúng sinh, liền do ta một vai khiêng lại như thế nào. Sợ dĩ cuối cùng này một quân, hắn rơi vô cùng kiên định. Kịch chiến còn đang tiếp tục, Lý Thanh Liên chính tại Côn Luân khư bên trong sáng tỏ, nhưng âm thần phân thân chỗ đâu quả lại có vẻ yên tĩnh vô cùng. Khổng Lồ tinh quang ngừng trên bầu trời Đâu Quảng, thân thuyền phía trên chỗ lộ ra màu đỏ thắm tiên đường hư không đốt Giờ phút này tinh quang phía trên bóng người đông đảo. Toàn bộ phù thế sơn hải đều bị đem đến Tinh Qua Bong Tẩu phía trên, lấy dây sắt khóa ở mạng thuyền phía trên, dù là khổng lồ phù thế sơn hải, tại Tinh Hà Bong Tẩu phía trên như cũ có vẻ hơi không phòng khoáng. Đến không do ánh sáng tại thân thuyền quanh mình bãi lượn, ngay tại toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Đô quảng bên trong, hoàng đạo liên thủ tư không thần cơ, chính lợi dụng đô quảng địa thế cùng vô tận chân bạo bệ trận, một cái có thể tại Bắc bên bên trong hộ đến đô quảng chúng sinh chu toàn đại trận. Như thế bao phủ một giới tiến trận, chỗ tiêu hao năng lượng tự nhiên sợ hãi, bất quá có quạ đen biến thành mặt trời ở, hết thảy đều không phải là vấn đề, dù sao nó là cái này dưới trời sao sáng nhất kia một viên. Lần này, Lý Thanh Liên đem chiến trường định vào trời sao bên trong, Đô Quảng đã không vậy vùng nổi. Mà cái này cuối cùng cũng đến một trận chiến, cũng sẽ là Lý Thanh Liên chinh phạt 3000 giới trận chiến mở màn. Như thắng, các Cửu Thiên, đặt 3000, như bại. Lý Thanh Liên không từng cân nhắc, bởi vì trận chiến này nhất định phải thắng, dù là dùng hết hết thảy. Với hắn tới nói, Đô Quảng là điểm xuất phát, bây giờ nó ý quyết, chinh phạt 3000, Đô Quảng cũng là điểm xuất phát. Giờ phút này, hắn trinh tại dưới cây đảo, tiến tính nhìn ra xa trời sao, tinh châu tại tay, tinh khủng phát sinh hết thảy tất cả đều rõ ràng hiện ra tại trong ngóc, liền tựa như thân thể một bộ phận. Hắn có thể thấy rõ ràng, trong diễn võ trường từ thế hiên ngang tưởng vi chính tự thân đi làm rẽ rỡ lấy mới lên cấp hệ tế. Mục hành thu chính đổ mồ hôi như mưa thao luyện lấy hắn tiến diễn. Vũ Trạch Bắc Minh tiên phù, mạnh doanh hoàng vực bạch hổ đại tôn, đào đường yêu đô ba đại yêu tôn, còn có bộ vật quỷ, chính tại trong điện thương nghị ứng chiến một chuyện, từng cái to mày. Đây là thuộc về đô quảng sinh linh phấn khởi một trận chiến, lần trước bọn hắn bất lực phản kháng, bây giờ không phải so với xưa. Lý Thanh Liên khẽ miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vòng mỉm cười. Cảm tụ được hết thảy, trong lòng của hắn có loại không tên cảm giác thỏa mãn. Túy đầu nhìn, trong tay tạo hóa vỡ phía trên, Màu đen tinh hồi, nhưng Lý Thanh Liên như cũ cả ngày cầm. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến từng cơn tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Sơn Mộ chậm rãi đi đến, gặp Lý Thanh Liên quay đầu trông lại, hơi có vẻ trên khuôn mặt dàn mua câu lên một vòng mỉm cười hiền hòa. "Mộ thúc." Lý Thanh Liên kêu một tiếng, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng đau lòng. Chỉ thấy thời khắc này Thiên Sơn Mộ đã đầu đầy hoa râm, khỏe mắt nếp nhăn sâu nặng, nơi nào còn có lúc trước nơi đó hăng hái dáng vẻ. "Tốt đứa bé, ha, ha không cần đứng dậy, ta cái này trong lúc rảnh rỗi, trong tay bọn tiểu tử từng cái tinh thần đầu phần, liền tới nhìn một cái." Mộ Hành Thu cười nói, đem nơi đó thô giáp tay to đặt ở Lý Thanh Liên trên bờ vai, nhẹ nhàng đè xuống, mình cũng tại một bên trên tảng đá ngồi xuống. "Mộ thúc, người già rồi thật nhiều." Lý Thanh Liên tở dài một tiếng, tuyết nguyệt trôi qua, hết thảy đều phản phất giống như mới gặp, đáng tiếc cũng rốt cuộc trở lại không đi qua. "Cũng không nha, người cũng lớn như vậy, tu vi càng là giỏi người, vốn cho rằng đến bất diệt liền có thể thấy rõ mày may, nhưng hôm nay hay là nhìn không tấu được ngươi." Thiên Sơn Mộ cười nói, trong lời nói mang theo một vòng vui mừng. Lý Thanh Liên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, dù sao, đây chính là cha của Thiên Lang ý nói mình cùng Thiên Lăng cũng không nơi vợ chồng thực sự, nhưng trong lòng cũng đã như thế nhận định. Trình độ nào đó tới nói, trước mắt nhưng chính là cha vợ. Nhìn qua hết thảy trước mắt, như trong ngộ. thật bất khả tư nghị. Đặt ở trước kia không cách nào tưởng tượng một màn, bây giờ lại phát sinh ở trước mắt, thật đúng là. Thiên Sơn mộ thở dài, đây hết thảy hết thảy đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Mà Lý Thanh Liên lại thở dài một tiếng nói, có khi cũng đang nghĩ, đến cùng có tên hay không đem Đô Quảng kéo vào trận này gió mây vòng xoáy bên trong, như không từng, sẽ hay không là một loại khác cảnh. Nếu là được chuyện, tự tất cả đều vui vẻ, nhưng vận nhạn Lý Thanh Liên trên thân Lưng beo thế, nhưng là cái này Đô Quảng chúng sinh tính mạng của tất cả mọi người, có quá nhiều mình quan tâm tồn tại. Chớ có mê vổng, trên đời này lại đến sao đúng sai, hết thể tự tại lòng người thôi, người đã làm rất khá, chí ít nếu là không có người, Đô Quảng sớm đã không còn tồn tại. Sinh tử chớ luận, chúng ta cùng người. Đã có khoáng đạt đất trời cơ hội, như thế nào lại phong đến, người luôn luôn hướng tới quang minh." Thiên Sơn Mộ cười nói, nơi đó hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt trong, mang theo một vòng chờ mong đối với tương lai chờ "Lang Nhi sự tình, ta." Lý Thanh Liên vừa rồi mở miệng, lại bị Tiên Sơn Mộ đánh gãy. "Ta đều rõ ràng." Không phải một sớm một chiều sự tỉnh, đọc lấy nàng, nghĩ đến nàng tu tiệt, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ tìm đến nàng, không phải sao?" Thiên Sơn Mộ trong mắt cảm đạm, lắc đầu nói. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, "Ta đã đạt được một chút manh mối, Lang Nhi còn sống. Chỉ chẳng qua hiện nay đại chiến buông xuống, ta thực sự thoát thân không ra đi tìm." Thiên Sơn Mộ trong mắt một cái, nơi đó thô giáp tay to không khỏi nắm chặt Lý Thanh Liên hai tay, trong lời nói mang theo vẻ run rẩy nói, "Thật, ngươi chớ có gạt ta. Lang Nhi, Lang Nhi nàng thật còn sống." Lý Thanh Liên trọng trọng gật đầu, Thiên Sơn Mộ mắt già ánh nước Quần quần lệ nóng sẹt qua đã con nếp nhăn gương mặt nói, "Còn sống. Còn sống liền tốt ta." Nàng tự nhỏ số khổ, "Không có mẹ, ta cũng không từng nhịn chút thời gian theo nàng, bây giờ một người bên ngoài, định thụ rất nhiều khổ mới là, ngươi nhất định phải tìm được nàng a." Thiên Sơn mộ nước mắt tuôn rơi mặt, run rẩy thanh âm, rất khó tưởng tượng, một đại nhân nam khóc thành cái dạng này, là ở trong lòng đọc lại bao lâu. 500 năm cả ngày lẫn đêm, đối với Thiên Sơn mộ tới nói, không phải là không một loại trà tấn. L Thanh Liên thật sâu hút một hơi, trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt nói, "Ta định tìm được nàng, đời còn lại rất dài, ta nguyện bạn nàng sống quãng đời còn lại." Mộ Thục yên tâm là được, ta Lý Thanh Liên nói được thì làm được." Thiên Sơn Mộ gật đầu, chỉ cần biết rằng nàng còn sống, đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất ý tạm. Mặt trời chiều ngã về tây, Thiên Sơn Mộ rời đi, một gam một trẻ tại vách đá Hàn Huyền Cực Kỳ lâu, ở trong mắt Lý Thanh Liên, Thiên Sơn Mộ chính là nơi đó đợi nửa trở về nhà lão phụ, một ngày lại một ngày ngâm trông, trọn vẹn 500 năm, trong lòng nỗi khổ lại có ai biết. Chậm rãi đứng dậy, tại trời chiều chiếu rọi phía dưới, Lý Thanh Liên nắm chặt trong tay đĩa ngọc ngỡ, nói, "La Hầu, mau mau tới đi, ta sớm đã không kịp chờ đợi, ngươi còn phải đợi đến khi nào?" Giờ phút này, Đen nhánh ma ảnh chính bưng lấy đỉnh khư thiên bay lượn tại dưới trời sao, lần theo huyền diệu quy tích, cuối cùng đi vào hoàn toàn yên tĩnh dưới trời sao. Trời sao bên trong không có chút nào ánh sáng, liền ngay cả một viên ngôi sao cũng không từng có, cô tịch phi thường, yên tĩnh rờ người. Cha ta đừng đợi, ta mang theo trái tim của người trở về. Chương 826, Phạm đã làm ma nói gì tin, chương 826, Phạm đã làm ma nói gì tin. Mạnh này cô tịch tinh không bên trong, chỉ có đen nhánh ma ảnh mang theo lấy vẻ run rẩy thanh âm quân quân. Chỉ thấy thân thể dần dần hóa làm hư vô hình, lại chậm hướng phía hư không thẳm mà đi mà cái này là tốt giống như xúc động cái gì cấm kỵ tồn tại, trong một chớp mắt toàn bộ cô tịch tinh không bên trong vang lên vô tận phản âm, quanh quẩn không ngớt, cho dù là đóng lại lục thước, như cũng có thể rõ ràng nghe được phản âm quanh quẩn. ánh vàng lập lòe ở giữa, chỉ thấy từng đạo từng đạo sắt vàng thô to to xiển xích giống như mạng nện, giăng khắp nơi, đem trọn phiến tinh vực bao bọc cực kỳ chặt chẽ khiến không kẽ hở. Đột ngột vừa đụng chạm vào, đen nhánh ma ảnh trên thân liền bốc lên ra từng cơn quái phát ra giống như đồng âm, tiếng thảm thiết đớn tự ma ảnh trong miệng truyền ra. Loại kia đau ý, trực tiếp tác dụng ở thần hồn chỗ sâu, so với Phật quang chiếu rọi Sắc vàng xiển xích phong tỏa đầu chỉ cường đại mấy lần, đen nhánh ma ảnh trên thân giấy lên sắc vàng ngọn lửa, đốt hắn thần hồn, lại muốn đem hóa thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, đỉnh cư tiên bên trong nơi nhận La Hầu tim ma lại tại giờ khắc này hỗn loạn. Đông, đông, đông. Nương theo lấy đinh thái nhấc góc đột ngột nhịp tim thanh âm, một cỗ thủy ma khí hiện lên lằn tàn hình dáng quái tán, đem sắc vàng xiển xích xông vang lên ào ào, mạm niệm cuối cùng vỡ ra một tia khe hở, thừa dịp cơ hội này, ma vội vào trong đó, để không thấy bóng, dáng. Không bên trong lần nữa khôi phục vắng lặng, giống như tự đồng dạng vắng lặng. Đây là một mảnh mờ tối thiên địa, trong hư không phiêu đáng nồng đậm đến cực điểm thủy ma khí, vẹn vẹn nghe trên một thanh, liền là đủ vĩnh viễn đọa lạc vào ma huyền. Trên mặt đất chính là một tôn lại một tôn ma ảnh, chính là muôn đời tuyến nguyệt vắng lặng, như cũ không thể trên người bọn hắn lưu lại mảy may vết tích. Phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít, đếm không hết không rõ, mặc dù vắng lặng, có thể ma thân bên trong nơi lộ ra khí tức lại là đủ sụp đổ núi sông, giống như đẻ nén núi lửa Đen nhánh ma ảnh đi tại cái này mờ tối trong trời đất, nhìn đến dưới thân ngủ say vô số ma ảnh, cũng không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù trên danh nghĩa là La Hầu con nuôi, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là lần đầu tiên tới cái này trì ma địa phương. Hắn cứ như vậy bưng lấy La Hầu đi ma, chẳng có mục đích bay lên, cuối cùng ánh mắt cũng là bị sừng sững với trong trời đất to lớn ma thân hấp dẫn tâm thần, phi thân mà đi, trong mắt khó nén rung động tình cảm. Chỉ thấy kia đỉnh thiên lập địa ma thân ba đầu sáu tay, thân mang đen nhánh ma giáp, trên đó đều là khắc dịu độc vết tích, màu nâu xanh ma thân phía trên cũng là vết thương chồng chất. Ba cái đầu phía trên tất cả sừng ma trợ trời. Cứ như vậy cô tịch lập với trong trời đất, phiêu dãng với trong trời đất thủy ma khí tất cả bắt nguồn tử cô này ma thân. Cũng chính là bởi vì thủy ma khí tồn tại, cái này ngàn vạn ma ảnh váng lặng muôn đời, ma thân mới lấy trưởng tồn. Cái này, đây cũng là La Hầu Ma Tổ a, thiên hạ thứ nhất ma. Đen nhánh ma ảnh dung động nói. Năm đó, chính là trước mắt này tấm ma thân cùng Hồng Quân đạo tổ một trận chiến, lấy bản thân lực lượng nhất lên vạn ma kiếp, vừa bãi thịnh thế hồng hoàng, ma huy tung hành thiên hạ. Là dễ thấy nhất vẫn là hắn ngực một chỗ thông thấu vết thương, ma giác vỡ vụt, quanh mình giống mạng đồng vỡ ra, hình giống như trưởng lớn. Cũng nguyên nhân chính là một trường này, đoạn mất La Hầu sinh cơ, móc ra trái tim của hắn. Mà một trường này, hiển nhiên xuất từ Hồng Quân Đạo Tổ thủ bút, trên đó đến nay còn giữ lại có sắc vàng tiên văn không tàn đi hết. Giờ phút này La Hầu ma thân phía trên khí tức hoàn toàn không có, so như tử vong, có thể thân như cũ tản mát ra một cố làm cho người khí tức đột ngạt. Thần sâu hút một hơi, cầm trong tay đỉnh khư thiên hướng phía La Hầu ma thân tim ném đi. Sau một khắc, ma khí vô cùng vô tận tự đỉnh khư thiên miệng xông ra, đỉnh hai nhức tới không gian chấn động, sinh bị vô cùng vô tận thủy ma khí sóng nát, nứt là từng điểm linh quang. La Hầu tim ma thời gian qua đi muôn đời, rốt cục về tới hắn nguyên bản liền đứng ở địa phương. Chỗ ngực giữ tợn vết thương dần dần lấp đầy, lộ ra kiên cố lực lượng, trái tim nhảy động ở giữa, nương trẻ muôn đời máu ma lưu động, phát ra giống như sóng biển kích sóng đồng dạng tiếng vang. Một cỗ vô tận ma uy lấy La Hầu làm trung tâm ầm vang quét tán, đen nhánh ma ảnh thậm chí không kịp phản ứng liền bị xung bay, trong đầu trống rỗng. Trong một chớp mắt, La Hầu ở giữa cái đầu kia hai con người hung bạo chợt ánh sáng ma bắn thẳng dặm, thân nổi thấy, có thể thấy được đỏ ngầu dịch tại hắn bên trong chảy xuôi. Đó chính là năm đó được từ hoàng vũ trên người bất tử hoàn máu cũng là huyết bản máu. Ngoan, màu nâu xanh ma thân phía trên, ngọn lửa đỏ thắm sáng rực thiêu đốt, đem thân thể bên trong tử khí đều đốt cháy làm vô. Trái tim nhẹ nhõm càng thêm có lực, chỉ thấy La Hầu thật sâu hút một hơi, mảnh này mờ tối thiên địa đột nhiên trở nên thanh minh, tự thân thể tràn ra thủy ma khí tất cả về thân. A, đã lâu tiếng tim đập, đã lâu thế giới. La Hầu trên mặt câu lên một vẻ tà mị mỉm cười. Có thể sau một khắc hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, trái tim bỗng nhiên co rút lại, một thanh đen nhánh máu ma liền phủ tới. Hắn không khỏi lông mày cau chặt nói, chuyện gì xảy ra? Là ai cho ta trên trái tim chọc lấy chín cái lỗ thủng? Ân. Này khí tức, thân thể tổn thương, trái tim về thân thể tất cả tự động khép lại, có thể duy trì có trên trái tim chín cái lỗ thủng, nhưng thủy chung không cách nào lấp đầy. Đen nhánh ma ảnh không khỏi nuốt nước miếng một cái nói, "Trang vui, ta tìm tới thời điểm trái tim của ngài, phía trên cắm chín cái trời giận mâu, mặc dù dùng nước cực oán hoa đi, có thể nơi lưu xuống tổn thương." La Hầu ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía đen nhánh ma ảnh, hắn trực giác được quanh thân hư không xiết chặt, tựa hồ muốn mình đè ép làm hư vô, trong mắt ngoại trừ một đôi to lớn đỏ tươi mắt ma, không có vật gì khác nữa. Trong lòng không khỏi mắt lạnh, thầm nghĩ, cái này chính là ma tổ Uy Laka, thực tốt kinh khủng. Tần mắt nhìn thấy xa so với trong tưởng tượng tới rung động. Không ngại, vất vả con ta, cũng không muốn công ta đem bảo ép ở trên thân thể ngươi, quả nhiên không tầm thường từng khiến ta thất vọng. Làm rất tốt. La Hầu không chút nào keo kiệt mình tán dương. Đâu khoảng một trận chiến, vị ương quỷ biện giết hết, kế không thành, lại thêm câu ngọc làm phản, càng làm cho hắn thẹn quá hóa giận, không tiếc nỗ lực giá cao thảm trọng cũng muốn diệt sát câu ngọc. Trải qua thời gian giải tiêu hao cho dù được bất tử hoàng máu như cũng không cách nào trèo chống quá lâu. Trừ phi có La Hầu thì ma, không phải vậy hết thảy hỗn công. "Con tốt." Hắn ép đối với bảo, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng gieo xuống ma chủng, bây giờ, ma chủng nảy mầm. Chỉ thấy hắn một tay một điểm, một đạo thô to ánh sáng ma không có dấu hiệu nào bắn về phía đen nhánh ma ảnh, hắn hạ ý thức lưu lại, trong mắt mang theo một tia phòng bị, có thể lại có thể nào tránh thoát La Hầu một kích. Ánh sáng ma ban chúng, chỉ thấy đen nhánh ma ảnh khí tức trong nháy mắt kéo lên mấy lần. Một cỗ sảng khoái vô cùng cảm giác từ đầu đến chân thông suốt toàn thân. Đen nhánh ma ảnh hai con người bên trong lộ ra một vẻ hưng phấn, đây là ma tổ ban ân, thủy ma khí trên thân chỉ nghĩ đến hắn vừa mới phòng bị, không khỏi có chút xấu hổ nói, con vừa mới. Mà La Hầu thì là cười nói, không cần nhiều lời, ta chồng ma chủng sinh tại ngươi nội tâm nhất là hắc ám chỗ, trong lòng ngươi suy nghĩ ta tự, nhưng rất rõ ràng. Đen nhánh ma ảnh chỉ có thể cười khổ, đã là ma, tín nhiệm một lời liền có vẻ hơi xa xỉ. Chương 827 vô thần không ta tức là không, chương 827 vô thần không ta tức là không. Đã đạt đến ta cho kỳ vọng, vậy liền giống như ngươi mong muốn, lực lượng. Ta cho ngươi, ngươi hận, cũng nên hảo hảo phát tiết một chút. La Hầu ma tổ miệng lên một vệt tà nụ cười, răng hoàn toàn lộ ra dáng vẻ rất là dữ tợn. Sau một khắc, mai tang tại mảnh này trong trời đất ngàn vạn ma quân tất cả sóng lại, sáng lên từng đạo từng đạo đỏ tươi ánh sáng tựa như trên trời đầy sao. Mà cái này ngàn vạn ma thân tại giờ khắc này, lại tất cả nhìn về phía đen nhánh ma ảnh, tràn đầy bạo ngược cùng rét chốc trong đôi mắt lại có loại nghe lời râm rắp dư vị. Giờ khắc này đen nhánh ma ảnh cuối cùng là nhận không ở trong lòng dã vọng, không khỏi phát ra vui sướng tiếng cười, giống như điên dại. Hắn không tiếc lấy thân vĩnh viễn đọa lạc huyền, bảo ra, ngày hôm nay, hắn cục thu được như kỳ vọng lực lượng, ngàn vạn ma quân đi theo. Mà cốt này thâm tàng tại dưới trời sao lực lượng là đủ tấn công núi phàm giới, xa vào tại vô tận trong sức mạnh đen nhánh ma ảnh trong mắt đều là của Nhật, cái kia khắc cốt minh tâm hận ý rốt cục giờ phút này triệt để bộc phát. Cương chế trong lòng rung động, hướng La Hầu ma tổ lại nói, con định không còn nắm giữ. La Hầu thì là vung tay lên, một đóa cái thế sen đen nở rộ, đen nhánh đốn lửa cuốn quanh lấy dày nặng thủy ma khí, với trong trời đất nở rộ. Một khắc trước còn yên tĩnh vô cùng tinh không tại giờ khắc này bộc phát ra ánh vàng, có thể trên đó lại nhiễm lấy đen kịt đốm lửa đen. Trong đó ẩn chứa lực lượng là đủ hủy diệt vạn sự vạn vật, chính là lựa diệt thế, liền ngay cả đại đạo quy tắc đều có thể đốt thành này hư vô tồn tại. Âm vang ở giữa, tựa như mạng nhện đồng dạng muôn đời trường tồn sắc vàng xiển xích nước làm hư vô, ngàn vạn ma quân hạ xuống tinh hồng, quần cuộn ma khí tựa như biển rộng sông lớn, có rửa không lứt. A, chúng ta lâu như vậy, cũng đủ rồi đi, chết cũng đã chết rồi, người năm đó vẽ ra mỹ hảo bây giờ ta chưa từng nhìn thấy mày may, tử cũng là chết vô ích." La Hầu mắt nói, có thể nói ngữ bên trong, lại có loại không tên cô tịch. Lập tức nói, đi thôi. Đen nhánh ma ảnh gật đầu dẫn dắt ngàn vạn ma quân đạp tinh không mà đi, những nơi đi qua như cá giết sang sông, không có một mọn cỏ, cái này một nhóm ma quân, tất cả là cực ma thân thể, năm đó cùng hắn chinh phạt Thường Hoàng, chỗ đến, tự đánh đâu thằng đó, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, sương vì thân vệ cũng không đủ. Mặc dù bây giờ chỉ còn tàn quân bại tướng, có thể lạc đà gầy như cũ so mã đại. Đau nhọn gì xét vẫn là đau nhọn. Nhìn đến đi xa quần ma, La Hầu hai mắt nheo lại, không nói lời gì, vì hắn bên trái đầu lâu lại chậm rãi mở hai mắt ra, có vẻ hơi mắt ngái ngủ, không khỏi ngáp một cái, lấy tay phủ sừng, liếc mắt nhìn đến xa như vậy đi đen nhánh ma ảnh nói: Đãng thương trẻ con. Làm sao? Đau lòng." La Hầu ở giữa đầu lâu thản nhiên nói. "A, đau lòng. Để hắn đi dò thám đường cũng là tốt, ai ngờ phá trận đến tận cùng phá không có phá mất." Đầu bên trái cười nhạo nói. "Lực tính thế tình thế bắt buộc, nếu là đạp không ra một bước kia, mọi loại chủ tính thì có ích lợi gì? Vốn cũng không ứng tồn tại thế đồ vật, cũng làm theo gió mà qua." Chủ thân thản nhiên nói, trong mắt mang theo quyết tuyệt. Nhưng đầu bên trái lại không khách khí chút nào nói, vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi, bên kia ép không ở bao lâu đi. Chỉ thấy giờ phút này, bên phải đầu lâu con mắt chuyển động, lông mi khẽ run. Giống như tùy thời đều muốn mở mắt Hắn ngăn không được ta, năm đó không thể, bây giờ cũng không thể. Đi thôi, vật kia cũng nên thu hồi lại, lần này dùng tới được." La Hầu thản nhiên nói, bước ra một bước, vô tận ma khí bừa bãi, khoảng cách tại giờ khắp này với hắn mà nói phảng phất không tồn tại, đảo mắt liền biến mất tại dưới trời sao. Cùng lúc đó, tại tinh không bên trong nợ rộ một cỗ thủy ma khí lại đưa tới quá nhiều người chú ý, đại bộ phận đều mặt buồn rời rượi, giống như lại nghĩ đến năm đó mưa máu tanh. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, cái này lại biểu một sự kiện, La Hầu xuất thế, thứ nhất ma tổ lại đến thiên hạ. Đối với đây hết thảy, Lý Thanh Liên không chút nào biết, Âm Thần Phân Thân chính tại Đô Quảng lên chiến, mà bản tôn cũng là tại Côn Luân Khư bên trong Minh Đạo. Theo thời gian trôi qua, Côn Luân Khư càng thêm không ổn định, Nguyên Bản liền ở vào vỡ vụn bên giới, bây giờ nguyên nhân chính là nhân quả kia tan biến mà dần dần quy về này hư vô, như ẩn như hiện, thường xuyên không thể gặp, nhưng có thời lại tựa như muốn từ hư hào hóa thành chân thực. Vỡ vụn núi sông liên đới lấy chìm nổi tại trên mặt đất vô tận tản thi chính một chút hóa làm hư vô, nếu là có xui xẻo tu sĩ vừa vặn ở cái này trong phạm vi bất kỳ cái gì rẫy đều là phí công, sẽ chỉ tùy theo bị cùng một chỗ xóa đi tồn tại, hoàn toàn biến mất ở phía trên vùng thế giới này. Không ai lại như kỹ. Nước lửa hai thần đã mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám lười biếng chút nào. Giờ phút này Lăng Lam sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn đến Lý Thanh Liên phương hướng. Tựa như trong mắt chỉ có Lý Thanh Liên, về phần một bên sắc vàng đại Phật, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn lên một chút. "Ta không tin ngươi có thể sáng tỏ. Liền ngay cả ta cũng chưa từng." Lăng Lam hiếp mắt nói, trên tay lại chưa từng bông lòng mấy may. Trên tảng đá, Lý Thanh Liên quanh thân đã hoàn toàn bị dày nặng tia đạo nơi ba bọc, tựa như cả người đã biến thành quy tắc tồn tại. Nguyên Thủy nơi lưu lại tất cả đạo đều hiểu rõ tại tâm, hắn cuối cùng sáng tỏ, đại đạo vì sao? Một chữ đạo trong đến tuột cùng bao hàm cái gì? Chỉ có khi hắn triệt để minh ngộ một khắc này, ý thức lại triệt để yên tĩnh lại, mất đi hết thảy sắc quan, không vui không buồn, vô tình vô tính, càng giống là lấy một loại người đứng xem góc độ đi quan sát đây hết thảy, trong lòng không nổi mày mai gợn sóng. Trong lòng của hắn rõ ràng rõ ràng, cứ tiếp như thế, mình sợ là sẽ phải triệt để hóa thành quy tắc tồn tại, mà không còn là có máu có thịt, nhiệt huyết tại Khang Lý Thanh Liên. Có thể hắn rõ ràng rõ ràng, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát ra loại trạng thái này, thậm chí không sinh ra lo lắng, kinh khủng cảm xúc, giờ khắc này Lý Thanh Liên tựa như lại về tới hỗn độn thái sơ thời điểm, xanh đông đường. Xem vô tận hỗn độn, vô tình vô tính mặc cho thời gian trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát. Mà đó cũng không phải Lý Thanh Liên muốn sinh hoạt, há miệng muốn nói chút cái gì, có thể từ đầu đến cuối giống như nghẹn ở cổ họng. Giờ khắc này, cái kia đã hoàn toàn năng lượng hóa thân thể lại bắt đầu phân giải, hóa thành quy tắc, quy về đại đạo, không ở nhưng lại ở khắp mọi nơi. Cuối cùng Lý Thanh Liên hoàn toàn biến mất tại trên tảng đá, hóa thành vô tận quy tắc, trùng quy đại đạo, thân thể không còn, triệt để tiêu tán, đại đạo cuối cùng hoàn toàn không chút nào giữ lại vì đó rộng mở ồm ấp. Nhưng dù vậy, hắn như cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cơn luân trong phát sinh hết thảy, không mang theo chút nào tình cảm ý chí. Giờ phút này Lý Thanh Liên đã về là đại đạo một bộ phận, chỉ lưu lại kiến một hư ảnh sừng sướng, giống như ở hiện lộ rõ ràng hắn từng trải qua tồn tại. Lăng Lam nhìn đến một màn này, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh nói, hóa đạo sao? A, tự làm tự chịu. Mất bản thân, muốn hắn làm gì dùng. Cũng không biết vì sao, Lăng Lam trong lòng luôn có loại không nỡ cảm giác, rõ ràng nhìn tận mắt Lý Thanh Liên hóa đạo, triệt để tiêu tán, trên tay lại chưa từng thư giãn, ngược lại thúc dục nước lửa hai thần tăng thêm tốc độ. Côn Luân bất diệt, tâm hắn có thể bình an. Kiến mộ không có lý thanh liên làm căn cơ, đạo quả tàn lụi, lá cây khô héo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo rơi, rốt cuộc càn khung ở Phật âm xung kích, cuốn tới Phật âm nhấc lên từng cơn lan tàn, gieo rắc tại vô tận trên mặt đất. Chương 828 ánh sáng loang lộ một câu đạo, chương 828 ánh sáng loang lộ một câu đạo. Giờ khắc này, chim nổi tại trên mặt đất vô tận tàn thi trên thân lại nổi lên từng điểm phật quang, chấp niệm trong lòng ngay tại từng chút từng chút tiêu tán, muôn đời trước đó ném đầu lâu vậy nhiệt như mây khói đồng mất đi. Từng vị này không để ý mệnh chấp nhất cũng theo gió đi xa, giữ tận trên khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt mỉm cười, đến điểm. Bọn hắn ý chí bất khuất đang từ từ biến mất, Phật chủng đã loại, chính lặng yên nở rộ, trong mắt nơi phản chiếu chính là kim thân đại Phật. Giờ khắc này, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực hướng phía Phật tử phiêu đáng mà đi, đều bị hắn đặt vào trong cơ thể, cố này tín ngưỡng lực cường đại thậm chí xông hắn sắc mặt từng đỏ. Muôn đời trước đó, có thể có tư cách nghe Nguyên Thủy giảng đạo đều là chút người nào. Tu vi đều là vang dội cổ kim tồn tại, ngàn vạn chấp niệm hóa thành tín ngưỡng lực, thật là sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đây cũng là Phật tử mục chỗ, sợ là không bao lâu, hắn Phật cốt thực lực liền sẽ tăng nhiều. Hắn tại cái này trong Hồng Trần tồn tại cũng càng thêm thâm căn cố đế. Thay vào đó chính là giữ vững được muôn đời lâu chấp nghiệm mất đi, bây giờ đổ vào trên mặt đất vị nào chưa từng lấy thân kiên trời. Cận kề cái chết cũng không muốn túi đầu xuống, mà bây giờ lại bị gieo xuống vật chủng, chôn sâu tại tâm bất khuất bị làm bẩn. Bọn hắn kiên trì tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lại không bị thế nhân biết, nhưng bây giờ cũng rốt cuộc không phải mình. Nếu là trước đó trông thấy một màn này, Lý Thanh Liên coi như bỏ qua cái này khó được mình đạo cơ hội tốt, cũng sẽ không để Phật tử đạt được, đã sớm đỏ ngầu con mắt này cùng hắn liều mạng. Mà bây giờ, thân đã hoàn toàn tiêu tán ở trong trời đất, hòa vào đại đạo, vô tình vô tính, hắn minh đạo một khắc này chính là hóa đạo một khắc này. Tại Lý Thanh Liên tinh thần bên trong, hắn có thể rõ ràng phát giác được trên mặt đất, vô tận tàn thi tán đi chấp niệm, cùng nổi lên ánh vàng. Thử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là mình không còn là mình. Đọ sức với trời tiền bối tuyệt không cho phép lụ, có thể một màn này liền chớp mắt phát sinh ở trước mắt, Lý Thanh Liên trong lòng lại không có chút nào cảm tưởng, buộc lên không nổi nửa phần nội khí. Hắn tựa hồ cảm thấy mình phải làm chút cái gì, một kiện phải đi làm sự tình. Nhưng lại như thế nào đều nghĩ không nổi. Hắn có thể thấy rõ ràng, Phương Hoài cửu hai mắt đỏ liều lĩnh đào lấy vĩnh viễn cũng đào không ra kết quả mờ mờ cũng có thể nhìn thấy kiến một phía trên càng thêm hư nhược hương ninh, đã hơi thở mong manh. Cũng có thể nhìn thấy Giang Miểu đầy bụi đất, bị ra rồng lột truy sát chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Chu Thiên kiếm trong trận, sắp chết trôi khắp nơi, một màn quen thuộc bóng hình xinh đẹp trong đó trái đột phải sông, nhưng thủy chung không cách nào sông phá mặt cho ánh kiếm ở hắn trên thân thể mệ mại lưu lại từng đạo từng đạo máu thịt bên ngoài lật giữ tận vết thương. Sáu cái lông nhung cái đôi phía trên, tuyết trắng lông tóc bị máu tươi nhộm thành một túm túm, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là tái nhuận, trong mắt đẹp càng thêm băng giá, thân ham cảnh. Đây hết thể hết thảy đều rõ ràng phản chiếu ở trong mắt Lý Thanh Liên, nhưng trong lòng lại không nổi mày may gợn sóng, độc lập với vạn sự vạn vật bên ngoài. Trong lòng rõ ràng rõ ràng mình nhất định phải làm chút cái gì, có thể hết lần này tới lần khác liền muốn không nổi, loại kia vạn sự đều không phải cảm giác thật rất kỳ diệu. Theo thời gian trôi qua, liền ngay cả hắn còn sót lại tinh thần cũng dần dần sơ cứng, sợ là cuối cùng liền sẽ triệt để hóa thành đại đạo một bộ phận, thế gian từ đây lại không Lý Thanh Liên, duy đại đạo vĩnh hằng. Ý thức dần dần mê man xuống dưới, hết thảy hết thảy đều cách mình đi xa. Dạng này, cũng tốt. Lý Thanh Liên thì thào, giấc ngủ này Sợ sẽ là vĩnh viễn. Nhưng vào lúc này, trầm thấp lại giàu có từ tính thanh âm tựa như ở bên thai tiếng vọng, hắn muốn đi nghe, nhưng lại nghe không rõ. Thanh âm dần dần bị lớn, cuối cùng ở bên thai như sấm sét giống nhau nổ vang. Tỉnh lại. Trong một chớp mắt, Lý Thanh Liên tinh thần giống như thủy triều xuống đồng dạng nặng trở lại. Thanh âm kia là bực nào quen thuộc, là đủ gọi lên hắn tất cả ký ức. Mà thanh âm kia, chính là đến từ bản cổ, một tiếng kêu gọi, tỉnh lại không chỉ vẹn vẹn hắn tinh thần, còn có thật sâu dấu tại trong lòng vô tận đấu trí. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trực giác được tim như có thứ gì sắp nổ tung, không khỏi mở miệng. Đạo Một tiếng chữ đạo vang vọng màn vũ, như sau cơn mưa tiếng sấm, rung động lòng người, thiên địa tại giờ khắc này rung động. Đại đạo rực rỡ chiếu rọi thế gian, vạn sự vạn vật tại giờ khắc này tất cả tắm rửa tại tia đạo phía dưới, cảm nhận được đến từ đạo mẫu sâu vây quanh ấm áp, là như thế làm cho người say mê. Giờ khắc này, che đạo màn trời điên cuồng rung động, như muốn bị xung phá, Lăng Lam sắc mặt tái đi, trong mắt đều là tia lạnh, chỉ thấy bị hắn nắm ở trong tay đã dây dưa không đứt nhân quả kia trong nháy mắt trở nên vô cùng to to. Chỉ ngay banh, một tiếng, xinh xinh ra Lăng Lam cầm nắm, trở về này hư vô, thân tử lão đạo lui lại hai bước. Nhìn đến mình, kia cắt máu me đầm đìa bàn tay, sắc mặt âm trầm như nước. Côn Luân Khư bởi vì cái này vang vọng Hoàn Vũ Đạo một chữ trước nay chưa từng có chân thực, như muốn từ bị Lãng quên trạng thái bên trong trăn thoát, xâm nhập trong nhận thức. Ở đó mới hiện ra Phật quang vô tận tàn thi trên thân khí thế hung ác tái khởi, chói lọi ánh sáng bao phủ ở giữa, đại thế điên cùng đốt, ánh sáng thức tha ở giữa, giống như lại về tới lúc trước lấy thân đỏ sức với trời, đâm máu chém giết một khắc này. Ngựa đầu gào thét, sát khí lâm liệt, chiến, vậy Chúng ta tu sĩ, chưa từng thiếu nhiệt huyết, tất cả tại trong lồng ngực tiêu đốt. Tại một chữ lão dưới, Toàn bộ Côn Luân Khư tại ánh sáng bên trong quay về thịnh thế, chư hùng đỏ rực với trời, sát khí lâm liệt, chính là thân đã rơi diện, có thể máu tươi vẫn sôi. Chấp niệm trung quy là chấp niệm, há có thể là chỉ là Phật tâm liền có thể vui lấp. Hắn tại trong thân thể mỗi một nơi hẻo lạnh bên trong thâm căn cố đế. Giờ khắc này, xung phong thanh âm tại Lăng Lam bên thai nổ vàng, hai con người khép lại, giống như lại về tới năm đó một chuyến lúc, cho dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng quên mất. Chỉ thấy hắn che ngực, từng tia từng sợi máu tươi thuận khẽ miệng trượt xuống, cười lạnh nói, ngoan, cố không thay đổi cấp thấp sinh linh, chính là chết cũng không đến yên tĩnh. Thiên hạ này Cuối cùng là thiên hạ của ta." Nói xong, Lăng Lam vung tay lên, vô tận sắc máu lôi đỉnh bừa bãi cuốn luân hư, chói lọi ánh sáng phía dưới, tàn thi biến mất hẳn, chật để tiêu tán ở giữa đất trời, âm thanh sấm xét như thiên đạo gầm thét, kéo dài không ngớt. Phật tử tại giờ khắc này hai mắt hung bạo trợn lên, trong đó đều là máu đỏ kia, kim thân đại Phật nơi đó tuyên cổ không hỏng Phật trên khuôn mặt lại vỡ ra tựa như mạng nhện đồng dạng đạo đạo vết miệng không khỏi câu lên một vệt cười khổ nói, cuối cùng vẫn là không thành a, lòng người có chấp niệm, không thể hóa, không thể đổi, không thể tiêu, dù chết không hối a. Ta không hiểu, chỉ thấy trên tảng đá vô tận kia đạo hội tụ Đây là thuần túy đại đạo lực, đã hòa vào đại đạo, xuất tử cũng muốn ra ngoài đại đạo. Mặc dù bởi vì bản cổ một tiếng gọi đã thức tỉnh bản thân, có thể hắn tan quá sâu, tựa như cùng ham sâu đầm lầy, muốn tự trong đó đi ra ngoài, còn cần bỏ phí một phen công phu. Chỉ thấy vô tận dưới tia đại đạo, lý thanh liên thân thể dần dần diễn sinh ra tới. Xương cốt, nam tạng, máu thịt, gân da rẻ, lông tóc, tất cả từ tia đại đạo dần dần diễn sinh mà ra, tự đại đạo chứa sinh, tự tận thiện tận mỹ. Xương ngọc tự nhiên, cơ bắp giống như keo, máu tươi ngưng cao, đây là một lần từ từ đầu đến đuôi luộc xác, đồng dạng cũng là một lần hoàn mỹ trung sinh. Chương 829 ta lấy Hậu Thiên thành Tiên thiên, chương 829 ta lấy Hậu Thiên thành Tiên thiên. Một chữ đạo, để lý thanh liên tất cả rõ ràng đại đạo, bây giờ tự đại đạo trong đi ra ngoài, nhật lại bản thân, cái này cũng tương đương với từ trên bản chất một lần nữa tạo nên một lần, chính là trình độ nào đó tân sinh. Bởi vì tự đại đạo hàm dưỡng mà ra, xung quanh người hắn từ đầu đến cuối lượn là lấy một cố vô cùng ngưng thực tiên tiên khí, đạt đến thế nhân vì đó hướng tới, điên cuồng sinh mệnh bản chất. Tự Hậu Thiên phàm thai chân chính ý nghĩa hóa thành từ đại đạo hàm dưỡng tiên tiên. Lấy Hậu Thiên hóa tiên tiên, như thế tân sinh chẳng phải là một cái kỳ tích nhưng lại tại cái này liên quan khóa thời khắc, Lăng Lam nhìn đến một màn này, sắc mặt âm trầm tựa như có thể chảy nước mỡ, vung tay lên, bầu trời phía trên bừa bãi không ngừng sắc máu lôi đình hội tụ là dữ tận huyết trào, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên chô vồ tới. Muốn đánh vỡ mức độ này, đem Lý Thanh Liên lần nữa đánh làm hư vô. Chỉ nghe oanh, một tiếng. kia diệt độ hết thảy sắc máu sấm sét trào hung hăng đánh vào vô tận tiên đạo phía trên, giống như sóng biển xung kích ở trên đá ngầm. Súc là đầy trời sắc máu ánh chớp, như gũ chưa từng dung chuyển hắn mấy đại đạo thiên đạo phân biệt rõ ràng, không tan mấy mai, đây là hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Rất hiển nhiên, Cái này Côn Luân Khư bên trong lưu lại thiên đạo lực cũng không thể cùng dày nặng kia đại đạo nơi so sánh. Nếu là đặt ở bên ngoài còn hai chuyện, mà bây giờ cái này Côn Luân Khư độc lập với thiên đạo bên ngoài, cũng không bị hắn trói buộc. Lăng Lam tự nhiên cũng không thể điều động thiên đạo lực lượng, duy nhất có thể điều động, liền chỉ có năm đó lưu lại thiên đạo lực. Xách. Lăng Lam trong mắt đều là không cam lòng, tức giận nhìn đến bị tách ra sắc ngã lôi đỉnh, thế nhưng không có biện pháp, ai có thể nghĩ tới, Lý Thanh Liên có thể từ loại kia vô tình vô tính bên trong giãy rửa ra. Loại kia cảm giác đáng sợ, Lăng Lam lại rõ ràng không qua, dù sao Lý Thanh Liên cũng không phải là duy nhất tất cả rõ ràng đại đạo người. Thân thể dần dần hội tụ thành hình, hắn cứ như vậy trầm trùng xếp bằng ở trên tảng đá, tóc trắng bay lên, trên gương mặt vết nước mắt máu bay là như thế lạnh lẽo gắt. Hai con người chậm rãi mở ra, trong đó bao hàm chính là không có gì sánh kịp thâm thủy cùng mê mông, vần quanh quanh thân tiên thiên khí đều tại thể, tán ở trong thân thể mỗi một nơi hiệu lạnh. Đến tận đây, Lý Thanh Liên hoàn thành tự hậu thiên diễn biến hóa tiên thiên, thiên luộc xác, tại bất diệt đỉnh phong tiến thêm một bước, bất quá hắn giờ phút này như cũ chưa từng ngẩng tiên. Nhan nhạc nhìn về phía Lang Lam, hắn không cam lòng ánh mắt cũng không có để Lý Thanh Liên có chút lo lắng, kia đạo bao phủ phía dưới, hắn cũng không sợ hãi. Đại ca Ngươi đã từng nhìn thấy a? Bây giờ, ta cũng có thấy phiên quang cảnh. Phải chăng đuổi kịp một chút bước tiến của ngươi rồi, chỉ tiếc, ngươi sẽ không còn được gặp lại." Lý Thanh Liên lẩm bầm, trong lời nói mang theo từng điểm hòa niệm. Bị ban cổ đổ vào tại Lý Thanh Liên trên thân thể trong lòng nhiệt huyết bên trên, gánh chịu quá nhiều hắn trở mong. "Hô, vẫn chưa xong." Lý Thanh Liên thật dài phun ra một hơi, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Mặc dù đã tới Tiên Thiên, có thể cái này lại ngoài ý liệu đồ vật, hắn mục đích cuối cùng nhất, không chỉ có riêng như thế, mà là vì mở đường, liền dùng hắn nơi rõ ràng đạo Chỉ thấy minh ngộ đạo trong tim hóa thành vô cùng vô tận đạo quy tắc, trùng hợp, xe lẫn, ngưng kết, kết hợp đi tới hôm nay nơi trải qua hết thảy. Đổ trên đạo cơ của mình, thương hải kỳ tích, cả đời sở ngộ, hết thảy hết thảy, cuối cùng nhảy ra một tuyến. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên thân thể đột nhiên trở nên vô hạn mênh mông, giống như thật sự là tồn tại, nhưng lại lại như hư ảo, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Xem thân, giống như có thể nhìn thấy tuế nguyệt lưu chuyển, nhìn thấy thương hải tang điền, minh ngộ thế gian sở hữu đoán. Cuối cùng, hắn trên người tản ra một cố khí nguyên thủy ban đầu, tựa như hết thảy mọn mườn, vạn sự vạn vật căn nguyên. Cuối cùng Một cỗ thuần trắng khí tự mi tâm diễn sinh mà ra, vẹn vẹn có sợi tóc độ dày, có thể lại Lý Thanh Liên dùng hết sở hữu nơi đổi lấy đồ đổ vật. Đó là hết thể ngọn nguồn, hết thảy ban đầu, đại đạo là hắn bao hàm rồi. Liên cả thiên đạo cũng là như thế. Vạn sự vạn vật căn nguyên. Nhìn đến mảnh như sợi tóc thuần trắng khí, liền xem như Lăng làm cũng bày không ở giá đỡ, cả kinh nói, hồng ngông thái sơ khí. Làm sao có thể? Trên đời này làm sao có thể còn có thứ này? Chỉ thấy cái này sợi mảnh như sợi tóc hồng ngông thái sơ khí tự Lý Thanh Liên tâm diễn sinh mà ra, hắn quanh thân di động không nước. Những nơi đi qua, vô số đạo quy tắc tất cả lui tán khắp trung quanh lại hiện ra một loại quỷ dị không trạng thái. Lý Thanh Liên mở hai mắt ra, nhìn đến tại giữa ngón tay tới lui Hồng Mông Thái Sơ Khí, không khỏi cười nói: "Con đường của ta, liền ở ngươi trên người a." Hồng Mông Thái Sơ Khí, bị Xưng Thành Đạo Mẫu cũng không đủ, trình độ nào đó tới nói, là siêu thoát đại đạo tồn tại. Giờ khắc này, tự Lý Thanh Liên nát hỗn độn sen xanh mệnh hồn phía sau, rốt cục có mình tiền vốn, một cái có thể để cho hắn đứng tại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong khả năng. Vươn người đứng dậy, vô dụng bất kỳ lực lượng nào, thân thể liền phiêu đãng tại hư không bên trên, trước trời thân, không tiếp tục là phàm thân, hắn thậm chí có thể như là chốc âm. Sao bị bọn hắn mơ hồ đạo của mình mặt, để hậu thiên sinh linh không thể gặp. Chân chính trên ý nghĩa từ sinh mệnh trên bản chất lục xác. Hai con người nhắm lại, chắp tay đứng ở hư không bên trên Lý Thanh Liên nhìn về phía Lăng Lam, ánh mắt hai người tại trong hư không chạm vào nhau. Lăng Lam trong mắt dâng lên từng điểm nguy hiểm, khí tức quanh người kiểm chế đến cực điểm, hiển nhiên đã làm tốt nhất quyết cao thấp chuẩn bị. Nhưng Lý Thanh Liên cũng vẹn vẹn nhìn một cái thôi, liền thu hồi ánh mắt, lại không có ý xuất thủ, quay đầu liền hướng phía đi đến. Bước ra một bước, vốn đã khô héo kiến mục tại giờ khắc này hoa nở thị thế. Từng chun kia sáng màu xanh biết chói lọi. Nhìn đến hơi thở mong manh kia linh, Lý Thanh Liên thật sâu hít một hơi, có lẽ cũng nên đến nói cho nàng biết thời điểm, người đáng thương, lựa gạt nữa xuống dưới lại có gì ý nghĩa. Lắc đầu, hắn cứ như vậy dạo bước tại Côn Luân Khư bên trong, giờ phút này còn không phải cùng Lăng Lam cùng chết thời điểm, hắn còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Thân những nơi đi qua, vết nước không gian đều lấp đầy, sắc máu lôi đỉnh quy về nải hư vô, Côn Luân Khư rộng lớn, lại nơi đâu không thể đi được. Không bao lâu, Lý Thanh Liên đi tới Phương Hoài Cửu chỗ một chỗ, nhìn đến như cũ tại nấm mộ phía trên, càng không ngừng đào lấy bùn đất Phương Hoài Cửu, không khỏi thở dài một hơi. rãi mà lên, Cứ như vậy đứng sau lưng Phương Hoài Cửu, nấm mồ vô luận bị đào ra bao nhiêu bùn đất, đều sẽ lại quỷ dị mọc ra. Phương Hoài Cửu hai tay đầu ngón tay đều đã đào đều là máu tươi, có thể như cũ không tự giác, hai con ngươi đỏ ngầu giống như cử chỉ điên dồ. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía tại cây già phía trên cập bến quả đen, hai con ngươi bên trong hiện lên một đạo thuần trắng mũi nhọn. Chỉ thấy quả đen tại giờ khắc này quanh thân lông Vũ chợt lập, phành phạch cánh bay khỏi cây giả, mấy lần liền không thấy bóng dáng. Nấm mồ đó cuối cùng không tiếp tục sinh trưởng, ba năm lần liền bị Phương Hoài Cửu đào cái sấp, nhìn đến chôn sâu tại nấm mồ bên trong đồ vật, Phương Hoài Cửu cả người đều ngây dại, không nói một lời, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Chỉ thấy, bên trong đó nơi chôn, đúng là một khối nhũn máu bùn đất, trừ cái đó ra không có vật khác. Phương Hoài Cửu có thể cảm giác được rõ ràng, bùn đất phía trên dính vào chính là mình máu tươi. Chương 830 lấy chỉ đến quyền triệu sao đến, chương 830 lấy chỉ đến quần triệu sao đến. Chỉ thấy hắn dùng dính đầy bùn đất hai tay nâng lên khối kia mang máu bùn đất, nhìn chăm chú hồi lâu cũng chưa từng động tác, Lý Thanh Liên cứ như vậy yên tĩnh với hắn sau lưng nhìn đến, không nói lời gì. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Phương Hoài Cửu khẽ miệng nổi lên một vệt cười khổ, nhìn đến trong tay mình mang ngõ bùn đất cùng một bên ngã trên mặt đất, bị Tuyế Nguyệt ăn mòn không còn hình dáng địa đá. Trên đó nơi khắc họa thập chữ, hình như có chí mạng lực hấp dẫn, móc ra trong ngực Đỉnh Khư Thiên, không khỏi có vẻ hơi tình thế khó xử. Cuối cùng làm như thế nào tuyển? Phương Hoài cự cười khổ nói, cái này Côn Luân Khư bên trong hết thể dựa vào nhân quả mà tồn tại, vốn cũng không tồn tại ở trong hiện thực, chỉ có lấy đỉnh Khư Thiên gánh chịu, mới có thể đem từ hư ảo kéo đến trong hiện thực đến. La Hầu Tim Ma chính là như thế, mà đây cũng chính là cái gọi là tiên duyên. Côn Luân bên trong vạn vật tất cả kế thừa có vô lượng kiếp trước đó nguyên thủy nhất đại đạo. Mà loại này nguyên thủy nhất bắt đầu đạo tắc có thể để cho người ta xem nhẹ tiên phạm ngăn cách mang đến trói buộc. Dựa vào hắn thành tiên, giúp đi phàm thân, nhảy lên hóa rồng. Mà đây cũng là để tất cả mọi người lá mắt đỏ, 3000 đạo giới bên trong lớn nhất tiên duyên. Mà bây giờ xem ra, nhập côn luân khu cầm đỉnh người trong, lại có mấy người là vì chân chính tiên duyên mà đến đâu. Vồn cây liền ở trong lòng, cầm đỉnh người tại vô ý thành tiên, mà không đỉnh người quy tắc liệu lĩnh tranh đỉnh muốn đoạt tiên duyên. Lý Thanh Liên thì là thản nhiên nói, đã không cách nào lựa chọn, liền hai loại đều lấy đi, cơ hội này, về sau sợ là không có. Chỉ thấy hắn trong tay cánh xanh lóe lên. Thần Đông tặng cùng Lý Thanh Liên đỉnh khư thiên bị hắn đưa cho Phương Hoài Cửu. Ngạc nhiên nhìn đến trước người trôi nổi hai con đỉnh khư thiên, Phương Hoài Cửu không khỏi ngạc nhiên nói: "Cái này, đây cũng quá xa xỉ đi, người khác tranh bể đầu sọ đồ vật, ta một cái liền dùng xong hai tôn." Lý Thanh Liên thì là liếc mắt nói: "Ngươi như không cần, ta liền cho người khác. Nào có được tiện nghi còn quẻ mé." Phương Hoài Cửu tất nhiên là không khách khí, đoạt lấy đỉnh khư thiên, đem mang máo bùn đất, cùng bia đá kia phân biệt chứa vào đỉnh trong, trọng đặt ở trong lực. Mà khi hắn đứng dậy này, trước người không còn có cái gì dây leo khô cây giả qua đen chỉ là một mảnh hào không đáng chú ý bãi tha mà thôi. Run dậy dùng mình một cái, cảm thụ lấy mình mạnh mẽ có lực nhập tim, phương hoài cựu tâm dần dần yên tĩnh trở lại, chí ít mình bây giờ còn sống thật tốt không phải sao. Thu thập xong tâm tình, phương hoài cựu tràn đầy phấn khởi nói, "Làm sao? Chuyến này là đi muốn cùng nhân hoàng điện đạo tử đối với gõ a." Nói đến chỗ này, phương hoài cựu trong mắt mang theo giống như sói đói đồng dạng ánh sáng, dù sao tiên vương bắt đạn kia thế, nhưng là một chữ giải mình thân xác. Nhưng Lý Thanh Liên lắc đầu nhưng lại, lại gật đầu nói, "Xem như thế đi. Đuổi theo." Phương hoài cựu cười hắc nói, "Được rồi, Hắn giờ phút này tựa như lại khôi phục dị vãng tâm cảnh, cơ linh cổ quái bộ dáng, một chút tâm sự đều bị che giấu đáy lòng. Như thế, cũng là Lý Thanh Liên vui lòng nhìn thấy, hai người giậm chân đi tại trong hư không như không người cảnh. Hung mông thái sơ khí tràn ngập hai con người, côn luân cơ bên trong hết thể tất cả chiếu tại hai mắt. Phương Hoài Cự chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng bao bọc chính lấy thân thể, sau một khắc đã trời đất quay cuồng. Đây là một mảnh trói lọi tinh không bên trong, thân hành sắc mặt trắng bệch trời, tay chân đã biến hình, giống như sợi đồng dạng khép, cả người liền tựa như từ trong ao máu vớt ra. Sớm đã thoát, trước người màu xanh ma lớn dữ tợn, Hắn trên bờ vai đầu trâu mặt ngựa lao đầu thì là không nhịn được nói, "Điền đâu? Lao tử không có kiên nhẫn cùng ngươi đồng kéo tay kéo. Xương cốt lại cứng rắn, cũng không có quyền đầu cứng." Chỉ thấy thần hành nết miệng lên một vẻ tà mị nụ cười, lộ ra một thanh mang máu răng trắng nói, "Ngươi giết ta liền biết." Lao giả kia hai con ngươi nhíu lại, từ trong đó tuôn ra như thực chất đồng dạng sát khí, lạnh lùng nói, "Đạo thủ, cùng lắm thì mình đi tìm." Tuy nói khó khăn, thế nhưng so vô ích ở chỗ này mạnh. Ma lớn khuôn mặt tươi cười giữ tợn, nâng lên lớn quyền liền hướng hành tới, đạo quy tắc đều bị một này trong ngần chứa lực lượng sóng nát. Thần Hành giờ phút này trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ giải thoát, lẩm bẩm nói: "Tuyết tỷ tỷ, chớ trách ta, thần nhi không thể trở về đi gặp ngươi." Oanh. Nương theo lấy một tiếng như sấm sét giống nhau tiếng oanh minh, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới, thay vào đó chính là chạy vào trong thân thể từng cơn dòng nước ấm, tràn ngập trong thai chính là từng cơn gió thảm. Mở hai mắt ra, thình lình thấy Lý Thanh Liên cứ như vậy đột ngột đứng chính ở trước người, sau một khắc con ngươi của hắn bạo co lại, chỉ thấy màu xanh ma lớn đập tới một quyền lại bị Lý Thanh Liên một chỉ ngăn trở. Cái kia khủng lột như ngôi sao nắm cùng Lý Thanh Liên ngón trỏ. Hai cái hoàn toàn không thể so sánh đổ vật đối với đụng vào nhau, hình thành không có gì sánh kịp đánh vào thị giác. Thân hành tại Lý Thanh Liên sau lưng cũng không có cảm nhận được nửa phần sóng gió, bình tĩnh giống như sau giờ ngọ trời chiều. Từng cơn rú thảm thanh âm chính là mạo xanh ma lớn phát ra, chỉ thấy hắn khổng lồ thân thể lại từng chút từng chút biến hình, quanh thân hư không càng trở nên giống như tiên kim đồng dạng cứng cỏi. Ma lớn thân thể bị sinh sinh chen thành một đống thịt nát, quy về này hư vô, từ đầu đến cuối trong mắt ngập sợ hãi cũng không từng rút đi. Dâu trắng lao đầu cũng là có trước gặp, thấy sự tình không đúng thân thể lập tức tung bay ra ngoài, cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Nhìn đến Lý Thanh Liên Hắn trong mắt hiện lên một vẻ thật sâu kiếm kỵ, 3000 ba đạo giới ai không biết Lý Thanh Liên đại danh. Dâu trắng lao đầu thật sâu hút một hơi, đã sinh lòng thoái ý, có thể hắn rõ ràng, Lý Thanh Liên đã rõ ràng che chở thần hành, mình như thế tổn thương hắn, định sẽ không để cho mình tùy tiện rời đi chính là, không khỏi nói, "A, không biết ta nơi đó đắc tội đại nhân ngài, diệt ta man nô ta không nói cái gì, có thể ngài có biết hay không?" Ta giang hoải giới kình phong một mạch. "Oên." Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng mình, chỉ thấy dâu trắng lao đầu sau lưng đột nhiên lại bậy biện ra một đạo hình dáng, chính là Lý Thanh Liên, đưa tay một quyền niệm xuống, Dâu trắng lao đầu hộ thể tiên quang giống như vỏ trứng gà đồng dạng vỡ vụn, bên hông dùng để bảo mệnh cản tiếp pháp bảo cũng là tròn vẹn sụp đổ bà khối, có thể như cũ chưa từng ngăn trở cái này thế đại lực trầm một quyền. Đầu của hắn bị nện giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng bay khắp nơi đều là, tùy theo biến mất hẳn còn có hắn dương thần. Thần hành mở to hai mắt nhìn nhìn đến một màn này, dâu trắng lao đầu thi thể không đầu vô lực mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Phải biết, đem thần hành dồn đến cái này phần bên trên, dâu trắng lao đầu chí ít có không thua minh thương thái sư đồng dạng thực lực, có thể so với cự kình tồn tại, nhưng lại bị Lý Thanh Liên một quyền nện nát đầu sọ. So thậm chí vô dụng mày may đạo pháp, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể. Hắn đến tột cùng mạnh đến trình độ gì? Nhìn đến bây giờ Lý Thanh Liên, thần hành luôn có loại không thực tế cảm giác, là như thế mênh mông xa xôi, không thể chạm đến, xa không thể chạm, đó là sinh mệnh cấp độ trên khác biệt. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên mới nói, đạo của mình, muốn mình đi đạp mới là. Thân hành thật sâu hút một hơi, không đến một khắp đồng hồ thời gian, mình kia tàn phá không chịu nổi thân thể đã bị sông vào trong thân thể dòng nước gấm đều chữa trị, vươn người đứng dậy, hướng phía Lý Thanh Liên thật sâu cúi đầu nói, "Đạp Chương 831 luôn xuất pháp tùy biến và đạo trung 831 ngôn xuất pháp tùy biến vật đạo. Lý Thanh Liên thì là cười nói, vẫn là trở về cảm ơn ngươi Tuyết Tỷ tỷ đi. Thần Hành nghe nói, không khỏi hai con ngươi chừng một cái, trên gương mặt bay lên hai đóa hồng đỏ. Tùy ý thì một tay hướng phía vô tận tinh không một chỉ, vô tận đạo quy tắc của lên, giống như dưới tay tiểu tốt, ván thẳng đến sâu trong tinh không. Sau một khắc, một mảnh chói lọi tinh không sáng chói tại trước người chậm rãi triển khai, tinh hà bao la hùng vĩ, giống như một bộ hát hấp sắt thái rực rỡ đồng dạng bức tranh, như thế thâm thúy người, vẹn vẹn nhìn lên một chút, tâm thần liền đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Lý Thanh Liên cười nói, xin đi đi. Cuối cùng sẽ có một ngày, cái này khắp sao trời không cuối cùng rồi sẽ trở về chân thực, chờ mong màn lớn diệt hết một khắc này đi. Tuy ý thì vỗ nhẹ thần hành phía sau lưng, đem đẩy vào mảnh tia tinh không mênh mông bên trong. Đi thôi, nơi đó hẳn là có thứ mà người cần đổ vật. Thân hành trở lại, lần nữa lệ dài mà xuống, Lý Thanh Liên thì là không nói cái gì, bước ra một bước, đã mang theo phương hoài cựu tan biến tại dưới trời sao. Tại thái thượng hứa hẹn Lý Thanh Liên làm được, trong lòng cũng xem như núi lồng một hơi, thân hành hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng, chỉ bằng cố kia một tỉnh, ngày sau thành tựu định sẽ không nhỏ. Tu đến bây giờ loại cảnh giới này Thiên phú căn cốt ngược lại không lộ vẻ trọng yếu như vậy, ngược lại là tâm tính, ý chí trái phải thành tựu. Phương Hoài Cựu không đợi thấy do dưới trời sao phát sinh hết thảy, người đã bị Lý Thanh Liên dẫn tới một chỗ dưới vách núi. Mà ở trong đó, thì nằm sấp một con khổng lô thật thú, phun ra trai khí tự hư ảo hóa thành chân thực, biến ảo chập chờn. "Ông trời của ta, loại này tình trạng xuống còn có tâm tình đi ngủ." Phương Hoài Cựu ngạc nhiên nói. "Cái này thận lâu tự vào côn luân khư liền chẳng hề làm gì, tùy ý tìm cái địa phương liền đi, cũng là không người quấy rầy." Nhưng Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, cũng chớ xem thường ra này. Hắn chỉ sợ là trong các ngươi đoạt được nhiều nhất, cái này một giấc chiêm bao, không đơn giản a. Tự thận thú phun ra trai khí biến thành trong ảo cảnh, Lý Thanh Liên rõ ràng thấy được muôn đời trước đó cô đơn hư, Vạn Linh tại ngồi, Nguyên Thủy Giảng đạo thịnh thế cảnh sát. Mà thật lâu cũng thân ở trong góc, chăm chú nghe, cái này một giấc chiêm bao, tình mộng muôn đời hằng hằng, mơ tới Nguyên Thủy Giảng đạo. Nhìn đến tại trong lúc ngủ mơ hơi có vẻ cháy bỏng thật lâu, Lý Thanh Liên lắc đầu thở dài, thôi được, liền giúp ngươi cái, cũng coi như giải quyết xong nỗi tâm nguyện. Tuy ý thì người nhẹ nhàng mà lên. Một chỉ điểm tại Thận Lâu chỗ Mi Tâm Sinh ra ra sừng lưu ly li bên trên, đầu ngón tay có hồng mông thái sơ khí lưu chuyển, ban đầu khí tức chẳng ngập, một chỉ mộng nát. Chỉ thấy cái kia khổng lồ thần thú lại tại cái này một chỉ phía dưới chậm rãi hóa thành mây mụ phiêu tán, mà đó cũng là Thận Lâu bản thể, chân thực tồn tại ở trong hiện thực thân thể. Bây giờ lại nứt lạ mấy mụ, không còn tồn tại, ngụm nát thời điểm, ở tại trong mộng cảnh Thận Lâu lại chậm rãi bước ra, mây mù lượn lờ ở giữa, tự mộng cảnh bước vào trong nhận thức, mộng đạo nơi này thời gian đại thành. Giờ khắc này thế gian lại không Thận Lâu, chỉ có giấc mộng này thân. Tại Thận Lâu tới nói Cái này vô biên đại thế chính là một trận duy thuộc về chính hắn mộng, tại nơi này, hắn có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Nhìn đến thận Lâu Thành Đạo, cùng chân thực đứng tại trước người Vân Mộng thân thể, Lý Thanh Liên hai con ngươi hơi sáng, lấy tay sờ nhẹ, lại xuyên qua. Vân Mộng Thành Đạo, nguyên lai chính là lấy mộng làm thật. Lấy thật làm mộng a? Thì ra là thế, ngươi ngược lại là giám đốc. Lý Thanh Liên giật mình nói. Dù sao chân thân một khi là mộng tiêu tán, Vân Mộng thân như còn đạp không ra mộng cảnh hóa, vậy nhưng thật sự giúp mộng năng hoàn toàn không có tất cả. Chỉ thấy Lâu cười nói, bây giờ Thành Đạo, còn muốn đạt tại chỉ điểm mới là, một chỉ, Thật thủ giáo không phải vậy sợ là một ngủ không nổi. Thời khắc này thận lâu lại cho người ta một loại ôn tồn lễ độ, lạnh nhạt nhân gian cảm giác, cũng là lột xác không ít. Phương Hoài cửu thì là không hiểu, chính là điểm hạ mà tôi có thể minh bạch cái gì. Thật tình không biết, một chỉ hồng mông Thái Sơ, ẩn chứa rất rất nhiều lão rượu, hương vị linh tê một chỉ cũng không phải là quá đáng. Không cần, giúp ngươi chính là giúp chúng ta, sư phó ngươi thế nhưng là đem Vân Mộng đầm lấy bán cho ta, lúc đó còn muốn xuất lực mới lạ. Lý Thanh Liên nhún chẳng hề để ý đường. Càng xem thật lâu ra hỏa này càng là thích, thành đạo thật lâu tuyệt đối kinh khủng. Lấy đại thế làm mộng, thật lâu có thể cải biến không chỉ có riêng là một chút điểm đơn giản như vậy, nhìn như vậy đến, Vân Mộng một đạo quả thực cường đại đến biến thái, nhưng lại không phải ai đều có thể sửa, ai cũng có dũng khí tu, lấy đại thế làm mộng, bỏ chân thân, lấy mộng làm thật, lại có ai có cái này dũng cảm. Đây là một cái cực đoan, giống như kiếm đi thiên phòng, kiếm hội càng sát nhọn, có thể mất đi đồng dạng cũng không ít. Chỉ thấy Thật Lâu cười khổ nói, đây là tự nhiên. Dù sao nếu là không có lý thanh liên tương trợ, cái này côn luân khư hắn đều vào không được. Tuy ý thì móc ra đỉnh cư thiên, tự thân hóa thành mây mù đầu nhập trong đỉnh, lấy đỉnh nhận lấy Cái này vân mộc thân chính là thật lâu muốn xuất ra đi đồ vật. Không phải vậy Đạp không ra cái này côn luôn hư, chính là thành đạo thì có ích lợi gì? Dù sao bây giờ thật lâu nghiêm ngặt đi lên nói, đã không phải là lúc trước thật lâu tự trong động đạp đến. Như thế, liền làm phiền Thanh Liên đại nhân. Thật lâu cười khổ nói, Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười, cho Phương Hoài Cửu một cái ánh mắt, chỉ thấy hắn xoa xoa tay, đem đỉnh Khư Thiên Thu vào trong lòng, trên mặt đều là ý cười, không biết lại lên ý định gì. Một đường không nói gì, hai người lại đạp vào hư không, trong lúc vô tình càng nhìn đến bị đội rất chặt vật không chịu nổi Kim Sí tiểu bằng vương. Cho dù là giờ phút này, chúng điệp bao vây dưới, uy năng kinh khủng tiên pháp đạo số càng không ngừng hướng đứng dậy trên kêu to, hắn vẫn cùng chiến không ngớt, một thân sắc vàng lông vũ đã sớm bị nhuộm đỏ tươi. Mặc dù tràn ngập nguy hiểm, khí tức bỗng xuống, vừa vặn trên nơi lượn lở khí thế hung ác càng sâu, tuyệt không dung tha bất kỳ một cái nào chém giết cường địch cơ hội, dù là đại giới ngay cả mình đều tiếp nhận không ở. A, cũng là có mấy phần tra hắn phong thái, không hổ hùng cầm danh tiếng. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nhưng bước chân lại không ngừng, mà là nhẹ giọng lời nói, giải. Một lời ra, vô tận đạo quy tắc chen mà đi, một lời thông thiên, luôn xuất pháp thủy tựa như hắn lời chính là quy tắc, không thể làm trái, không thể ngẫu nghịch. Hồng Nông Thái Sơ khí tại giờ khắc này triệt để thể hiện ra thuộc về hắn chỗ kinh khủng, siêu việt đại đạo tồn tại, mặc dù vẹn vẹn một sở khí, nhưng cái này liền đủ, là đủ để Lý Thanh Liên khống chế vận đạo, diễn biến hóa vận đạo, nhân minh đạo, cho nên mới có thể đạt tới như thế biến thái hiệu quả. Trong một chớp mắt, vây giết kim sĩ tiểu bằng vương cường định cơ hồ tại trong một chớp mắt phân giải làm hư vô, không có chút nào báo hiệu, xương cốt máu thịt dương thần đạo cơ giật hết, hết thảy lấy thiên địa, cuối cùng quy về thiên địa. Một khắc trước còn ồn ào chiến trường tại giờ khắc này liên tịnh đi mắng, Trì lưu lại Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nặng nghề tiếng hít tở, hắn tràn đầy khí thế hung ác trong mắt đều là ngạc nhiên, không thể tin nhìn đến trống rông chiến trường. Cái gì? Tình huống? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thì thảo, ngừng đầu nhìn, Lý Thanh Liên hai người hình dáng xẹt qua hư không lóe lên liền biến mất. Hắn cơ hồ đã xác nhận không thể nghi ngờ, nhất định là Lý Thanh Liên ra tay, hắn vừa mới rõ ràng nghe được một tiếng giải. Chữ? Lại chính là một chữ, liên diệt hết đem mình truy sát lâu như vậy các cửa giả, làm cho đùa hay sao? Cái này cần cần cỡ nào thực lực? Cái này còn là người sao? Lại nói, hắn lại vì sao muốn giúp mình? Chương 832 thẳng vào sấm gió thấy như cũ, chương 832 thẳng vào sấm gió thấy như cũ. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ thông suốt, Lý Thanh Liên cùng Phương Hoài Cửu hình dáng lóe lên liền biến mất, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Xa xa nhìn lại, hai người phương hướng sắp đi, phía cuối chân trời như tia chớp tiếng sấm, có hổ khiếu rồng ngâm âm thanh chuyển đến bên thai không dứt, một con ngang trời mười chân rồng lớn bừa bãi không ngớt. Cho dù là cách như thế xa, rung động lòng người lực lượng chấn động như cũ rõ ràng truyền tới. Kim Sí tiểu bằng vương trên mặt không khỏi nổi lên một cười khổ nói, ta đây là ở trăn cái cái gì sức lực a. Nghĩ đến trước đó, mình còn tự thân truy sát quá Lý Thanh Liên, mà bây giờ, ngắn ngủi 500 năm kế nguyệt, đã khó mà nhìn theo bóng lưng. Tại yêu Phật chiến trường bên trong chính phạt, Kim Sĩ tiểu Bằng Vương cho là mình đã trưởng thành không ít, có thể so sánh giới, vẫn là quá mức non nớt. Bất quá hắn lại chịu rõ ràng một điểm, đó chính là tìm đúng định vị của mình, ngủ quáng tranh phong, cuối cùng cũng là phí công một trận thôi. Chỉ ít, bây giờ Kim Sĩ tiểu Bằng Vương đã tuyệt cùng Lý Thanh Liên tranh phong ý nghĩ, hắn bây giờ tự nhiên vọng chính ra đời này người đẳng cấp, đặt đến một cái khác độ cao. Bất quá vẫn là hướng phía Lý Thanh Liên khom người lại nói, "Đả ý thì máu mẹ đầm địa thân thể hóa thành ánh vàng. Trong một chớp mắt đi xa, hướng phía trên mặt đất một chỗ rộng lớn khe hở hùng hang đảm bảo. Mà cái này, chính là yêu thần khe tiễn thân, chỉ bất quá dựa theo Côn Luân Khư thời gian tuyến để tính, bây giờ yêu thần khe coi như không được yêu thần khe, mà hắn muốn tìm đồ vật, liền ở trong đó. Phương Hoài Cửu thì là hai mắt sáng lên nhìn đến bây giờ Lý Thanh Liên, miệng phun một chữ diệt bầy địch. Hắn biết Lý Thanh Liên mạnh, còn xa xa chưa từng đạt tới loại trình độ này a. Phải biết, có thể vào được Côn Luân Khư tự nhiên không phải người bình thường, từng cái đều là thực lực tuyệt cường tồn tại, cái đó không có áp đái hòm bản lĩnh. Mà bây giờ, đối mặt Lý Thanh Liên, vô luận là dâu trắng lão đầu Hoặc là bây giờ đã nứt làm hư vô đám hùng, giải quyết bọn hắn nhìn thậm chí so bóp chết một con gà con tử còn dễ dàng giống như. Tại sao ta cảm giác ngươi so trước đó còn mạnh hơn rồi? Luân suất pháp tùy. Cái này chẳng phải là cùng Lăng Lam không có sai biệt rồi. Phương Hoài Cửu Hiếu kỳ nói. Luân suất pháp tùy, kinh cùng bực nào cánh giới? Chẳng phải là muốn là ai tử là ai liền phải chết. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, cũng coi là có một chút tiền vốn đi, chỉ bất quá cùng Lăng Lam là hai cái đường đi thôi. Luân suất pháp tùy cũng vẹn vẹn đối với mấy cái này không quan trọng gì tiểu lâu la hữu dụng. Một khi gặp được thành người, có được đạo của mình cũng kiên định không thay đổi đi đến, liền không có tác dụng, vô luận là cái gì đạo. Tỷ như bây giờ thật lâu, hắn vận ngộ thành đạo, luân xuất pháp tùy không thể chống lại đạo của hắn. Một fan giải thích nghe Phương Hoài Cựu rơi vào trong sương ngủ, nhìn đến bây giờ Lý Thanh Liên, cảnh giới của hắn rất là kỳ quái, rõ ràng vẫn như cũng là bất diệt đỉnh phong cấp độ, nhưng lại luôn có loại siêu thoát trên đó cảm giác, có khác với cái khác bất diệt đỉnh phong, càng giống là một loại thăng hoa. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thanh Liên khẩu khí cũng là tương đối lớn dựa theo hắn tới nói, chưa từng thành đạo người há không đều thành miệng hắn tiểu lâu la. Cùng Lam so sánh như thế nào? Phương Hoài Cửu không khỏi nuốt nước miếng một cái đạo, dù sao Lăng Lam cũng vẹn vẹn dùng một chữ, liền giải hết cái mạng của mình thân thể, chắc hẳn đối với Lăng Lam tới nói, mình cũng là hắn trong mắt không đáng giá được nhắc tới tiểu lâu la đi. Nhưng Lý Thanh Liên lại vẹn vẹn lắc đầu, Phương Hoài Cửu cũng không được đến hắn chỗ kỳ vọng đợi đáp án. Cái này lắc đầu cũng không phải là nói không bằng, mà là không biết, chỉ vì Lý Thanh Liên không biết cái này Lăng Lam đến tột cùng có thể mượn dùng thiên đạo mấy thành lực lượng. Dù là vẹn vẹn chỉ có một thành, cũng đầy đủ bây giờ Lý Thanh Liên chết đến trăm ngàn lần. Nhưng hôm nay Lăng Lam phát hiện Lý Thanh Liên minh đạo, thi vòng đầu không thành, liền thu tay lại trầm đợi, chưa từng đến tìm cái này đã nói, đối mặt bây giờ Lý Thanh Liên, cho dù là Lăng Lam cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn đang chờ, chờ lấy Lý Thanh Liên tìm hắn, dù sao hắn bây giờ trong tay nắm lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý, muốn cứu Khương Linh, phương pháp này duy nhất. Có thể càng là như thế, Lý Thanh Liên liền càng treo khẩu vị của hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Lăng Lam đến tuột cùng có thể chịu đến khi nào. Đây là muốn đi nơi nào? Phương Hoài Cửu nhìn đến trước người bàng bạc lực lượng chấn động, cùng thỉnh thoảng chuyển đến chiến đấu dư ba, trong lòng không khỏi phát lên từng điểm dự cảm không tốt. Thấy một cố nhân Lý Thanh Liên ánh mắt thâm thúy nói, hoàn toàn không để ý Vương Hoài Cửu tạm thụ, một đầu đâm vào lực lượng phong bạo bên trong, những nơi đi qua, vạn kiếp lui tán. Chỉ thấy giữa sân, rồng lớn gào thét, lão thái gia gia rồng lột dậy vó đến bây giờ, lực lượng như cũ không có chút nào suy giảm, cường thịnh đến cực điểm. Giờ phút này đang cùng 6 đạo hình dáng chiến say xưa, một rùa lớn ngăn thế, lấy mai rùa ngăn cản gia rồng lột công kích, vuốt rồng kia chộp vào mai rùa phía trên, tôn gia từng cơn chói lọi lóe lửa, lưu lại từng đạo từng đạo vết tích. Chỉ thấy cái này rùa lớn có thể không phải bình thường rùa, mà là sinh ra đầu rồng. Đũ chi giống như trụ trời đồng dạng trắng kiện, chính là bá hạ. Bá hạ lực lượng, thế gian cực. Chính là lấy lực lượng nổi danh trên đời kỳ lân cũng không thể cùng hắn so sánh, nhưng chính là bực này lực lượng kinh khủng, tại đối mặt lao thái ra gia rồng lột thời điểm, như cũ có vẻ hơi không đáng chú ý. Bầu trời phía trên, Ly Long ngang không trùng, há mồm phun ra sắc lưu ly ngọn lửa, bước người hàn ý là đủ đồng kết thời không, thế nhưng vẹn vẹn ở ra rồng lột vảy rồng phía trên lưu lại từng điểm băng xương thôi. Bí hí, Tú Nưu, người bên trong có 6 người ở đối với ra rồng lột kia điên cuồng tấn công không ngừng, như thế mới khó khăn lắm ngăn lại phát cuồng ra rồng lột. Giữa sân sớm đã bởi vì kinh khủng chiến đấu dư ba nước là hỗn độn, cái này ra rồng lột hơi có chút lục thân không nhận dáng vẻ, ra tay cực nặng, sáu người từng cái mang thương, ly long trọn vẹn bị hắn xé hai lần, bá hạ mai rủa kém chút bị hắn một chà bóp. Dù sao, Lào thái gia lưu lại cái này ra rồng lột thời điểm, còn không có cái này chính cái con trai đâu. Mà đổi thành bên ngoài ba người bổ lao, toàn đều vậy ngạn lại chồng coi một người, chính là Giang Miểu. Chỉ thấy thời khắc này nàng đầy bụi đất, mắt to đỏ ngầu, trên mặt như cũ mang theo chưa khô vệt nước mắt, đen nháy mắt to quay trò chuyện, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào chọc ra biện pháp. Mà giờ khác này, nàng có thể nói bị trói go, tay chân bị khóa vây rồng bó rắn rắn chắc chắc, phong tẩm hết thảy. Cùng hắn nói là trông coi nàng, không bằng nói là trông coi trên người nàng theo sát không tha ngọc rồng. Chính là bây giờ, ngọc rồng vẫn như cũ có cỗ thuốc cao già cho đồng dạng rắn nàng, không có chút nào bỏ qua ý tứ. Liền ngay cả chín con của rồng cũng cầm hắn không có cách nào, nhưng Lý Thanh Liên ánh mắt lại không tiếp tục giữa sân, mà là rơi vào tô dao trên thân. Bây giờ nàng sớm đã nề nợ, xin có thể nói sở sở động lòng người, tự nhiên hào phóng, tuy là tô giao bộ dáng, có thể Lý Thanh Liên trên người hắn không chút nào tìm không thấy tô giao cái bóng. Ngươi đích thật là Tô Dao không giả, nhưng thân thể trong nơi giả đến tuột cùng là ai, liền không nhất định. Chỉ thấy thời khắc này, Tô Dao lực chú ý tất cả tập trung ở ra rồng lột phía trên, đại mi nhân sầu, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vẻ vẻ u sầu. Dựa theo bây giờ loại hình thức này đến xem, đừng nói 6 người, liền xem như 9 con của rồng tất cả trên lại thêm mình cũng không nhất định là ra rồng lột đối thủ. Nếu là không giải quyết được cái này ra rồng lột, cũng đừng mơ tưởng đạt được Long rồng. Nhìn đến một màn này, cho dù là Tô Dao cũng có chút tức hụt hẹn, không khỏi rầm trần nói, vẻn vẻn một ra rồng lột như thế. Lão gia tự muôn đời trước đó cứ như vậy mạnh sao? Chương 833 1 mình đỏ rồng chiến 9 người, chương 833 1 mình đỏ rồng chiến 9 người. Nhưng sau một khắc, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu. Lại trông thấy Lý Thanh Liên đứng chắp tay tại hư không bên trên, cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến mình, thâm thủy ánh mắt để nàng hoảng hốt. Không tốt, ngăn lại nàng. Tô Dao đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói. Chỉ thấy giờ phút này, Giang Miểu trên thân sáng nổi lóe mắt đến cực điểm ánh sáng lưu ly, khóe miệng cũng câu lên một vệt gian kế được như ý nụ cười. Bảy ngạn lên giận dữ, một thanh huyền hoàn khí phun ra, biến hóa huyền hoàn trùng, muốn dùng cái này bao lại Giang miệu. Toan Nghê thì là vớt lớn vút lên, biển lựa vô tận diễn sinh đỏ ngầu xiển xích, đem Huyền Hoàng trung tầng tầng cuốn quanh. Nhưng ra ngoài ý định chính là, giang miểu biến thành ánh sáng lưu ly càng đem hai người pháp coi là không có gì, cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuyên thủng qua. Thư Không Đại Đạo chấn động ở giữa đã chạy tới Lý Thanh Liên sau lưng, thư Không Vũ Ý li thêm cầm dưới, dù nói thế nào cũng là tiên bảo, Toan Nghe bậy ngạn cản không được. Xem ra giang Miệu sớm có tính toán, cố ý bị bắt, chính là muốn long tộc người tới ngăn chặn ra lột, lấy đến tới cứu mình khốn, bởi vì biết, Lý Thanh Liên nhất định sẽ tới tìm mình. Bây giờ cả người đều núp ở Lý Thanh Liên sau lưng lấy hai tay đảo lấy bờ vai của hắn, giống như một con mèo nhỏ. "Ngươi đã nói lại bảo bậc ta." Giang Miểu yếu ớt nói, dù sao đem Lý Thanh Liên kéo vào cái này chuyện phiền phức trong, trong nội tâm nàng vẫn là rất thấy nản, nhưng nếu có những biện pháp khác, nàng tuyệt sẽ không như thế. Có thể theo Giang Miểu rời đi, Ngọc Rồng kia lại bị khốn tại Huyền Hoàng Trùng bên trong, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nộ vàng, Huyền Hoàng Trùng lại bị Ngọc Rồng dễ như trở bàn tay đụng nát. Bảy Ngạn nhìn đến một màn này, một mặt ngạc nhiên, nhìn đến Ngọc Rồng động lắc bay đến bên cạnh, không khỏi tái đi, tùy ý thì hai con ngươi đỏ ngầu, trong đó đều là tức giận. Sau một khắc, cái này huyên náo động chiến trường đột nhiên yên lặng lại, chín con của rồng tất cả hai con ngươi đỏ ngầu nhìn đến Lý Thanh Liên. Ra rồng lột cũng dừng lại động tác, há miệng bật hơi, hơi rồng cương liệt, xé rách mây trôi chín tầng trời, một tiếng rồng gầm thành hàn khoảng không, to lớn móng rồng hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên đánh tới. Chín con của rồng càng là chú ý bất chấp mọi thứ, tất cả xung phong đi lên, nguyên bản một cái giang miểu cũng đã đủ để cho người ta nhức đầu. Bây giờ cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người cũng muốn tay rồng. Long tộc chí bảo đâu cho phép rơi vào người ngoài tay. Hắn đánh chịu chính là long tộc đại vận, không cho phép nửa phần qua loa có thể đối mặt đập vào mặt tác Phong. Lý Thanh Liên lại chưa từng nhìn lên một chút, mà lại như cũng nhìn đến Tô Dao đến thản nhiên nói, "Đây không phải ta muốn gặp nhau, ngươi thiếu ta một lời giải thích." Tô Dao nghe nói, trái tim hung hăng run lên, sắc mặt trắng bệnh, có chút không dám nhìn Lý Thanh Liên, đầu lâu nhẹ nhàng rủ xuống, cắn chặt môi dưới, môi đỏ đều bị hắn cắn phát xanh. Nhưng lại chưa từng mở miệng ngăn cản, 9 người đã bên trên, tay trong tay không về. Tùy ý thì liền thu hồi ánh mắt, độc thân một thân hướng phía phía trước đi đến, thân thể của hắn, cùng da rồng lột kia so sánh, nhỏ bé nhược chần ai, có thể như cũng ngẩng đầu mà bước, bước đến. Chưa từng lui bước mấy mai. Nhìn đến một màn này, Giang Miểu trong mắt không khỏi nổi lên một vệt lo lắng, chỉ có tự mình trải qua mới rõ ràng, ra dòng Lột kia đến tột cùng là bực nào cường đại, lại bây giờ còn có 9 con của rồng trợ trận, đối mặt xâm phạm đi thủ, bây giờ ngược lại là một đối ngoại. Dù sao, vốn cho rằng Lý Thanh Liên là bởi vì chính mình mới liên lụy vào, bây giờ xem ra, sự tình cũng không chính giống như tưởng tượng. Vừa mới Lý Thanh Liên nói, lại liên tưởng đến trước đó Lý Thanh Liên tại Côn Luân Đỉnh đối với Long tộc công chúa nhỏ Long Thanh Nhi nơi nói lời nói, nơi này nhất định có mình không biết sự tình. Nhưng lo lắng lại thật, không khỏi quay đầu lại nói, được sao? Nếu không Nếu không chúng ta chạy đi. Vẫn là đem ta Cẩm Tú Sơn Hà viện binh gọi tới đáng tin cậy một chút. Lần này đầu không sao, đã thấy Phương Hoài Cửu một mặt tràn đầy phấn khởi, trong tay bóp lấy một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc lưu ảnh. Người, người đang làm cái gì?" Giang Miểu ngạc nhiên nói. Phương Hoài Cửu thì là cười hát ha nói, Hôn độn sen xanh đại chiến long tộc 9 người cộng thêm long tổ ra dòng lột, bức này trang diện cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, đương nhiên muốn lưu cái kỷ niệm mới là. Cùng hắn lo lắng Thanh Liên còn không bằng lo lắng xuống chính ngươi đi, đợi lát nữa không nên bị tung bày mới là. Giang Miểu trong mắt ngạc nhiên. Cái này Vương Hoài Cựu đến tuột cùng từ đâu tới tự tin, Lý Thanh Liên tuy mạnh, thế nhưng không tới chọi cứng Long tộc 9 người trình độ a. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngẩng đầu mà bước, bước chân càng chạy càng nhanh, theo động tác của hắn, Hồng Ngung Thái Sơ khí trấn áp đan điền thứ hải, nguyên thân kia đạo lại càng diễn càng mãnh liệt, cuối cùng lại dẫn tới tia đại đạo trên thân, hoàn toàn hóa thành ánh sáng đồng dạng tồn tại. Thân thể trong nháy mắt vỡ vụn là vô tận tia đại đạo, lấy Hồng Ngung Thái Sơ khí trấn áp tinh thần, một lần nữa diễn biến hóa thân xác. Tia đại đạo phun ra, lại diễn biến ra một thân rồng. Máu thịt, lẫn giáp, xương rồng dâu rồng và đám trong mắt người triệt để hóa thành một con ngang trời rồng lớn, lấy ngôi sao là vậy, lôi đình là sừng, mặt trời mặt trăng hóa thành hai con người, thân rồng phía trên, bất tử lửa hoàng cháy rực. Dưới thân 10 chân càng là sắc bén, hiển thị do dữ tợn, chỉ thấy hắn ngửa đầu một tiếng điên cuồng hét, vô tận long uy che đại 3000 vạn dặm, mặt đất bị cái này kinh khủng y áp ép bằng phẳng đến cực điểm, không nổi còn sóng. Bất luận từ khí thế hoặc là lớn nhỏ phía trên, lại mảy may không thua ra rồng lột, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngẩng đầu đánh ra trước, hai con móng rồng thăm dò, cùng ra rồng kia đánh tới hai con móng rồng hung hăng đối đến cùng một chỗ. Tựa như thiên địa sơ khai đồng dạng tiếng vang chuyển đến, đây là lực lượng cùng lực lượng cực hạn quyết đấu. Hai đôi móng rồng gắt gao chụp tại cùng một chỗ, đốn lửa lửa ra, thật sâu chộp nhập máu thịt bên trong, lượn lờ tại Lý Thanh Liên móng rồng phía trên bất tử lửa hoàng đem ra rồng lột kia chao đốt đỏ ngầu. Trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng thậm chí đã đạt đến thực chất hóa trình độ, bóp méo hư không, mặt đất bị từng tầng từng tầng nhấc lên. Quần thân cơ bắp tựa như cốt chỗ, còn đất, trong đó, sinh ra phản tác dụng đem mặt đất đạp nứt ra, động động ở giữa như có đầu châu đất lăn lộn không ngớt lộ ra chỗ sâu màu đỏ thẫm dung nham, sinh ra lực sóng đem phương Hoài Cửu thổi ra mặt đều biến hình, Giang Miểu cũng là toàn lực điều khiển hư không đạo mới miễn cưỡng định trụ thân hình. Nhìn đến một màn này, không khỏi con ngươi bạo co lại nói, thật mạnh. Cả hai không ai nhường ai, ngay tại đấu sức thời điểm, chín con của rồng lại ngang nhiên đánh tới. Ngay khi đó liền là Bá Hạ, lấy mai rùa là ngọn, bốn chân đập đất, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên ngực bụng chô đánh tới, cái này va chạm sợ là có thể toàn bộ núi đụng lay động nhiều Hạ lực lượng cũng không phải làm trò đùa. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên đạp đất rồng lại nâng lên một con, ngay tại hắn chưa từng phát lực thời điểm, Một móng hướng phía Bá Hạ Mai rùa hung hăng đạp xuống. Chỉ nghe văng một tiếng, giống như núi lở đất nước, chỉ thấy kiên cố Mai rùa rắn nước, tựa như tùy thời cũng phải nát rơi, bốn cái cháng kiện như trụ trời đồng dạng chân sinh sinh bị lệ gãy, bị Lý Thanh Liên một chảo này hung hăng đạp lún bên trong lòng đất. Bá Hạ hai mắt hung bạo trợn ngược, cảm giác được trên thân đè ép nguyên một phiến hồng hoang động dạng nặng nề, ngũ tạng lục phủ giật sùng lắc biển, đều muốn bị đập vỡ. Chương 834 cuồng ngạo không thay đổi lực ép, chương 834 cuồng ngạo không thay đổi lực Kia vẫn lấy lượng lại vẫn không chống lại Lý Sinh bị Lý Thanh Liên vỡ Mai rùa. Đứt gân gãy xương, nhưng cũng nguyên nhân chính là Lý Thanh Liên nhắc nổi một con mãng rồng, cuối cùng không địch lại da rồng lột lực lượng, thân thể bị ép hướng về sau nghiêng đi. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lại một tiếng điên cuồng hét, mở ra buồn máu miệng lớn, cắn một cái ở ra rồng lột trên cổ. Sắc bén hàm răng thật sâu đâm rách giống như núi tiên đồng dạng đủ hình đệ lẫn giáp, sinh sinh đem cắn nát. Tuy ý thì mượn cỗ này vọt tới trước lực lượng, càng đem ra rồng lột kia toàn bộ căng, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng cong, xuống đất. Nơi lên kình phong đã không thể sưng bị gió, đem phong ốc lớn nhỏ núi đá đều thổi trên trời. Vì ý thì ít hầu chỗ sâu một đạo ngọn lửa đỏ thắm phun mà ra, chính là bất tử lựa hoàng. Hai con ngang trời rồng lớn giờ phút này tại trên mặt đất quấn quýt lấy nhau, chém giết không ngớt. Đột ngột một động tác, long uy điên cuồng hùng, vọt tới chín con của rồng bị đuôi rồng quất trúng, lập tức cảm giác ngực bị một con vùng tới tinh hà độc chúng, thân thể tựa như ra khỏi lò nồng như đạn pháo tung bay mà ra, máu tươi cuồn cuộn. Trào phong lại mượn cơ hội này xông tới, mở ra buồn máu mồm to, đối với lý thanh liên điên cuồng một tiếng, đinh tiếng bị động đổ, toàn thân động, chỉ cảm thấy dương thần đều muốn bị hô lên tới. Trào Phong ngầm, cũng là thế gian này to lớn nhất thanh âm. Nay vừa hô, có thể nát trăm ngàn vạn dặm núi sông. Lý Thanh Liên không khỏi buông lòng ra cắn lấy cổ rồng phía trên miệng lớn, vùng đi mê man ý thức, vậy mà đem hư không đều rung động giống như run rẩy đồng dạng sóng âm bên trong ngựa mặt lên trời điên cuồng hết. Không giống rồng ngâm càng giống là rồng phượng cùng kêu vang một loại thanh âm, càng thêm bá chủ mạnh mẽ, Trào Phong tấm kia mờ rộng miệng bị chạm mặt tới tiếng giống xé rách, liền ngay cả một thân giáp đều sụp đổ, máu tươi phún, toàn bộ tựa như, như diều đứt dây đồng dạng bay ra. Cái đó Phong, lại bị Lý Thanh Liên dùng tiếng giống bức lui. Thanh âm lớn không phải sao? Lão tử liền so người còn lớn hơn. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên đem trong lòng bị đè nén đều phát tiết mà ra, là kinh khủng, đồng dạng là kinh người. Bố Lao đồng dạng không cam lòng yếu thế, thân thể vọt tới trước ở giữa, môi đạp một bước, mặt đất liền rung động một phần, vô tận huyền hoàng lực lượng ra chỉ, đầu châu chưa đến, hung hăng đánh tới. Lý Thanh Liên tự tối đầu đón lấy, chỉ nghe phanh một tiếng, hắn sừng rồng cùng bố Lao đầu châu hung hăng đụng vào nhau, trong một chớp mắt, thuần sắc trắng lôi đỉnh tựa như linh múa, diễn biến hóa thế gian và sét. Vừa bại không lứt. Thái mẫu lôi lực tại giờ khắc này triệt để hiện ra tại người trước. Chỉ thấy Bồ bố Lao bốn chân đạp thẳng toàn bộ cứng ngắc giống như gỗ, ngã quỷ mà xuống, toàn thân bị lôi đỉnh đánh cho cháy đen không nói, liền ngay cả sườn châu đều tận gốc đứa gãy, ngã trên mặt đất miệng lớn phun bọt mép. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình bởi vì cái này va chạm, đồ vật bên trong đã thành một nhão, dứt khoát không cách nào suy nghĩ, trời đất quay cuồng, thật lâu không hề quay lại thật đấy. Nhưng đúng lúc này, ra rồng lột được cơ hội, đầu rồng vừa có nâng lên báo hiệu, có thể chạm mặt tới chính là Lý Thanh Liên một lớn, lần nữa đem hắn đầu rồng hung hăng đè xuống đất, lực lượng khủng lồ dẫn mặt đất ẩm chiến. Nhìn đến một màn này, Phương Hoài cựu sắc mặt kích động đỏ bừng, hưng phấn kêu to. Ở tại giữa sân đại chiến thần uy ngôi sao rồng xét thực sự quá mức bá khí, cưỡng chế 9 con của rồng không nói, liền ngay cả ra rồng lột lực lượng cũng bị áp chế. Tuy nói có vẻ hơi nhập không đủ xuất, nhưng lại ở chân thử áp chế, không giữ cho bọn hắn mày mày thở dốc chỗ trống. Giang Miểu sớm đã trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn đến một màn này, lấy tay nhỏ che miệng, hiện ra tại trong mắt bất luận cái gì một màn đều là đối với tâm hồn rung động. Đây là tự sinh mệnh trên bản chất cải biến, khó trách mạnh như vậy. Giang Miểu cả kinh nói, Lý Thanh Liên đã từ trên căn bản hóa thành một con 10 chân ngôi sao rồng sét, không tiếp tục làm người. Cái này cùng thân thể diễn sinh là rồng có khác biệt về bản chất. Vô luận là thân thể phía trên cải biến, hoặc là đạo pháp biến hóa, đều là cái sau mấy lần, không cách nào so sánh tồn tại. Cải biến sinh mệnh của mình bản chất. Giang Miểu có thể nghe đều chưa từng nghe qua, liền giống với người là người, nói mình là rồng chính là rồng rồi. Cũng không phải là, liền xem như thân thể diễn biến hóa thành rồng, sinh mệnh trên bản chất như cũ là người. Nhưng hôm nay, Lý Thanh Liên không tiếp tục làm người, mà là hóa rồng mạnh mẽ chiến đấu. Dễ như trở bàn tay cải biến sinh mệnh của mình bản chất. Đây cũng không phải là cường đại hay không vấn đề, đây là hoàn toàn không có pháp đánh vỡ quy tắc, nhưng hôm nay Lý Thanh Liên lại vượt qua qua, gọi Giang Miểu làm sao không rung động. Thân là Cẩm Tú Sơn Hà bảo bối nhất công chúa, nàng gặp quá nhiều sự kiện lớn, cũng nguyên nhân chính là gặp qua, trong mắt nhìn thấy mới có thể so người khác nhìn thấy nhiều hơn quá nhiều. Bây giờ Lý Thanh Liên áp chế ra dòng lột, đây chẳng phải là nói hắn thực lực hôm nay đã có thể so với Lao Thái gia một phần 10. Phải biết Long tộc Lao Thái gia đó là cỡ nào tồn tại. Từ thiên địa sơ khai một sống đến hôm nay, quả thực có thể nói thành là một bản còn sống sách sử. Ngay độn hắn thực lực cùng Hồng Quân đạo tổ đều không chịu nổi trên dưới, cho dù là một phần 10, cũng là sức mạnh rất khủng bố, mà bây giờ Lý Thanh Liên nơi áp chế không chỉ vẹn vẹn ra rồng lột, càng có 9 con của rồng. Mà ai nào biết, cuối cùng có phải hay không Lý Thanh Liên tự hạ đầu. Giữa sân sương mù mênh mông, bụi mù nổi lên bốn phía, nương theo lấy một tiếng điên cuồng hét, phất tán vô tận bụi mù. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tại giữa sân, 9 cái móng rồng phân biệt chụp lấy 9 con của rồng, hung hăng đè xuống đất, mỗi một cái đều là thoi bộ dáng cho hắn dễ như thế nào. rồng kia cũng giống như thái núi đồng đặt ở bọn hắn trên người, mày mày động đậy không được mà một con khắc móng rồng lại đem rách dưới da rồng lột đè xuống đất, miệng rộng cắn hắn cổ rồng, tùy ý thì hung hăng xé ra. Chỉ thấy da rồng lột kia bị Lý Thanh Liên cái này một thanh sinh sinh xé vì làm hai nửa, trang diện huyết tinh đến từ điểm. Chín con của rồng tất cả hai con ngươi đỏ ngầu, dù sao da rồng lột kia trong mắt trình độ bên trên đại biểu thế, nhưng là lòng tộc Lão Thái gia, bọn hắn cha, trí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là một da rồng lột, thử trên tay người ngoài cũng không được. Lão Thái gia tuyệt không cho phép bôi nhỏ, mỗi một cái đều là điên rã dữ bú sữa mẹ đều dùng đến, trong miệng mắng to không ngừng, có thể như cũng không có một chút tác dụng nào. Bị Lý Thanh Liên giẫm miệng bước lên mỏ tươi. Da rồng lột bị xé nứt, hắn trong đôi mắt đỏ tươi tia sáng dần dần rút đi, cuối cùng hóa thành bụi mù theo gió phiêu tán, một khắc cuối cùng, to lớn mắt rồng lại cũng không là nhìn về phía Ngọc Rồng, mà là thật sâu nhìn đến Lý Thanh Liên. Không tệ. Giang Mua thanh âm lời nói bên thai bên cạnh phiêu đãng, theo gió đi xa, Lý Thanh Liên chấn động trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên, cái này da rồng lột tuyệt không đơn giản, vẹn vẹn một da lột, chính là có được vô tận lượng, có thể không có chút nào linh tinh có sao có thể có thể mạnh như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền suy này rồng lột không hề tầm thường. Bây giờ xem ra quả là thế, trong đó bám vào một đoạn ý chí, duy thuộc về Lao Thái gia ý chí. Như thế nói đến, mới chính là tương đương với Lao Thái gia không chế cái này ra rồng lột đánh với Lý Thanh Liên một trận. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, thời khắc này Lý Thanh Liên quanh thân cơ bắp tựa như cốt thép cây sắt đồng dạng kéo căng, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương ghê rợn vô số, thần huyết tựa như thác nước đồng dạng chảy ra. Chương 835 như ký ức lúc đó mở mịt, chương 835 như ký ức lúc đó mở mịt. Cho dù là Lý Thanh Liên đối mặt như thế tấn công mạnh cũng không có khả năng lông tóc thương nhất là chỗ ngực bụng vết thương kia, bị da rồng lổ sừng rồng thông suốt mở, sâu đủ thấy xương, tựa hồ nội tạng đều muốn chạy ra. Nhưng dù cho như thế, chỉ thấy trên vết thương bốc hơi dậy từng cơn khói trắng, quanh thân vết thương tất cả đều như thế, lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ càng thị ra, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khác này Lý Thanh Liên, to lớn mắt rồng nhìn về phía Tô Dao, trong đó đều là bằng giá, đầu rồng phía trên, vô tận đạo kia hội tụ, máu thịt diễn sinh hình ra, Lý Thanh Liên thân người tự đầu rồng phía trên nô ra. Liên tựa như tự đầu rồng phía trên mọc ra đồng dạng, áo bào trắng phủ thân, đạp không mà xuống. Song Lý Thanh Liên biến thành ngôi sao rồng xét lại không từng tiêu tán, như cũ sừng sững tại trong thiên địa, không từng tiêu tán, gắt gao áp chế 9 con của rồng. Vương Bất Đạn, ngươi nếu là dám đối với Thanh Nhi động thủ, lão tử làm quỷ cũng sẽ không phóng đến ngươi." Bồ Lao đỏ hồng mắt nói. Tố Như càng là dễ dỗ nói, "Thanh Nhi đi mau, không cần phải để ý đến các thúc thúc, cái này ngọc rồng liền xem như từ bỏ, ngươi cũng tuyệt không thể xảy ra chuyện. Một khi Long Thanh Nhi xảy ra chuyện, Lao Thái gia chắc chắn nổi điên, trong lúc Long tộc đại loạn, lại có ai có thể ngăn được phát cuồng Lao Thái gia?" Một gia rồng lột cứ như vậy khó đối phó, nửa là bản tôn của hắn Sau ngôi sao rồng sét trên tay lại càng thêm dùng sức, lạnh nhạt nói: "Hay là trước chú ý tốt chính các ngươi đi." Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm rãi đạp đến Long Thanh Nhi trước người, giữa sân vô cùng tinh mịch, hết thể ngăn cản đều bị Lý Thanh Liên đánh dụng, bây giờ lại không cách trở, lại không cái dậy. Lý Thanh Liên cũng không nổi giận, trên mặt cũng đồng dạng không có chút nào biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói: "Giải thích đâu? Nghĩ kỹ nói thế nào sao?" Long Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Liên, trong mắt đẹp đều là phức tạp sắc, cắn chặt môi dưới nói: "Ta Long tộc sự tình, mong rằng ngươi không nên nhúng tay, ngươi không có chỗ tốt." Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại nói: "Long tộc sự tình, ta không hứng thú đi quản." Ta chỉ muốn biết, ta em gái đâu? Để nàng ra gặp ta. Hắn oan cố không thay đổi để Long Thanh Nhi khí nộ không thôi, gần như quát, ta không phải Tô Dao, ta có danh tự. Ta gọi. Còn không đợi nàng nói xong, Lý Thanh Liên liền ngắt lời nói, ta đối với người danh tự không hứng thú, ta chỉ muốn biết, Tô giao như thế nào? Vì sao thân thể của nàng bây giờ biết lấy người làm chủ? Để nàng ra. Thời khắc này trong lời nói đã mang theo một vòng chất vấn, cái này khiến Long Thanh Nhi khí nộ vô cùng ấn để ý tới nói, bản này chính là nàng thân thể, chỉ bất quá Tô Dao sớm giáng sinh, so với nàng lớn hơn 1 tuổi. Mới hoàn thành loại này một thân hai thần hạ trạng, Nàng khí tức giận đến là Lý Thanh Liên chỉ để ý Tô giao, lại ngay cả tên của nàng đều không muốn biết, có lẽ ở trong mắt Lý Thanh Liên, mình là cái người không tốt, thời khắc nghĩ đến xâm chiếm Tô giao thân thể người xấu. Nhưng Long Thanh Nhi lại cũng không là như thế, cũng chính là Lý Thanh Liên loại này thái độ lạnh lùng, càng làm cho nàng tức giận vô cùng mà cười. Nàng bây giờ ra không được, làm sao? Còn muốn bóp cổ của ta sao? Vậy liền đến a." Nói, Long Thanh Nhi ngẩng đầu lên đến, lộ ra tuyết trắng cái cổ, mặc dù tim đập loạn không thôi, xong hai con ngươi lại đóng chặt, nước mắt trong suốt thuận khóe mắt chảy xuống. Lý Thanh Liên hai con ngươi hung ác, ra tay to Dự tại Long Thanh Nhi nơi đó tuyết trắng trên cổ, một màn này cùng năm đó phát sinh ở Đô Quảng Biển sen trên vách đá một màn là như thế giống nhau, nhưng hôm nay lại sớm đã cảnh còn người mất. Xuyên thấu qua bàn tay, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Long Thanh Nhi nơi đó run rẩy thân thể, nơi đó khỏe mắt chỗ trượt xuống nước mắt để Lý Thanh Liên lòng dạ ác độc hung ác run lên, chẳng biết tại sao, trong lòng bị đè đั้น, lại đưa tay chậm rãi bông xuống. Long Thanh Nhi đồng dạng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên nơi đó lạnh buốt tay to rơi vào trên cổ, cùng trong đó mang từng điểm do dự, mà như vậy từng điểm do dự, chẳng biết tại sao, lại để trong nội tâm nàng khí đều tán đi. Lý Thanh Liên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, khàn khàn nói: "Ngươi ra đô quảng, trở lại Long tộc, chính là vì cái này ngọc rồng a?" Long Thanh Nhi mở mắt, khỏe mắt vẫn mang theo không từng khô cạn vết nước mắt. Đập vào mi mắt chính là Lý Thanh Liên nơi đó hơi có vẻ xa sút khuôn mặt. Khẽ gật đầu, cười khổ nói: "Phải, cũng không phải." Nàng trở lại Long tộc, sắp thật là vì ngọc rồng, nhưng lại không chỉ là vì ngọc rồng mà thôi, cái này ngọc rồng, ai cũng có thể tới lấy, trong Long tộc không thiếu hảo thủ. Mà vì gì hết lần này tới lần khác là nàng. Hết thảy chỉ vì nhất định phải nàng trở về lý do thôi, mà cái này luôn nhân thì là trôn giấu ở Long Thanh Nhi trong lòng chỗ sâu nhất bí mật. Vì sao Lao Thái ra đem ngọc rồng nhét vào cái này côn luân khư bên trong vạn cổ tuế nguyệt đều không từng đến tìm. Bây giờ lại cấp bách muốn cầm về. Ở trong đó không có ai biết bí văn. Lý Thanh Liên nói, nơi đó nếu là xong xuôi sự tình, tô giao liền sẽ trở về sao. Long Thanh Nhi cắn răng, tay trắng nắm chặt, đốt ngón tay đều bị cầm phát xanh. Sẽ, hết thảy đều sẽ như người mong muốn. Long Thanh Nhi run dậy thanh âm nói. Thật sâu hút một hơi Lý Thanh Liên khẽ ngoắc một cái, chỉ thấy cái kia khổng lồ ngôi sao rồng sét rồng bắt gió sét, đem nơi đó dính sau lưng Giang Miễu ngọc rồng gắt gao giữ tại trong luốt mặc cho dễ dụ như thế nào, như cũng không cách nào tránh thoát. Lập tức trầm rãi đưa tới Long Thanh Nhi trước mặt. "Cầm ngọc rồng, đi thôi. Ta không ngăn cả ngươi." Lý Thanh Liên thâm trầm nói. Long Thanh Nhi trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn qua Lý Thanh Liên, đây chính là ngọc rồng a. Nhân gian chí bảo, Lý Thanh Liên vậy mà tay không dâng lên. Dù sao bây giờ loại này tình trạng, hắn nếu là lấy đi, không người có thể ngăn. Có thể nghĩ thông trong đó nguyên nhân, Long Thanh Nhi trong lòng lại nổi lên từng cơn đắng chát. Như thế là muốn Tô Dao mau chóng trở về à? Đối với Lý Thanh Liên tới nói, mình tồn tại thật cứ như vậy làm hắn chán ghét sao? Song lại như cũ tiếp nhận Ngọc Rồng, cho dù nàng không muốn đi tiếp, không muốn lấy ra từ ở Lý Thanh Liên bố thí, nhưng không như mong muốn, có một số việc cũng không phải là mình có thể làm chủ. Chỉ thấy Long Thanh Nhi hai tay dâng Ngọc Rồng, giống như Ngọc Bích Ngọc Rồng tựa như cùng nàng thân thể sinh ra một loại nào đó kỳ diệu công minh, chán phóng mê người sảng bóng. Lý Thanh Liên thật sâu nhìn Long Thanh Nhi một chút, không có chút nào lưu luyến, quay người rời đi, trong miệng nói lời đạo, không bao lâu, ta trở về bất chu tìm ngươi, hy vọng lần sau gặp nhau như ta chờ mong. Nói xong đạp hư mà lên, từ từ đi xa. Giờ khác này Long Thanh Nhi nắm chặt trong tay ngọc rồng, nhìn qua Lý Thanh Liên bóng lưng rời đi, bóng ánh nước mắt thành chuỗi nhỏ xuống, khàn cả giọng hô, ngươi cái gì đều không rõ ràng. Cái gì cũng không biết. Trong lời nói mang theo một vòng giọng nghẹn ngào, là như vậy làm cho đau lòng người, nhưng Lý Thanh Liên bước chân nhưng không có chút nào dừng lại. Người nhớ kỹ cho ta, ta có danh tự, ta gọi Long Thanh Nhi. Gọi Long Thanh Nhi a. Thời khắc này Long Thanh Nhi cuối cùng nhịn không được trong lòng bị đè đั้น, có vẻ hơi khóc không thành tiếng. Chỉ thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất, vương lấy băng giá ngọc rồng, nước nở nói, ta Ta cũng muốn được quan tâm, nàng là ngươi em gái, ta, ta cũng không phải là a, ngươi làm sao lại là không hiểu? Ô ô, thời khắc này Long Thanh Nhi nước nợ tựa như một bé gái đây, 9 người nhìn nàng lần lượt lắp đầu thở dài, muốn lên tiếng an ủi, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù Lý Thanh Liên đã rời đi, không thấy bóng lưng, nhưng giờ khắc này, cái kia khổng lồ ngôi sao rồng sét lại sâu sâu ngắm nhìn Long Thanh Nhi, trong thiên địa đột nhiên chuyển đến một thanh âm vang lên ngón tay. Ngôi sao rồng xét cuối cùng vỡ nát vì vô tận đạo kia đi xa, Lý Thanh Liên cuối cùng là bung ra đối với chín con của rồng trói buộc. Chương 836, thân vị trí đều sắp phạt, chương 836, thân vị trí đều sắp phạt. Mà là ai lại biết, Lý Thanh Liên phải chăng có thể nghe được thuộc về Long Thanh Nhi trong lòng họ hết đâu. Chỉ thấy giờ phút này, Long Thanh Nhi vô lực ngồi quỷ chân trên mặt đất, trong tay ngọc rồng cầm càng thêm chặt chẽ, đốt ngón tay đều năm trắng bệnh, phỏng ánh nước mắt ngã trên đất, ngã thành tăng cánh. Đừng Trung Tâm, ta nghĩ cuối cùng có một ngày, anh Thanh Liên sẽ rõ. Thanh âm nu hòa tự trong đầu vang lên, mà đó cũng chính là Tô Dao Thanh Âm. Long Thanh Nhi cười khổ nói, "Nói thật, ta đều có chút hâm mộ ngươi, thậm chí ghen ghét." Nhưng vì sao hắn lại? Đối với Long Thanh Nhi tới nói, một mực cùng Tô Dao một thân hai thần, nàng trỗi trải qua hết thảy, Long Thanh Nhi cùng chung cảm ngộ. Giờ đó, nơi đó tại con truyền cô độc phía trên khóc hôn thiên hắc địa, loại kia gần như tuyệt vọng bất lực, nhưng hắn lại nói cho nàng, đừng sợ. Nơi đó đưa về phía mình mức quả Long Thanh Nhi đến nay nhớ kỹ nơi đó hế ẩm ngọt ngào hương vị. Từng ly từng tí hội tụ mà thành, Tô Giao trong lòng, sớm đã nhận định Lý Thanh Liên chính là thân nhân tồn tại, mà cùng chung cảm ngộ Long Thanh Nhi làm sao cũng không phải như thế. Kiếp Trước tại Long tộc nàng là vạn chúng chú mục tiểu công chúa, hắn là tổ Long lão gia nhất là nhìn chúng tôi nữ, mà trên thực tế, chân chính quan tâm nàng lại có mấy người. Nếu không xuất ra thiên phú, xuất ra thực lực, người kia trước hào quan cuối cùng biết cách mình đi xa, đây là Long Thanh Nhi trong lòng duy nhất rõ ràng đổ vỡ. Trong Long tộc cạnh tranh khốc liệt, trong lòng của nàng ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, chỉ vì đáp lại đám người chờ mong. Một lần lại một lần, lại không biết mình đã rất mệt mỏi. Ở kiếp trước bỏ mình một khắc này, trong nội tâm nàng không gây bất thương. Có vẹn vẹn một tia giải thoát, bởi vì rốt cục không cần lại gánh vác nơi đó nặng nghề quan hoàn, hết thể hết thể đều vốn nên cách mình đi xa. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, cùng Tô Dao gặp nhau lại hoàn toàn thay đổi Long Thanh Nhi đối với cái nãi vô tình thế giới các nhìn. Nàng tại Lý Thanh Liên trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có quan tâm cùng ấm áp, loại kia dòng nước ấm chảy xuôi tự trong tim cảm giác thật rất để cho người ta mê say. Nhưng Long Thanh Nhi rõ ràng, cảm giác kia vẹn vẹn thuộc về Tô Dao, cũng không thuộc về mình. Nhưng nàng lại chờ mong, ước mơ lấy, muốn nhiều hơn trải nghiệm. Song đối với Lý Thanh Liên tới nói, Long Thanh Nhi tồn tại lại dư thừa, thậm chí là trở ngại hai người gặp nhau trở ngại. Tại Long Thanh Nhi tới nói, loại này muốn có được lại không có được cảm giác, để nàng phát điên, dựa vào cái gì? Giờ này khắc này, nước mắt đã mơ hồ thế giới. Chôn sâu tại trong cơ thể Tô Giao Tinh Thần giờ này khắc này có thể rõ ràng cảm nhận được long thanh nhi trong lòng ai đoán. Lại thở dài, đường chết hắn, một đường đi tới, người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng ít, một thân một mình cảm giác thật rất khó chịu, ta nghĩ hắn là muốn tóm lấy giờ này khắc này có thể tại bên người mỗi một người đi. Hắn thật rất cô độc. Có lẽ, mới là hắn sẽ như thế cấp tiến nguyên nhân, chớ chắc hắn. Khi đó, ta còn nhỏ, không hiểu vì sao hắn không tiếc tính mệnh cũng muốn tự mình đưa hết mẫu vào luân hồi, Thiên Lang tỷ tỷ, Tường Vy tỷ, Quả đen, còn có Tiểu Cốt, một lần lại một lần mạng. Bây giờ, ta có lẽ minh bạch hắn lúc trước trái tim. Không muốn bỏ đi một người a." Tô Giao niệm niệm nói. Long Thanh Nhi con người hơi co lại, ánh mắt chiếu tới, lại có thể rõ ràng trông thấy Lý Thanh Liên bóng lưng rời đi. Chắp tay đi tại hư không hắn lộ ra như thế cô tịch, tựa hồ xung quanh đất trời đều ảm đạm phai mờ, duy chỉ có hắn một người mang theo nhan sắc, cả người tựa như đã thoát ly ra, càng đi càng xa. Dù là bên người có thể bạn hắn người càng ngày càng ít, dù là hắn dù tiến đến đâu, với hắn tới nói, cũng không thể dừng lại bộ pháp, con đường này chỉ có thể kiên định không thay đổi đi xuống, dù là cuối cùng chỉ còn lại một người. Loại cảm giác này, ở Lý Thanh Liên thâm hóa tiên tiên, Thông nông thái sơ khí ra thân về sau liền nặng hơn. Cuối cùng có một ngày, Lý Thanh Liên lại biến thành lẻ loi một mình, không người có thể đuổi theo bước tiến của hắn, đây cũng là đại đạo độc hành đi, nhưng Lý Thanh Liên lại không muốn độc hành. Giờ phút này, trong mắt của nàng chỉ còn lại Lý Thanh Liên cô tịch bóng lưng, trong mắt không lại bóng ánh, mà là vươn người đứng dậy, thật sâu hút một hơi nói, xem ra, chúng ta cũng muốn cố lên mới lạ. Lực lượng của hai người, dù sao cũng so một người muốn tới mạnh. Tô Dao ngột ngạt cười nói, khi đó tự nhiên, Long Thanh Nhi cũng là nín khóc mà cười, quét qua vẻ lo lắng. Nhìn qua nơi đó chật vật không chịu nổi chín con của rồng nói, thúc thúc ba ba nhóm, là thời điểm rời đi, nơi này cuối cùng rồi sẽ hóa thành ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt chỗ, vất vả các vị. Song Tú Như lại ngượng ngùng gái gái đầu châu, khờ âm thanh cười nói, vất vả cái gì, bọn ta huynh đệ chín cái không có đánh qua hắn một người, cho chúng ta long tộc mất mặt. Ly Long thì là yêu quý nhìn lấy mình nơi đó bóng ánh sáng long lanh lân thiến, bây giờ lại hun khói lửa cháy, rách nước, không khỏi nói, được, đại ca ngươi cũng đừng nói, nhanh đi về đi, mắc cỡ chết người, thua thiệt khủng, có mấy người trông thấy. Bá hạ thì là vỗ vỗ nói, cũng may Ngọc rồng tới tay cũng coi như không uổng công một chuyến, nơi đó hỗn độn sen xanh cũng thật cam lòng. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, nổi lên vừa mới bị giẫm ở đặt chân một màn, nơi đó giống như núi lực lớn thật rất làm cho người khác tuyệt vọng. Với hắn tới nói, tự không thèm để ý, đến cái kia loại trình độ, bảo bối hàng ngũ đã không trọng yếu, hắn nhìn chúng càng là tự thân. Bí hý thở dài, nhìn lấy mình cái này chính vị đáng thương cầu cầu, Long Thanh Nhi không khỏi cười trộm, đến một chuyến côn luân hư, lại gặp một trận đánh đọ. Yên tâm, Thanh Nhi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói ra. Long Thanh Nhi nhếch miệng lên một vòng trong sáng cười, thân hòa ánh vàng sẽ rách hư không, xông ra côn luân hư. Bồ Lao thì là Dương Cả giận nói, "Hắc, Người cái không có lương tâm bé gái nhỏ, nếu không phải vì người, thúc thúc có thể bị người đánh thảm như vậy sao?" Nói xong cũng đuổi theo, chín người tất cả đều phá hư không mà ra, Ngọc Rồng tự nhiên bị chứa ở đỉnh khư thiên trong mang theo ra ngoài. Long Thanh Nhi vừa mới xông ra côn luân hư, lọt vào trong tầm mắt chính là khói lửa tràn ngập chẳng cảnh, một cô gay mũi mũi máu tươi đập vào mặt. Giờ phút này ngoại giới chém giết như cũng đây là thuộc về Lý Bên trong chiến lửa nóng, ngoại giới đồng dạng chém không ngớt. Long Thanh Nhi quay đầu nhìn, Côn Luân Cơ trong ánh sáng lưu truyện, Lý Thanh Liên trong đó ngẩng đầu mà bước, tựa hồ bản thân hắn liền thuộc về thế giới như thế này. Thân vị trí cũng là chiến hỏa tràn ngập chỗ. Chờ mong, gặp lại lần nữa. Long Thanh Nhi thì thảo, trong mắt đều là lưu luyến, nhưng lại không chút do dự rời đi, nàng đồng dạng cũng có mình sự tình muốn làm. Côn Luân Cơ bên trong, Lý Thanh Liên mặt không thay đổi đi, Phương Hoài Cửu giang miểu theo sau lưng, không nói một lời, có chút không dám nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng, hiển nhiên giờ phút này tâm tình của hắn không tính quá tốt. Mà hắn bây giờ cho hướng chỗ, cũng chính là nơi đó ánh kiếm bừa bãi vị trí. Chu Tiên kiếm trận bao phủ trùng quanh ngàn vạn dặm hư không, kiếm khí tung hoành ở giữa, đem hư không như vải rách mở ra. Trong trận, một mảnh chân của tay đức, lúc trước có thôn thiên sớm đã hóa thành nguyên hình, chỉ chẳng qua hiện nay rất là thê thảm, bị một chém làm hai, năm tạm chảy đầy đất, hiển nhiên là chết không thể chết lại, cuối cùng không thể tránh thoát Chu Tiên kiếm trận chém giết. Chương 837 tay nước tiên trận không lưu tình, chương 837 tay nước tiên trận không lưu tình. Giờ phút này giữa sân trong trận duy trì có còn lại một bóng người xinh đẹp, chính là sáu đôi thiên hồ, bất quá giờ phút này cũng là váy trắng máu, gương mặt xinh đẹp cực kỳ nhợt nhạt, trên thân đều là kiếm thương. Bất quá quanh thân lại tràn ngập một vệ ánh sáng, tại thân thể mềm mại bên trong đi xuyên không ngớt, đó chính là tiên tiên khí. Chu tiên kiếm trận bên trong, ba kiếm tử tiên kiếm hướng lên trời, thành chu tiên kiếm trận, có thể chém thần ma, mặc dù không từng hoàn toàn thúc dục ý năng, nhưng tại côn luân khư trong cũng là đủ. Giờ phút này chu tiên kiếm tử nhìn qua trong trận 6 đuôi thiên hồ, không chỉ có liếm môi một cái nói, chưa đến chín đuôi, liền thành tiên tiên sáu đuôi thiên hồ. Khó trách có thể chống đỡ được chu tiên kiếm trận bánh giết. Nếu là có thể đem bỏ vào trong túi, ta kiếm tông khí vận định đại thịnh. Dù sao thiên từ xưa đến nay chính là thú mang điểm lạnh, khí vận ra thân vị trí Tuần tại thế gian tu ít, đến nay cũng chưa từng nghe nói 3000 đạo giới bên trong nơi nào còn có thiên hồ. Sợ sáu đôi tiên hổ chính là còn sót lại một con, đối với loại này đại tiên tông tới nói, còn có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn, còn sống xa so với chết có giá trị nhiều. Lúc trước liền xem như nhân hoàng điện Bách Lý Tranh cũng động tâm, nếu không phải thần nông ngăn cản, nói không chừng liền động thủ, mà bây giờ Chu Tiên kiếm tử đồng dạng cũng không ngoại lệ. Xong Hám tiên kiếm tử lại cười lạnh nói, còn không hết hy vọng sao? Năm chặt chém chính là, ngươi cho rằng coi là thật có thể làm cho nàng phụ phục dưới thân. Đừng ý nghĩ háo huyễn. Có thể thành tiên tiên 6 đuôi thiên hồ không phải ngươi có thể thu phục. Chém nàng nhiều như vậy kiếm cũng chưa từng thấy khuất phục mấy may. Đừng lãng phí thời gian. Lục tiên kiếm tử hiếp mắt nói, mau ra tay, ta không tâm tình lại chơi đây hạ đi. Chu tiên kiếm tử cười lạnh một tiếng nói, vậy hay nghe các ngươi. Nói xong, rút kiếm liền bên trên, ánh kiếm đã ở trên thân kiếm hội tụ. Xong đúng lúc này, Tuyệt tiên kiếm con kinh hồng trên mặt lại mang theo một vòng do dự cùng trễ nghi ngờ nói, khoan động thủ đã. Chu tiên kiếm tử bước chân một lần, quay đầu trùng nói, ngươi muốn như nào? Còn hay là thả nàng rời đi thôi, nàng từng bạn tại Lý Thanh Liên bên cạnh hay là không cần sinh sự từ việc không đâu tốt. Kinh Hồng chế nghi ngờ nói, nhìn qua 6 đuôi thiên hồ, không khỏi có chút không đành lòng, một ngày này, hắn giết quá nhiều người. Song Chu Tiên kiếm tử lại cười tà nói, ngươi chẳng lẽ bị cái này lẳng lơ hồ ly mê tâm thần? Muốn chúng ta đỉnh hư thiên, thì phải có chết dở ngộ. Mà lại, nơi này khi nào có phần của ngươi nói chuyện đây rồi? Hắn hai con ngươi trừng một cái, sát khí bức người. Kinh Hồng nắm chặt tuyệt tiên kiếm. Hai con ngươi đỏ ngầu, một cắn răng thép cắn kéo kẹt kéo kẹt vàng, lại không từng nói cái gì. Chỉ thấy thời khắc này, sáu đuôi tiên hổ tái nhật gương mặt xinh đẹp phía trên càng thêm vắng lặng, từng bước một hướng về Chu Tiên kiếm tử đi, một bước một cái dấu chấn máu. Chớ có nhiều lời, muốn giết cứ giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Sáu đuôi tiên hổ trong giọng nói mang theo một vòng quả quyết, trong mắt không có chút nào thần quang, hiển nhiên đã có từ trí. Đã đến đây đoạt đỉnh, tự nhiên có chuẩn bị, đoạt đỉnh không thành, cái này tính mệnh tự nhiên cũng là lưu không được. Về phần vì sao sáu đuôi người khác không chọn, nhất định phải tuyển thiên của không vì người biết. So sánh dưới, hành, kiếm sĩ tiểu Bằng Vương bọn hắn so sánh dưới muốn tốt đoạt rất nhiều. Nếu không phải bởi vì tiên thiên khí tồn tại, sợ là không sống tới hiện tại. Chu Tiên Kiếm Tử tất nhiên là không nhiều nói nhảm, với hắn trong mắt, lại xinh đẹp nữ nhân cũng bất quá là hẩm phấn khô lâu thôi, bây giờ sáu đôi tiên hồ với hắn trong mắt sớm đã là một người chết, cắt cổ tự nhiên muốn trừ tận gốc mới lạ. Hai tay rút kiếm, thân kiếm tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới lộ ra như thế loa mắt, ánh kiếm tràn ngập ở giữa, sắp bén ánh kiếm vừa bãi không ngớt. Rút kiếm liền hướng về sáu đôi cái cổ chém tới, trong một chớp mắt, đất trời bị ánh kiếm chiếu trắng mướt, kiếm tới người, sáu hồ trên ngực lên một tầng tinh mịn nổi ra gà. Cho dù là có được tiên thiên khí tiên thiên sinh linh Bị cái này chu tiên ánh kiếm chém chúng, trong cơ thể sinh cơ cũng sẽ đều bị chân diệt. Xong đối mặt tử vong, thời khắc này 6 đuôi thiên hồ trong mắt lại lạ thường bình tĩnh, không có không tâm lòng, không có bán giận, ngược lại mang theo từng điểm giải thoát. Cứ như vậy, chết cũng tốt. Tóm lại không cần. 6 đuôi thiên hổ trong lòng độc lấy. Nhưng vào lúc này, nơi đó bao phủ chung quanh ngàn vạn dặm chu tiên kiếm trận vậy mà trong nháy mắt bị xé nước ra, liền như là có một chỉ vô tình tay to đem hung hang giật ra. Bốn kiếm tử sắc mặt tất cả đều tái nhợt như tuyết, trong một chớp mắt, chỉ thấy một đạo như mánh hổ sói đói hình dáng trong nháy mắt sông vào giữa sân, nơi đó nhanh đến mức cực hạn tốc độ thậm chí siêu việt thời gian cùng không gian, thân thể vọt tới trước ở giữa trô nhắc lên kình phong dẫn phát mấy lần âm bạo. Mặt đất liên miên liên miên bay cuộn, Lý Thanh Liên nơi đó như lang như hổ thân hình tại Chu Tiên kiếm tử trong mắt sát na phóng đại, thoáng qua liền tới đến trước người. Một mực tay to lấy không được chống lại tư thái tre ở Chu Tiên kiếm tử trên mặt, xuyên thấu qua bàn tay, một cỗ to lớn lực lớn tăng thêm mà lên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Chu Tiên kiếm tử bị Lý Thanh Liên một cái tay án lấy đầu hung đánh vào bên trong lòng đất, vỗ ngần mặt đất tựa như một khối vải rách run run không được, liên miên vỗ vụt. Giờ khắc này, không mẹn vẹn sáu đôi thiên hổ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng làm Sao cũng không nghĩ tới, lúc này Lý Thanh Liên biết lấy loại phương thức này xông vào giữa sân, lại một lần cứu chính hạ tính mệnh. Cái vô này, để Chu Tiên kiếm tử đầu như bị xoắn nát đầu hũ nào ứ ám, nhưng tùy theo mà đến thì là không cách nào ức chế nổi giận. Đây là khuất nhục bậc nào, vẹn, vẹn bị một cái tay đầu, cứ như vậy bị đánh vào bên trong lòng đất. Trong tay Chu Tiên kiếm bộ phát ra một tiếng kinh thiên kiếm minh, tản mát ra như màu ánh kiếm. Ngang qua ngàn vạn dặm hư không, đất trời ảm đạm phai mờ, giờ khác này Chu Tiên kiếm tử cũng không tiếp tục chú ý trên thân thể phản kháng, không tiếp đại giới cầm trong tay Chu Tiên kiếm uy năng thúc dục đến cực hạn, ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này là đủ chạm tiên giới thần, Kinh Hồng Trừng lớn hai mắt, không nháy một cái nhìn qua một màn này, quả nhiên, theo dự liệu sự tình quả nhiên phát sinh. Chỉ thấy nơi đó chứa vô tận ánh kiếm Chu Tiên kiếm cứ như vậy sinh sinh bỗng nhiên ở lý thanh liên cái cột trước đó, không thể tiến thêm mấy mai, kiếm reo bên trong lộ ra một cốt cực kỳ không tình nguyện ý chí. Trên đó bắt mang theo ánh kiếm đều tiêu tán. Chém cho ta, chém a! Chu Tiên kiếm tử hai mắt đỏ ngầu, gào thét không ngớt, trên tay càng thêm dùng sức, nhưng cho dù là Chu kiếm thân kiếm đều bị theo cong thành một cái kinh người đường cong. Lưới kiếm như cũng không từng tiến thêm mấy bay, đó là bản năng kháng cự. Lý Thanh Liên cũng dứt khoát không có phòng ngựa ý tứ, bởi vì hắn biết, chính như hắn nói tới, liền xem như Chu Tiên bốn kiếm gây thân kiếm, cũng sẽ không đả thương mình mấy may. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con người nhắm lại, tay to nắm nướt Chu Tiên kiếm tử đầu, tối rơi thân thể chậm rãi đứng lên, một cánh tay giơ cao, đem dãy không dứt Chu Tiên kiếm tử sinh sinh lên. Chu Tiên kiếm tử cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tự lý thanh liên trong lòng bàn tay chuyển đến, đem hắn ngũ quan bóp và mèo, tựa như toàn bộ xương sọ đều muốn bị bóp nát, đây là một loại làm cho người cảm nhận được tuyệt vọng cùng đại. Nhưng Chu Tiên kiếm tử như cũng không từng từ bỏ ý đồ, ta sinh ra liền vì người trên người, bây giờ càng là cầm trong tay tiên kiếm, há lại ai cũng có thể đủ. Theo Lý Thanh Liên trên tay càng thêm dùng sức, ngón tay thật sâu chụm nhập hắn xương sọ bên trong. Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Ngào. Một tiếng tiếng thảm thiết đau đớn vang vọng vùng quê. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại nói, có phải hay không cho các ngươi mặt? Người của ta cũng giám động, muốn chết phải không? Chương 8384 đi mất 30 lưu tình, chương 8384 đi mất 3 không lưu tình. Thời khắc này Chu Tiên kiếm tử trong mắt lại không thể nào, có cũng vẹn vẹn sợ hai thôi. Trong tay Chu Tiên kiếm đối với Lý Thanh Liên hoàn toàn mất hết tác dụng, chẳng biết tại sao, từ khi ra đời lên, Chu Tiên kiếm vẫn bạn thân hắn bên cạnh. Đối với hắn có thể nói dùng tình sâu vô cùng, nếu là không đạt được loại kia nhân kiếm hợp nhất trình độ, cũng điều khiển không được Chu Tiên kiếm, mà bây giờ hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng tự Chu Tiên kiếm truyền lại mà đến kháng cự. Loại kia kháng cự là cho dù thân kiếm đứt gây cũng sẽ không đả thương chút nào ý chí. Hắn cả đời này đều vì Chu Tiên kiếm mà sinh, bây giờ Chu Tiên kiếm đối với Lý Thanh Liên an toàn không có tác dụng, hắn có thể nào không sợ hãi? Lý Thanh Liên bàn tay càng thêm dùng sức mặc cho nghĩ hết biện pháp giãy giụa, cũng không thể gây tổn thương cho mày may, uy năng vô cùng lớn đạo pháp đánh vào Lý Thanh Liên trên thân phát ra từng cơn chấn động, cũng không thể rung chuyển mày may, thậm chí ngay cả và táo của hắn cũng không từng nhấc lên. Giờ phút này Chu Tiên kiếm tử trong mắt đều là tuyệt vọng cùng cầu khẩn, thế giới sớm đã mơ hồ, chỉ có thể trông thấy Lý Thanh Liên cặp kia con người băng lãnh, không có chút nào chấn động. Lại Hoàn động thủ đã. Kinh hồng trên mặt lộ ra một vòng lo lắng nói, Xong chỉ nghe ẩm, một tiếng, nơi đó Chu Tiên kiếm tử đầu trực tiếp bị Lý Thanh Liên bóp nát, đỏ trắng bay khắp nơi đều là, tùy theo cùng nhau vỡ vụn, còn có hắn bất diệt đạo quả, tại Hồng Mông Thái Sơ khí nghiền ép phía dưới, không, có thành tựu. Không đầu thi thể chậm rãi tại Lý Thanh Liên trước người ngã xuống, máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy, Lý Thanh Liên lắc lắc tràn đầy máu tươi bàn tay, trong mắt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cũng không quay đầu lại, một tay phất lên, vô tận thú màu xanh lục tia sáng tự kiến mộc hư ảnh che trời tán cây phía trên bung xuống rót vào sáu đôi thiên hồ trong thân thể, chỉ thấy trên thân hắn vết thương đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ chữa trị, sắc mặt cũng dần dần hồng lên. Sáu đôi thiên hồ mặc cho nơi đó xanh biết ánh sáng chiếu chính chói lọi, đó là một loại như ngâm mình ở trong nước ấm cảm giác, là như thế ấm áp. Giờ phút này trong mắt của nàng cái gì đều không thừa, chỉ còn Lý Thanh Liên bóng lưng, nơi đó hơi có vẻ xảo sạc bóng lưng, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hán! cuối cùng hay là phóng không hết ta a? Cái này đỏ trắng vảy ra một màn quả thực đem ba người bị hù run một cái, Chu Tiên kiếm không có Chu Tiên kiếm tử điều kiện, lại phát ra nhẹ nhàng kiếm gieo thanh âm. Vườn quanh Lý Thanh Liên quanh thân xoay tròn không ngớt, giống như ở biểu đạt cũ biệt gặp nhau vui thích. Trơ mắt nhìn qua một màn này phát sinh, mấy người làm sao không biết Lý Thanh Liên có ý? Dù sao có kinh hồng vết xe đổ ở, bốn kiếm tự gặp được Lý Thanh Liên chính là cái bi kịch. Một lời không hợp liền chém Chu Tiên kiếm tử. Bây giờ ba kiếm không thành trận, lấy cái gì chống lại Lý Thanh Liên? Liền xem như thành trận thì có ích lợi gì? Dù sao vừa mới kiếm trận mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lại bị hắn một tay xé rách. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhưng sự mạnh mẽ của hắn lại để ba người cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, liền như là một tòa vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua như núi lớn. Còn Tần Thanh Liên đại nhân xem ở gia sư trên mặt mũi, thả ta mấy người một ngựa, dù sao nơi đó kẻ cầm đầu đã chết, ngài nhìn có phải hay không? Lục Tiên kiếm tử trên mặt gạt ra một vòng khó coi mỉm cười, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng đã sớm đem nơi đó Chu Tiên kiếm tử mắng cái trăm ngàn lần, mẹ nó vừa mới trực tiếp đi tốt bao nhiêu, không phải gây chuyện thị phi, lần này xem như góp vào tiền đi qua. Bây giờ cũng không phải anh hùng thời điểm, trừ là không muốn sống. Song Lý Thanh Liên lại híp mắt nói, Hằng, Hắn có cái gì mà núi? Lời này vừa nói ra, Lục Tiên kiếm tử khỏe miệng có giật. Nếu ngươi nói là muốn cầm thanh bình kiếm ân tình để đến, đến, còn chưa đủ. Kiếm kia không có nản nạ. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, chém tất nhiên là muốn chém tuyệt mới là. Giờ phút này trong tay ánh mã bạo dạ, đã lâu chém trời kiếm máu tại tay, cùng chém đúng dưới, một đạo đỏ ngầu màu máu ánh kiếm chém bay mà ra, trong đó bao hàm hung ác sát khí tựa hồ muốn trời này sẽ mở cái lỗ hổng. Lục Tiên kiếm tử con ngươi co kiếm liền cản, nhưng cái này nhấc lên, lại không từng để động, nơi đó Lục Tiên kiếm liền như là ổn định ở hư không, mặc cho cánh tay kia xanh nổi lên như cũng không cách nào rung chuyển mấy may, đáng chết, cho ta độc a. Xong lời này vừa rồi, màu máu ánh kiếm lóe lên liền biến mất, đầu của hắn xoay tròn lấy bay ra, máu tươi trọn vẹn tuần ra ba thước cao, thân thể vô lực ngã xuống đất, không một tiếng động. Hạo tiên kiếm tử gương mặt xinh đẹp phía trên tung tóe đều là máu tươi, nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt như nhìn qua ma, bất cứ lúc nào, nàng đều chưa hề cảm giác mình cách tử vong là như thế gần. Nàng không nói một lời, khống chế mình nơi đó không sai sử thân thể quay người liền trốn, lấy thân hòa ánh kiếm, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Song Lý Thanh Liên lại không từng nhìn lên hắn một lời. Vẹn vẹn thản như nói, "Khô." Giờ khắc này, trong tiên địa không còn gì khác, độc lưu cả đời này khô chữ quanh quần đất trời. Chỉ thấy giờ phút này, nơi đó ham tiên kiếm tử trên mặt đều là sợ hãi, cảm giác chính được trong thân thể bảng bạc lực lượng tại giờ khắc này đều khô héo, linh quang không ở, tùy theo khô héo còn có thân xác. Nguyên bản khuynh thế hồng nhan, giờ phút này lại hóa thành bộ xương tây khô, làm người ta sợ hãi đến cực điểm, cuối cùng đụng tại núi đá phía trên, hóa thành mảnh vỡ. Đến tận đây, bốn đại con của kiếm đã chết thứ ba, nổi tiếng bên ngoài trấn áp một phương tinh không con của kiếm, tại Lý Thanh Liên trong tay lại như bóp chết một con kiến đất giản. Nhìn qua bây giờ Lý Thanh Liên, Phương Hoài Cửu không khỏi nuốt nước miếng một cái nói, bực này lực lượng, quả thực có chút kinh khủng, dứt thoát không cùng một đẳng cấp. Giang Miểu cũng là bờ môi phát khô, Lý Thanh Liên lực lượng để nàng sinh lòng sợ hãi, cảnh giới của hắn hôm nay tuyệt không phải bất diệt đỉnh phong có thể hội dung, thậm chí so với bình thường thiên tiên còn kinh khủng hơn, nhưng lại chưa từng làm tiên. Vậy cái này đến tột cùng là như thế nào một loại cấp độ? Nàng không thể nào hiểu được. Giờ phút này ba tiên kiếm vờn quanh Lý Thanh Liên thân không ngớt, ánh không khỏi chuyển hướng Từ đầu đến cuối, hắn đều nhàn nhạt, nhạt nhìn qua một màn này, không từng dãy Đồng dạng cũng chưa từng làm mình giải thích, như là một ván người ngoài. Muốn cho em rất muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Kinh Hồng thản nhiên nói, cầm trong tay tuyệt tiên kiếm cắm ở trước người, lại cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm lại hai con người, một bộ coi nhẹ sinh tử bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, hắn nhìn so tất cả mọi người minh bạch, đối mặt Lý Thanh Liên, mình không có chút nào phần thắng. Nhìn qua bộ dáng như thế Kinh Hồng, Lý Thanh Liên khỏe miệng ngược lại là câu lên một vòng mỉm cười. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vung tay lên, ba tiếng kiếm reo to rõ, giờ phút này Chu Tiên bốn kiếm đều cắm ở Kinh Hồng trước người. Trong tưởng tượng tử vong cũng không có đến, Kinh Hồng không khỏi mở hai mắt ra, ngạc nhiên nhìn qua trước người Chu Tiên bốn kiếm nói, ngươi đây là ý gì? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ngươi lời nói vang khắp tại thai ta, ngươi không từng tổn thương nàng, đi thôi. Kinh Hồng nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua nơi đó ba bộ máu thịt bẻ bét thi thể, lắc đầu hít một hơi, lại nói, kiếm này, cùng nhau mang đi chính là, đây là ngươi một mạch đạo minh đồ vật. Lý Thanh Liên không chút nào quan tâm nói, cũng không có thu vào trong lòng ý tứ, dù là đây là tiên hạ người vì đó mê muội Chu Tiên bốn ta không nổ ra được. Kinh Hồng cười khổ nói, nhưng Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, Ngươi có thể. Chương 839 Buồn từ tâm đến giận không tha, chương 839 Buồn từ tâm đến giận không tha. Giờ khắc này, Kinh Hồng hai mắt nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai con người, rất hiển nhiên, Lý Thanh Liên cũng không có làm trò đùa ý tứ. Thần sâu hút một hơi, Kinh Hồng rút ra tuyệt tiên kiếm, đem đeo tại trên lưng, sau một khắc, hai tay lại nắm chặt chu tiên kiếm, quanh thân khí thế lên hết, răng thép cắn chặt, hiển nhiên đã dùng tới toàn lực. Lý Thanh Liên giờ phút này cũng là nhiều hứng thú nhìn qua đem hết toàn lực Kinh Hồng, trong mắt hiện ra một vòng hài lòng thân sắc. Song đúng lúc này, Phương Hoài cự lại đột nhiên quát, "Thanh Liên, phía sau ngươi, cẩn thận!" Liếc ngay cả Giang Miểu cũng là trong miệng một lời khẽ kêu nói. Kinh Hoàng bị thanh âm này dẫn phấn thân, cũng là ngẩng đầu hướng về Lý Thanh Liên nhìn lại, lại con ngươi bạo có lại, cũng không tiếp tục chú ý cái gì Chu Thiên kiếm, mà là đưa tay nắm chặt Tuyệt Tiên kiếm, nhìn dạng như vậy đúng là phải hướng Lý Thanh Liên xuất kiếm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sau lưng sáu đuôi thiên hồ giờ phút này gương mặt xinh đẹp phía trên đều là giữ tận sắc, màu đỏ sầm tựa như mạng nền ma văn phân bố ra thị tuyết trắng. Trong mắt đẹp sớm đã không thấy xanh lam, mà là bị từ đầu đến đuôi đỏ ngầu thay thế, tay trắng hóa thành hồ vớt, trên đó đỏ như máu âm lãnh lực lượng lở trực tiếp hướng về Lý Thanh Liên hậu tâm tới trong một chớp mắt đã tới người, làm Lý Thanh Liên ý thức được một khắc này, sáu đôi thiên hồ hồ vớt đã đâm vào hắn máu thịt bên trong, thay vào đó chính là khoan tim đau đớn. Hắn chỉ tới kịp đem tiên thiên khí cùng hồng nông thái sơ khí điều động qua đi, dùng cái này mới ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện một đâm. Song tiên thiên khí nhưng trong nháy mắt bị phá, sáu đôi thiên hồ được đại đạo ban ân tuệ can, cùng là tiên tiên, tự có thể dễ như trở bàn tay triệt tiêu tiên thiên lực. Bất quá còn có hồng nông thái sơ khí, cũng dự đoán bên ngoài sự tình phát sinh, hồng Mông thái sơ khí lại đối với nơi đó lượn lờ lấy màu sập lực lượng tay trắng làm như không thấy. Đó là đâm rách máu thịt thanh âm, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, nơi đó Hồ Vướt đã xuyên ngược mà qua, màu đỏ sẫm lực lượng bộc phát, đem lý Thanh Liên trái tim trực tiếp xoắn nát, cũng cấp tốc cắm rễ ở lý Thanh Liên trong cơ thể, sục đổ vì vô tận màu đỏ sẫm chú văn, hóa thành trong cơ thể. Giờ khắc này, đất trời yên tĩnh, lý Thanh Liên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó nguyên bản tuyết trắng Hồ Vướt giờ phút này dính đầy máu tươi, chính thuận sắc bén đầu ngón tay nhỏ xuống, màu đỏ sẫm máu tươi tại áo bào trắng phía trên trong nháy mắt hôn mê mỡ, lộ ra như thế mở rộng. Chỉ thấy giờ phút này, sáu đuôi thiên hồ quyển kia giữ tận vô cùng gương mặt xinh đẹp đang nhìn gặp Lý Thanh Liên phía sau lưng nơi đó hôn mê mở máu tươi về sau, hiện lên một vòng dãy rủa sắc, trong mắt đẹp đều là thống khổ. Nơi đó một đầu, kinh hồng rút kiếm liền bên trên. Sắc bén ánh kiếm giống như có thể chém rách đất trời, trực tiếp hướng về sáu đuôi thiên hồ được đầu lâu chém tới. Nhìn qua đón đầu mà đến ánh kiếm, sáu đuôi thiên hồ gương mặt xinh đẹp phía trên dãy rủa sắc căng nặng, lại đón ánh kiếm được vào. Phương Hoài Cửu cùng tới. Song đúng lúc này, chỉ nghe khen, một tiếng, Lý Thanh Liên đưa tay liền bắt lấy chém tới ánh kiếm. Đem tuyệt tiên kiếm thần kiếm giữ trong tay. Hai con lê hung bạo chợt lên, trong mắt đều là máu đỏ kia, khoan tim đau đớn để trên trán của hắn mồ hôi lạnh dày đặc, không khỏi quát, đều lùi xuống cho ta. Côn bạo khí thế lay lý thanh liên làm trung tâm tựa như núi lửa bộc phát, đem ba người thân thể sông rừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Khục khục. Tiếng ho khan kịch liệt tự lý thanh liên trong miệng chuyển đến, đỏ thắm dòng máu thuận khỏe miệng nhỏ xuống, trong đó thậm chí mang theo màu đỏ sẫm chú văn. Dòng máu tanh hôi, thần tính mất hết. Chỉ thấy thời khắc này, đuôi tiên hổ trên da màu đỏ sẫm ma dần dần biến mất, trong mắt đỏ ngầu cũng biến mất, thay vào đó chính là thanh minh sắc. Thời khắc này nàng không thể tin nhìn qua một màn này, bàn tay của mình cắm ở Lý Thanh Liên tim phía trên, nàng thậm chí có thể cảm giác được Lý Thanh Liên cực tốc khí tức suy bại. Giờ khắc này, trong mắt của nàng lệ nóng cuộn cuộn, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống, rút ra bàn tay, lào đảo lui lại hai bước. Không khỏi tuyệt vọng khóc dòng nói, vì cái gì con ta? Vì cái gì? Để cho ta đi chết ta? Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ đích thân bóp nát Lý Thanh Liên trái tim. Loại kia tinh thần không bị khống chế cảm giác để đuôi thiên hồ phát điên, mấy chuyến nghi tự tuyệt sinh cơ đều làm không được. Cố lực lượng kia Để sáu đuôi tiên hổ không cách nào khống chế mình. Nàng biết, đó là thuộc về thiên đạo lực lượng, theo tuệ căn cùng một chỗ thật sâu dung nhập trong thân thể của nàng. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, nàng lựa chọn hai không gặp gỡ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên mờ. Lý Thanh Liên quay người, lau khỏe miệng máu tươi, trên mặt như cũ mang theo một vòng nhu hòa mỉm cười nói, ngươi quả nhiên còn nhớ do ta. Nhìn qua thời khắc này Lý Thanh Liên, sáu đuôi thiên hổ rốt cuộc ước chính không chế trụ được cảm xúc, cũng không tiếp tục quan tâm ánh mắt của mọi người, gào khóc, nước mắt chảy xuống. Mong muốn lấy Lý Thanh Liên ngực chỗ kia thông thấu máu. Đến nay chưa từng gặp lại, trong con mắt của nàng đều lại nãy mình tự trách. Ta không biết ngươi. Lan đi. Nàng kêu lên, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, thoáng qua liền mất. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu, là ta mang ngươi ra, tự nhiên cũng ứng là ta mang ngươi trở về mới lạ. Nói xong bay vọt lên trời, hướng về sáu đuôi thiên hồ lộ theo, vừa vặn xung quanh linh quang lại vụ sáng không chừng, lại tùy thời có muốn dập tắt cảm giác. Một miệng lớn máu đen bị Lý Thanh Liên phun tới, trong đó màu đỏ sẫm chú lít lít nhít, mở rộng đến điểm. Sắc mặt trắng bệnh người. Giờ phút này Lý Thanh Liên sắc mặt cực kỳ âm trầm, một tay thật chặt nắm chặt trước ngực áo bảo Quá khứ một tiếng, linh quang lóe sáng, hùng hực như mặt trời, sắc mặt cũng hiện lên quỷ dị hồng nhuận sắc, tức tốc đuổi theo. Kinh Hồng nhìn qua một màn này, một mặt ngạc nhiên, vì sao Lý Thanh Liên không tiếp chém giết ba đại con của kiếm cũng muốn bảo đảm rơi nữ biết đối với hắn hạ nặng tay như thế? Một trường kia, hiển nhiên thương tổn tới Lý Thanh Liên căn bản, trong đó bao hàm màu đỏ sẫm chú văn lực lượng để Kinh Hồng cảm thấy hoảng hốt. Phương Hoài Cửu cùng Giang Miểu tự nhiên không quản được nhiều như vậy, trực tiếp hướng về Lý Thanh Liên theo, như thế trạng thái hắn làm cho người rất lo lắng, một chưởng kia, quá độc quá ác. Trở vẹn bay ra 3 cánh giờ, gặp Lý Thanh Liên như cũ truy ở phía sau. Sáu đuôi thiên hồ trong mắt có ánh lưu chuyển, chậm rãi ngừng hạ thân, bay đầu yên tĩnh nhìn qua hắn. "Đừng có lại đi theo ta, như lại như thế, ta liền chết cho người xem." Sáu đuôi thiên hồ lạnh nhạt nói. Nơi đó bị máu tươi thấm đỏ thắm bàn tay chậm rãi phong chính ở thiên linh phía trên, tay trắng run rẩy không dứt, tràn đầy hóng ánh đôi mắt đẹp bên trong đều là quyết tuyệt sắc. Lý Thanh Liên dừng chân lại, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng giờ phút này sáu đuôi thiên hồ trong tay lực lượng lại thật hội tụ mà lên, hung hăng chính hướng về hắn thiên linh vô xuống đi. Bị hù Lý Thanh Liên vội vàng nói, "Thật tốt tốt, ta không đi theo ngươi, ta đi." Nói xong tự không dám dừng lại quay người liền cực nhanh mà đi, sáu đôi thiên hồ được tay trắng khó khăn lắm dừng ở thiên linh phía trên. Gặp Lý Thanh Liên rồi đi, sáu đôi tiên hổ cả người vô lực ngã xuống đất, y mắt khóc, bóng ánh nước mắt chợt xuống, là ai lại biết giờ phút này trong lòng của nàng đến tột cùng có bao nhiêu khó chịu. Muốn gặp không thể gặp, muốn nói lại nói không nói ra. Nước mắt sớm đã mơ hồ thế giới, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Lý Thanh Liên bóng lưng rời đi, càng thêm điệu hựu. Giống. Thời khắc này Lý Thanh Liên hai con người đỏ ngầu, ngựa mặt lên trời điên lên, giống của họ rung thế gian, tự có hồ khiếu tiếng sấm thanh âm, một hô nát trăm vạn dặm sơn hà. Lang Lang, ngươi chết đi cho ta." Giờ khác này Lý Thanh Liên chém trời kiếm máu tại tay, hướng về nơi đó huyết lôi hội tụ chỗ xung phong mà đi. Quyết tuyệt vô cùng. Chương 840 đạo thương nguyên dụa nuốt thân thể, chương 840 đạo thương nguyên dụa nuốt thân thể. Hai con ngươi đỏ ngầu Lý Thanh Liên quanh thân mang theo vô tận sát khí, cùng đập mà đi, trong hư không thậm chí nổi lên lốc xoáy lông đỏ, cuốn nát sân hả. Giờ khắc này hắn lấy rất thành công, trong lòng giận dữ sớm đã không chế, trời kiếm cảm nhận trong lòng, ra chói hai Thân thể của hắn cùng Chú nhấc lên kính phong thậm chí để hai người thân hình bất ổn. Thanh Liên, đừng đi, tình trạng của ngươi không đúng." Phương Hoài Cửu trong mắt lộ ra một vòng lo lắng nói, "Phải tỉnh táo a." Giang Miểu khuyên nhủ, lập tức hướng về Lý Thanh Liên độ leo, nhưng một tiếng định giữa chuyển đến, như ma âm dắp vào, trong một chớp mắt thời gian tựa như dừng lại. Hai người thân thể bị định ở trong hư không không cách nào động đậy, mặc Phương Hoài Cửu quanh thân cơ bắp nổi lên cũng vô pháp tránh thoát. "Đáng chết, như thế nào như thế." Phương Hoài tủm mắng, trong mắt đều là dữ tợn. Giang cũng mảy may đậy không được. Câu mày nói, nơi đó Thanh Liên không tiếc chém giết ba người con của Kiếm cũng muốn cứu lấy cô gái đây tại sao lại đối với hắn đao binh tương hướng? Phương Hoài Cựu lúc đầu, trong mắt mang theo một vòng âm trầm nói, không biết, bất quá mặc dù ở trung thời gian ngắn ngủi, coi như ta biết, Lâm Nhi tỷ tuyệt sẽ không tổn thương Lý Thanh Liên mảy may, dù là dậy biết chính là. Hắn đồng dạng không hiểu rõ, đây hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên, phải biết, Lý Thanh Liên thế nhưng là vì sáu đuôi Thiên Hồ hạ cửu lũ địa phủ, không tiếc cùng mình đế đồng thành một trận chiến. Vô tận không gian hạ được vàng, chỉ vì cầu đến một tuyệt căn, hai người giao cách sâu trời không phải chỉ là sinh tử liền có thể giáng buộc, bây giờ sáu đuôi thiên hồ lại không để ý ngày xưa tình nghĩa, hạ nặng tay tổn thương Lý Thanh Liên. Ở trong đó tuyệt đối có việc, gặp Lý Thanh Liên như thế nổi giận thẳng hướng lang Lam, sợ là vấn đề liền ra ở trên người hắn. Nhìn qua Lý Thanh Liên nhanh chóng đi hình dáng, Phương Hoài Cựu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tự nhận biết Lý Thanh Liên đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế lựa giận mút trời, không cách nào ức chính chế tạo cảm xúc hắn. Chân trời ánh sáng đỏ tràn trăm ngàn vạn giảm khoảng cách tại Lý Thanh Liên dưới chân tựa như tốt hơn, không đến thời gian một nén nhang, vượt ngang nửa cái côn hư, đi tới Lăng Lam trước người. Không nói hai lời, Sắc mặt giữ tận đến cực điểm Lý Thanh Liên rút kiếm liền chém. Theo một kiếm này chém giết mà ra, đất trời bị ánh chốc chiếu trắng mướt, một đạo màu xanh thẳm lôi đình lấy bất khả kháng tư thái chém giết mà xuống, mang theo không có gì sánh kịp núi nhọn. Chính là chém trời tám kiểu bên trong kinh lôi diệt tịch. Thế này một kiếm sớm đã vượt xa lúc trước. Đã đạt cực hạ. Lăng lam khỏe miệng mang theo một vòng cười tà, bàn tay lớn bổ một cái, vô tận màu máu lôi đình hội tụ thành vòng xuấy, để ngăn cản nơi đó bổ tới anh kiếm. Nhưng nơi đó mọi việc đều thuận lợi đỏ như máu Lôi đỉnh bây giờ cũng là bị tùy tiện thông suốt mở cái lỗ hợp lớn, liền tựa như dùng nóng hội trường dao cắt mỡ bỏ không tốn sức chút nào. Không đơn giản như thế, nơi đó chém tới ánh kiếm vậy mà điên cùng hấp thu đỏ như máu Lôi đình, lấy lớn mạnh tự thân, nơi đó ánh kiếm cùng ban đầu thời điểm đâu chỉ tăng cường mấy lần. Nhìn qua một màn này, Lăng Lam hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Lý Thanh Liên trong tay chém trời kiếm máu, trong lòng không khỏi thầm hận nói, quả nhiên trong tay ngươi. Trong một chớp mắt, ánh kiếm cập thân, đưa tay cả lấy, tấm kia mở bàn tay tuy nhỏ, giờ khắc này lại tựa như có thể che khuất cái này vô biên đại thế. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng sấm, ánh kiếm sinh sinh bị liễm tại trong tay không chút nào tồn tại, Lăng Lam bàn tay nắm chặt, hai con ngươi nhắm lại, từng điểm đỏ thấm máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Không khỏi ở Lý Thanh Liên không từng chú ý thời điểm đeo tại sau lưng, chỉ thấy bàn tay kia trưởng tâm chỗ có một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Thật lâu không từng khắc lại. Phải biết Lăng Lam tuy là thân người, nhưng dù nói thế nào cũng là thiên đạo hóa thần, thế gian có thể thương hắn vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cái này chém trời kiếm máu có thể tổn thương hắn. Nhưng cực nội giận bên trong Lý Thanh Liên lại chưa từng chú ý tới Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, quanh thân hùng hực linh quang cực nhanh dập tắt, một miệng lớn máu đen không tự chủ được phun ra. Giữa miệng vết thương phía trên ngay tại từng chút từng chút hư thối, làn ra phía trên bỏ đầy màu đỏ sẫm chú văn, như rọi trong xương, không cách nào khu trục, khí thế điên cuồng rơi xuống, liền ngay cả hùng mông thái sơ khí cũng không cách nào ngăn cản làn tràn. Chậc chậc chậc, đạo thương này tư vị như thế nào? Dễ chịu a. Lang Lang nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười nói, đạo thương này địa vị thế nhưng là rất lớn, đạo thương cũng là vết thương thiên đạo, đọ với trời một trận chiến đọ sức với trời trận thứ hai bên trong thiên đạo sở thủ tổn thương, lưu xuống dễ ngầm, để Lăng Lam đau đớn vô số tuyết nguyệt, chịu đủ tra tấn. Liền xem như thiên đạo cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ lưu lại bệnh căn. Thật vất vả tháo rời ra mấy phần, hóa chú văn tại thế, liền vì đạo thương. Càng cùng loại với nguyên rủa đồ vật, giờ phút này Lý Thanh Liên tinh thủy, thần thủy, khí suy, liền liền đạo cơ đều bị ăn mòn. Lăng Lam hài lòng nhìn qua Lý Thanh Liên nơi đó dáng đỡ đau khổ bộ dáng, dù sao đạo thương này dùng tại trên thân người, hay là đầu một phần, hiệu quả rất là không tệ, cũng không buộc công hắn hao tổn tâm cơ bậy ra thế này cả. Lý Thanh Liên lấy tay chống kiếm, hai con người bên trong đều là ngoan lệ sắc, khí tức chập trùng không chừng, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. "Ha, đừng uổng phí sức lực, ngươi thịt này thân thể xem như phế đi. Thật cho là tốt như vậy được sao?" Lăng Lam hiếp mắt nói. "Thiên đạo vô hình vô chất, bỏ ra vạn cổ tuế nguyệt mới khu trục ra mấy phần, bây giờ trổng tại Lý Thanh Liên thân thể bên trong, làm sao khứ trừ? Hắn hôm nay nhưng còn lâu mới có được thiên đạo bản sự." Song Lý Thanh Liên lại cười lạnh nói, quả thật rơi một tay tốt cỡ, là đạo ban thượng tuệ căn thời điểm ra tay a. Lăng Lam nhíu lộ ra rất là tùy tính, đối mặt Lý Thanh Liên hắn cũng không có chút nào cấp bách cảm giác, không vẹn vẹn lý thanh liên, trên đời này lại có mấy người có thể để cho hắn sinh ra cấp bách cảm giác. Nếu là hồng hoang thời điểm còn có không ít, nhưng hôm nay lại lắc đắc không có mấy. Chỉ thấy Lăng Lam chậm rãi giơ lên tay trái của mình, lòng bàn tay một chỗ thông thấu lô máu, chính thiêu đốt lên hừng hực đạo viêm, không từng dập tắt, vết thương đến nay chưa từng khép lại. Lại để lý thanh liên nhớ tới lúc trước đạo ban thượng tuệ căn thời điểm, nơi đó một che trời tay máu ngăn cản, cuối cùng vẫn bị tuệ căn song phá, chắc hẳn chính là Lăng ra tay. Không thể không nói, mặt mũi của ngươi rất lớn, có thể cầu được nó hiện hóa dấu vết đạo Mặc dù phế đi một tay nắm, nhưng kết quả càng làm cho ta hài lòng, ngươi đây." Lăng Lam cười nói, nụ cười bên trong lộ ra một vòng băng giá, một vòng cùng nhật. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, "Ta sẽ không để cho ngươi lại trong tay ta cướp đi bất luận kẻ nào." Lăng Lam sắc mặt dần dần lạnh xuống nói, "Đáng tiếc, ngươi không có cái này năng lực." Nói xong chậm rãi hướng về Lý Thanh Liên đi tới, sau lưng máu máu lôi đỉnh quần quần đè xuống, mang theo băng thiên diệt địa uy lực, một tay hướng về Lý Thanh Liên thiên linh tới, lòng bàn tay có một đèn nhánh vàng tựa như có thể cắn nuốt hết thảy. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại hai con ngươi hung bạo trợn lên, Hồng nông thái sơ khí hiển hiện ra, đại biểu cho hắn chô đập đạo. Giờ phút này cũng là bị Lý Thanh Liên thúc dục đến cực hạn, lại bắt đầu diễn hóa 3000 đại đạo, hỗn độn minh ngung, giống như về tới tiên địa sơ khai một khắc này. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên điên cuồng hét lên, "Khốn!" Chỉ một chữ, hồng nông thái sơ khí chô diễn biến khốn một đạo tại giờ khắc này ầm vang nợ rộng, hóa sáu trượng lao ngục ánh sáng tự hư không tấm xuống, đem Lăng Lam thân thể vây tại trong đó. Chương 841 sáu trượng quang lao vây Lăng lam, lam. lam, trong mắt hiện muốn hóa thành vô tận đạo quy tắc, thoát ly chói buộc, có thể cho dù là hóa thành đạo quy tắc thân thể, lại như cũng không cách nào tránh thoát mà ra. Lý Thanh Liên tự không cho hắn cơ hội, trong tay chém trời kiếm máu hùng hực, nồng đậm ánh máu sen lẫn vô tận núi nhỏ, khỏa mang theo thuần túy nhất hồng mông thái sơ khí. Một giới thân kiếm, chính là thẳng tiến không lùi quyết tuyệt ý nghĩ, một kiếm này, dám cứ gọi thiên địa rung động run run dậy, núi sông kinh đảo, mặt trời mặt trăng rơi xuống. Giờ khắc này lăng lam trái tim đột nhiên co lại, không khỏi quát, "Nát!" Vô tận đạo quy tắc bởi vì cái này một chữ đều tụ đến, phía chói buộc tự thân sáu trưởng lao lại đi. Chỉ nghe vang một tiếng trầm. Sáu trưởng quang lao mặc dù rung động không ngừng, lại không có chút nào vỡ nát tư thế. Giờ này khắc này, Lăng Lam trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ lo lắng, trong tay liền quất lên, giải. Vâng. Nhưng lại không địch lại Lý Thanh Liên cái này khốn một chữ, hắn khốn một chữ diễn sinh tại hồng mông thái sơ khí, thậm chí áp đảo đại đạo bên trên. Cho dù là thiên đạo, cũng không thể tùy tiện đánh vỡ, lại nói thời khắc này Lăng Lam là hóa thân của đạo trời, có thể mượn dùng lực lượng thực sự là có hạn. Phá không thể phá, thời khắc này Lăng Lam chỉ có thể trợn mắt nhìn ánh kiếm tới người. Chỉ nghe phốc, một tiếng, chém trời kiếm máu xẹt qua cổ của hắn chính là hư ảo đạo tắc thân thể như cũng không cách nào trốn qua một kiếm này chém giết. Đầu của hắn bị Lý Thanh Liên chém xuống một kiếm, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, vô cùng vô tận kim văn thuận cổ của hắn phun trào mà ra. Giống. người một chết." Lăng Lam cả giận nói, tiếng giống của hắn rung trời, đem nước lựa hai thần trực tiếp phóng bay. Giờ khác này Lăng Lam cũng không còn cách nào duy trì người thân thể, mà là hóa thành một đoàn phun trào quy tắc thiên đạo, điên cùng đánh thẳng vào sáu trượng quang lao. Hồng Mông thái sơ khí điên cùng rung động không ngớt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ rơi. Có thể Lý Thanh Liên lại không quan tâm, một kiếm lại một kiếm chém xuống thoả thích phát tiết tức giận trong lòng. Tìm không tìm chết ta không biết, có thể ta biết, ngươi trốn không thoát. Lý Thanh Liên hai con người đỏ ngầu. Trong tay chém trời trường kiếm đã múa thành những ảnh, đoàn kia phun trào không ngừng quy tắc thiên đạo bị ánh kiếm thông suốt mở một đạo lại một đạo lỗ hồng, giống như chặt thịt nhân bánh. Run rẩy không lứt, mặc dù không thấy người, nhưng lại có thể xuyên thấu qua thân kiếm, cảm nhận được lăng lam đau đớn. Gia hỏa này lại cảm giác được đau đớn. Chó ngáp phải rồi. Chém trời kiếm phát huy hắn tác dụng vốn có, kiếm giống như hắn. Thời khắc này Lý Thanh Liên cảm xúc bành trướng, từng nói qua, nguyện kiếm này, bạn ngươi một thế. Vì ngươi chém hết thế gian hết thể địch, bây giờ xem ra cũng không phải là nói suông. Một kiếm lại một kiếm, cho dù là ngực máu me đầm địa, cho dù là miệng lớn phun máu tươi, Lý Thanh Liên vẫn không thèm để ý chút nào. Thật cho là dùng cái này phá kiếm liền có thể chém ta sao? Ngươi quá coi thường ta." Lăng Lam cạ giận nói, rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh. Chính như cùng hắn nói, liền xem như cái này Đoản Quy Tắc Thiên Đạo mặc cho Lý Thanh Liên không biết ngày đêm chém lên ngàn năm, cũng đừng nghĩ từ trên căn bản chém dụng Lăng Lam. Thiên Đạo bất diệt, Lăng Lam liền bất tử." Có thể Lý Thanh Liên lại cười lạnh nói, "Vậy ngươi lại như thế nào? Có thể chém ta sao?" Ngươi đồng dạng chém không được, đừng cho là ta không biết ngươi việc phá sự. Hóa thân của đạo trời. Vạn đạo chiêu bái. Vạn sự vạn vật từ nơi sâu xa tự có nhân quả định số, không cho phép ngươi đến nhúng tay. Nếu là Lăng Lam thật sự có thể tùy ý xuất thủ, sợ là ở khi lần đầu thấy cũng đã lấy Lý Thanh Liên tính mạng, đây cũng là vì sao vào tới Côn Luân Hư, tay cầm tam bảo ngọc như ý, lại một cùng Lý Thanh Liên mảnh khỏe đằng sau, chưa từng trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Liên xem như vừa mới, cũng là Lý Thanh Liên động thủ trước Lăng Lam mới ra. Ở trong đó tất nhiên có Lý Thanh Liên không biết sự tình, mạnh như thiên đạo, cũng có chói buộc, rất khó tưởng tượng đến tận cùng lại như thế nào tồn tại, có thể trái phải thiên đạo. Chẳng lẽ lại là? Lăng Lam giận quá mà cười, lạnh nhạt nói, động tới ngươi hay sao? Thật cho là ta liền điểm với bản linh a. Giờ khắc này, ngoại giới Côn Luân núi tiên, khói lửa tràn ngập trên chiến trường, thâm thủy tinh không đột nhiên hóa thành đỏ như sắt máu. Tuy ý thì hai con có thể so với toàn bộ tinh vực hai mắt tự tinh không bên trong ngọ ra, hình dạng xoắn ốc trong đôi mắt thâm thủy vô biên, trong đó tựa hồ ẩn chứa hết thể vấn đề đã bán, bằng giá vô tình. Giờ khắc này, ở trong hỗn độn đối chiến không ngừng đại vũ cùng Hạo Thiên Đế lại tất cả dừng lại động tác, tất cả ngựa đầu nhìn lại, tại con mắt kia phía dưới cơ thể đều lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Giờ phút này to lớn hai con ngươi lại trong nháy mắt có tiêu cự, nơi nhìn chính là Côn Luân hư chỗ. Chỉ thấy giờ phút này Hạo Miểu Thiên Đế sắc mặt tâm trầm chậm, ngắm nhìn Vũ đến nói, mắt thiên đạo nơi này thời giờ phút này hiển hóa, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhưng Vũ Đế hai con ngươi bên trong lại mang theo một vẻ trống rỗng nói, không hiểu là ngươi. Hạo Miểu Thiên Đế nghe nói ngựa mặt lên trời cười như điên, ha ha. Tốt, ta không rõ. Hôm nay ta thuận tiện đưa ngươi đầu gỗ dù thức tỉnh. Hiên viên là nhân tộc mà chết đã lâu như vậy, ngươi vẫn là đầu gỗ chậm chạp. Nói xong tử kim đế khí điên cuồng lên, hai người lần nữa đánh nhau, đem côn luân qué quần quần không nớt. Mắt Thiên Đạo nhìn chăm chú phía dưới, tinh không bên trong đột nhiên vỡ ra một cái khe, chỉ thấy một có thể so với một phương tinh vực lớn đỏ như máu tay lớn hung hang hướng phía côn luân khưạt tới. Lớn như vậy côn luân núi tiên tại này, Thiên Đạo dưới tay lộ ra nhỏ bé như vậy, giờ phút này vô tận sinh linh đối mặt đánh tới Thiên Đạo tay, trong lòng ngoại trừ kính sợ có chỉ còn sợ hãi. Đó là khổng lồ cỡ nào, cỡ nào rung động lòng người. Vốn ở vào trong hư vô lại bị đập vặn, con to lớn nhập trong đó, muốn đem nát, bực này kinh lực của trời làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thiên đạo hiện hóa thẳng đến Côn Luân Khư mà đi, giờ khắc này chém giết chúng sinh thậm chí quên đi trước mắt sinh tử địch, sinh lòng run rẩy. Toàn bộ Côn Luân Khư bị tiên đạo tay bóp vang lên ken két, yếu ớt giống như vỏ trứng gà, cả tòa Côn Luân núi tiên cũng run rẩy không ngớt. Chẳng lẽ lại tòa này tồn tại muôn đời tuế nguyệt đạo nguyên địa phương liền sẽ vào hôm nay bị hủy bợ một ngày rồi sao? Côn Luân Khư trong, hết thảy hết thảy đều đang đổ nát làm hư vô, xuyên thấu qua các trở, có thể rõ ràng trông Ta lại ra nhìn, như thế ta? Như thế nào bảo trụ cái này Côn trời này xuống rộng lớn làm tất cả về tà nắm. Lang Lam không chút nào sợ hãi đạo, lại không để ý chói buộc, điều động ngoại giới thiên đạo lực đến trợ. Giờ khác này Lý Thanh Liên rốt cuộc chú ý bất chấp mọi thứ, lại thu hồi chém trời kiếm máu, lấy tay hướng phía phun trào quy tắc thiên đạo chụp tới. Cánh tay xâm nhập trong đó, giống như đang tìm tòi lấy cái gì, có thể hưởng hực quy tắc thiên đạo lại đem Lý Thanh Liên cánh tay chen vỡ vụn, giống như tùy thời đều muốn hóa làm hư vô, phát ra làm người ta sợ hãi kéo kẹt âm. Cố nén đau nhức ý, tìm muốn, này, cái đã chụp tới, hung hăng đặt tại sáu trượng quang phía trên cứ gọi sáu trưởng quang lao trực tiếp vỡ hụt, hồng nông thái sơ khí trong nháy mắt bị sóng nát, mấy tất cả hóa làm hư vô. Thiên đạo tay đem Lăng Lam biến thành quy tắc thiên đạo giữ trong tay, tính cả lấy Lý Thanh Liên cánh tay cùng một chỗ bóp nát. Giờ khác này Lăng Lam đứng ở đầu ngón tay, cuối cùng lại không trói buộc. Chương 842 nơi đây một tranh không thắng bại, chương 842 nơi đây một tranh không thắng bại. Lý Thanh Liên che lấy tay cụt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng, bất diệt thân thể bị đạo thương ăn mòn, đã không phát được hắn tác dụng có. Bất quá đối mặt loại này cảnh cảnh, Lý Thanh Liên nhưng không có may hốt, ngược lại miệng mang theo một cười lạnh. Với hắn tới nói, cánh tay này không có giá trị, một khắc cuối cùng, hắn rốt cục ở quy tắc tiên đạo bên trong mò tới vật mình muốn, đó chính là Tam Bảo Ngọc Như Ý. Có hắn, Lý Thanh Liên cũng không có tay cầm giữ tại thiên đạo trong tay, thương linh kết quả có thể phá, thế yếu cũng bị hắn rời trở về. Còn tốt nơi cánh tay bị bóp nát trước đó kịp thời thu nhập linh hư bên trong, giờ khắc này tìm hắn cũng triệt để an ổn xuống, mặc dù đạo thương nhập thể, có thể cái này một đợt không thu thiệt. Huống hồ, hắn cũng bởi vậy biết được càng thêm mẫn nấp thời điểm, đây mới là Lý Thanh Liên cười nguyên nhân. Chỉ thấy kia từ ngoại giới nhập côn hư Bộc nạt Lý Thanh Liên một cánh tay thiên đạo tay giờ phút này lại bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa mãnh liệt hiện lên này hư vô sắc, mắt không thể thấy, nhưng lại có thể chỉ bằng vào thần thức cảm ứng được. Tàn ra hừng hực khí tức thiên đạo tay lại tại ngọn lửa mãnh liệt bên trong một chút tiêu tán làm hư vô. Cùng lúc đó, Lang Lam trên bàn tay đồng dạng dâng lên ngọn lửa, đang từ từ biến mất hẳn. Hắn giờ phút này nhìn lấy bàn tay mình sắc mặt âm trầm như nước. A, nghĩ đến cũng thật sự là buồn cười, liền ngay cả ngươi cũng bị mệnh trói rồi sao? Mà ta, chính là ngươi thiên mệnh a. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, trong mắt mang theo một vệt cười nhạo, một vệt nghiền ngẫm cùng phúng. Chính như cùng Lý Thanh Liên suy đoán, Thiên đạo đứng ở đại đạo dưới, đâu đâu cũng có, càng là không gì làm không được. Lại không hề nghĩ tới đồng dạng bị thiên mệnh trói buộc. Có thể trói buộc thiên đạo, cũng mèn mẹ chỉ có thiên mệnh nói chuyện, trong mệnh chú định, thiên mệnh sở quy, liền xem như thiên đạo cũng không thể trốn thoát. Mà với thiên mệnh bên trong, mệnh cuối cùng cũng có rơi rệ thời điểm. Lý Thanh Liên liền vì thiên đạo điểm cuối cùng, thiên mệnh sở quy, không được sửa đổi. Cũng chính là bởi vì như thế, thiên đạo mới cố chấp như thế tại Lý Thanh Liên, thậm chí không hóa thân hạ giới, nghĩ hết biện pháp ngăn cản Lý Thanh Liên bộ pháp, đạo đồng dạng muốn sửa mệnh. Chỉ tiếc, không thể trực tiếp diệt Lý Thanh Liên Biết tiên mệnh người là không gây thương tổn được thiên mệnh sở quy người, một ngày đánh vỡ cái này quy tắc, tất được trừng trị, đây cũng là vì sao hóa thân của đạo trời như thế hao tổn tâm cơ, âm nhu tính toán nguyên nhân. Chỉ có một thân đỉnh cao nhất lực lượng, lại không thể tổn thương Lý Thanh Liên mày may, không dùng được có thể nói. Chính bị sáng tạo đồ vật trói buộc, đây mới là đáng buồn nhất. Mà đây đều là Lý Thanh Liên suy đoán, dù sao cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích thiên đạo vì sao hóa thân hạ giới, tự mình tham dự đây đối với hắn tới nói vẻn vẹn xem như một trò chơi trong 3000 đạo giới tới. Mặc dù hắn không thể xác định trong lòng suy đoán, có thể thiên đạo đồng dạng bị thiên mệnh chói buộc lại thật. Lăng Lam lặng lặng lắng nghe, trong mắt nổi giận dần dần biến mất, khỏe miệng ngược lại câu lên một vệt khẽ cười nói, coi như ngươi nói đúng, ta không cách nào muốn ngươi mệnh. Ánh mắt của hắn rơi chính ở trên bàn tay, chỉ thấy tay không đã sớm bị đốt cháy đen, xương cốt lộ ra ngoài, rất là làm người ta sợ hãi. Cần phải mạng ngươi phương pháp có rất nhiều loại, ngươi quá yếu quá yếu, nếu là ta nghĩ, chỉ cần một chỉ, liền có thể điểm chết ngươi." Lăng Lam mắt nói. Lý Thanh Liên trầm mặc, câu nói này không từng có giả, thiên mạnh, tập hồn độ chúng sinh, hồng hoang thịnh thế lực lượng liên chiến hai lần, như cũng không từng có may may thành tích. Hắn chỉ là một Lý Thanh Liên, đối mặt bây giờ Thiên Đạo, thật mao cũng không tính. Cương Đại cũng mẹn mẹn so ra mà nói, cho dù là Lang Lam, vẹn vẹn một đoạn tự Thiên Đạo bên trong phân hóa mà ra quy tắc Thiên Đạo, cùng chân chính Thiên Đạo so sánh, càng là giọt nước trong biển cả. Nếu là thật sự chiến, thắng bại vẫn là hai chuyện. Có thể, ngươi lại e ngại. Lý Thanh Liên chậm rãi đứng thẳng người thản nhiên nói, nếu không e ngại, liền cũng sẽ không lấy hóa thân hạ giới, điểm này là đủ nói rõ vấn đề. A, ngươi lại hiểu cái gì? Giết ngươi không cần ta tới ra tay, ngươi cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn không có sở hữu. Lang lam gần từng chữ. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, trong tay chém trời kiếm máu nắm chặt hơn. Cho dù là hắn đã đạp chính ra con đường, đã cường đại đến một tay hái mặt trời mặt trăng và ngôi sao, chém diệt cự kình đại năng trình độ, giờ phút này như cũ lộ ra vô lực đến cực điểm. Không đủ mạnh, còn chưa đủ mạnh. Với Thiên đạo tới nói, sâu kiến như cũ vẫn là sâu kiến, quản hắn cường tráng hay không, một ngón tay là đủ nghiền chết. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Lý Thanh Liên híp mắt nói. Lăng Lam nghe nói lại cười nói, "Thiên mệnh trong, ta cuối cùng diệt ở trong tay của ngươi, Thiên đạo cuối cùng cũng bị ngươi nơi chém." Có thể cái này lại ngươi vẫn muốn lật đổ thiên mệnh nơi chú định, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi còn muốn đi lật đổ cái này nhảy mảy sao? Dù sao, lật đổ thiên mệnh, liền mang ý nghĩa phủ định trong đó hết thảy, kết quả kia chẳng phải là? Có thể Lý Thanh Liên lại không hề nghĩ ngợi liền nói lại, có khác nhau sao? Lăng Lam nghe nói, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn không quan tâm thế gian này hết thảy, thậm chí không quan tâm thắng thua, có chỉ là thoải mái thôi. Cái này một bậc, tính ngươi thắng, không thể không nói, một bước này đạp hoàn toàn chính xác thực sinh đẹp. Lăng không thèm để ý nói, một đường thôi, quay người đi, bàn tay khẽ vớt, lại là Lý Thanh Liên vỗ tay. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói, đều là ngươi ép. Nói thật dù sao nếu không phải cuối cùng được thấy Nhân Hoàng Điện đạo tử, nghe đồn rằng nâng lên đọ sức với trời trận chiến lần 3 ba hy vọng tồn tại lại là hóa thân của đạo trời, là hắn một câu nói dối trắng trợn, Lý Thanh Liên trong lòng bàng hoàng mê vong cũng sẽ không giận hết, bước cuối cùng này cũng sẽ không đạm quyết tuyệt như vậy. Dù là từ đầu đến cuối Lý Thanh Liên đều ở chuẩn bị chiến đấu, nhưng Lăng Lam lại lắc đầu cười nói, tháng thua ta không thèm để ý, bất quá đã được cô ta tự cần tặng chút hậu lễ, lúc đó cũng đừng chọn ta không phải. Nói xong thân thể dần dần tự cô luân biến mất, bước vào cô luân bên trong, này thiên đạo tay lại chưa từng tu hồi. Mà là tại cái này Côn Luân Khư bên trong hung hăng một nắm. Trong một chớp mắt, tiếng sấm nổi lên bốn phía, núi lở đất nước, tại trong hư vô nhân quả kia càng thêm yếu ớt, lại từng chiếc đứt đoạn. Toàn bộ Côn Luân Khư run rẩy không ngớt, núi sông vỡ vụn, không gian sụp đổ, hết thảy hết thảy đều ở hóa làm hư vô, chắc hẳn nhân quả kia hoàn toàn sẽ rách một khắc này, cũng chính là Côn Luân Khư triệt để quy tịch thời điểm. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, quay đầu nhìn, nổ tung trên mặt đất quá nhiều quen thuộc hình dáng, chính cấu chính lấy duyên. Một ngày Côn Luân đổ, sợ là sẽ phải cùng theo sụp đổ làm hư vô. Ai Cái này lưu tồn ở thời gian trang sách bên trong thế giới, gánh chịu vô số có trí người chấp nghiệm thế giới, cuối cùng rồi sẽ biến mất hẳn a. Thở dài một tiếng, Lý Thanh Liên trong lòng cảm giác khó chịu, linh hư loé lên, cây kia ố vàng cẩn câu tại tay, nhẹ nhàng hất lên, thô to nhân quả kia kéo dài mà ra, thật chặt thắt ở côn luân khư nhân quả sợi tơ phía trên. Chỉ nghe cong, một tiếng, nhân quả tơ bị nứt thẳng tắc, ố vàng cẩn câu bị kéo thành một cái kinh người đường cong, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Giờ khắc này Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệch ra người, rãi rơi vào đỉnh núi, trên cánh tay gần xanh giống như cầu long đồng dạng nổi lên. Nhân quả cơ bị kéo sinh sinh giữ chặt, cái này Côn Luân Khư sụp đổ tốc độ chậm lại quá nhiều. Chương 843 gặp lại lần nữa nguyện sống vai, chương 843 gặp lại lần nữa nguyện sống vai. Giờ khắc này Lý Thanh Liên không khỏi cắn chặt răng ép, vẹn vẹn lôi kéo cần câu cũng đã đã dùng hết toàn lực, cho dù là hắn, cũng không ngăn cản được vốn là ứng biến mất hẳn Côn Luân Khư lưu tồn ở thế. Thôi có vẻ cật lực thanh âm vang vọng toàn bộ Côn Luân hư, rõ ràng rót vào mỗi cái sinh linh trong hai. Sau 3 ngày, biến mất hẳn. Các vị tự thân. Vẹn vẹn cái này 3 ngày, cũng là chính thủ tới. 3 ngày phía sau Cái nải 3000 đạo giới bên trong lớn nhất tiên duyên cũng đem không còn tồn tại. Phương Hoài Cựu trang miểu hai người nghe nói Lý Thanh Liên thanh âm, trong lòng cũng xem như thoải mái một hơi, trên người giải trừ đã không còn tồn tại, hướng phía Lý Thanh Liên bay lượn mà đi. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên đã hóa thành huyết hồ lô đồng dạng tồn tại, chỗ ngực lỗ ngoa cùng tay cụt là như thế mở rộng, vỏ đầy toàn thân màu đỏ sẫm chú văn càng làm cho người hít vào một thanh hơi lạnh. Phương Hoài Cựu trợ mặc, không nói hai lời xông lên phía trước, lấy tay nắm can, hai tay cơ bắp tựa như cẩu đồng dạng nổi lên, có Phương trợ lực, Lý Thanh Liên cũng coi là thoải mái một hơi. Thắng Phương Hoài Kiểu tham giò nói, dù sao nếu là thua, giờ phút này hẳn là không nhìn thấy hắn mới lạ. Nhưng Lý Thanh Liên lại thở dài, trận chiến tranh này, đã không quan trọng thắng thua. Hắn thắng sao? Không có, đạo thương nhập thể, sáu đuôi thiên hồ cũng biến thành thiên đạo quân cờ, nhưng lại cũng không có quen, ít nhất phải đến tam bảo ngọc như ý, tội nguyện thành đạo, đem côn luân tất cả nắm tay trong. Thật, đúng là mẹ nó chìm, người thân thể này, không chống được bao lâu, sao không đúng tay? Phương Hoài Kiểu sắc mặt nẹ đỏ lên, hiển nhiên dùng tới bú sữa mẹ khí lực Có thể Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, bây giờ tại Côn Luân Khư bên trong sinh linh, chỉ ít có một nửa ở tương lai không lâu sẽ trở thành người một nhà, giúp bọn hắn chính là giúp chúng ta. Giang Ngụyệu thì là im lặng, đều cái gì tình huống, trong đầu cân nhắc vẫn như cũng là đại cục. Lại nói hắn giống như này tự tin có thể cầm xuống toàn bộ Côn Luân. Phương Hoài Cửu im lặng, Lý Thanh Liên không đông tay, hắn đương nhiên sẽ không đông tay. Không bao lâu, một bóng người nện bước bước chân nặng nề, tự khoảng không xa xa đã đến, mỗi một bước đều đem hư không đập nát, chính là Kinh Hồng. Chỉ thấy hắn giờ phút này sắc mặt đỏ lên, trên trán xanh nổi lên. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi đẫm nhẹp, hai chân đều đang run rẩy, chỉ vì giờ phút này phía sau hắn mang bốn thanh tiên kiếm, chính là Chu Tiên bốn kiếm. Hắn cứ như vậy đứng ở vỡ vụn núi sông bên trong, hướng phía Lý Thanh Liên thật sâu túi đầu nói, ngươi từng trải qua nói, ta giống như minh bạch không yếu, đa tạ. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ngươi nên tại chính ngươi mới là. Kinh Hồng thật sâu hút một hơi, móc ra một vật ném cho Lý Thanh Liên, chính là đỉnh Cư thiên. Vật này đối với ta đã vô dụng, vẫn là lưu cho ngươi đi, ta tại bất chu chờ ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại bước ra côn luân khư, chuyến này hắn cái gì cũng không làm. Nhưng đoạt được lại trăm ngàn tôn đỉnh khư thiên cũng không đổi được, đó là trên tâm cảnh luắc xác. Trên đời này, không phải ai đều có thể điều khiển chu tiên môn kiếm. Lý Thanh Liên tiếp nhận đỉnh khư thiên, lại lắc đầu bật cười, tùy ý thì nhắm mắt một lát, đem vừa tới tay đỉnh khư thiên ném ra ngoài. Chỉ thấy hắn vạch phá chân trời, đảo mắt liền không thấy tung tích. Một chỗ vỡ vụn trong sơn cốc, sáu đôi thiên hồ kinh ngạc nhìn đến trước người một bộ đàn thi. Đó là một con có được 9 cái đuôi thiên hồ, muôn đời đến nay, đem cái đuôi tu tới 9 cái cũng bèn bèn chỉ có nàng một con, có thể sáu đôi biết, 9 cũng không phải là cực hạn. Bây giờ nàng đã phá đến tiên tiên có đột phá cực hạn tiền vốn, trước mắt cái này thiên hồ 9 đuôi thi thể chính là nàng cơ hội. Đây cũng là nàng vì sao đến đây Côn Luân Khương Nguyên nhân, trong lòng trải qua thời gian dài triệu hoán liền nguyên chi tại đây. Nhưng hôm nay 6 đuôi thiên hồ tinh thần hoàn toàn không ở phía sau trước thi thể phía trên, trong hai nơi quanh quẩn đều là Lý Thanh Liên trước đó lời nói, ít nhất phải biết hắn không chết là tốt, về phần gặp nhau, 6 đuôi thiên hồ không dám hy vọng sang đời nàng thậm chí kỳ vọng cũng không thấy nữa. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu nơi hiện hiện đều là Lý Thanh Liên ngực máu me đồng địa, quay đầu mỉm cười nhìn đến hình dạng của mình, tâm thật giống như xé rách đồng dạng đau đớn. Có lỗi với Có lỗi với? Sáu đuôi thiên hồ lẩm bẩm, nàng không nghĩ như thế, có thể ngây ngô nằm tại trong thân thể cỗ lực lượng kia không giờ khắc nào không tại chi phối hành động của nàng. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh sáng lung linh lại tại chân trời bay tới, chính xác rơi vào bên cạnh của nàng, chính là đỉnh cư thiên. Sáu đuôi thiên hồ suy nghĩ bị đánh phá, không khỏi nâng lên đỉnh cư thiên, nhàn nhạt, nhạt thanh âm lời nói tự trong đỉnh bay tới. "Đừng sợ, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn, tin ta." Vẹn vẹn một câu, lại làm cho sáu đuôi thiên hồ hai mắt đẫm lệ, chân châu đồng dạng giọt nước mắt nhỏ xuống trong đỉnh, phát ra giòn vang. Nàng biết, Lý Thanh Liên không trách mình cũng chưa từng bỏ qua mình, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ thúc vào trước mặt của mình, lần này cũng giống như thế. Hắn cũng không làm ra cam kết gì, nhưng lại để sáu đuôi thiên hồ cảm thấy an tâm, dù sao không phải mình một người đi đối mặt, vô luận kết quả như thế nào, cái này là đủ rồi. Ngoài giới, Lăng Lam ra côn luân hư, thậm chí không nhìn về phía chiến trường một chút, bởi vì không cần nhìn cũng biết kết quả, thiên thời điệu lợi nhân hòa lý thanh liên chiếm toàn bộ. Lại thêm lên côn luân khư bên trong tranh chấp, côn luân đã không phải là một cái nhân hoàng điện có thể cầm hạ, chí ít bây giờ không được. Cho dù ai đều không thể ngăn cản Lý Thanh Liên bước ra một bước này cho dù là hóa thân của đạo trời. Lăng Lam đồng dạng có chính lấy cân nhắc, cũng không phải là không kiêng nể gì cả, từ nơi sâu xa tự có định số, thân là thiên đạo, hắn không cách nào can thiệp quá nhiều. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nếu như quả thật có thể muốn làm gì thì làm, thỏa thích chen ép lời nói, lúc trước đọ sức với trời hai chuyến lúc, hồng Hoang cũng sẽ không có thịnh thế nói chuyện, thậm chí đánh không nổi một trận ra dáng chiến tranh. Vũ Đế, có. Chúng ta chiến trường đã không ở Cô Luân. Lăng Lam cũng không quay đầu lại đến, một bước phóng ra, người đã nhưng biến mất ở vô tận dưới trời sao. Lý Thanh Liên, ngươi sẽ thích ta, vì ngươi chuẩn bị hậu lễ thật muốn nhìn xem ngươi khi đó biểu lộ sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Vũ Đế sắc mặt trắng bệnh, nắm lấy cỏ xiên tay run rẩy không ngớt, đầu dĩa còn mang theo tím vàng màu tươi. Túi đầu nhìn, vô số nhân hoàng điện anh hào sát chết trôi khắp nơi, tựa hồ cái này dưới chân núi sông đều bị nhuộm thành đỏ tươi, Vũ Đế trong mắt hiện lên một vệ mê vóng, không khỏi thở dài một tiếng, "Các huynh đệ, về nhà đi." Trận chiến này, nhân hoàng điện chôn vùi sinh linh đâu chỉ ngàn vạn, mặc dù đối với bực này quái vật khủng lồ tới nói vẻn vẹn chín châu mất sợ lông, bỏ lên, có thể vậy cũng là từng đầu hoạt bát xí mệnh. Chết không có chút giá trị, chỉ vì trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Hiển nhiên nếu là Lăng Lam thành tâm cầm xuống của Luân, chính là đầu nhập lại nhiều cũng sẽ không thu tay lại, Hạ Miểu Thiên triều tuyệt đối hao tổn bất quá nhân hoàng điện. Nhưng hôm nay lại trong bỏ giờ nửa chừng, bởi vì đối với Lăng Lam tới nói, tranh hạ cái này côn luân đã không dùng được. Vũ Đế trong lòng không biết làm cảm tự gì, chỉ thấy Hạ Miểu Thiên đế giờ phút này tay to nhuốm máu, long bảo bị cắt vỡ một góc, mà không đổi sắc nói: "Hy vọng lần sau ngươi ta sở vai, mà không phải bây giờ đao bình tương hướng." Chương 844 chỉ hiếu bảo lão đại trời, 844 chỉ hiếu bảo ngựa lão đại trời. Vũ ánh mắt lưu chuyển ở giữa, thần sâu nhìn Hạ Miểu Thiên đế một chút cũng có lại nói cái gì, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh đi xa. Cái này chú định không cách nào phân ra thắng bại một trận chiến cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhân hoàng điện đại quân rút lui, côn luân bản thổ thế lực cũng vẹn vẹn còn lại một chút tàn binh bại tướng như cũng không cách nào bỏ qua từng trải qua tự do cùng sáng chói, như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng không có thành tựu, đại cục đã định, hạ miểu thiên triều đã có bây giờ thu binh thế, cái này một chuyện tùy nguyện, hắn làm được. Giờ phút này hạ miểu thiên Đế dần dần khư, ra bóng người, ánh thúy, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trong hư không chờ lấy. Côn Luân trên mặt đất chiến hỏa còn tại thiêu đốt, lẽ thẻ thế lực không đủ thành, Thiên Cơ Cung năm đại hành thế tiên thân bây giờ một chưa từng tham chiến ngọc đỉnh còn tồn tại ở thế. Còn lại tất cả bị Long tướng mang theo đám hùng lực lượng từng cái chém giết, Thiên Cơ Cung vô số đệ tử chiến tử xác tràng, bây giờ chỉ có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, truyền thừa muôn đời thế lực cấp độ bá chủ, Côn Luân núi tiên chủ nhân bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế, không thể không khiến người thổ tức. Bây giờ cũng còn lại yêu thần khê vẫn không muốn khuất phục, Kim Sí đại bảng vương tung hoành giữa sân, chém giết không ngừng, liên chiến lửa thắng, Máu tươi đem một thân lông vàng đều nhuộm thành đỏ thắm sắc, một đôi móng vuốt không biết đem bao nhiêu nhân sinh xé xác nước, không phụ hồng hoàng thứ nhất hung cầm danh tiếng. Liền ngay cả long tướng đều không muốn tùy tiện tới gần, hai phe rằng co không xuống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Côn Luân Khư Trọng, Lý Thanh Liên hai con người đỏ ngầu, khí tức suy bại, cuối cùng là kiên trì khôngở, cần câu phía trên nhân quả kia đột nhiên đứt đoạn, hắn cũng không còn cách nào vãn hồi Côn Luân Khư mất đi. Chỉ thấy vỡ vụn nước, quy về này vô, trong này lớn nhất cứ như vậy u tan biến rơi Túi đầu nhìn, Tam Bảo Ngọc Như ý an tĩnh ở đỉnh Thiên bên trong tự hư hào trở về trong hiện thực. Côn Luân hư biến mất hẳn, đỉnh cơ tiên lại không dựa vào, tại trong tay dần dần nát là bụi bặm, theo gió tiêu tán. Nhìn đến Lý Thanh trong tay tam bảo ngọc như ý, Giang Miểu trong mắt hiện lên một vẻ đầy này nói, thật có lỗi, không có giúp đỡ ngươi cái gì rút, trả lại cho ngươi thêm không ít phiền phức. Nàng trong đầu quản lý năm tin tức hoàn toàn chưa từng dùng tới, bạ bối này liền bị lăng làm cho chiếm đi, vẫn là Lý Thanh liên liệu mạng cấp vệ. Có thể Lý Thanh liền lại nói, đáp ứng ngươi Cẩm Tú Sơn hạ sự tình sẽ không thay đổi, thủ lao ngươi đã, đã cho ta, ta tự biết nói chuyện giữ lời. Lý Thanh Liên lung lay treo tại trên cổ tay chúng bạn. Miễn miệng lên một vệt mỉm cười, mặt mũi tái nhật lộ ra phá lệ thêm mỹ. Giang Miểu trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, bất quá Lý Thanh Liên lại nói, đợi cho việc này qua, hết thể ổn định lại, để Giang Sơn mang theo trẻ con tới gặp ta, ta vì đó sửa mệnh. Nơi đây ngươi cẩm Tú Sơn Hà vẫn là không cần nhiều lưu lại. Như thế gọi thằng Sơn Hà đại đế bản danh trên đời này ngoại trừ Dịch Nhân, sợ cũng chỉ có Lý Thanh Liên. Giang Miểu trầm mặc, ngẩng đầu nhìn, Hạ Miểu Thiên chiều cờ chiến trước ngất. Nhẹ nhàng gật đầu sắp nhận, nói, vẫn là đã Nói xong hư không vô ý để phụ thân, thần mất tung tích, hướng phía Cẩm Tú Sơn Hà mà đi, chính như cùng Lý Thanh Liên nói, bậc này hình thế phía dưới, Cẩm Tú Sơn Hà vẫn là mau chóng rời đi tốt. Dù sao Cẩm Tú Sơn Hà, Hạ Miểu Thiên chiêu hai nhà từ xưa đến nay liền không hợp nhau, muốn đời trước đó cũng là tranh giành vô tận tuyết nguyệt, nếu không phải Hạ Miểu Thiên chiêu vô cơ biến mất, trong thời gian này tranh chấp sợ là sẽ không dừng lại. Không bao lâu, Cẩm Tú Sơn Hà ẩn vào hư không, dịch nhân tại đế sư trước điện hướng Liên thật dài đầu, Lý tất nhiên là thản nhiên tán, mà kiến Mộc Hư ảnh nhưng lại chưa tiêu mất mà lại tại cái này côn luân bên trong ngọn tiên sơn cắm rễ, chống trời mà lên. Giờ khắc này, côn luân chúng sinh tất cả ngước nhìn kiến mục chống trời kỳ cảnh, là như thế rung động, phản phất tỉnh mộng hưng hoang. Ngẩng đầu nhìn, Tinh Không bao La, Hạo Miểu Thiên Đế tại Vô Tận Tử Kim Đế khí bên trong đứng chắp tay, mỉm cười nhìn đến Lý Thanh Liên. Hắn giờ phút này mặc dù thần tinh lạnh nhạt, có thể thực chật vật cực kỳ, cánh tay cùng trên ngực thương thế như cũng không có chút nào khôi phục dấu hiệu, đạo khu suy bại, giống như đi đến cuối con đường, nhưng lại chưa từng có chút cháy bỏng, tựa như bây giờ tiếp nhận này thai cũng không phải là mình. Thân thể dậm chân hư không bên trên, Hạ Miểu Thiên Đế đi đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy là mới gặp, nhưng lại nếu lâu dài có gan thì đừng trùng phùng tẩm giác, còn có thể làm sự tình. Nhìn đến Lý Thanh Liên một thân tương thế, Hạ Miểu Thiên Đế cười hỏi, hai người ở giữa không có chút nào căng cứng cảm giác. Hắn đế khi đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng không ở làm cho lòng người sinh thần phục, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, thùng giống kêu to, trên đời này còn không người có thể để cho hắn thần phục. Hiển nhiên, đối với Côn Luân Khư trong phát sinh hết thảy, Hạ Miểu Thiên Đế đã có chỗ định số. Lý Thanh Liên vai nói, không cần lo ngại, trong lòng ta năm chắc, không chết được chính là cái này Côn Luân, Hạo Miểu Thiên Đế cười văn nói, vẽ vời thêm chuyện mới là, sợ là không có ta, cái này Côn Luân ngươi đồng dạng bắt được. Có thể Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, như thế ra quá lớn, được không bù mất. Hai người giờ phút này, ánh mắt tất cả hướng phía chiến hỏa tràn ngập Côn Luân nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt xác chết trôi khắp nơi, có nhân hoàng điện, có Hạo Miểu Thiên triều, cũng có bản thổ sinh linh, chiến tranh cho đến giờ đều là tàn khốc, một trận chiến này bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất có lẽ hơn 10 năm cũng sẽ không biến mất. Mạng của bọn hắn, ta còn công lên, yên tâm, Lục Đạo Luân hồi tại tay, đương nhiên sẽ không để ngươi người chết vô ích mới lạ, chắc chắn trả lại ngươi canh một tháng lúc trước kiếm. Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, trong mắt mang theo một vệ thâm thúy. Muốn nói cảm giác tội lỗi cũng không phải là không có, có thể hiện thực chính là như thế, đây là Lý Thanh Liên nhất định phải lưng đeo đồ vật, vô luận đúng sai, tự có hậu nhân đánh giá. Hạ Miểu Thiên Đế thì là trên giới đánh giá một phen Lý Thanh Liên nói, lúc trước thật không nghĩ tới ngươi sẽ đối với âm thế xuất thủ, một bước này, đi quá hiểm. Âm thế tồn tại, liên lụy đến quá nhiều người lợi ích, coi như Lý Thanh Liên theo cùng lại thâm hậu, cũng không phải ai cũng có thể trấn trụ. Có thể Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, một số thời khắc, không phải mình muốn thế nào được thế nấy, đối với âm thế ra tay cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Sự thật chứng minh một bước này đi đúng rồi. Lăng Lam ép ta không đường có thể đi, như lại không đi tranh, trong tay của ta liền thật không còn có cái gì nữa. Hắn là hóa thân của đạo trời, ta nghĩ ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nhưng trên thực tế, ngươi lại không tin. Phải không? Lời này nghe mâu thuẫn đến tự điểm, nhưng trên thực tế, thật sự như thế. Hạ Miểu Thiên Đế cười khổ nói, người tầm thường như thế, tất nhiên là trốn bất quá thiên đạo mà lớn. Trong lòng rõ ràng rõ ràng, vừa ý biết trên chính là không thừa nhận, không tin. Đây cũng là thiên đạo trô đáng sợ, màn lớn phía dưới, lòng người cũng có thể nhảm nặn. Nói láo đẩy trời lại như thế nào? Trời nói là chính liền vì chính, chỉ hiệu bảo ngợi bất quá như thế. Lý Thanh Liên trong lòng vốn ôm một tia hy vọng, nhưng bây giờ lại không ngạc nhiên chút nào phá diệt rơi, không khỏi thở dài một tiếng nói, liền ngay cả ngươi cũng chưa từng mắt sáng a, trên đời này, lại có ai sẽ tí ta. Chương 845 hốn Nguyên Duy một chứng đạo đi, chương 845 Hỗn Nguyên Duy một chứng đạo đi. Vốn là không có báo cái gì hy vọng, có thể vẫn là nhận không được hỏi ra, mặc dù là nằm trong dự liệu sự tình, nhưng trong lòng như cũ nhẫn không ở thở dài một tiếng. Kể từ đó, Lăng Lam Nhân Hoàng Điện đạo tử vị trí liền xem như ngồi vững, thân cư chú đại thế, từ Hồng Hoang vỡ Vụ, hóa 3000 đạo giới đến nay. Nhân Hoàng Điện đạo tử vị trí liền một con chỗ trống, mà vị trí kia, đại biểu cũng chính là đọ sức với trời đứng đầu, vai gánh trách nhiệm nặng nghề, thân khiêng hy vọng tồn tại. Trên đời này chân quý nhất tài nguyên, tiên pháp, bí thuật, tại đạo tử vị trí đều có thể tùy tiện xem, mà những này đều thành lăng lam dễ như trở bàn tay vượn. Như Lý Thanh Liên là đạo tử, muốn cái này côn luân căn bản không cần phí lớn như thế khí lực, dứt khoát chính là chuyện một câu nói, không biết bao nhiêu người sẽ vì hắn ra sinh nhập tử. Bây giờ, lại cần chủ tính tính toán, hao tổn tâm cơ, mà Nhân Hoàng Điện đạo tử, gánh chịu hy vọng tồn tại, vốn phải là vị trí của hắn, bởi vì là lòng người nơi hướng địa phương. Nhưng hôm nay đạo tử vị trí lại cho hóa thân của đạo trời. Một cái vĩnh viễn cũng môi không quen sói mắt trắng. Ngược lại Lý Thanh Liên thành danh công chính, luôn bất thuận hoàn cảnh. Nghĩ đến cũng là buồn cười, nhưng lại không còn cách nào khác, thiên đạo màn lớn nếu là có thể tùy tiện phá vỡ, vậy cũng liền không có đọ sức với trời thế chiến thứ hai. Mặc dù bị khuất, nhưng cái này lại chính Lý Thanh Liên chọn đường, đã nát mệnh hồn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có hướng phía trước, cũng may hắn bây giờ đã minh đạo. Cũng đến mùa thu hoạch trái cây. Giờ phút này Hạ Miểu Thiên Đế trên mặt cũng còn lại cười khổ, bất quá lời nói lại nhất chuyện nói. Lời tuy như thế, bất quá cũng muốn chúc mừng ngươi bước vào một tầng khác, vào tới Hỗn Nguyên, tại trong trời đất này, cũng coi là có thể xếp thượng đẳng. Nhưng mà vẹn vẹn có thể xếp thượng đẳng mà thôi. Lý Thanh Liên nghe nói lại kinh ngạc nói, "Hỗn Nguyên? Có ý tứ gì? Cái này hay là hắn lần đầu nghe nói? Hoàn toàn chính xác Lý Thanh Liên bây giờ cảnh giới đã không tính là bất diệt đỉnh phòng, mà là bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Dựa theo Hạo Miểu Thiên Đế ý tứ, chính là cái này Hỗn Nguyên." Hạo Miểu Thiên Đế ngạc nhiên, lúc này mới bất đắc cười nói, "Ngược lại là đem quên đi, thời đại của ngươi còn không có Hỗn Nguyên nói chuyện. Cái này Nguyên chính là người ta bây giờ cảnh giới không được tiên đạo, bước ra đạo của mình, liền vào tới Hỗn Nguyên. Chính như Lý Thanh Liên nói, thế gian đại đạo ngàn vạn, không đơn giản tiên đạo một loại, trên thực tế tiên đạo cũng vẹn vẹn hồng quân đạo tổ vừa lập, thích hợp nhất cái này ngàn vạn sinh linh tu hành một đạo thôi, cũng không phải là duy nhất. Mà cái này Hỗn Nguyên thì không được tiên đạo, so với tiên đạo càng thêm cổ xưa. Hôn Nguyên duy nhất, chính là hắn chân ý, tự thiên địa sơ khai, liền có hôn Nguyên nói chuyện, giống như là ta, Bồ Đề, Hồng Vân bọn hắn, tất cả là cảnh. Mà một ngày chân chính minh đạo, vào tới Nguyên, tại trời đất này ở giữa, liền chính thức có được chạm đến đỉnh phong tư cách. Lý Thanh Liên trong mắt tinh quang lóe liệt, không khỏi nói, vậy cái này hỗn nguyên cảnh lại nên như thế nào tu hành? Hẳn là có cái cụ thể giới định đi. Bất chi bất giác ở giữa, Lý Thanh Liên chạy tới một bước này, có được vấn đỉnh đỉnh phong tư cách. Ở kiếp trước thời điểm, hỗn độn sơ khai, nơi nào tu vi gì cảnh giới mà nói, có vẹn vẹn đơn giản nhất đối với đại đạo lý giải thôi. Có thể hạo miểu thiên đế nghe nói lại lắc đầu cười nói, cái này biểu muốn hỏi chính ngươi, đường là chính ngươi bước ra tới, làm như thế nào đi, cái này liền cần chính ngươi đi hiểu rõ. Phân chia cũng là không rõ ràng đến cực điểm, bất quá lại phân ba cái giai đoạn, một là minh đạo, hai là chứng đạo, Ba là vấn đỉnh." Hạo Miểu Thiên Đế rũa ra ba ngón tay nói. Lý Thanh Liên nhíu mày, cái này phân chia hoàn toàn chính xác không rõ ràng đến từ điểm, mà vậy cũng đúng như Hạo Miểu Thiên Đế nói, chỉ có thể xưng vì ba cái dài đoạn thôi. Rất hiển nhiên, Lý Thanh Liên bây giờ thân ở tại Hỗn Nguyên cảnh Minh đạo cấp độ phía trên, Minh Ngộ đạo của mình. Bây giờ ta liền coi như được là Minh đạo rồi. Người đây, lại thế nào tính?" Lý Thanh Liên hỏi. Hạo Miểu Thiên Đế thật sâu hút một hơi, hai con ngươi thâm thúy nhìn ra xa tinh không bao la, lẩm bẩm nói, "Chứng đạo đời nguyệt, trải qua sinh tử chiến kiếp, thay đổi rất nhanh, vòng trở lại trong cũng là đi ba lần." vẫn chưa từng chứng được đạo của ta, bây giờ liền coi như được là chứng đạo đi. Lý Thanh Liên nghe nói không khỏi mở to hai mắt nhìn, vẹn vẹn làm chứng đạo, liền có thể cùng Vũ Đế Liêu cái cân sức ngang tài tương xứng. Điều này thực cũng quá kinh khủng chút ta. Phải biết, Lý Thanh Liên bây giờ minh đạo, cùng hắn hạ Miểu Thiên Đế chứng đạo cảnh giới vẹn vẹn kém một cái nhỏ cấp độ, có thể trên lệch liền giống như thiên địa khoảng cách đồng dạng to lớn. Đạo này khó đi, toàn bộ dựa vào bản thân, lại nói trên đời này có thể vào được hỗn nguyên lại có mấy người. Chứng được đạo của mình lại có mấy người. Càng đương đề cập vấn đỉnh đỉnh phong. Theo ta được biết Từ xưa đến nay cũng chỉ có bản cổ phụ thần, Hồng Quân đạo tổ hai người đạt vấn đỉnh cảnh. Có thể thấy được này là khó. Hạo Miểu Thiên Đế thở dài một tiếng nói, chứng đạo xa xa khó vời, hắn từ Hồng Hoang thịnh thế thẳng chứng đến hôm nay, như cũng chưa từng chứng đạo. Càng đừng đề cập vấn đỉnh. Nghe nói Hạo Miểu Thiên Đế như thế giải thích, Lý Thanh Liên đối với cái này hôn nguyên cảnh cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ, nói trắng rồi chính là bước ra đạo của mình phía sau một cái không rõ ràng xưng hô thôi. Đối với những người này mà nói, cảnh giới gì xưng hô đã là có cũng được mà không có cũng không sao toại, cũng không có ý nghĩa gì. Quá trình rất đơn giản, minh đạo, chứng đạo. Vấn định, đây cũng là đứng ở đỉnh phong phải qua đường, có vô số tiên hiền đại năng trải qua vô tận tuyết nguyệt, đại đa số dừng lại ở chứng đạo cảnh bên trên, cũng chỉ có hai người đi đến toàn bộ hành trình. Một người là đại ca hắn bản cổ, một người là hồng quân đạo tổ. Lý Thanh Liên ở kiếp trước tuy là hỗn độn sen xanh ấn như thế tính ra, cũng vẹn vẹn tính được là là chứng đạo cảnh thôi. Dù sao hắn chín đạo chứng được bốn đạo, diệt thế, tình thế, lựa nghiệp, công đức bốn đạo, còn lại năm đạo mặc dù trong lòng nắm chắc, cũng chưa từng chứng được liền thân sen vỡ nát. Đây là thông hướng đỉnh phong phải qua đường, bây giờ Lý Thanh Liên đã đứng tại điểm xuất phát phía trên. Thần sâu hút một hơi, Trong lòng dấu trong lòng đối với tương lai rất mơ, đỉnh phong cảnh sát lý thanh liên chưa từng nhìn thấy, như quả thật có một ngày nhìn thấy đỉnh phong, vậy sẽ là bực nào mỹ lệ. Thần ông, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ, Minh Hà, Tiếp Dẫn, Đại Vũ, Phục Hy. Rất rất nhiều, tất cả biết đạo của mình vì sao, bây giờ lại đều đang vì một mục tiêu mà nỗ lực, đó chính là chứng đạo. Mà đường này, đến tột cùng làm như thế nào đi, sợ là chính cũng chỉ có rõ ràng, Trúc Cửu Âm dơ bẩn thân chờ đợi, sau lại nhập thế. Sa Bị thủ thi quốc môn đợi, Thần nông cả đời điệu, Tiếp dẫn công đức bố thí thiên hạ, Phục Hy lấy nhân tộc làm gốc, Hạ Miểu Thiên Đế lấy nước là nhà. Mỗi người đều có mình chứng đạo pháp, mặc dù không nhất định là nhanh nhất, có thể lại thích hợp nhất chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn lại chứng được đạo của mình, vấn đỉnh đỉnh phong. Lý Thanh Liên không khỏi duy tâm tự hỏi, vậy ta lại nên như thế nào chứng đạo đâu? Hắn không biết. Có lẽ Vĩnh Viễn cũng sẽ không biết. Sự do người làm a. Hôn nguyên phía sau đâu? Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, trong lời nói tràn ngập một vẻ hướng tới. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu cười nói, lại ca nửa bước đã bước vào trong đó, đạo vô cùng tận, siêu việt đỉnh phong mỹ lệ. Hy vọng ta có một ngày, cũng có thể được thấy. Chương 846 phá kính cũng có lúc đo tụ, chương 846 phá kính cũng có lúc đo tụ. Hạ Miểu Thiên Đế nghe nói không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh, hắn tự nhiên rõ ràng Lý Thanh Liên trong miệng đại ca tụt cùng là ai, nghe đồn bản cổ phụ thần cũng vẹn vẹn vững định cái thôi. Nhưng trên thực tế dựa theo Lý Thanh Liên nói, bản cổ năng lực đã siêu việt đỉnh phong, thậm chí đã hướng bước ra được bước. Cái này liền có chút nghe giận cả người, đỉnh phong vậy mà thật sự có thể bị siêu việt sao? Đỉnh phong phía sau cảnh sắc lại vì sao? Bản cổ năng lực kinh thiên địa hiệp thần, từ xưa đến nay không một người nhưng cùng hắn so sánh, có thể phóng ra một bước này cũng là hợp tình lý. Hắn biết, Lý Thanh Liên không cần thiết lựa gần mình, có thể cái này lại làm cho hắn được biết một cái càng khủng bố hơn sự thật, cho dù là siêu việt đỉnh phong, như cũng chưa từng đánh thắng. Kia thiên đạo, cái này thiên mệnh, nên sẽ có bao nhiêu mạnh? Hắn không khỏi có chút khó có thể tưởng tượng, lọt vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong trầm tư. Nhưng Lý Thanh Liên lại thoải mái cười một tiếng, dùng còn sót lại một cái cánh tay vô vỗ Hạo Miểu Thiên Đế phía sau lưng nói, "Ngươi nha ngươi, vẫn là không cần mơ tưởng xa vời tốt, cái này tâm tính làm sao vẫn còn so sánh không lên ta một cái lang đầu tiểu tử." Lý Thanh Liên lại để Hạo Thiên Đế chợt giật mình tỉnh lại khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt cười khổ nói, xem ra là ngủ quá lâu, ngủ hồ đồ rồi à. Nguyên nhân chính là khao khát, cho nên mới sẽ hướng tới, mới có thể mất phương hướng, duy chỉ có phần cầu đạo sơ tâm, tuyệt không thể quên. Chỉ thấy giờ phút này Hạo Miểu Thiên Đế vung tay lên, trôi nổi tại giữa trời sao, cơ hồ nghiêng chiếm toàn bộ tinh vực vỡ vụ đại lục tất cả hướng phía núi Côn Lôn nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua đem hư không ép liên miên liên miên vỡ vụ, nhấc lên vô tận không gian phong bạo, từng khối vỡ vụn đại lục tất cả lấy thô to khóa sắt tương liên, một khối tiếp lấy một khối phóng đi. Tuy ý thì vang vào núi Côn Lôn ở dưới chân núi bởi vì lực lượng khổng lồ xung kích, vô tận đất đá xếp mà lên, hình thành một con lại một con cao vút trong mây dày núi. Giờ khắc này, đến không hết không rõ đại lục mảnh vỡ cùng núi Côn Lôn hòa vào nhau, giống như giống như gương vỡ lại lành, đụng côn luân núi tiên chấn động thật quá. Sống nhở tại núi Côn Lôn phía dưới mặt đất long mạch còn sống lại, cho dù tại mặt đất phía trên như cũ có thể rõ ràng nghe được rồng gào thanh âm. Thật sâu cắm rễ ở dung hợp mà đến lục địa phía trên, gắt gao bắt lấy, giờ này, từng khối tàn lùi trên, linh khí bắt đầu hơi, sinh cơn nở rộ, khắp nơi, tại mặt đất long mạch, Côn Luân thế tầm phía dưới. Mấy hơi thở ở giữa liền hóa thành nhân gian tiến cảnh. Không đến thời gian một nén nhang, nguyên bản cô lập với giới trời sao, lộ ra không nền móng không chân côn luân núi tiên bây giờ nghiêm nghiêm trở thành một phương chiếm cứ toàn bộ tinh vực to lớn đạo giới. Côn Luân đại thế như rồng đồng dạng gào thét bước hơi, giống như lại khôi phục năm đó uy hoàng tình thế, núi Côn Lôn hùng hùng ngồi đạo trong giới ương. Phóng tầm mắt nhìn tới, diện tích lãnh thổ bao la, ánh mắt chiếu tới, chỉ là đất màu mỡ. Cùng núi Côn Lôn dung hợp đại lục diện tích chung vào một chỗ là một cái kinh khủng bậc nào số lượng. Bây giờ núi Côn Lôn đã không thể lại xưng vị núi Côn Lôn, mà là chân chính Côn Luân giới. Lý Thanh Liên kinh ngạc nói: Đây là Hạo Miểu Thiên Đế cũng là cười nói, người đã bước ra bước đầu tiên, đã thắng mà về, tự muốn chúc mừng mới là, những này liền coi như là ta Hạo Miểu Thiên triều tặng cho người lễ. Lý Thanh Liên cười khổ nói, vậy cái này lễ cũng quá nặng chút, nhân tình này ta chỉ có thiếu lớn. Dù sao, kể từ đó, côn luân giới diện tích đâu chỉ mấy chục lần gia tăng, bát ngát như thế đất mồ mỡ, đầy đủ Lý Thanh Liên làm rất nhiều chuyện, có lẽ mười mấy mới nói giới chung vào một chỗ diện tích, cũng không có Hạo Miểu Thiên Đế đưa cho hắn lớn. Hạo Miểu Thiên Đế ha ha cười nói, mặc dù đạo giới 3000 Có thể trong hư vô vỡ vụn đại lục muốn so nhiều ra quá nhiều, chỉ là không thể nào gánh chịu thôi, tính không được cái gì. Lúc đó, "Muốn ngươi hỗ trợ thời điểm, đừng tự tuyệt ta liền thành." Lý Thanh Liên thì là liếc mắt nói, "Ta còn có cự tuyệt chỗ trong sao?" Trên xua con hướng trong lực nhất, Lý Thanh Liên cũng không thể không cần a. Như thế cũng tốt, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này 3000 đạo giới cuối cùng rồi sẽ hợp lại là một, phá kính cũng có đoàn tụ thời điểm, ngươi cứ nói đi." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Hạo Miểu Thiên Đế cảm khái nói, "Trừng phạt 3000 giới, tái thế a. Trên đời này, không một người có ngươi bực này lòng dạ, bực này dạ tâm." Ta rất chờ mong ngày đó đến. Tuy ý thì chuyển đề tài nói, bên kia không cần ta hỗ trợ a." Nói xong ánh mắt nhìn về phía phương bắc, trong đó mang theo một vẻ lo lắng âm thầm, mà đó chính là đô quảng phương hướng, la hầu năng lực, cho dù được Phong môn đời, Hạ Miểu cũng là không kịp. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, người giúp không được gì, hắn muốn tìm từ đầu đến cuối đều là ta, không đặt mục đích tuyệt sẽ không bỏ qua, ta tự lại xử lý, không cần phải lo lắng là được." Hạ Miểu Thiên Đế thật sâu thở dài, không nói cái gì, mà là quay người hướng phía này hư vô lộ giáp đi, nơi nào mới là hắn Hạ Miểu tiên triều kết cục, tại trong hư vô truy tìm mình ông, cô tịch thường bản thân. Thống Trần không thích họ hắn. Long tướng, bây giờ, đầu hắn cũng không trở về, có thể câu này, hắn đế vi lại che đậy tinh hùng, thế nhân đều sinh lòng thán phục, mà cái này, mới là đế vương vốn có bộ dáng. Long tướng gật đầu, bây giờ thu binh, vô số tại Côn Luân khẳng khái chịu chết binh sĩ hảo hán tất cả lui về hư không, lớn như vậy Côn Luân giống như đột ngột quặn qué xuống tới. Độc còn lại dải rác đống lửa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có thành kỷ, thắng vắng, cờ đã định, Kim Sí tiểu bảng trở về yêu khe, thì câu, cuối cùng liền cả hắn đều thả hạ trong tay đồ Như thế xem ra Lý Thanh Liên tại Côn Luân Khư bên trong tùy ý tiến hành, cũng không phải là dư thừa, đại bàng cánh vàng rất quan tâm hắn cái này con trai. Thật lâu cũng sớm bị Phương Hoài Cựu Tung ra ngoài, cũng đi tìm Mộng Tôn và tụ, đến tận đây Côn Luân đại chiến chiến hỏa dập tắt. Chuyện này kéo dài đến lâu ba cái chăng tranh chấp, trọn vẹn nổi lên hơn 500 năm, Côn Luân kiếp khởi kiếp rơi, đổi chủ thay tên. Vô số tu sĩ chiến tử sa trường, oan hồn kêu rên, núi sông nhuộm hết màu tươi. Hắn sánh lạn tỏ mỗi một tấc sông. Cái này Côn Luân, cuối là trong túi vật. Thân thể chậm vào đỉnh núi, sáng quayến một phía dưới, nhìn ra xa vô tận núi sông, tự rơi tại Côn Luân hóa thành phàm thân, đến hôm nay thành Côn Luân chủ nhân lý danh. Đây hết thảy hết thảy đều là Lý Thanh Liên dựa vào chính mình hai tay chăng tới. Nhưng trong lòng Mạc Danh bi thường, tuy cuối cùng được Côn Luân có thể trên đường đi, lại mất đi quá nhiều. Nhìn ra xa Côn Luân, oan hồn khắp nơi, tiêu zin khóc giống không ngừng bên hai, tử vong luôn làm người thương cảm. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm nói, "Bất luận thị phi đi ta, đã bởi vậy chiến mà chết, mạng của các người ta cũng. Bất luận kiếp này, ta Lý Thanh Liên xác định trả các ngươi một cái càng thêm sán lạn đợi sau." Giờ khắc này, Côn Luân Điện tĩnh y mắng, Lý Thanh Liên hơi có vẻ bi thương thanh âm vang vọng mỗi một nơi nhỏ lãnh. Diêm La, Lý Thanh Liên thì thầm, trong một chớp mắt phía sau kiến mục hư ảnh nợ rộ vô tận sáng chói, cuồn cuộn âm khí từ không xứ có, tự trong hư vô mãnh liệt mà tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sinh tử giới hạn bị Lý Thanh Liên sinh sinh đánh vỡ, quỷ khí hiên ngang âm thế cự như vậy tùy tiện hiện ra tại Côn Luân Đỉnh. Giờ khắc này, sinh tử lại không cách trở. Trước 847 nói tương đối lưỡi dao 847 nói tương đối điện, điện tất cả đều đứng ở trên đó, quỷ Đại nhân yên tâm, giao cho ta thuận tiện." Diêm La Vũ Ngực bảo đảm nói. Chỉ thấy cao cao nguyên treo lơ lửng âm thế trên vòng trời sáu đạo cô luân, lấy kiếm mộc hư ảnh làm kết nối sinh tử như cầu, lại xông ra âm thế, hóa thành sáu vòng quần quần thiêu đốt màu đỏ thắm mặt trời khổng lồ, treo lơ lửng côn luân định. Vô số gian hồn tại giờ khắp này gặp lục đạo luân hồi, tất cả đều tựa như phát điên phóng đi, giống như trong đó có được chí mạng nhất lực hấp dẫn, như hạng như sủi cạo đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong. Hắn không thể cam đoan kiếp này như thế nào, nhưng lại có thể trái phải lúc nào tới thế đủ loại, tay cầm lục đạo luân hồi, tất nhiên là hắn định đoán. Trải qua trong khoảng thời gian này, ấm thế cũng bị Diêm là quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng là không cần bận tâm cái gì, cũng coi như không có cô phụ lý Thanh Liên đối với hắn trọng thác. Vô số oan hồn tất cả về Lục Đạo Luân Hồi, mang theo không cam lòng, mở ra một đoạn nhân sinh mới, cũng coi là lý Thanh Liên đối bọn hắn bằng hàn giao. Chiến sự đã tắt, phải xử lý sự tình còn có rất nhiều, bất quá lý Thanh Liên còn a nhiều như vậy thời gian dối quản những cái này vụn vặt sự tình, tự có người đi quản lý. Bây giờ càng quan trọng hơn là xử lý Khương Ninh vấn đề, trên người như ý đạo như cũng không có phá, lại khổ nàng. Với tay, kiếm một cành cây hạ xuống, Hóa thành khung chân chim đen khương linh vô lực ghé vào Lý Thanh Liên trước người, liền ngay cả mở mắt khí lực đều đã không có. Chỉ thấy Lý Thanh Liên xuất ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, tay to giữ tại ngọc trôi phía trên, trên đó ba đóa hoa sen ngọc xanh tách ra mê người ánh sáng, hư không chấn động, một cỗ tất cả như nhân ý lực lượng xuyên thấu qua Như Ý, hiện lên sóng gợn hình dáng dập dờn mà ra, bị hắn nhẹ nhàng điểm vào Khương Ninh trên trán. Nháy mắt thấy, tính mạng của nàng bạn chất bắt đầu cải biến, xương cốt kéo du ơi, máu thịt biến hình, chói buộc lực lượng Như Ý đạo đều hóa thành hư không, cuối cùng hóa thành dáng vẻ vẫn có Chỉ thấy thời khắc này Khương Ninh ghé vào tổ chim bên trong thật sâu hút một hơi, giống như đang hưởng thụ giờ khắc này mỹ hảo, tỉnh áo lại thứ nhất sự kiện chính là sợ đứng dậy cái khắc bá đao, đụng vào thân đau một khắc này, lòng của nàng cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Lại phát hiện toàn thân máu tươi, chất vật không chịu nổi lý thanh liên, quả thực giật nảy mình, bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, nơi này đã không còn là côn luân hư, mà là khói lửa tràn ngập côn luân núi tiên. Như thế nào? Khương Ninh không kịp chờ đợi nói, trong mắt mang theo một vòng chờ mong. Phương Hoại Cửu thì là ho khan hai tiếng nói, còn có thể thế nào? Song vị tôi, ngươi không có việc gì liên tốt? Kương Ninh đôi mắt đẹp trừng một cái, dẫn theo bá đao liền hướng về Phương Hoài Cửu đuổi theo. Cả dần nói, người nhỏ con có phải hay không nghịch ngợm lại ngương ấy? Mặc dù nàng biết, nếu là thật sự đánh nhau, mình khẳng định không phải là đối thủ của Phương Hoài Cửu, thằng này chính là một đầu đang ngủ say hùng sư, rồng lớn. Mấu chốt là hắn không phải thật sự ngủ, mà là vở ngủ. Người Vĩnh Viễn cũng gọi không dậy một cái vở ngủ người. Dùng để hình dung Phương Hoài Cửu lại phù hợp cực kỳ. Bất quá gặp Khương Ninh như thế có sức sống, Lý Thanh Liên Tâm cũng đi theo bước xuống, lần này côn luân khư bên trong, hai tay của hắn chặt, không muốn bước xuống mảy may, cũng may hắn bảo vệ Khương Ninh về phân sáu đuôi thiên hồ, cuối cùng có một ngày, hắn muốn đem mang về, liền xem như kéo cũng muốn kéo chính trở lại bên người, đối với Lý Thanh Liên tới nói, không từng mất đi chính là may mắn lớn nhất. Bất quá giờ phút này, Lý Thanh Liên cũng không lộ ra như thế nào vui sướng, tương phản trên mặt mang một vòng nặng nghề, hướng về Khương Ninh nói, "Đến, ta có việc muốn nói với người. Khương Ninh sửng sở, nhìn qua Lý Thanh Liên nơi đó trang nghiêm khuôn mặt, trong lòng không khỏi lộ bộ một cái, không lại vui đùa ầm ĩ, mà là rơi vào Lý Thanh Liên trước người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn, phương hoài cũ rất là tức thời không từng qua đi. "Chuyện gì?" Khương Ninh cảm giác chính được trái tim tăng tốc, Trong lòng bàn tay suát mồ hôi, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, "Còn nhớ rõ ta đã từng đối ngươi hứa hẹn sao? Bây giờ thời điểm nên cùng ngươi nói tới, lựa gạt nữa xuống dưới, ngươi không có chỗ tốt." Khương Ninh trong mắt đẹp tuần ra không cách nào ức chế vui sướng tình cảm, "Lý Thanh Liên rốt cục muốn đem tra tin tức nói với mình rồi sao? Đây chính là nàng cho tới nay khát cầu đồ vật. Không khỏi nói, không phải nói đợi đến ngươi thành tiên mới có thể. Ngươi đã thành tiên." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không từng. Ta không đạp tiên đạo, lại cái này cùng ta thành tiên hay không cũng không có hệ, vẻn vẹn thời cơ đã đến tôi." Khương Ninh có vẻ hơi không kịp chờ đợi nói, nơi đó Vậy ngươi có thể nói cho cha ta biết trà rời xuống sao?" Lý Thanh Liên không nói lời nào, một chỉ điểm tại nàng mi tâm bên trên, linh tê nhất chỉ phía dưới, ký ức như như thủy triều dũng mãnh lao tới. Đây là hắn tự tạo hóa ngọc điệp bên trong chỗ thôi diễn đến toàn bộ, không chút nào giữ lại đều cho Khương Ninh nhìn qua. Chỉ thấy, thời gian một nén nhang chậm rãi qua đi, Khương Ninh từ ban đầu vui sướng trở nên sắc mặt trắng bệnh, dù chưa từng mở mắt, nhưng thân thể lại tại run rẩy, khóe mắt cũng có nước mắt chảy xuống. Trong một chớp mắt, Khương Ninh mở mắt, đôi mắt đẹp đỏ ngầu như tự tiên huyết trong nợ rộ hoa hồng, giờ phút này nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đều là tuyệt vọng cùng bi thương hóa thành đối với Lý Thanh Liên vô cùng vô tận phẫn nộ. keng. Chỉ nghe một tiếng thanh thủy đao rẽo thanh âm vang vọng hư không, lệnh cấu xương ánh đao như ánh trăng lạnh lùng chảy xuống, trường đao cực nhanh, thẳng tắp hướng về Lý Thanh Liên cái cổ chém tới. Nhưng lại bỗng nhiên ở hư không, không từng thẳng tiến mày may, đao kia lưới đao đang run rẩy, xẹt qua từng sợi tóc trắng, theo gió bay xuống. Vì sao? Vì sao gã ta? Rõ ràng chính là hắn đem ta vứt bỏ, hắn rõ ràng đã chết. Vì sao không có hy vọng còn muốn cho ta hy vọng? Ta Ninh đời này hận nhất người khác gã ta. Giờ khắc này Ninh gần như cuồng Đọ ngầu đôi mắt đẹp bên trong bao hàm bóng ánh, trong đó chỗ tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương làm cho không người nào có thể thở dốc, giờ phút này lòng của nàng sợ lạnh như thiên đao vạn quả đau đi. Nói xong, lưới đau thẳng tiến, vạch phá làn da, từng tia từng sợi máu tươi thuận cái cổ chảy xuôi, nhuộn đỏ vào áo. Lý Thanh Liên vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn qua Khương Linh, không từng giải thích. Không nói lời gì, ánh mắt kia bình thản làm cho người hốt hoảng. Người có biết, trong khoảng thời gian này, là ta cả đời ở trong nhất là xung sướng thời gian, bởi vì ta hướng về hy vọng, bước chân không ngừng, hy vọng này là ngươi cho ta. Nhưng ngươi vì sao muốn để nó hóa thành hư không? Vì sao muốn cho ta một cái hư giả chờ mong? Kết quả như thế nào như thế, ta cả đời này đến cùng vì cái gì mà hành động, ta thậm chí không biết ta giờ phút này vì sao để đau. Người nói cho ta, vì cái gì? Khương Ninh tuyệt vọng gào thét. Nàng cả đời này đều đang tìm mình cha, vì thế đạp biến trăm giới, vì thế chịu nhiều đau khổ, một nữ thân thể, lại không sợ hãi chút nào, để đau mà chiến. Chỉ vì hồi nhỏ nơi đó lẻ tẻ quanh quần trong lòng ấm áp, đó là yêu hương vị. Nàng khao vọng, cho nên mới đi truy tầm, nhưng hiện thực lại cũng không lại như thế. Hiện thực chính là Khương Hi vứt xuống hồi nhỏ Khương Linh không để ý bị cuốn ở Huyền băng bên trong lãoa gia tử, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời đi. Không ai biết hắn đi đâu, cuối cùng được gặp chính là hắn thi thể đổ vào một mảnh vũ máu bên trong, trên thân cắm đầy trường mâu. Mà đây cũng là thông qua tạo hóa ngọc điệp thôi diễn ra kết quả. Lý Thanh Liên cũng không biết gương Hi tại vạn cổ trước đó đến tuột cùng đóng vai cái gì nhân vật, thân là cha. Nhìn qua Khương Ninh trong mắt, đều là cương triều, nhưng vì sao lại biết tự mình rời đi? Hết thảy đều lắng động tại bụi bặm lịch sử bên trong, Lý Thanh Liên vẹn vẹn đem thôi diễn ra kết quả nói cho nàng mà thôi. Nhìn qua tức giận lên đầu, khóe mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, nhưng lại không có chút nào tiếng khóc Khương Ninh là như thế làm cho lòng người nát. Chương 848 Tống quân ly biệt gió tuyết lạnh, chương 848 Tống quân ly biệt gió tuyết lạnh. Lý Thanh Liên đã sớm biết sẽ là như thế một cái kết quả, đó là Khương Ninh vì đó truy đổi cả đời mục tiêu, mà bây giờ lại biết được, mục tiêu này vốn cũng không tồn tại, chính là giả dối không có thật độ vật Mà hắn lại cũng không là thuần tâm muốn lửa gạt Khương Ninh, vẹn vẹn không muốn để cho cái này người đáng thương đây rơi vào vực sâu thôi. Khương Ninh dùng gần như ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua Lý Thanh Liên, thân thể mềm mại run rũ dậy, mắt y mắng trượt xuống, chặt môi dưới thậm chí bị cắn ngoại trừ màu tươi. Xung nơi đó bá đạo lạnh thấu xương lưới đau lại không từng thẳng tiến mãi mãi, Lý Thanh Liên nơi đó tràn đầy máu tươi dáng vẻ để nạn không cách nào ra tay. Hung ác không hết tâm tư này. Nhìn qua Khương Ninh, Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Cái này là ta biết đến toàn bộ, bây giờ tất cả đều nói cho ngươi. Cho ngươi hy vọng, là muốn để ngươi nhận chính rõ ràng, thế giới này rực rỡ nhiều màu, không cần vĩnh viễn sống ở trong thế giới của mình, ngươi không phải ai con gái, cũng không phải là ai to nữ, ngươi là Khương Ninh, độc nhất vô nhị Khương Ninh. Người có khi không cần gánh vác quá nhiều, muốn vì mình mà sống." Song Bội giờ sinh lòng tuyệt vọng, Khương Ninh sớm đã nghe không vô lý Lý Thanh Liên bất luận cái gì lời nói, mà là quát, ngươi thể phải đỏ sức với trời. Đổi lại là ngươi, mất đi tất cả hy vọng, bên người người hết cái này đến cái khác ngã xuống, ngươi lại sẽ như thế nào? Ngươi có thể làm cái gì? Lại nên đi làm cái gì? Đừng bảo là như thế nhẹ nhàng thoải mái, trải qua những này không phải ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Một câu nói xong, Khương Ninh tâm như kim đâm kịch liệt đau nhức, nàng không biết mình làm sao lại nói với Lý Thanh Liên ra như vậy, thật là nhiều tổn thương hắn tâm, mà tức giận lên đầu nàng sớm đã chú ý không được những thứ này. Có mới lời, luôn luôn nói nói ra mới biết hối hận, nhưng lại vĩnh viễn cũng thu không trở lại. Lý Thanh Liên nghe nói sắc mặt trắng bệnh dò người, khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, không từng nói cái gì, chỉ là chằm mặt nhìn qua Khương Ninh, ánh mắt kia làm người ta hoảng hốt. Để lòng của nàng không giờ khắc nào không tại thụ lấy giày vỏ, bá đao vào vỏ, nàng cũng không còn cách nào dừng lại, thân thể hóa thành một đạo lạnh tấu xương ánh đao thẳng nước chín tầng trời mây trôi, không chút nào quay đầu. Khương Ninh, Người muốn vì mình mà sống? Lý Thanh Liên cao giọng nói, đây là hắn đối với Khương Ninh sau cùng lời quyên, lần từ biệt này, không biết có thể hay không có lại gặp nhau ngày. Có lẽ Khương Ninh vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy hắn đi. Trong lòng còn thừa chỉ là bất đắc dĩ, thời khắc này Lý Thanh Liên ngựa đầu nhìn trời, không khỏi lẩm bẩm: "Khi vào à. ta sao lại không phải như thế, chính là như thế Liễu mạng bắt lấy tất cả, vẫn không có pháp nhìn thấy." Chính như cùng Khương Ninh nói, Lý Thanh Liên sao lại không phải như thế? Bên người người từng bước từng bước ngã xuống, Liễu mạng muốn bắt lấy tất cả, khả năng lưu xuống chỉ có ngắn mùi hồi ức. Thời khắc này Lý Thanh Liên chính như cùng Khương Ninh, thân rơi vô biên hắc trong, chỉ bất quá Khương không biết mình còn đường phía trước phương nào, mà Lý Thanh Liên thì là tại hắc ám trong dùng hết tất cả, giấy rửa tiến lên đến tận cùng làm như thế nào truyện, muốn nhìn chính nàng. Khương Ninh bị tức giận rời đi, nhìn qua nơi đó thẳng vào tinh không ánh ngạo, Phương Hoài Cửu muốn nói cái gì, nhưng đến khỏe miệng lại như nghẹn ở cổ họng, cái gì đều nói không nên lời. Chầm rãi đi ra phía trước, nhìn qua Lý Thanh Liên, há miệng nghĩ lời, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Người, cũng muốn rời đi a?" Lý Thanh Liên ánh mắt rơi vào Phương Hoài Cửu trên thân, cả người vô lực tựa ở kiến một hư ảnh phía trên, đạo thương đối với thân thể ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, Lý Thanh Liên chính là lại cự ý chí, cũng có chút chống đỡ không được. Phương Hoài Cửu cười khổ gật đầu nói: Ngươi luôn có thể biết người khác trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không tu có độc tâm thuật. Lý Thanh Liên thì là nói, vì sao rời đi, tại ta bên cạnh, ngươi có thể một thế không lo. Lời này mặc dù lớn, nhưng hắn có cái lòng dạ này. Cũng có năng lực như thế. Nhưng Phương Hoài Kiểu thì là lắc đầu nói, rất bê người. Nhưng ta không muốn như thế mơ mơ hồ hồ sống qua ta muốn đi tìm, chân chính ta. Ta muốn biết, ta đến tuột cùng là ai. Lấy ra có khắc thập chữ bia đá, đeo tại trên thân, giờ khác này Phương Hoài Kiểu trước nay chưa từng có vác mười mệnh tại thân, bất tử bất diệt, cái này có lẽ đối với hắn người mà nói, đã là lớn lao mong cầu, song đối với Phương Hoài Cửu tới nói, có lẽ là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai bí ẩn. Lý Thanh Liên nhìn chăm chú Phương Hoài Cửu, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, đi thôi, nếu muốn tìm ta rất dễ dàng, không bao lâu, ta danh tiếng liền sẽ vang vọng đạo giới ba ngàn. Phương Hoài Cửu cười nói, đây là tự nhiên, ta biết năng lực của ngươi. Lại gặp nhau thời điểm, người ta còn có thể nhìn rõ ràng bóng lưng của ngươi mới lạ. Hắn nửa đùa nửa nói, lập tức quay rời đi, Lý Thanh Liên mở hai mắt ra. Phương Hoài Cửu nơi đó mang thất linh bắt toái cổng cành bóng lương tại trong gió tuyết lạnh như thế Tịch Liêu. Lý Thanh Liên trong lòng có chịu, không khỏi nói, đi lần này, liền chớ trở về đầu. Thế nhân đều không đường lui, người cũng như thế. Phương Hoài Cửu nghe nói, bước chân ngừng lại, không từng quay đầu, vẹn vẹn khoát tay áo, giống như đang cáo biệt, thật tình không biết giờ phút này hắn sớm đã hai mắt đẫm lệ. Lần đầu gặp gỡ, hắn là ghé vào nồi đen phía dưới môi hồng răng trắng thiếu niên, bây giờ thiếu niên vẫn như cũng là thiếu niên, chỉ không đa nghi đã lâu từng trải hổ không còn là đã từng hắn. Chỉ nguyện đi ra nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Trở trở về đầu. Câu nói này quả đen đã từng nói với Lý Thanh Liên qua, bây giờ bị hắn chuyển giao cho Phương Hoài Cửu. Đều vì hành đạo người, bởi vì đường khác biệt, khó tránh khỏi có phân biệt thời điểm. Lý Thanh Liên chí ở đỏ sức với trời, trừng phạt 3000 giới là hắn nhất định phải làm, mà Phương Hoài Cửu thì lại khác. Hai người đường tuy có giao nhau trùng hợp thời điểm, thế nhưng chú định tách rời, không cần giữ lại, cũng không cần nhớ lại, chỉ lưu ký ức tại tâm liền đầy đủ. Lý Thanh Liên cứ như vậy dựa vào kiến mục ngồi ở đỉnh núi cô lon, nhìn qua vông ngẩn đất mờ cùng nơi đó chậm rãi chìm xuống chiến trường, nhưng trong lòng lộ ra vắng vẻ đến cực điểm, hắn bây giờ lại chính còn lại một người. Do tuyết càng lúc càng lớn, như muốn đem hắn thân thể vùi lấp, đạo thương tại trong cơ thể bờ bãi, nhưng Lý Thanh Liên lại mặc cho tản ra, không có chút nào ức chế ý tứ, không ai biết hắn giờ phút này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Thân thể càng ngày càng nặng, ánh mắt nhìn ra xa phương Bắc, lờ mờ ở giữa giống như có thể nhìn thấy Đỗ Quảng, mà nơi đó có quá nhiều để hắn lo lắng tồn tại. Khu khụ. Xem ra ta bộ dáng này là không giúp đỡ được cái gì, bà khu. Xem người rồi." Lý Thanh Liên lẩm bầm, mí mắt càng ngày càng nặng, hắn cứ như vậy ngủ qua đi, tâm tâm đọc lấy Đỗ Quảng. Côn Lôn kiếp đá độ. Lý Thanh Liên bây giờ tay cầm cô luân, mà Đô Quảng Kiếp còn không từng có mặt mày, mà đây cũng là Lý Thanh Liên hai đóa hoa nở nguyên nhân. Đô Quảng vô ngẩn dưới trời sao, Khổng Lồ tinh qua phía trên tiên quang tràn ngập, lớn như vậy thân truyền bảy nàng trời sao, không chút kiêng kỵ hấp thu bàng bạc tinh lực. Bây giờ, cái này tinh qua phía trên cơ hội tập trung Đô Quảng một giới che trời đạo mình có thể điều động tất cả lực lượng, Vũ Trạch, Đao Đường yêu Đô, Mạnh Doanh Hoa vực, Phù Thế Sơn Hải đều trực tiếp đem đến bong tàu phía trên. Mà những này đều là Đô Quảng trung kiên chiến lực, cộng lại là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng, bất quá đối với tinh qua tới nói, hay là tiểu vô gặp đại vu. Trong khoang truyền động tiên là đủ nhẹ nhõm dung nạp, còn lộ ra trống trải đến cực điểm. Toàn bộ tinh qua, bây giờ chính là một cái di động chiến tranh thành lũy. Ngục ban đồng ý, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, bây giờ hóa thành hiện thực. Chương 849 gánh vác một chiến toàn thân đảm, chương 849 gánh vác một chiến toàn thân đảm. To lớn tinh qua bảy ngang hư không, phía sau chính là sáng chói đô quầng, từ chiến đến cùng, sợ dĩ không thể lui lại một bước. Mà cái này, cũng là Lý Thanh Liên chinh phạt 3000 giới bắt đầu thứ nhất chiến, như thắng, gọt chỗ hướng, bách chiến mấy thắng, như bại, thì hết thảy hóa thành nói xung. Phu Thế Sơn Hải núi tùy trần trước nhà chúc. Đây đào mê người, màu hồng phấn hoa đào tất cả đều nở rộ, phòng trước chính là một mảnh nở rộ biển hoa sen. Lý Thanh Liên khoan thai tự đắc tựa ở dưới cây hở ra rễ cây phía trên, trong tay bưng lấy một chén trà thơm, nơi đó hơi nước trắng mịn mở sương mù bốc hơi lên, mờ mịn túy nguyệt, làm giảm bất thời gian. Đao Bảo thì là thư thư phục phục tựa ở Lý Thanh Liên trong lực, tay nhỏ sờ lấy Lý Thanh sống lưng phía trên chín cực thi đinh chỗ lưu xuống luân ký, đại mi hơi nhiều nói, còn đau không? Lý Thanh Liên cưng chiều sờ lấy Đao Bảo cái đầu nhỏ nói, lo lắng vỗ vặn. Đau về đau, bất quá trải qua một đoạn thời gian, đã thích ứng không ít, không đủ gây sợ là được. Côn Luân bên kia, kết thúc. Giờ khác này Lý Thanh Liên hình như có nhận thấy, nơi đó nhìn ra xa viễn không ánh mắt tựa hồ cùng Côn Luân đỉnh Dương thần thân thể ánh mắt giao hòa cùng một chỗ. Trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng lại có một cố không tên tương cảm. Côn Luân, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng đi ra đồ quần đầu. Bên kia kết thúc, chẳng phải là toàn bộ Côn Luân đều là nhà chúng ta đúng không? Đào Bảo lập tức tới phía cuối, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng nói, Lý Thanh Liên cười nói, đây là tự nhiên. Vậy ta muốn đi Côn Luân, ngươi dẫn ta đi. Đào Bảo Nan nghĩ nói, tốt, đến Côn Luân, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nơi nào có ý tứ vô cùng, có bị Trân Châu Lấp Kiến Thương Hải, cũng có mây mù lượn lờ mộng trạch, tinh hải sản lạ. Chỉ bất quá, muốn chờ bên này kết thúc mới được. Lý Thanh Liên cương chịu nói, trong lời nói không chút nào mang lưu sầu, đối với một trận chiến này, so với Côn Luân hắn muốn không có nắm chắc nhiều, phải biết, đây chính là La Hầu Ma tổ, thiên hạ số một ma. Từng cung Hồng Quân đạo tổ cân sức ngang tài tồn tại. Hồng Quân đạo tổ mạnh bao nhiêu? Có được vấn đỉnh đỉnh phong thực lực kinh khủng. Tuy nói bị phong lẫn và cổ, nhưng lạc đà còn lớn hơn béo, bây giờ Lý Thanh Liên chưa từng trưởng thành, từ đâu tới năm chắc nói chuyện. Nhưng những này, Đào bảo không cần biết, cũng không cần lo lắng, Lý Thanh Liên hy vọng, trong mắt nàng thế giới tất cả đều là mỹ hảo, dù sao nàng đã trải qua quá nhiều bất công, mà hết thể này, tự có hắn đến quan tâm chính là. A, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, nhấp một hớp trong chén trà thơm, lại không từng đứng dậy. Chỉ thấy tinh không phía cuối, một đạo thâm hậu vô cùng thủy ma khi phun trào mà đến, cơ hồ che đậy nửa bầu trời, cho dù là quạ đen nơi đó hừng ánh nắng vô pháp xuyên thấu chỗ sâu nhất gắm. Trong đó, đen nhánh ma ảnh gì thế độc lập. Đỏ như máu hai con người bên trong chỗ tràn ngập chính là Kinh Thiên Hận Ý, vì giờ khắc này, hắn đã chủ tính quá lâu, đồng dạng cũng mong đợi quá lâu. Nhìn qua tại dưới trời sao lở rộ nơi đó đóa sen xanh hư ảnh, trong mắt Hận Ý đã đạt cực hạ, cuối cùng hóa thành vô tận sát ý, điên cuồng hét lên, giết cho ta, tàn sát sinh diệt ở dưới, không chừa mảnh giáp. Sớm tại một khắp kia trở đi, Đô Quảng cũng đã không để cho hắn làm bận tâm tồn tại, nếu là diệt đi Đô Quảng có thể để cho tâm hắn đau nhức. Vậy liền giết đi, giết Theo hắn một tiếng tràn đầy sát ý gầm thét, phía sau vô tận ma xung phong mà lên, một mảnh đen kịt, như cùng trời sao bên trong cũng cọ mà đến sóng biển. Xu phong mà đến ma tộc trọn vẹn chiếm cứ nửa cái tinh vực, hình thể nhỏ nhất đều có 3 trượng lớn, màu xanh đen thân ma kiên cố vô cùng, cơ bắp tựa như to như tháp sắt góc cạnh rõ ràng. Toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, thân mang tàn phá thiết giáp, cái này một con ma tộc đại quân, từng theo La Hầu trình phạt thiên hạ, chính là một con bách chiến binh khí, mỗi một vị đều có không thua bất diệt thực lực. Lại thêm một thân quỷ dị ma lực, có phía sau sinh ra mắt trời, có tay chân làm nào, có đầu giống như lưỡi dao, hình thái đủ loại, không đủ duy nhất, nơi đó tôn nào lại không có bản lĩnh cuối cùng. Như thế lực lượng là đủ tấn công núi phàm giới, mà lại hay là lấy nghiền ép tứ thái Có được phần này lực lượng, thậm chí có thể tại 3000 đạo giới bên trong đánh xuống một mảnh thuộc về mình đất trời. Cũng khó trách đen nhánh ma ảnh được thủy ma khí, trưởng vô tận ma quân về sau, biết trầm mê ở cái này, lực lượng vô tận bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nếu là trước đó, cố lực lượng này là đủ diệt đi đô quang thành trên ngàn trăm lần, mà bây giờ hết thệ cũng khác nhau. Nơi đó bảy ngang tại dưới trời sau một chiếc to lớn chiến thuyền để đen nhánh ma ảnh như mày, lại không biết từ nơi đó xuất hiện. Bất quá lại không từng đem để ở trong lòng, cái này thủy ma đại quân há lại chỉ có từng đó là một chiếc chiến thuyền có thể ngăn cản. Càng lại như là tay bọ ngựa ngăn xe. Đối mặt cái này khí thế hung hung ma tộc đại quân, mấy trăm năm trước đó, ma công Đâu Quảng vừa bãi mặt đất thảm trạng lần nữa tại trong đầu hiện hiện, là bực nào nghĩ lại mà kinh. Bây giờ phải đối mặt, so với lần trước càng cường đại hơn, khó tránh khỏi tân sinh e ngại, cả chiếc tinh qua phía trên tràn ngập một cú hận trương không khí. Liền ngay cả bộ Vân Quân cũng không nhịn được sinh lòng lo lắng, cách thật xa liền có thể cảm nhận được nơi đó cô hung ác sát khí đập vào mặt, tuyệt đối là bách chiến quân đội, vẻn vẹn bằng vào Đâu Quảng đơn bạc lượng, có thể chịu nổi sao? Liên xuyên thấu qua Tinh Châu, tự có thể rõ ràng cảm nhận được tinh qua phía trên lòng của mọi người tự khóe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng tình qua. Địch tới đánh tuy mạnh, song các ngươi cũng đã không phải đã từng chính là, thế ngã sẽ chỉ làm các ngươi trở nên càng thêm cứng đại. Sau lưng chính là đỗ quặng, chỗ đó có các ngươi lo lắng, các ngươi chỗ yêu thương, không cần ta nói, các ngươi cũng minh bạch, trận chiến này tuyệt đối không cho phép lui lại một bước. Không cần cỡ nào nhiệt huyết lời nói cùng cổ vũ, không phải ai đều là nơi đó đầy ngập nhiệt huyết, mấy câu liền có thể nhóm lựa trẻ con miệng còn hơi sữa. Chỉ cần để bọn hắn minh bạch, một khi lui, liền không có gì cả, cái này liền đủ rồi, tại trong cảnh, người luôn có thể bộc phát ra nhất là hừng hực tiềm năng thể sống chết không lùi. Mặc dù trăm miệng một lời, nhưng nơi đó to tiếng giống lại chuyển lại ra rất rất xa, thậm chí đem ngôi sao đánh rơi xuống, trong mắt khẩn trường cùng e ngại không từng biến mất, nhưng lại bị dứt khoát bao bọc. Nguyên nhân chính là không đường tối lui, cho nên mới thấy chết không sợn. Súng xôi thanh âm đàm thoại âm thanh lọt vào tai, hắn muốn chính là cái này. Chỉ thấy như cũ nằm ở rễ cây phía trên, không từng đứng dậy, vẻn vẹn phất phất tay, tinh qua cái kia khổng lồ thân thuyền bên trong vang lên bên tai không cơ quan thanh thép bầu trời từng chút từng chút tự thân thuyền hai bên kéo dài mà lên, đem trọn chiếc tinh qua đều bao bọc, hóa thành một trường toa bộ dáng. Sắt thép bầu trời bên trong vách hình chiếu trận pháp mở rộng, như cũng có thể rõ ràng quan chắc đến ngoại giới tình huống. Giờ phút này, thân truyền phía trên pháp trận tất cả mở, 21 mặt trời ẩn chứa năng lượng khổng lồ không giờ khắc nào không tại bị rút lấy bên trong, lấy cung cấp tinh quả tiêu hao. Chiến này dưới trời sao di động chiến tranh thành lũy tại giờ khắc này triệt để tới, cũng như một đầu chậm rãi mở hai mắt ra hùng sư. Là thời điểm nên để thế nhân kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng tà mỉm cười, trong mắt tinh mang phát. Chương 850 hỏa lực xuyên ma quân, 850 hỏa lực ma quần. Đối mặt xung phong mà đến vô tận ma tộc, giờ khác này Tinh Qua lại không từng phái ra lực lượng cách trở, mà là khai thác một loại toàn diện phòng ngự tư thái. Thật tình không biết dâng lên sắt thép bầu trời Tinh Qua, mới là cường đại nhất Tinh Qua. Đen nhánh ma ảnh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc, loại này hình thủ kỳ quái chiến truyền còn chưa từng thấy từng tới, bất quá khổng lổ như thế quy cách cũng đủ rồi gây nên hắn cảnh giác. Dù sao đây chính là Lý Thanh Liên, biết ngồi chờ chết sao? Rất hiển nhiên sẽ không, ở trong sự nhận thức của hắn, Lý Thanh Liên chưa từng biết nói bại, với hắn thế giới trong không có chứa thất bại, mà là dùng hết tất cả bắt lấy cơ hội thắng. Bởi vì thất bại một khắc này, chính là bỏ mình thời điểm. Bất quá cũng không cần làm nhiều cái gì, dù sao toàn lực xung phong phía dưới ma tộc đại quân cũng có thể quét ngang hết thảy, không cần cái gì chiến thuật binh pháp, tuyệt cường lực lượng phía dưới hết thảy đều lộ ra nhỏ bé nhỏ bé đến cực điểm, tôi khô lập hủ phía dưới, chỉ là quỷ dị chiến tuyển, là đủ san bằng. Chiến đấu chân chính còn tại đằng sau. Đúng lúc này, chỉ thấy hiện lên hình thoi khổng lồ tính qua đầu thuyền chỗ có ba môn pháo đầu rồng miệng nhô ra. Đen như mực pháo mỗi một vị đều có hơn vạn giặm to, tương đối tinh qua to lớn thân hình tới nói, mới lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tự nhiên không phải bộ dáng hàng. Chỉ thấy to lớn pháo đầu rồng họng pháo bốc hơi lấy vô tận khí trắng, trong đó có màu đỏ thám ánh sáng hội tụ, nặng nề họng pháo tường sắt phía trên, vô tận tiên đường vân sáng rõ. Thái dương thần lô trong bao hàm 21 mặt trời giờ khắc này bị điên cuồng rút ra lực lượng, đều hội tụ ở pháo đầu rồng trong. Đáng chết. Không được. Đen nhánh ma ảnh trong mắt hiện lên một vòng ngâm trầm, chỉ vì hắn lại tại pháo đầu rồng nơi đó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, để hắn toàn thân lông tơ đứng lên, liền như một cây cương châm đứng ở nguy cơ trước mắt cảm. Không nói hai lời, trong tay ma quang lóe sáng, hóa thành bá thế rồng, hướng về pháo đầu rồng nơi đó phóng đi. Nhưng lúc này cũng đã không còn cái rồi, chỉ thấy Lý Thanh Liên khoan thai tự đắc nằm dưới tầng cây, xuyên thấu qua sắt thép bầu trời có thể rõ ràng trông thấy sùng phong mà đến đen nhánh ma ảnh. Trong mắt có quần quật ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Thật tốt hưởng thụ hỏa lực Tây Lady, loại cảm giác này chắc hẳn ngươi sẽ thích." Trong một chớp mắt, vô tận lóe mắt ánh sáng tràn ngập toàn bộ trời sao, trong mắt đều là sáng trắng, tùy theo mà đến chính là có thể đem hư không đạo tất tất cả đều hòa tan kinh khủng lượng. Chỉ thấy ba đạo nóng sáng chùm sáng tự họng pháo bắn ra, mỗi một đạo đều tròn vẹn ngàn giấy, ngang qua trời sao. Những nơi đi qua vạn sự vạn vật tất cả đều bị đốt riết tập hợp 21 mặt trời lực lượng toàn lực chuyển vận, trên đời này lại có mấy người có thể không ngại đo lấy. Vô cùng vô tận ma tộc đại quân trực tiếp bị cái này ba đạo hừng hực sáng trắng thông suốt mở ra, từ đầu đến cuối, một pháo phía dưới, đến hàng vạn mà tính thân ma thậm chí không kịp gọi liền bị đốt diệt. Thân thể tại pháo lửa trong hóa làm hư vô, chính là sáng trắng trung quanh, cũng có cao ngất lửa lớn cháy hừng hực, cơ hồ đốt lên gần phân nửa ma tộc đại quân. Đây chính là thực thực ở tại Thái Dương chân hỏa, thế gian này nóng cháy nhất lửa. Chỉ thấy đếm không rõ ma tộc tại trong ngọn lửa cháy gọi, ma đạo pháp nổi lên, khả dập tắt Thái Dương chân Hòa lại uýt càng thêm ít cuối cùng ngã xuống tại vô tận ngọn lửa bừng bừng bên trong. Thế này một pháo, trực tiếp đem vô tận ma quân súng phong thế phá mất, ma táng thân vô số kể. Sớm biết, nơi đó như tạp ngư ngã trên mặt đất ma tộc, từng cái đã từng đều là chinh chiến hồng hoang tồn tại a. Mà bây giờ tại tinh qua pháo lửa hạ lại có vẻ như thế yếu đất không chịu nổi. Cái này một pháo. kinh khủng như vậy. Từ Không Thần Cơ tại sát thép trên trời cao, mặt mũi tràn đầy si mê, trong mắt đều là của nhật trong lồng ngực kích động không cách nào kiềm chế, ngửa mặt lên trời điên lên mà ra. Đây con mẹ nó mới là lão tử muốn. Lũ ma nhóc, tại tinh qua phía dưới run rẩy đi. Run rẩy đi. Nhìn qua cái này một kết quả, Bộ Vân Quổng cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, cái này, đây cũng quá kinh khủng chút đi, dốc hết đô quảng lực lượng chế tạo tinh qua đơn giản biến thái. Đã xa vượt xa ra mong muốn, chỗ nỗ lực cố gắng, nắm chặt dây lưng quần qua thời gian cuối cùng không có uổng phí. Một pháo mà xuống, quân tâm, đại trấn. Tiếng hoan hô vang vọng cả chiếc tinh qua, xem ra đám này nhóc ma cũng không tưởng tượng bên trong khó như vậy đối phó nha. Được, thật xinh đẹp. Đao Bảo nhìn qua dưới trời sao chỗ nọ rộ sáng trắng cùng hừng hực lớn, trong mắt lộ ra si mê, kìm lòng không được nói. Loại tiên mỹ lại lại thiêu đốt vô số thân ma đổi lấy mỹ lệ, loại sinh đẹp này cũng chỉ có đảm bảo thưởng tất tới, dù sao nàng vì đại yêu, chưa từng là cái gì loại lương thiện. Lý Thanh Liên trên mặt nụ cười càng lớn, nói: "Bảo Nhi, đừng nóng nội, càng xinh đẹp còn tại đằng sau." Đang buốc lên khói trắng pháo đầu rồng tái khởi, vô tận đỏ ngầu tia sáng hội tụ, nhìn ma tộc đại quân khắp cả người phát lạnh, cái này một pháo đã đem bọn hắn đánh hôn mê, làm sao còn muốn đến lên một pháo sao? Thật tình không biết, loại trình độ này hỏa lực, tinh qua có thể đánh tới Thương Hải tang điện. Đen nhánh ma ảnh nhìn qua tinh qua hai con người đỏ tươi, một người còn không có nhìn thấy liền bị đánh trở tay không kịp, vô số ma tộc tán thân lửa lớn, sao gọi hắn không giận, giống, chỉ là chiến thuyền cũng dám cả rỡ. Đen nhánh ma ảnh khu động thủy ma khí ra thân, máu thịt ma khí điên sinh sôi, trong nháy mắt một đầu chọc trời, chân đạp đất ma ảnh trống trời mà lên. Thậm chí một chút trong không đến một bên, khoảng chừng 3000 vạn dạng lớn. Giờ khác này đen nhánh ma ảnh trong mắt trước đặt vào như máu trời sao. Trong tay ba thế long kích vùng, lưới kích băng giá lạnh, ma quang rộ. Lầy thiên hạ. Một thức lây thiên hạ ra, hẹp dài lưới không, ven đường đem đều nhiệt, không như một khối bị mở ra vải rách. Một cái này là đủ chém diệt tiên tiên, thậm chí đã đột phá một loại nào đó cực hạn, dẫn thiên lôi cuồn cuộn, hung hăng bổ vào tình qua cái kia khổng lồ thân thuyền phía trên. Chỉ nghe ken một tiếng, trói thai vàng sắt và chạm thanh âm vang vọng toàn bộ trời sao. Tình qua thân thuyền phía trên tiên đường vân sáng rõ, đem cái này một chém lực lượng đều đều phân bố đến thân thuyền mỗi một chỗ nơi hiệu lãnh. Nơi đó đen nhánh ma ảnh 3000 vạn giặm thân ma cánh tay bị phản chấn lực lượng chấn vỡ vì đầy trời ma khí, thân thể lão đạo lại, mỗi bước ra một bước, trời sao liền chấn động. Bà thế long kích kích đầu bị sụp đổ gãy, xoay tròn lấy bay ra, lưới kích bay cuộn. Cái này như thế, thế đại lực trầm một kích, Không từng dung chuyển tinh qua mày may, cũng vẹn vẹn ở thân thuyền phía trên lưu lại một đạo hẹp dài ấn trắng thôi. Giờ khác này, đen nhánh ma ảnh hôn mê, tình huống như thế nào? Toàn lực của mình một kích lại đối với hắn không hề có tác dụng. Cái này một chém, liền xem như tiên kim cũng nên bị đánh bạc cái lô hưởng đi. Vì sao cái này thuyền? Hắn tất nhiên là không tin, một tay kéo một phát, vô tận khí lạnh hạ xuống, băng phong 3000 vạn giảm, tinh qua thân thuyền phía trên kết một tầng nặng nghề băng sương, đó là đủ cũng đông kết đạo tắc cực lạnh khí. Song, như cũng không có hiệu quả chút nào, lựa tay lại là lửa ma hừng hực, lửa chân ma đem trọn chiếc tinh qua bao phủ trong đó nướng không nứt, kết quả hay là đồng dạng. Nhìn thật kỹ, hắn mới phát hiện, tạo thành thân truyền kim loại phía trên lóe ra tím vàng tinh mang, đó là ngôi sao tiên kim, bị Tuế Nguyệt quên lãng tồn tại, hàng cổ bất diệt, trên đời nhất kiên. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Giờ phút này trong lòng không khỏi dâng lên một cái liền ngay cả mình cũng không nguyện ý đi tin tưởng ý nghĩ. Chương 851 thuốc thủ không sách làm khó giải, chương 851 thuốc thủ không sách làm khó giải. Chẳng lẽ lại cái này cả chiếc chiến truyền đều là từ ngôi sao tiên kim tạo thành liền. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Đây quả thực, quả thực là hào vô nhân tính a. Cái này khiến Hắn đánh như thế nào? Phá vỡ ngôi sao tiên kim. Đừng nói giỡn, bị Thuế Nguyệt quên lãng cũng không phải là nói một chút mà thôi, liền ngay cả là vô tình nhất Tuế Nguyệt đều cầm không có cách nào, hắn dựa vào cái gì phá vỡ? Chính là chân tiên hàng thế, Hồng Hoang đại năng lại đến, muốn hủy diệt ngôi sao tiên kim cũng là khó càng thêm khó, mà bây giờ đối mặt dạng này một chiếc chiến tranh thành lũy, phải đánh thế nào? Loại phương thức này quả nhiên là chưa từng nghe thấy, khổng lộ như thế ngôi sao tiên kim lại như thế đúc thành một chiếc chiến thuyền. Vấn đề lớn nhất hay là hắn đến cùng từ chỗ nào tìm thấy? Làm, cho dù là đen nhánh ma ảnh Giờ phút này cũng không nhịn được Tôn gia nói tụ, nguyên bản còn muốn đại sát bốn phương, ai ngờ lại gặp được Tinh Qua. Liền Như lạnh trời đưa ngang trước người, nếu không phá đi, đừng nghĩ tới gần đô quảng mảy may, dù sao đô quảng bên trong có kinh khủng hơn tồn tại, liền hẳn biết, liền có chút kiểu âm, thời gian tổ vu khả năng không cần nhiều lời. Song đúng lúc này, áo đầu rồng dĩ nhiên đã lần nữa tích lũy hoàn tất, màu đỏ thắm ánh sáng bên trong đè nén vô cùng kinh khủng cuồng bạo lực lượng, mắt thấy liền hướng về vô tận ma ra. Cho dù là cường đại tới đâu ma tộc tinh huyết, đối mặt tình huống tuyệt vọng cũng ở tận khả năng chênh đó là bản năng. Bây giờ đều không để ý cùng nhau thoát đi họng pháo chỗ hướng vị trí, nhân tính bản năng tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đen nhánh ma ảnh ngựa lên trời giận mắng, hừng lực sáng trắng lần nữa phun ra ngoài. Thân thể của hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai thế ngăn tại pháo lửa trước, tại sáng trắng so sánh, hắn thậm chí thực sự quá mức nhỏ bé. Nhưng hắn nhất định phải ngăn trở, không phải cứ tiếp như thế, cái này vô tận ma quân sớm muộn sẽ bị san bằng. Như thế chẳng phải là không có cử đi mày may công dụng. Thủy ma khí phun trào, thân như cây sền thịt nổi lên, hóa thành như cẩu long hở ra cơ bắp, song trưởng tấn công, trong miệng quát to, khiến ma Trước người thủy ma khí hội tụ, diễn sinh ra một cái thuần bài, hiện lên quỷ thần mặt xanh bộ dáng, răng nanh dữ tợn, to lớn vô cùng. Có huyền diệu ma văn bao trùm, nhìn dị thường kiên cố. Người anh, hỏa lực trong một chớp mắt đánh vào khiên ma phía trên, không lộ lực trùng kích để đèn nhánh ma ảnh thân thể lão đạo lui lại. Vô tận sáng trắng gặp ngăn, như giọt nước nện ở trên tảng đá, phân tán vì vô tận tinh miệng trùng sáng, bay vụt toàn bộ trời sau, tuy bị cản trở không ít, nhưng như cũ có ma tốc độ vào trùng sáng phía dưới, bị không có chút nào ngoài ý muốn xuyên thấu thân thể, bán thành cái sảng. Lập tức bị nhét lửa, hóa thành một đạo hình người ngọn đuốc cuối cùng hóa thành cho bụi tan biến. Sáng trăng tiêu tán, pháo đầu rồng miệng nơi đó miệng rộng khẽ nhếch đầu rồng đã bị hưởng hực năng lượng tiêu đốt đỏ ngầu. Càn gia sợ hãi nhiệt độ cao, bóp méo trời sao. Đen nhánh ma ảnh giờ phút này quỳ một chân trên đất miệng lớn thở dốc, trên thân đều là cháy đen vết tích, khiến ma sớm đã vỡ vụn, nơi đó pháo lửa uy đại bộ phận đều là hắn lấy thân thể nhận hạ. Cũng may thủy ma khí ra thân, còn không làm gì được hắn, bất quá cũng đủ được, hắn tại pháo lửa trong cảm nhận được bị độ cao nén lại qua mặt trời lực lượng. Vô cùng tuân thú. Hắn thậm chí một lần hoài nghi mình bị mặt trời đập. Hơn nữa còn không chỉ một viên Chẳng lẽ lại cái này tinh qua lấy mặt trời vì động được sao? Đen nhánh ma ảnh cảm giác tưởng tượng của mình bị hạn chế, trước mắt trời sao chiến truyền phá vỡ thế giới của hắn xem. Trong miệng bất quá lại quát, "Lý Thanh Liên, người đi ra cho ta, núp ở trong đó tính là gì năng lực, đánh với ta một trận." Phân thắng đua, phân sinh tử. Nhưng hắn lại không từng đạt được mảy may đáp lại, pháo đầu rồng lại sáng tức giận đến hắn thẳng mang chửi người, cầm cái này tinh qua thậm chí có loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Đánh lại đánh không hỏng, chỉ có thể ở dưới trời sao bị xem như bia sống sao. Đây cũng không phải là có biệt cốt hay không vấn đề, khó chịu a. Lý Thanh Liên thì là may không bị kích tướng làm cho đùa. Tại sao muốn ra ngoài? Vì mặn muối, có thể làm cơm ăn sao? Hắn muốn làm vẹn vẹn bắt lấy trong tay như thế, thua mình một cách, cũng đem ích lợi của mình tối đại hóa thôi. Chiến tranh cần nhiệt huyết, vừa vặn vì người dẫn đầu, lại không thể như thế. Bởi vì có một cái quyết định sai lầm, thủ hạ hàng trăm hàng ngàn tính mệnh liền sẽ nga xuống. Pháo đầu rồng tái khởi, bất đắc dĩ đen nhánh ma ảnh chỉ có thể lại cản, lập tức thét ra lệnh ma quân hướng về tình qua phóng đi, dùng hết tất cả vô đã công không phá được, ta liền rơi ngươi tâm thần, câu ngươi tầm mã. Lấy ma âm rốt vạc Từ đó không nhìn ngôi sao tiên kim cách trở rồi sẽ có biện pháp. Hắn cũng không tin cái này, tình qua bên trong năng lượng không có tiêu hao sạch sẽ thời điểm dựa theo pháo đầu rồng nguy năng, mấy chục lần xuống tới, mặt trời đều sẽ bị rút khô. Cái này mấy chục lần, hắn còn chịu đựng được. Song ảo tưởng của hắn nhất định vỡ vụn, pháo đầu rồng dùng mấy chục lần, quanh hắn toàn thân cháy đen, như cũ vẫn còn đang đánh, mà nơi đó vô tận ma quân công kích thì hoàn toàn không có tác dụng, tất cả đều bị khắc ấn ở thân truyền lên tiên trận ngăn cản. Muốn phá đi, trừ phi phá mất trận, song trận lại khắc họa ở ngôi sao tiên kim tạo thành trên thân tàu, khó giải. Sát thép bầu trời dâng lên, đây chính là đánh không nát mai rùa. Tống Lý Thanh Liên nhưng không có kiên nhẫn hao tổn hạ đi qua, đen nhánh ma ảnh tuy mạnh đáng sợ, pháo đầu dòng đỉnh vài chục lần còn lông tóc không thương. Nhưng tâm không đại cục, không vì tương tại. Cái này vô tận ma quân cho hắn xem như giỗ công. Không đủ gây sợ, Lý Thanh Liên chân chính lo lắng hay là La Hầu ma tổ. Đến nay chưa từng lộ diện, thậm chí cảm giác không thấy mảy may khí tức. Cái này cũng không lớn đại biểu La Hầu sẽ không nhận thần, hắn có thể cảm giác được nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám bắt đầu sinh động sinh sôi, hiển nhiên La Hầu đã phá hết hồng quân ấn, nhưng vì sao chậm chạp không tới tìm mình? Vẹn vẹn cái này đen nhánh ma ảnh đến ại một trận chiến này râu ria tồn tại, nói là phá hôi cũng không đủ, về phần dò đường, La Hầu muốn là ai mệnh còn không đến mức. Đó chính là đang trì hoãn thời gian. La Hầu đến tụt cùng ở đâu? Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, trong lòng sinh ra từng điểm bất an. Lập tức truyền âm nói, kiểu Âm, nhìn kỹ chút, đừng bị người rút lao ra, ta bên này phải nhanh lên một chút đây kết thúc, trong lòng cảm giác không tốt lắm. Chúc Cửu Âm thanh âm quanh quần tại Lý Thanh Liên trong đầu. Đi thôi, có ta. Có câu này, Lý Thanh Liên tâm mới xem như triệt để an xuống tới. Không lộ tinh qua đuôi truyền nhô ra ba đạo đen như mực to lớn lỗ tròn cảm sinh ra biến hóa như thế, đến không rõ ma tộc thuận Lô đen kia thản tiến, để đột phá tinh qua phòng ngự. Nhưng sau một khắc, tự trong đó lại có mảnh liệt thái dương chân hỏa phun ra ngoài, hóa thành thông thiên trụ lửa, kết quả tự không cần nhiều lời, ngay cả cặn bã đều không từng còn lại. Phun ra ngoài thái dương chân hỏa vì tinh qua cung cấp gần như vô tận lực đẩy, như trưởng toa thân truyền cực tốc ma động, cực nặng lại thêm cực tốc, tạo thành phá hư chính là cái người. Đối mặt vô tận ma quân, tinh qua như là mũi tên đồng dạng trực tiếp đụng qua đi, khổng lồ thân thuận tiện giống như vừa ra thân đạt áo, đem hết cái này đến cái khác ma tộc đụng thành Trong lúc nhất thời máu thịt bay theo gió, Những nơi đi qua để lại đầy mặt đất thì nát, đều dán ở sắt thép trên trời cao, nhìn buồn nôn đến tức điểm. Người bình thường ai có thể gánh vác được tinh qua như thế va chạm, vẹn vẹn trọng lượng liền cùng đô quảng một giới tương xứng, từng đem đô quảng rơi hạ xuống 3000 g. Như thế liền tương đương với một giới đè ở trên thân, liền xem như lại kiên cố thân thể cũng chịu không được như thế va chạm. Mà cái này, lại một trận xứng với tên thực đồ sát. Chương 852, thế như núi đổ không thể đỡ. Chương 852, thế như núi đổ không thể đỡ. Một màn này cho dù ai nhìn đều là đủ buồn nhưng Lý Thanh Liên động tác lại không từng dừng lại. Thao Tung Khổng Lồ tinh qua cực tốc qua lại trước mắt trong ma quân. Những nơi đi qua, tràn đầy thịt nát bay tứ tung chẳng cảnh, mặc dù ma tộc đã cực lực tránh đi, nhưng tinh qua thực sự quá mức khổng lồ, ở đâu là tốt như vậy tránh. Tinh qua mặc dù khổng lồ vô biên, nhưng tại Lý Thanh Liên điều khiển phía dưới lại cực kỳ linh hoạt, như số tay, 21 mặt trời vì nó cung cấp gần như quần quần không dứt rồi giảo động lực. Giờ phút này thân thuyền hai bên cũng dọc theo một môn thần giữ cửa dương pháo, tiếp tục không ngừng mà nổ ra nóng bỏng chùm sáng màu trắng, như là một đơn vị vừa bãi toàn bộ chiến trường. Đương theo lấy như sét đánh dây cung kinh hãi Những nhánh từ ngôi sao tiên kim tạo thành mũi tên bắn ra, ven đường sẽ rách hư không, phát ra chói thai rít lên thanh âm, tinh chuẩn hướng về ma tộc đại tướng vào tới. Mặc kệ ma pháp thông thiên, như cũng không cách nào ngăn cản nọ sao vệ sát, thân sắc cường độ hơi kém một chút, thậm chí trực tiếp bị bắn nổ tung. Liên xem như chịu được, cái kia liên tiếp có khóa sắt tên sao rút về, sắc bén móc câu xâm nhập bên trong màu thịt, đem bọn hắn trực tiếp kéo vào trong khoang thuyền chờ đợi bọn hắn chính là vô tình nhất vệ sát. Vô số ma pháp đánh vào tinh qua thân thuyền phía trên, song lại không thể dung chuyển mấy may, ngược lại ngược lại là bị tiên trận hấp thu tiêu tán mà ra năng lượng, làm bổ sung vẹn vẹn bằng vào một chiếc tinh qua, liền với ngàn vạn trong ma quân du đãng, tùy ý đồ sát, đem ma quân sông trận cước đại loạn, chánh không kịp. Ma đen nhánh ma ảnh có tâm đi rút, nhưng lại bất lực, nơi đó không ngừng chút nào pháo đầu rồng như cũng ở một lần lại một lần hấn kích. Hắn không thể không lấy thân chống đỡ, bằng không tạo thành tổn thất lớn hơn. Giờ phút này chính vào được rối loạn thời điểm, sắt thép trên trời cao không gian chấn động tăng vọt, từng đạo từng đạo trận pháp truyền tống sáng rõ. Chỉ thấy một thân giáp đen tưởng vi cầm trong tay thương rồng, dưới hung cỡi một đầu thú nuốt sao liền ngay cả khuôn mặt cũng bị khôi giáp nơi bao bọc, duy chỉ có mũ giáp kia phía trên từ kim loại tạo thành hoa Tưởng vi là như thế say lòng người. Phía sau, huyết tế tu sĩ trọn vẹn mấy chục vạn, tất cả đều người khoác da máu, không ngồi hoàn thú, nơi đó phóng lên tận trời huyết sát khí quấy trời sao. Chỉ thấy tưởng Vi giờ phút này hai con người đỏ tươi, ba thế thương rồng cuồn bổ xuống, trên đó lượn lờ lấy bốn đạo cháng kiện tiên khí Là như thế dễ thấy, trực tiếp đem trước người bổ ra một con đường máu. Thân ta làm đau, vì mối nhọn, nguyên vì tôn thượng trừng phạt thiên hạ. Giết cho ta. Tưởng vi quát, làm thân nữ nhi, có thể uổng âm thanh bên trong lại mang theo can đạm trong lòng. Nương theo lấy từng cơn gió sắc nổ vang, huyết tế xông vào chiến trường, không có gào thét, không, có gì rỉ, sát phạt đối với bọn hắn tới nói, là ý mắng. Một bên khác, Thiên Diễn Mục Hành Thu đồng dạng không thua bao nhiêu, mấy chục vạn thiên diễn đại quân thân mang lưu ngân chiến giáp, vai hùng phi phàm, quân thân tất cả đều lượn lờ sơn hà nhật nguyệt, xung phong ở chiến trường bên trong. Đưa tay ở giữa con núi xanh ép xuống, thiên hà quét đến, thiên diễn đạo thể cực hạn tại giờ khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mục Hành Thu hai tay hóa móng rồng, xinh xinh xé rách một đầu ma linh mặc cho đen màu tím máu tươi hắt vấy thân, ngửa mặt lên trời cười như điên nói: Câm nệ, nếu là tàn sát không lên trăm ma, là ai mẹ nó đều đừng cho ta trở lại đâu quẳng. Lao tử gánh không nổi người kia. Hắn giờ phút này trên mặt mặc dù vẫn như cũ tràn đầy góc dâu cảm, nhưng lại sớm đã lộ xác, đã không phải lúc trước cái kia mụ hành thú, mặc dù cất bước muộn, nhưng lại rất không chịu thua kém. Không mẹn mẹn huyết tế, thiên diễn, mạnh doanh hoang vực hoang thú đại quân, từng con thú thân thể trong trời, khí huyết cuồn cuộn như lang yên, sừng sốt tại dưới trời sao hình thành một lớp thú thủy triều, gót đã chỗ, máu tươi vảy thú giống trời. Đao đường điêu đô đồng dạng không thua bao nhiêu, thanh loan yêu tôn tự thân lên trận. 500 năm tuế nguyệt sớm đã san bằng hắn tính tỉnh, giờ phút này mang theo dáng vẻ khác nhau đại yêu trên chiến trường tung hoành chấm giết. Vũ Trạch Bắc Minh Thiên vu tại giữa sân đều đâu vào đấy không chế 12 vu phòng đám vu, tiếng sấm cuốn cuộn, mưa to mưa lớn, khí độc tràn ngập, gió lớn gào thét, vu thuật quỷ quyệt càng là vượt xa ma đạo. Nhưng dù cho như thế, mỗi thời mỗi khắc như cũ có tu sĩ na xuống, có khi chọn vẹn dùng 3 người tính mệnh mới có thể thay đổi một cái tôn ma tộc mệnh. Dù sao, ở trong đó chiến lệch cũng không phải là ngắn ngủi 500 năm có thể bù đắp, La Hầu Bách chiến binh sĩ đồng dạng không phải bù đắp. Mặc dù giữa sân ma tộc ở nga xuống, nhưng so sánh dưới, Đô Quảng Tu sĩ trâu ngã xuống thì phải càng nhiều. Nhưng lại không một người sinh lòng phái ý, tự bước vào chiến trường một khắc kia trở đi, sớm đã đem sinh tử không để ý. Lần này đi chỉ vì một chữ, đó chính là đắc thắng, về phần cái khác cũng không đang suy nghĩ bên trong. Cũng may bởi vì tinh qua pha trộn, đem ngàn vạn ma quân trận cước xáo trộn, chưa cắt, như thế mới khiến cho Đô Quảng Tu sĩ co vây kín cuộc công, dần dần đánh tan khả năng. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên cắn chặt hàm mắt nhìn Đô Quảng Tu sĩ đổ vào trên chiến trường, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Mà loại tình này hoàn toàn có thể phòng ngừa, dù tinh qua không phải là không thể rùng r giải, thẳng đến đem cái này ngàn vạn ma quân đều tàn sát, nhưng như thế cũng liền mất đi qua ý nghĩa. Hắn đây càng là đang luyện binh, không trải qua mưa gió cuối cùng nợ rộ không ra nhất là trói lọi đóa hoa, ngọc không mại không thành khí. Bách chiến thành dụng cụ. Tuy nói đô quảng trưởng thành không ít, nhưng lại không từng trải qua chân chính đại chiến, kinh nghiệm thực chiến ít, là nhiều điểm. Ngay sau, dùng đến bọn hắn địa phương nhiều đi qua, như một mực cứ tiếp như thế, luôn có thua thiệt một ngày. Tha rằng như vậy, còn không bằng hiện tại liền đem thua thiệt đều ăn. Cái này binh, nhất định phải luyện cuối cùng còn lại, mới là dao nhọn, mới là lưỡi dao. Giờ phút này liền xem như Lý Thanh Liên không ổn, cũng nhất định phải hung ác hạ cái này tâm đến, những cái đó chết đi tu sĩ, lục đạo luân hồi nơi tay, Lý Thanh Liên chắc chắn hắn 18 năm về sau, lại là một đầu thảo hán, bước ra càng thêm cuộc sống huy hoàng. Đã dám liều mình, cái kia còn có cái gì có thể ngăn lại bọn này hổ lang quân đội, tuy có tổn thương, nhưng máu tươi cũng chỉ có thể để bọn hắn giết càng ngày càng vô cùng. Như thế tình trạng phía dưới, ngàn vạn ma tộc lập tức lâm vào bị động bên trong, đến không rõ ma tộc bị đổ diện, như vậy tổn tại, tổn thất một tôn liền đau lòng không thôi, mà bây giờ Dựa theo tình thế này xuống dưới, ma quân đại thế đã mất, không bao lâu liền sẽ bị đánh bằng mũi cờ giáp. Đen nhánh ma ảnh có thể nào nhẫn? Không khỏi âm hung hắc nói, vốn định vào đồ quẳng lại dùng, nhưng hôm nay là người bữa ta. Nói xong vung tay lên, sau lưng trời sao bị sinh sinh xé rách một phương miện lớn, vô cùng vô tận cực oán ma như châu chấu một bang bay ra, vô hình vô chất, giống như quỷ hồn, hai con ngươi đỏ ngầu, mang theo một cô oán khí ngút trời. Đến ngàn vạn mà tính oán ma xông vào giữa sân, gặp người liền cắn, pháp linh bảo hãng ngũ đối với hắn vô hình vô chất thân thể không tạo được nửa điểm tổn thương, bản chất chính là một cỗ không cách nào tán đi oán niệm. Thông võ đài, lại có thể nào tùy tiện phá mất đâu. Cũng không phải là ai cũng có chém diệt hư hảo bản sự, bị toán ma xâm chiếm thân thể tu sĩ hai con người đỏ ngầu, làn da xanh đen, thần trí đã hết, sắc mặt giữ tận đến cực điểm, hoàn toàn lâm vào một loại điên dại trạng thái. Thậm chí không tiếp tiêu đốt dương thần, máu thịt đổi lại lực lượng, điên cuồng công kích, không phân biệt ta, giữa sân một cái biến rối loạn, đâu quảng trận doanh số người chết cực gia tăng mạnh lên thêm. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, sắc mặt trầm xuống. Trừng 853 ngày xưa cô thành hôm nay hận, trừng 853 ngày xưa cô thành hôm nay hận. Tử ma, thừa thế ở giữa tử Loại này đoán nghiệm, cho dù thân xác tiêu vong, dương thần tiêu tán, không dư thừa mảnh mai, cái này đoán nghiệm cũng sẽ không tùy theo mà đi. Cuối cùng cần trải qua cỡ nào tuyệt vọng sự tình, mới có thể có lưu như thế thâm căn cố đế đoán nghiệm lưu tại nhân gian. Vô cùng thế thảm, nhân thần cộng vẫn chỉ sợ không là đủ để hình dung. Bây giờ cái này từ cái này hư không trong cái khe lao ra cực oán ma lại chừng ngàn vạn số lượng, trong đó thậm chí còn có một ít lý thanh liên khuôn mặt quen thuộc, tại Côn Luân không chỉ một lần mà qua, có đến từ Minh thương, có đến từ Tử Hư môn. Liên hiệp như tàn nhẫn nhất sắp cũng so cái này muốn tới giải thoát nhiều lắm. Cho dù là Lý Thanh Liên tâm tính cứng như sát đá, nhìn thấy một màn này cũng sinh lòng nộ khí, nhưng phàm là cận tồn mảy may nhân tính người cũng sẽ không nuôi ra cực án ma, húng chi bây giờ ngàn vạn số lượng. Hử! Diêm la! Lý Thanh Liên hử lạnh một tiếng, sắp mặt lánh nhược sương lạnh. Vẹn vẹn ba chữ, nhưng lại xuyên qua sinh tử, chỉ thấy vâu ngẩn trời sao bên trong đột nhiên diễn sinh vô tận âm khí, hóa thành một bản ngồi tinh không xương trắng bộ xương, rộng lớn, vô biên vô hạ, thậm chí so với tinh qua còn muốn lớn hơn không ý. Chỉ thấy cái nải xương trắng bộ xương nơi đó chống giống hai mắt đột nhiên sáng lên đố xanh biết sắc hồn hỏa, nương theo lấy rợn người kéo kẹt thanh âm, bộ xương nơi đó trắng bệ cốt chảo giơ lên, lại đào ở mình hai bên xương sườn, lập tức hung hăng kéo một phát. Chống giống lồng ngực hóa thành môn hộ, âm khí quấn, quỷ ảnh kêu khắp gầm thế tại môn hộ về sau, rõ ràng phản chiếu tại trong mắt mọi người, rung động không đủ để hình dung giờ phút này trong lòng tình cảm. Trên vòng trời, lục đạo luân hồi treo cao, trên đó diệt, chầm chầm ở giữa, xương trắng xương biến thành trong cánh cửa tuân gia gì sánh kịp hấp lực. Lúc đó như như châu chấu mạn thiên phi vô cực oán ma dứt khoát không cách nào ngăn cản đến từ lục đạo luân hồi chấn áp, người chết không nên lưu tại dương thế, cho dù là một vòng ý chí, một vòng oán niệm. Chỉ thấy nơi đó bừa bãi chiến trường oán ma đều bị hút vào trong cánh cửa, loạn rơi lục đạo luân hồi, oán niệm bị xoắn nát đốt cháy, không từng còn lại mảy may, liền xem như Lý Thanh Liên muốn cho bọn hắn đầu thai chuyển thế đều không thể nào, thần hồn của bọn hắn đã giật lại, chỉ còn lại oán nghiệm, oán niệm vừa đi, tự nhiên cái gì đều không thừa hạ. Đen nhánh ma ảnh ngác nhìn qua một màn này, mắt nhìn qua bị xem như là đọn sát thủ tồn tại bị như thế nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ, tay nắm lục đạo luân hồi. Oán ma tự nhiên không có tác dụng như thế nào như thế như thế nào như thế trong lòng giận dữ đã sớm bị kiềm chế đến thực hạ trong mắt thế giới sớm đã trở nên đỏ như máu thủy ma khí có thể càng xâm nhập thêm xâm xâmim hắn dương thần nhưng lý Thanh Liên cũng không để ý nhiều như vậy đã lấy ván ma quái phá hắn tất nhiên là muốn có qua có lại một fan mới tính không thất lễ số 18 ngụcỷ mình đến lý Thanh Liênung tay hô to đám xương khôphi trong đến không do quỷ bình gạo ra vẻ mặt giữnê th cầm trong tay các loại khiến người vì đó sợ hai hình cụ cười quái dịết vào giữa sơn mang theo từng đạo từng đạo nặng nghề rõ âm Giờ khắc này, sinh tử cách xa không ở, liền ngay cả ngã trên mặt đất thi thể được âm khí tầm bổ, lần nữa dậy rủa đứng dậy, hướng về ma tộc đến tới, đầu lâu không có còn có thể làm. Nơi đó 18 ngục quỷ binh quả thực không vô cùng, chẳng câu hồn phách, rút lưới, lột ra, cực điểm tản nhẫn, vẻn vẹn nhìn xem đều tê cả da đầu, liền ngay cả lấy tàn nhẫn vô đạo ma đầu gặp một màn này cũng phải dậy cả người nổi ra gà. Đều không phân rõ đến tụt cùng ai là ma, chỉ sợ tránh không kịp, quỷ binh vốn là chết thân thể, lại căn cơ ở âm thế, cơ không cách nào diện sát, trừ phi dùng Phật pháp độ hóa. Nhưng những ma đầu này, một cái người đều là cùng hung cực ác hà người, nơi nào sẽ cái gì Phật pháp. Tư quán ma bị phá, lại thêm 18 địa ngục quỷ binh ra trận, thế cục có thể nói là thiên về một bên, sợ là không bao lâu, liền sẽ bị tàn sát không còn một mống, lấy nhất là nhỏ bé đại giới cầm xuống cuộc chiến tranh này. Giờ phút này đen nhánh ma ảnh nhân tĩnh đứng ở trong hư không, trong đầu trống giống, nguyên bản hăng hái, vốn cho rằng có thể hùng hăng sát hạ Lý Thanh Liên Duy Phong, nơi đó ẩn vào trong lòng nhiều năm huyết hải thâm,ỷ cuối cùng được báo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ đô quảng sớm đã xưa đâu bằng này. Lý Thanh Liên thậm chí không từng lộ diện, hắn liền bại cục đã định, bị đánh thương tích đời mình. Khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười khổ nói: "Ngươi hay là cái kia ngươi a, luôn luôn để cho người ta như thế bất lực, xa không thể chạm." "A, chân ma con trai." "A." Cho dù làm nhiều như vậy, tại La Hầu trong mắt, ta cũng vẹn vẹn một có thể tùy ý bỏ qua quân cơ thôi. Trong lòng của hắn vẫn luôn rõ ràng, có thể nghĩ muốn lấy được lực lượng, liền chỉ có con đường này có thể đi, chính là bỏ qua nhân tính, thì tính sao? Với hắn mà nói, một thân một mình, nếu có được đến lực lượng, khát vọng thật lâu lực lượng, cái kia còn có cái gì không thể bỏ qua a? Chỉ thấy nơi đó quanh người thủy ma khí bao tác, độc lập với hư không, hướng về tình qua điên cùng hét lên, "Lý Thanh Liên, ra đánh với ta một trận." Hắn biết, Lý Thanh Liên giờ phút này ngay tại cái này tình qua bên trong, chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa chính là có loại cảm giác này. Xong hắn lại sẽ không đạt được mảy may đáp lại, Lý Thanh Liên lực chú ý cũng không đặt ở trên người hắn quá nhiều, tương đối là hầu ma tổ uy hiếp mà nói, cái này đen nhánh ma ảnh cũng không đáng giá quá mức chú ý. "Làm sao? Nói không giữ lời sao?" Người năm đó thế, nhưng là chính miệng nói qua, như tìm ngươi trả thù, tùy thời xin lợi. Bây giờ lại không lộ diện rồi sao? Đen nhánh ma ảnh quá khẽ, trong đầu ký ức quấn quẩn, cặp mắt của hắn tràn đầy hận ý, kinh thiên. Lý Thanh Liên nghe nói, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn qua đen nhánh ma ảnh, loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm nồng đậm, nhưng như cũng không biết, hắn đến tuột cùng là người phương nào, vì sao chính đối với có như thế hận ý, cố chấp như thế. Nơi đó tại Côn Luân Khư trong không đầu không nơi tiếp theo cũng làm cho Lý Thanh Liên để ý đến một điểm. Chỉ thấy nơi đó đen nhánh ma ảnh quanh thân thủy ma khí rút đi, nơi đó máu thịt bè bè thân ma bắt đầu diễn sinh ra da thịt, lông tóc cuối cùng hóa thành một mặt sắc trắng bạch tuổi trẻ nam nhân. Mặt như dao gọn, tinh lông mày kiếm mắt, mũi nạo nghệ lên và môi đổi, cũng coi như được đúng với một thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng hai con người bên trong ngoại trừ hận ý chính là nơi đó bỏ qua hết thể quyết tuyệt. Vô số ký ức vượt qua Lý Thanh Liên trong đầu, trong đó một đạo còn nhỏ thân hình tại nơi đó đen nhánh ma ảnh bộ dáng trầm dãi trung hợp, mặc dù đã đại biến bộ dáng, nhưng nơi đó tại trong mắt một vòng khắc cốt minh tâm hận ý lại giống nhau như lúc. Ánh mắt của hắn, vẫn là năm đó tại bên trong tòa thành nhỏ kia, nhìn qua Lý Thanh Liên ánh mắt, tràn đầy oán hận cùng bị phẫn. Giờ phút này, Lý Thanh Liên mép miệng lên một vòng cười khổ, dậm chân hư không bên trên, đảm bảo kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thật muốn đi ra ngoài. Đừng, đừng đi. Hắn rõ ràng là nghĩ lừa ngươi ra ngoài, nói không chừng có cái gì cạm bấy đang chờ ngươi." Đào Bảo ngăn cản nói, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Ta đi một chút liền trở lại, mẹ đã không ở, nàng quả, ta đến nhận. Nói cho cùng, năm đó việc này cũng là bởi vì ta mà lên." Đào Bảo nghe mơ mơ hồ hồ, làm sao đem Yên Nương tách rời ra? Người này cùng Yên Nương có quan hệ gì sao? Mình làm sao không biết? Không đợi Đào Bảo ngăn cản, Lý Thanh Liên thân hình đã tan biến tại núi tẩy trần phía trên, đứng chắp tay, nhìn về phía thanh niên kia, nhân. "Lâm Minh A." Ngày đó nói tới đương nhiên làm số, cứ tới chính là Thế này quả ta nhận. Chương 854 một sai lại sai liền lại sai, chương 854 một sai lại sai liền lại sai. Lâm Minh, cỡ nào quen thuộc mà xa lạ danh tự, bị Lý Thanh Liên phong tồn ở ký ức trong góc, cho đến ngày nay, nếu không phải tận mắt nhìn đến, sợ là sẽ không còn nổi lên. Khi đó, Lý Thanh Liên tại Hắc Bạch Khâu rơi vào, huyết mộ một người một kiếm cuồng tàn sát trăm vạn đàn chỉ để lại hắn báo thủ xuất khí. Cuối cùng Lý Thanh Liên tại một chỗ bên trong tòa thành nhỏ tìm được nàng, mà nơi đó thành lại cơ hồ bị điên cuồng huyết mộ đổ sát trống không. Mà coi như Lý Thanh Liên vào thành một khắc này, Huyết mộ ánh kiếm đã hướng về trước người một nhà ba người chạy tới, thân mang áo gai vợ chồng mặc dù đầy mắt sợ hãi, nhưng như cu gắt gao che chở trong lực thiếu niên. Nhưng cuối cùng không kịp ngăn cản, kiếm máu chém xuống, vợ chồng ngược lại tại vũng máu bên trong, chỉ còn thiếu niên ngơ ngác nhìn qua huyết mộ, như tự kiểu lũ địa ngục bên trong đi ra mà, trong mắt tràn ngập kinh thiên hận ý. Nếu không phải Lý Thanh Liên kịp thời tỉnh lại huyết mô, sợ là thiếu niên kia cũng sẽ ngã vào trong vũng máu, theo nơi đó cô thành cùng một chô mai táng. Thiếu niên tại ngày đó mất đi quá hết thảy, lúc này lập thể, vô tận cả đời, cũng muốn chém Lý Thanh Liên, chém huyết mộ, cướp đi hắn hết thảy. Lý Thanh Liên năm đó lòng mang ngày nấy, cũng không đối với thiếu niên kia hạ sát thủ, dù sao huyết mộ giới kiếm có quá nhiều người vô tội chết đi, đã lâm vào điên cuồng huyết mộ mất đi qua phân do thị phi năng lực. Sở dĩ, hôm đó Lý Thanh Liên gần từng chữ, muốn giết ta. Tốt, nhớ kỹ, ta gọi Lý Thanh Liên. Ngày sau chớ có quên, chính là bởi vì ta, người cha mẹ mới chết, chính là bởi vì ta, cái này ngàn ngàn vạn vạn sinh linh mới chết, trả thù tìm ta thuận tiện. Câu nói này là hắn lúc trước văn văn. Một câu, vai khiêng chính là huyết chỗ phạm rơi vô biên nghịch quả, mẹ nợ con trả. Nhìn qua trước người, nơi đó sớm đã người không ra người. Quỷ không quỷ Lâm Minh, Lý Thanh Liên trong lòng thở dài một tiếng. Lúc trước thiếu niên lập thể, ngắn ngủi 500 năm tuế nguyện, hắn đi đến rất nhiều một đời người đều không từng đi đến con đường, đùa bỡn thánh điệu cấp thế lực trong lòng bàn tay, thực lực là đủ một tay chém giết bất diệt cực hình. Vì thu hoạch được phần này khiến cho mọi người cũng vì đó khát vọng, vì đó hướng tới lực lượng, không ai biết hắn đến tột cùng ăn bao nhiêu khóc, thậm chí bỏ đi tính người của mình, lấy thân nuôi ma. Không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới, người tên này xuyên 3000 đạo giới đại nhân vật còn nhớ rõ tên của ta. Quả nhiên là tam sinh hữu hạnh đâu. Lâm Minh miệng lên một vòng lạnh lẽo mỉm cười, va đứt chế không được bỏ đầy toàn thân như núc ních rồi bỏ. Lý Thanh Liên vẻn vẻn nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Lâm Minh, không từng nói cái gì, bởi vì không cần thiết, năm đó xác thực huyết mô không đúng, nhưng nguyên nhân lại tại Lý Thanh Liên trên thân. Không cần thiết giả trang cái gì thanh cao. Đã là trả thù, tự muốn định sinh tử, chỉ tiếc Lý Thanh Liên sẽ không lựa chọn tử vong, cho dù là lúc trước sai, vậy cũng chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Muốn trách, liền tự trách mình không có phần này may mắn đi. Vậy là ngươi không còn nhớ rõ năm đó ta từng nói qua với ngươi. Lâm Minh trong mắt là ức chế không được kinh thiên tận ý. Ta nói, ta gọi Lâm Minh, giết người liền gọi cái tên này. Lâm Minh nhếch miệng lên một vòng tà mị mị cười, giống như của Nhật. Song Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, "Ngươi trên thân, ta đã không gặp được mày may tại cô thành phía dưới, cầm trong tay kiếm sát, trang trí Lăng Vân thiếu niên, kia cái bóng, ta chỉ có thể nhìn thấy một cái bị cửu hận che đậy tâm trí ma. Ngươi đã không phải là lúc trước hắn." Xong Lâm Minh nếu là hai con ngươi hung bạo trợn lên, chỉ vào Lý Thanh Liên cái mũi mắng, "Ngươi đánh rắm? Chém ta Song Thân, ngươi lại cái gì tư cách nói với ta dạy? Ta đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là lấy đầu lâu của ngươi, đưa ngươi chém thành Thế này nguyện để cho ta 500 năm tuế nguyệt trăn đêm không thể say giấc." Bây giờ một ngày này rốt cuộc đến, ta toàn thân lên rơi mỗi một khối máu thịt đều ở hưng phấn gào thét, chỉ nguyện ngươi đừng chết quá nhanh là được. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, quay lại đi, ta không chém ngươi, lại hứa ngươi một chuyện toàn nguyện. Đây là Lý Thanh Liên đối với hắn có thể làm đến duy nhất bồi thường. A. Ha ha. Ha ha ha, nơi đó tốt, không biết ta muốn mạng của ngươi, ngươi cho hay là không cho. Lâm Minh giống như cùng nhật, tựa hồ rất là hưởng thụ Lý Thanh Liên nơi đó dần dần âm trầm xuống khuôn mặt. Lý Liên rõ ràng, trước mắt Lâm Minh cái gì đều nghe không vào, hắn bỏ hết thảy, đổi lấy cái này cái gọi là lực lượng, bây giờ thúc đẩy hắn hành động, chỉ có cử hận. Trợ dài một tiếng, Lý Thanh Liên khàn khàn nói, "Chỉ tiếc, ta không thể chết, không phải một thế này mệnh, liền cho ngươi lại như thế nào?" Lâm Minh thì là cười lạnh nói, "Đừng ở nơi đó giả mù sa mưa, hôm nay, ta chính là hồn rơi cựu u, cũng muốn lấy tính mạng ngươi." Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, trong lòng suy nghĩ hoàn toàn bình phục, vứt bỏ hết thảy, hắn hôm nay không cần mềm lòng cùng thương hại, đối với địch nhân thương hại chính là đối với mình tạm nhẫn. Nếu là phóng đến Lâm Minh, nơi đó lại nên như thế nào hướng nơi đó ngàn vạn đoán ma bản dao. Chẳng lẽ bọn hắn đáng chết sao? Trên đời sự tình, cũng không nơi thị phi đúng sai toàn bằng bản tâm không thôi, nhưng Lý Thanh Liên cho là mình sai, mà bây giờ liền mắt thêm lỗi lầm nữa xuống dưới a. Đọ sức với trời, sinh tử bạn nhau, không dung Lý Thanh Liên mềm lòng. Ta Lý Thanh Liên ở chỗ này, cứ tới chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến tụt cùng có cái gì năng lực, khẩu suất của ôn, chớ có như cùng gánh vác năm thuận tiện. Lý Thanh Liên cười lạnh, cố kỵ trong lòng giết hết, địch chính là địch. Mà địch liền nên chém. Chết đi cho ta. Lâm Minh gào hét, hai con người bên trong chỗ phản chiếu, chỉ còn Lý Thanh Liên, trong góc trống rỗng, chỉ có một cái tín niệm, đó chính là chém người trước mắt. Cái gì xa trường thắng bại, cái gì ma tộc ngã xuống đông đảo, hết thảy hết thảy đều cùng hắn giờ phút này không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ thấy Lâm Minh quanh thân thủy ma khí phô trào, hóa thành cái thế lửa ma, nào lựa trời biển, hướng về Lý Thanh Liên chỗ cọ rửa ma tới. Vào thời khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi lại chuyển hướng phương tây, trong đó mang theo một vòng băng lạnh nói, quả thật đã đến rồi sao? Thấy lại Lâm Minh, thở dài một tiếng, thôi thôi, liền đưa người giải thoát a. Sau một khắc, dưới chân một đóa bao phủ chúng quanh ngàn vạn sen vàng công đức gầm nợ độ, ánh vàng công đức có thể so với mặt trời lóe mắt, cơ hồ bao trùm toàn bộ trời sao. Vô cùng vô tận lửa ma tại nơi đó sền sệt vô cùng ánh vàng công đức bên trong như mùa xuân tuyết tan tàn biến, tùy theo mà đến chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy giờ phút này, Lâm Minh quanh thân triệt để bại lộ ở ánh vàng công đức phía dưới, đem để ép mảy may động đậy không được, quanh thân liên tục không ngừng có ma khí bị luyện thành hư vô. Ánh vàng công đức đối với ma đạo khắc chế, thậm chí còn ở Phật pháp phía trên, huống chi lý Thanh Liên thân là bảo liền do công đức hạ sen cùng lượng nghiệp hạt sen hàm dưỡng mà thành, tất cả trưởng công đức đạo, sen vàng công đức tức thì bị lý Thanh Liên thúc dục đến cực hạn. Đó là kinh khủng bậc nào uy lực? Hỗn độn tiên tiên linh bảo bị tiếp dẫn thánh nhân làm bảo bối chứng đạo sen vàng công đức toàn lực thúc dục phía dưới, liền ngay cả La Hầu đều muốn nghĩ lại cho kỹ, huống chi là cái này nhỏ tiểu ma đầu. Âm Thân Thân là bảo mạnh xa xa không phải Lý Thanh Liên bản tôn có thể so sánh với, cho dù bây giờ bản tôn đã bước vào Hỗn Nguyên sáng tỏ đạo cảnh, như cũng không kịp. Bởi vì hắn tự sinh ra đến nay, liền đứng ở người khổng lồ trên bờ vai, cái này người khổng lồ chính là đã từng hôn độn sen xanh, như thế có thể nào không mạnh. Chương 855 không hổ thẹn bản tâm nhân quả, không hổ bản tâm nhân quả. Đây cũng là vì sao Lý Thanh Liên đệ thân là bảo trợ lại đôi quặng cũng không phải là bản tôn, bởi vì so sánh dưới, hắn đối với côn luân thế cục có nắm chắc hơn. Bây giờ côn luân kiếp đã qua, Lý Thanh Liên đạp huấn nguyên, chói buộc thân là bảo công xiển đã không ở. Nó sẽ chỉ càng mạnh. Lâm Minh giờ phút này bị cầm tù tại ánh vàng công đức bên trong, sen vàng công đức xoay tròn ở giữa, đem một thân xâm nhập máu thịt cốt tủy thủy ma khí đều luyện hóa cắn giết, cho dù là đến từ La hầu ma tổ, kết quả cũng sẽ không có chút nào cải biến. Tùy theo cùng nhau tiêu tán còn có hắn thân ma, bây giờ tràn ngập Lâm Minh toàn thân chỉ có thống hận còn có nơi đó không cách nào nguôn ngữ bi phẫn. Ai có thể biết, đầy cõi lòng chí khí trả thù mà đến, vốn cho rằng có thể được báo năm đó huyết ừ, đại sát bốn phương, nhưng kết quả lại không phải Lý Thanh Liên địch lại một chiều, vẹn vẹn một công đức đại đạo, liền không phải Lâm Minh nơi đó gà mờ ma đạo có thể chống lại, dù là hắn bỏ qua hết thể rơi vào ma toán. Giờ phút này Lâm Minh hai con ngươi đỏ ngầu, liều lĩnh gào thét: "Ta muốn chém ngươi, chém ngươi, nổ da của ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nghiền xương thành cho a? Chính là bại cục đã định, như cũng đang dùa, thậm chí thiêu đốt dương thần, máu thịt, đạo cơ, hết thể hết thảy. Đổi lấy thời khắc huy hoàng, muốn xông phá ánh vàng công đức chói buộc. Nhưng hết thảy hết thảy đều là tốn công vô ích, Lý Thanh Liên sẽ không cho hắn loại cơ hội này, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng chút từng chút bị ánh vàng công đức vút lấy tồn tại, liền ngay cả trong mắt thế giới đều dần dần mơ hồ. Lâm Minh biết, mình phải chết, chết ở Lý Thanh Liên thủ đoạn mặt cho thứ 500 năm tuế nguyệt chịu nhiều đau khổ, hết ngày dài lại đêm tối tu luyện, như cũ không cải biến được cái này một kết cục, sự cường đại của hắn để cho người ta khó mà nhìn theo bóng lưng. Tựa hồ không kịp vĩnh chính là không kịp, vô luận nỗ lực lại nhiều cố gắng Giữa hai người cách một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách, liền xem như lại cho Lâm Minh ngàn năm, vạn năm, cũng vô pháp vượt qua. Nhưng như cũng đang giãy rủa, dù là có thể trên người Lý Thanh Liên kéo xuống một miếng thịt, cũng không tính chết vô ích, có thể thấy được cái này, Lâm Minh đến tột cùng hung ác Lý Thanh Liên hung ác đến trình độ nào. Nhìn qua bộ dáng như thế Lâm Minh, Lý Thanh Liên thật sâu hít một hơi, tại vô tận ánh vàng công đức phụ trợ phía dưới, chậm rãi đi đến trước người hắn. Có lẽ chỉ có tử vong, đối với người mới là tốt nhất giải thoát. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, không ai biết trong lòng của hắn đến tột cùng là bực nào mùi vị. Trong tay ánh xanh lấp loé Thanh bình kiếm tại tay, mũi kiếm xanh xé trời, trong nháy mắt cắm vào Lâm Minh mi mì tâm trồng, sắc bén ánh kiếm đem trong thân thể ma bản nguyên đều xoắn nát, sinh cơ như mở cống hồng thủy trôi qua, không cách nào vãn hồi. Thân thể từng giờ từng phút hóa thành cho bụi, tùy theo cùng nhau tiêu tán còn có nơi đó sâu tận xương tủy ma khí cùng ghi khắc trong lòng 500 năm hận ý. Từng tia từng sợi máu tươi thuận mi tâm lưu đến gương mặt, Lâm Minh nơi đó trắng bệnh trên mặt máu tươi chảy ngang, nhưng hắn lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn, u hận hết, hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có vấn vẻ cho dù là sắp chết đi, nhưng là khắp trong đầu, lại không có một kiện đáng giá trở về nghị sự tình, khỏe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười khổ. Hai con ngươi trống giống nhìn qua Lý Thanh Liên, khàn khàn nói, không công bằng. Hắn dùng hết cả đời thời gian đi truy tâm lực lượng, có lẽ đối với người khác mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Lâm Minh, lòng mang đại hận Lâm Minh lại là đủ để hắn dốc hết tất cả. Từ một giới người phàm thiếu niên một đường đi đến hôm nay, chỉ dùng ngắn ngủi 500 năm thời gian, cũng có thể xưng là kỳ tích. Nhưng cuối cùng, trên lệch liền như khoảng cách bảy ở trước người, thế sự vì sao như thế bất công? Lý Thanh Liên cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua thân thể của hắn tiêu tán ở ánh vàng công đức bên trong, cái gì đều không thừa, nhếch miệng lên một vòng cười khổ nói, công bằng a. Trên đời này lại từ đâu tới công bằng? Đối với Lâm Minh không công bằng, đối với Lý Thanh Liên lại làm sao công bình? Theo đổi sự vật khác biệt, đối với công bằng lý giải cũng không giống. Lâm Minh cứ thế mà chết đi, nương theo lấy đâm xuyên cả đời cừu hận theo gió mà đi, liền ngay cả hồn phách cũng không có còn lại, duy nhất ngay tại nhân thế, chính là nơi đó còn sót lại một chút đối với mỹ hảo sự vật mơ. Mà cái này, cũng là Lý Liên dùng hết lực lượng bảo lưu lại tới Lu Vân. Sai về sai, nhưng hắn không thể có lỗi với mình bản tâm, mặc dù không cách nào để bù, nhưng mình có thể làm thì nhất định phải làm. Hôn đến, nương theo lấy Lý Thanh Liên cả đời gấm vóc, treo thật cao tại âm thế trên vọng trời lục đạo luân hồi ầm vang một phát, vô cùng vô tận hồn lực hướng về một màn tinh thần hội tụ mà đi, ẩn chứa trong đó chỉ thuộc về tử vong sinh cơ. Đưa tay ở giữa, sinh tử đại đạo lượn lờ quanh thân, diễn hóa sinh tử đạo hình, đem nơi đó tinh thần gánh chịu trên đó. hôi, mặt bệnh, hai con vào tinh thần, cho dù là hắn, bây giờ cũng lộ ra phí sức đến điểm. Giờ phút này, Hắn đang vì Lâm Minh nặng đắp lại hồn thân, nhìn theo có đầu thai chuyển thế khả năng, mà chuyến này kính, lại vì nghịch thiên mà đi. Sáng tạo sinh mệnh, cho dù là Hư Vách cũng không cho phép, đây là tối kỵ, sáng tạo sinh mệnh, đó là thiên đạo đại đạo sự tình, trong đó dính đến đại đạo diệu, há lại một chỉ là sinh linh có thể tùy ý sáng tạo. Vô tận dưới trời sao lôi đình cuộn cuộn, có màu đen thô to lôi đình đánh rớt, tại trời sao hỏa là một thể, uy năng cực lớn, mấy chuyến đem ánh vàng công đức thông suốt mở ra, công đức lực lượng tại giờ khắc này điên điên cuồng bốc cháy đốt. So với đạo nội giận, cho dù là bây giờ Lý Thanh Liên cũng không phải có thể tùy tiện ngăn cản của mấy loại chuyện này hắn không phải lần thứ nhất làm, cũng coi như đúng với xe nhẹ được quen. Đạo nổi giận càng thêm kinh khủng, vô luận ma tộc hoặc là đô quảng sinh linh tất cả đều tại đạo nổi giận phía dưới run lẩy bẩy, đó là thuộc về sinh mệnh trên bản chất e ngại. Sau ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Lý Thanh Liên sắc mặt đại biến, một tay hướng về trước người hư không hung hang vạch một cái, chỉ thấy xung phong bên ngoài đô quảng sinh linh mi tâm chỗ tất cả đều sáng lên một đạo tinh mang, hư không lực như dòng nước chấn động, cơ hội trong một chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ trời sao lại bị vô cùng vô tận màu đen đốm lửa bao phủ, trong đó ngập vô cùng vô tận lực lượng hủy Đem hư không lực đều hủy diệt không còn, Thanh Loan yêu tôn tính cả lấy hơn phân nửa yêu tộc tất cả đều táng thân tại đốn lựa trong, liền ngay cả kêu thảm đều không từng phát ra, thần hồn giết hết. Bản thân tồn tại bị vô tình xóa đi, liền ngay cả muốn đem luân hồi chuyển thế cũng không thể nào hạ thủ. Giờ khắc này, Đâu quảng chúng sinh nhìn qua một màn này mắt thử một nước, cũng may Lý Thanh Liên kịp thời xuất thủ, đem phần lớn người chuyển tống về tinh qua, chưa từng tổn thất quá nhiều, không phải vẹn vẹn cái này một cái, liền là đủ để phiến trời sao sinh cơ đã hết. Tinh qua tắm rửa tại vô tận màu đen đốm lửa thiêu giới, như cũ bình yên vô sự, thân tiên đường vẫn Chính đốc hết toàn lực ngăn cản diệt thế lựa đen tiêu đốt. Đúng lúc này, một con đen nhánh ma chảo lặng yên không tiếng động tự trong hư vô rũ ra, một thanh liền chộp vào tình qua phía trên, khổng lồ tình qua tương đối cái này chống trời ma chảo, càng giống một cây bị nắm trong tay bầu dục hạch. Ma chảo dùng sức, sắc bén đầu ngón tay tại thân thuyền phía trên lưu lại từng đạo từng đạo rõ ràng vết tích, kinh khủng tuyệt luân lực lượng xen lẫn lực lượng hủy diệt tác dụng ở tình qua phía trên, khiến cố thân phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm, tựa như lúc nào cũng sẽ bị bóp thành một đống đồng nát sắt vụn. Chương 856 hơn đạo của ta rơi sâu dài, chương 856 hơn đạo của ta rơi sâu dài. Cho dù Tinh Qua chính là ngôi sao tiên kim tạo thành, có thể Lý Thanh Liên như cũng lo lắng không thôi, cái tay kia cũng không phải người bình thường tay, tuyệt đối là La Hầu ma tổ tay, là đủ bóp nát một giới. Giờ phút này, chốn ở Tinh Qua bên trong đô quảng sinh linh tất cả sinh lòng sợ hãi, một tay che trời bất quá như thế, cho dù 21 viên mặt trời mã lực toàn bộ triển khai, vành tinh không sụp đổ, như cũng không cách nào đạo thoát ma chảo chói buộc. Kéo kẹt thanh âm bên thai không dứt, đối với tâm linh cũng là một loại uy mãng dày vò, dù sao cái này liền tương đương với thân gia tính mệnh đều giao cho Tinh Qua phò ngự. Liên La đối với Tinh Qua tự tin đi nữa, cũng không dám như thế bỏ mặc vì đó. Dù sao trong truyền nơi gánh chịu nhân lực Lý Thanh Liên quá mức quan tâm, lập tức khí tuyên cổ bắn ra, dung nhập tinh qua bên trong, trong một chớp mắt, kéo kẻ thanh âm không tiếp tục vang lên. Một cỗ dày nặng tuyên cổ ý nghĩ tản ra, không vì Tuyế Nguyệt mà thay đổi, tùy thương hải tam điện, thiên băng địa diệt, ta tự tuyên, cổ vĩnh tồn. Như thế tinh qua mới xem như bảo vệ, cho dù diệt thế đạo cũng làm sao không được. La Hầu đã tới, không phải vậy Lý Thanh Liên cũng sẽ không như thế lòng như lựa đốt kết thúc cùng Lâm Minh ở giữa chiến đấu, thậm chí toàn lực thúc dục ánh vàng công đức. Việc đã đến nước này, Lý Thanh Liên sẽ không buông tay, lúc này tăng nhanh tốc độ, chỉ thấy sinh tử đạo đổ phía trên, một màn tinh thần e rằng tất cả hồn lực cùng sinh cơ tạm bổ, hóa thành một lấy tay ôm đầu gối trẻ mới sinh, quanh thân tản ra nhàn nhạt linh quang. Chính chúng chú mút lấy ngón tay, mở ra mắt to, hiếu kỳ nhìn đến mảnh thế giới này. Nhìn đến bộ dáng như thế là mình, Lý Thanh Liên cũng coi là thoải mái một hơi, cuối cùng là không phí công khí lực, bây giờ cái này hồn phách có thể hay không được cho là Lâm Minh hay là hai chuyện, tất lại là lấy hắn tinh thần làm căn cơ một lần sinh. Đang lúc Lý Thanh Liên nuối lòng một hơi thời điểm, Hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không khỏi hai con ngươi hung bạo trợn lên, quay đầu quát, kiểu âm, cho ta đứng vững." Chỉ thấy giờ phút này, một đóa đen nhánh đến cực hạn màu đen hoa sen tại đô quảng giới phía dưới tinh không nở rộ. Hắn rộng lớn, không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, đô quảng rộng lớn như vậy, có thể so với màu đen hoa sen, cũng vẹn vẹn chiếm cứ vị sen vị trí thôi. Mà cái này nở rộ màu đen hoa sen, cũng chính là diệt thế sen đen, cũng không phải là hư ảnh, mà là chân chính hỗn độn tiên tiên chí bảo, diệt thế sen đen. Sen đen 24 cánh, đen nhánh không phản xạ mảy may tia sáng. Có ánh như màu đen bảo ngọc biên giới chỗ từ giống như máu tươi đồng dạng đỏ thám đường con phát họa, này hư vô xoay tròn ở giữa vô cùng vô tận đen tối đốm lửa tràn ngập. Diệt thế lực giống như núi lở biển gầm đồng dạng phù phát. Nụi sen chỗ chậm chậm xoay tròn vòng xoáy trong phát tán ra diệt thế lực thậm chí để lý thanh liên có loại vì đó sợ hãi cảm giác. Giờ phút này, cái này vô cùng vô tận diệt thế lực tất cả hướng phía đô quán phóng đi, nếu là chứng thực, sợ là đô quán một giới đều sẽ biến mất hẳn ở đây, thật bị diệt thế. Kiến mục tại giờ khắc này tất nhiên là cảm nhận được đến từ diệt thế sen đen nguy hiểm, tiếng lên, vô tận xanh biết hình bừng bừng chấn, giống như mưa ánh sáng. Từ đôi đến đầu, rót vào vách giới bên trong. Giờ khắc này, đô quầng giới tưởng vô cùng dày đặc, tựa như một viên treo móc ở dưới trời sao phỉ thúy bảo ngọc, thậm chí tinh không bên trong đã nhìn không rõ đô quầng mặt đất. Có thể diệt thế lực bây giờ tới là quá nhanh, cơ hội trong một chớp mắt cũng đã cùng đô quầng giới tường tiếp xúc, dây nặng vách giới trong khoảnh khắc hóa làm hư vô, giống như mùa xuân tuyết tan. Kiến mục vốn dĩ là số không nhiều cành cây tại giờ khắc này, mạng lớn mạng lớn hóa thành cho bụi, tiêu tán vô, đô loạn, giới thủ hộ, tinh không gió bãi, gió mạnh trên chín không ngừng, thậm chí thành xanh như long vũ Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên mắt thử một nước, muốn lấy thần câu thông diệt thế hạ sen nhưng lại không chiếm được mảy may đáp lại, tốn công vô ích, tựa như diệt thế sen đen cũng không phải là hỗn độn sen xanh một bộ phân, không còn là viên kia mình quen thuộc hạ sen. Hắn tại diệt thế một đạo đã siêu việt ở kiếp trước ta rồi sao? Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ chấn kinh. Có thể nghĩ muốn đi ngăn cản, đã thì đã trễ, không thể không nói, là hầu thời cơ bộc phi thường chuẩn, Lý Thanh Liên trên khiên đạo nổi giận, xuống nạn thân hồn, dứt quát rút ra không được thân. Mà hắn cũng đồng dạng rõ ràng, tại Lý Thanh Liên trong lòng quan trọng nhất là cái gì? chỉ cần đem thứ này một mực bắt tại trong tay, không lo tịnh thế không đến. La Hầu tuy có thực lực tiền mạnh, có thể để cho nhất người kiêng kỵ, vẫn là hắn nơi đó một viên là Ma tư tưởng, thì ma khó dò. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy giới trời sao thời không đột nhiên chậm lại, cuối cùng lại sinh sinh đứng im, một đạo trói lọi sông dải vượt ngang này hư vô mà đến, gánh chịu từ xưa đến nay hết thảy. Chính là dòng sông thời gian từ trên xuống dưới cọ rửa mà đến, tại đứng im thời gian phía dưới, dòng sông thời gian thì là hoàn toàn như trước đây rãi chảy xuôi, không nhìn hết thảy cách trở, đem đô quảng bảo phủ trong đó. Đô quảng bên trong, hết thảy hết thảy đều đã đứng im. Một con ngang trời trúc lòng hai mắt hung bạo trở lên, tại trên trời cao gạo thét không ngớt, thời khắc này Đỗ Quảng, tại dòng sông thời gian bên trong bị dừng lại, tính cả diệt thế sen đen, cũng vô pháp tránh thoát dòng sông thời gian trói buộc. Bất diệt lực lượng cũng dừng lại vận chuyển, một màn này bị dòng sông thời gian nơi ghi chép, sở định cách, mà cái này lại chúc kỵ âm kịch tác. Hắn cũng không ngăn được diệt thế sen đen, vẹn vẹn đem một màn này dừng lại, phong tồn ở dòng sông thời gian bên trong, vẹn vẹn như thế, cũng đã dốc hết toàn lực, không phải vậy, hắn cản không ở diệt thế sen đen xung kích. Chỉ có điều động dòng sông thời gian lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng trấn áp bây giờ diệt thế sen đen, cái này cũng đã là cực hạn. Dòng sông thời gian cũng không phải có thể tùy ý hô tới quát lui tồn tại. Dù sao, Vội vàng tuyết nguyệt là vô thủy nhất. Dưới trời sao, dòng sông thời gian yên tĩnh chảy xuôi, phong tổn đô quảng hết thảy, ngoại giới thời gian thì là khôi phục bình thường, trong óc nhàn nhạt thanh âm lời nói tiếng vọng, mang theo từng cơn yếu ớt nói, bây giờ ta, cạn không ở hán, xem người rồi. Dù sao, trúc cự âm chính là chuyển thế thân, La Hầu thì là tự mở trời sống đến nay, có như trúc cự âm chưa từng chuyển thế, cả hai so sánh cũng không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. La Hầu mạnh, kinh, quỷ thân khóc. Đây đã là chút cừu âm duy nhất có thể nghĩ tới song toàn kế sách, chặn lại diệt thế sen đen, cũng coi là đoạn la hầu một tay. Lý Thanh Liên đồng dạng có thể nghe ra chút cừu âm trong lời nói bất đắc dĩ, bất quá cũng may đô quảng không ngại, nhưng nếu là không phá được diệt thế sen đen, thời gian trôi qua, đô quảng vẫn như cũ khó thoát hủy diệt kết quả. Đây là cho hắn xuống cái nước cờ thua a. Thần sâu hốt một hơi, vẫy tay một cái sinh tử đạo đồ đem Lâm Minh đắp lại thần hồn ba bọc, hóa thành tà lốt, bị Lý Thanh Liên ném vào lục đạo luân hồi bên trong. Trong miệng lẩm bẩm nói, đi thôi, ngươi đối với thế gian này mỹ hảo hướng tới, dễ dàng cho một thế này đi tìm đi. Như thế mới tính là đúng chính lên bản tâm, huyết mô kết quả, cũng coi là tại trong tay kết thúc, mặc dù như cũng không thể thay đổi cái gì, thế nhưng đền bù không ít, trong lòng không hổ thẹn là được. Sau một khắc, trong tay thanh bình kiếm vung hướng bầu trời, sàn lạn vô cùng ánh kiếm đem dần dần rút đi nói nổi giận lôi chém làm hư ảo, tinh không sáng sủa, tinh hà sáng chói, đốm lửa tràn ngập ở giữa, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, chính chủ đến đến rồi. Chương 857 một thân tôi cốt trí vẫn kiên, chương 857 một thân tôi cốt trí vẫn kiên. Dưới trời sao, thủy ma khí hơi, giờ khắc này tinh không tựa như biến thành ma huyễn chói lọi tinh hà không thể gặp. Lọt vào trong tầm mắt tất cả là bốc hơi thủy ma khí, Vẹn vẹn một sợi, liền là đủ để cho người ta rơi vào ma huyễn, lọt vào trong tầm mắt tất cả là ma khí nồng đậm, tinh qua tại thủy ma khí trong chập trùng lên xuống, có khí tuyên, cổ gia chỉ, cũng coi là bình nhiên vô sự. Trận chiến đấu này, đã không thuộc về Đỗ Quảng, mà là thuộc về chính lý thanh liên, đó cũng không phải ta so ngươi nhiều người, liền có thể đắc thắng, vẹn vẹn la hầu một người, liền bù đắp được ngàn ngàn vạn vạn sinh linh. Mà cái này, chính là cường đại. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, chỉ thấy vô tận ma khí bên trong Thân cao 9, 9, 9 thân mang hắc sắc ma giáp, sinh ra ba đầu sáu tay la hầu ma tổ trầm dãi đạt tới. Bên phải đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên trong trạng thái mê man, bên trái đầu lâu cũng là lấy một bộ người đứng xem bộ dáng, nhiều hứng thú nhìn đến Lý Thanh Liên. Duy chỉ có giữa này đầu lâu, đen nhánh hai con người bên trong lẫn chứa chính là là đồ lật trời giá hỏa, thường hực giá vọng để cho người ta sợ hãi. Hắn là thế gian thứ nhất đầu ma, tổ phần ma, nguồn vật ác. Tâm ma mặc dù sinh ra tại tâm, nhưng lại theo nhờ la hầu tồn tại mà sinh. Thế gian này, dĩ có la hầu, mới có ma một chữ. Ba đầu tay ma thân trải qua thương hải tam điền. Huế Nguyệt Biến Thiên, hắn mạnh, không có vô tận. A, kinh cái gì? Đạo của ta siêu việt ngươi có cái gì đáng được khiếp sợ sao? La Hầu khẽ miệng hiện ra một vẻ mị mỉm cười, ôm cánh tay nhìn đến Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, trầm không nói, hoàn toàn chính xác, La Hầu nói không sai, hắn đã ở diệt thế một đạo trên đi tới cực hạn, thậm chí cả siêu việt ở tiếp trước độn sen xanh nơi đạt tới trình độ. Không phải vậy diệt thế sen đen hiện thế một khắc này, Lý Thanh Liên liền có thể biến thành của mình, mà bây giờ trong đó lại bao hàm hắn không thể nào hiểu được gao diệu. sớm bị thời đại nơi vứt bỏ. Lúc trước con đường, ngươi cũng không đi đến, mà chúng ta từng cái đưa ngươi siêu việt, sớm đã nhìn thấy đỉnh phong chói lọi. Mà ngươi bây giờ lấy thân người xuống thế, lại khát vọng đặt thành cái gì? Ngươi cái gì đều làm không được." La Hậu thản nhiên nói, hai con ngươi bên trong bao hàm ánh sáng lạnh. Lý Thanh Liên nghe nói nhưng cũng không giận, mà là khản hẳn nói, "Ngươi đã không phải ta lúc đầu nhận biết La Hầu, không cần giải thích với ngươi, bởi vì ngươi sớm đã không ở ta bên cạnh." Nói ra câu nói này thời điểm, ai nào biết Lý Thanh Liên trong lòng tuột cùng lại là gì tư vị. Từng trải qua hắn, giằng đạo hốt độn, cơ hồ nhìn xem bọn hắn từng bước từng bước trưởng thành, loại kia đắc đạo vui sướng tình cảm Cái thứ nhất liền sẽ với hắn chia sẻ. La Hầu, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Hồng Quân, rất rất nhiều, đó là thuần túy nhất thời đại, từ đám bọn hắn lúc sinh ra đời, trong lòng chỉ giấu một mục tiêu, đó chính là cầu đạo. Lý Thanh Liên đồng dạng cũng là không chút nào keo kiệt đem đạo của mình chuyên thụ, khi đó, hắn đi ở trước mặt của bọn hắn, đồng thời đã đi ra rất rất xa. Thanh Liên cổ tôn danh tiếng, cũng là khi đó ra đời, có thể thiên địa sơ khai, hỗn độn sen xanh ngủ say, tạo hóa ngọc điệp vỡ vụt, bản cổ thân hóa hừng hết thệ hết thệ cũng thay đổi. Đám người đường không tiếp tục duy nhất, mà là sinh ra khác nhau, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Có người chết bởi trên đường cũng có người đi đến cuối con đường ở trong đó phát sinh quá nhiều sự tình thậm chí đạt đến đồng bào tương tàn tình trạng cái gọi là người đều có đường chính là như thế đi hôn sen xanh không đợi đi đến cuối cùng liền ngừng xuống bộ pháp bất chi bất giác thời đại đang thay đổi muôn đời Tuế nguyệt đã qua đời bị siêu Việt tất nhiên là đương nhiên a không nói liền không nói đi người biết ta muốn cái gì không cho ta đi đến một bước kia không phải vậy trên đời này sẽ không còn hôn độn sen xanh la hầu hihí mắt nói không chút nào che giấu ý đồ của mình bởi vì sớm đã không cần thiết một trận chiến này không thể tránh được Có thể Lý Thanh Liên lại bắt đầu nói, tình thế một đạo liên lụy quá nhiều, ta sẽ không cho ngươi, diệt thế cực ngươi đã làm được, con đường của ngươi không trên tình thế, như cho ngươi, tất định là họa nhân gian. Nhưng La Hầu lại vung tay lên, vô tận diệt thế lửa đen hướng phía Lý Thanh Liên đập xuống mà xuống, ẩn chứa trong đó cực hạn diệt thế lực, là đủ phủ định hết thể tồn tại, ven đường nơi quá, hết thảy là không. Lý Thanh Liên con ngươi bạo co lại, trong một chớp mắt ánh vàng công đức bạo phát, góp nhặt tại trong thân thể cái kia khổng lồ đến cực hạn công đức tại giờ khắc này đều tiêu đốt, để đổi lấy nhất là hừng hực ánh vàng công đức. Giờ khắc này, lý Thanh Liên quanh thân ánh vàng xềnh xệch như nước, cố thủ bản thân, thân thể thậm chí đã tia sáng hóa, công đức một đạo đã bị lý Thanh Liên thúc dục đến cực hạn. Có thể diệt thế lửa đen hưng hực, trong một chớp mắt liền đem lý Thanh Liên đều nuốt hết, trong lúc nhất thời giống như tuổi khô gặp được ngọn lửa mãnh liệt, không có gì không phá ánh vàng công đức giống như rơi vào làn dầu bên trong mỡ bỏ đồng dạng tan biến. Lý Thanh Liên trong lòng giận mình, ai có thể nghĩ tới, là Hầu diệt thế lửa đen thậm chí có thể đem thúc dục đến cực ánh công đức nấu lửa. Sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán cũng là nổi lên, có thể như cũ không cách nào ngăn cản, ánh vàng công đức tang dã, diệt thế lửa đen càng dữ dội hơn trong một chớp mắt liền bọn tới Lý Thanh Liên trên thân thể. Chỉ thấy cái kia kiên cố bảo thân tại đốm lửa phía dưới hóa thành cho bụi, hết thể không còn, cả người tồn tại đều bị xóa đi. Bảo thân thực lực không cần nhiều nói, tay vứt mặt trời mặt trăng hái sao thần vậy cũng là tối thiểu nhất, ai có thể nghĩ tới cứ như vậy bị lực lượng hủy diệt diệt đi. Vô tận lửa đen chậm rãi dập tắt, chỉ thấy tinh không bên trong phiêu đáng hai viên hạ sen, một vàng một đỏ, cho dù là ở diệt thế lửa đen tiêu đốt phía dưới như cũ bình yên vô sự. Huyết khí bừng bừng phấn chấn, lấy đỏ vàng hai hạ sen làm trung tâm, máu thịt lại ngưng, một thân áo bảo đen Lý Thanh Liên lại lần nữa tại thế. Bình nhiên vô sự, chỉ bắt qua sắc mặt thường trắng rồi rất nhiều, trong mắt âm trầm đã đạt tự hạn. Vẹn vẹn vung tay lên, liên diệt Lý Thanh Liên một thế bảo thân, bực này thực lực khủng bố quả thực làm người điên vọng. Đừng có dùng loại này thuyết giao thái độ nói chuyện cùng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bây giờ ngươi không có tư cách nói với ta dạy dỗ." La hầu hít mắt nói, chầm rãi hướng phía Lý Thanh Liên đạp đi, trong tay ma ẩn hội tụ. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, không có tư cách a. Cảm thấy mình cánh cứng cấp rồi đúng không? Chung quy là một nuôi không quen sói mắt trắng, muốn mạng của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao cẩm?" Lý Thanh Liên đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trang tay vút lên thanh bình kiếm tại tay, hướng phía La Hầu cực tốc phóng đi, quanh thân chiến ý bao táp, hóa giấc bạc chiến thần, bạch chiến bất bại thế giống như mãnh hổ hạ sơn. Rút kiếm liền chém, màu xanh ánh kiếm tản ra chói hai rít lên, hướng phía La Hầu ma tổ đầu lâu chém tới, có thể ánh mắt của hắn lại chưa từng rơi vào La Hầu trên mặt, mà là rơi vào ngủ say phải trên đầu, trong lòng tính toán. La Hầu tất nhiên là không cam lòng yếu thế, hắn biết Lý Thanh Liên cực hạn ở nơi nào, không phải là đối thủ của mình, hắn hôm nay nghĩ cũng không phải là làm sao làm tử Lý Thanh Liên, mà là như thế nào mới có thể đem hắn miệng tẩy mở. Nếu là Lý Thanh Liên không muốn nói, cho dù chết cũng sẽ không nói ra lời. Vô Định lấy đô quảng tướng áp chế, nhưng lại bị trúc cựu âm ngăn cản, tinh qua cũng không phải diệt thế lực có thể làm gì. Rất hiển nhiên, Lý Thanh Liên chuẩn bị rất là đầy đủ, một trận chiến này tuyệt không thể bại. Chỉ thấy La Hầu trong tay ma ấn hướng phía ánh kiếm hung hăng đập tới, một trường này là đủ sụp đổ một giới. Chương 858 thí ma nơi này lên sát nghiệm, chương 858 thí ma nơi này lên sát nghiệm. Dù là bảo thân, đối mặt nước giới lực lượng cũng không thể nào chống cự, nhưng coi như một trường này muốn rắn rắn chắc chắc đèn ở ánh kiếm sát na. Lý Thanh Liên đột nhiên một cái xoay người, ánh kiếm trở lại chém, lại hung hăng chém tại cổ của mình phía trên. Đầu lâu không có chút nào ngoài ý muốn bị chém dụng, liền liền thân tử cũng bị vô tình ánh kiếm xoắn nát làm hư vô. Trong hư không con lưu hai viên hạt Sen, cùng chính cực thí đình, thanh bình kiếm uy năng không thể đem chấm diện. La Hầu trong mắt rõ ràng hiện lên một vệ kinh ngạc, ai sẽ nghĩ đến cái này khí thế hung hung một kiếm lại chính chém tại trên người. Mặc dù không biết đang làm trò gì, có thể La Hầu trong lòng không có nửa điểm chần chờ, một trường hung hăng đập vào hạt Sen phía trên, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt đổ xuống mà ra, giống như thực chất đồng dạng lực lượng đem trọn tinh không bừa bãi là hỗn Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lựa nghiệp Hà Sen trên đó lại vỡ ra một cái khe tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụt, cũng may chưa từng sổ đổ. Có thể nhưng vẫn bị một trường này nổ ra vô tận khoảng cách xa, giờ khác này Lý Thanh Liên khí tức hoàn toàn không có, liền ngay cả âm thần khí tức đều đi theo tiêu tán, không chút nào tồn tại ở thế. La Hầu hai con ngươi nhắm lại, đứng dậy liền truy, nếu là có thể đem hai viên hạ sen giữ trong tay, liền tương đương với tay cầm mệnh môn, hắn có thể làm sự tình còn có rất nhiều. Nhưng vào lúc này, không đang chú ý chín cực thi đinh lại bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng thật lớn, hiện lên màu vàng đỏ, thậm chí đem La Hầu thân xông một cái lảo đạo. Không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chín cực thi lại lấy tốc độ cực nhanh chao lấy thật dài màu vàng đỏ đôi lửa, hướng chính hắn đinh tới. Hắn trong mắt không khỏi hiện lên một vệ tâm trầm, hai con người bên trong ma văn mới hiện, cái này xem xét không sao, lại kinh hãi la hổ ma tổ lông tơ chợt dựng, cả kinh nói, đại đạo thương. Hắn rõ ràng tại đinh sắc bên trong cảm nhận được một cỗ đại đạo thương hư vị, mà cái này không hề chỉ là toàn bộ nó, có thể vẹn vẹn cái này một cái, cũng đã không muốn để cho hắn chẳng đến. Quanh thân lửa đen dâng lên, dưới chân diện thế sen đen hư ảnh xoay tròn không ngớt, mặc dù không phải hắn phòng ngự mạnh nhất, có thể vẹn vẹn bằng vào cái này, liền la đủ hủy diệt bất luận cái gì cẩn thân vật. Nhưng ra ngoài ý định sự tình phát sinh, Chín cực thi đinh lại không lọt vào mắt Diệt Thế Lực cách trở, cũng không dung chuyển hắn mảy may, hung hăng đinh nhập La Hầu sống lưng bên trong. Chỉ nghe giới trời sao vang lên một tiếng đinh thai nhức góc gợn rét, La Hầu đứng ở tại chỗ, trên trán đều là mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên, chín cực thi đinh mang đến đau đớn đối với hắn mà nói đều là một loại giày vò. Chín quả đinh sắc liền giống như chín quả vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy lỗ đen, điên cuồng hấp thu La Hầu lực lượng, tim đập loạn ở giữa, không cách nào phong tồn ở bản thân lực lượng. Thuần trên trái tim chín huyết động đổ xuống mà ra, một ngụm không tự chủ được bị La Hầu cho tới vừa mới còn như mặt trời bàn chưa che đậy toàn bộ tinh không khí thế điên cuồng suy sụp. Sắc xanh đen trên khuôn mặt mang theo một vệ trắng bệnh, từ sau lưng phía trên diễn sinh ra hai tay, trong lòng bàn tay tích chứa diệt thế lực, muốn rút ra đinh xác, có thể làm sao nổ đều không nổ ra được, liền như là cùng thân thể của mình dung hợp một nỗi, vừa dùng lực tựa như muốn đem sống lưng của mình xương đều tùy theo rút ra cảm giác. Liền xem như thân hóa ma khí, cũng vô pháp vùng thoát khỏi, giống như như rọi trong xương. Chỉ thấy hai viên hạt sen bên trong, một đạo đen nhánh âm thần tự trong đó chui ra, diễn sinh xương cốt máu thịt, lần nữa hóa thành lý thanh liên bộ dáng, nhìn đến dãy rủa không được la hầu. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. "Vô dụng, ngươi nổ không được, nhân hoàng hiên viên đều bị thứ này cho nắm tử, ngươi cũng không nhiều đến đến nơi đâu." Lý Thanh Liên không chút khách khí rêu cập nói. Cùng chính cực thi đinh ở chung lâu như vậy, cũng coi là biết do hắn bản tính, chỉ cần túc chủ tử vong, hắn liền sẽ tìm đợi tiếp theo tốc chủ, mà cái này tốc chủ, nhất định là trước mắt mạnh nhất tồn tại. Mà như thế nào mới có thể để chín cực thi đinh cho rằng túc chủ tử vong đâu? Tự nhiên là thân xác không còn, thần hồn biến mất hẳn. Lý Thanh Liên một kiếm chém mình thân xác, lại đem thần trốn vào hạ sen, cách trở cảm ứng, dù sao chín cực thi liền xem như lại biến thái cũng vô pháp xuyên thấu hỗn độn sen xanh hạt sen. Biện pháp này, Lý Thanh Liên vẫn là cùng hết tổ học, thứ này vượt quá hô hắn một lần, bây giờ lại dùng tại La hầu trên thân, vì để cho chín cực thi đinh thuận lợi đột phá La hầu phòng ngự, bình thường hắn cũng không có thiếu để hắn hấp thu lực lượng của mình. La hầu ma tổ hai con ngươi tràn đầy sát ý, nhìn về phía Lý Thanh Liên, mặc dù khí thế điên của ngã, một thân lực lượng bị chín cực thi đinh trì ít hạn chế hơn phân nửa. Nhưng dù cho như thế, như cũng chưa từng e ngại, bởi vì hắn lực lượng bản thân quá mức cường đại, cho dù là chín cực thi cũng vô pháp đem áp chế quá nhiều, thả làm người khác, sợ là sớm đã bị hút thành tro khô. Lý Thanh Liên không biết là, chính tự thi đinh đối với La Hầu mà tổ tổn thương xa muốn so trong tưởng tượng lớn, hắn nhưng không biết La Hầu tìm ma phía trên có chín khóa không cách nào khép lại lỗ máu. Hừ, nghĩ bằng vào cái này rách dưới đồ chơi liền đem ta đưa vào chỗ chết, ngươi quá coi thường ta. La Hầu hư lạnh nói, khi thế tái khởi, ngươi muốn hút. Vậy liền hút cái đủ đi, lão tử chơi lên. A, nếu là lại tăng thêm ta đây. Vắng lặng giọng nữ chuyển đến, trong lời nói ẩn chứa phẫn hận cùng sát ý để tinh không đồng kết. Một thân áo đỏ lớn câu ngọc hiện hiện ra, cứ như vậy trần trụi hai chân ngồi ở Lý Thanh Liên vai rộng vai phía trên một mặt cười lạnh nhìn đến La Hầu Ma Tổ. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một vẻ lãnh đạm nói: "Ngươi không chết, ta không được." Trong con mắt của hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì nguyên bản câu ngọc chính là La Hầu dục vọng biến thành. "A, lấy mình muốn ngươi nàng, cẩn thận dẫn lửa tiêu thân." La Hầu cười nhạo nói, không hề bị lay động. Lý Thanh Liên không nói lời gì, chậm rãi nhấc lên trong tay thanh bình kiếm, hai con người bên trong hiện lên từng điểm thanh mang, quanh thân cơ bắp giống như dây cung đồng dạng căng cứng, hôm nay, hắn muốn thí ma nơi này. Không giết. Con đường phía trước không thông. Không giết. Trong lòng công thuận. Không giết, niệm không thông suốt. Mu lên, chuẩn bị kỹ càng." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, tay trái cầm kiếm, lấy hai ngón tay thi kiếm, chỉ thấy thanh bình kiếm hẹp dáng dấp trên thân kiếm lóe ra váng lặng ánh kiếm, giống bị tỉnh lại. Câu Ngọc gật đầu, hóa thành một khuyên thai treo tại Lý Thanh Liên bên tai, nếu nói trên đời này là ai hiểu rõ nhất La Hầu, trừ Câu Ngọc ra không còn có thể là ai khác, làm muốn, nàng biết La Hầu muốn cái gì, thậm chí so chính hắn còn hiểu hơn hắn. Trong một chiếc mắt, kiếm reo tận trời, không có gì sánh kịp thanh mang tràn ngập thực hiện, chỉ thấy vô cùng vô tận mang tại Lý Thanh Liên sau lưng hội tụ, lại hóa thành một bóng người màu xanh. Một thân áo bào xanh, mày trắng râu bạc trắng. Lưng con bốn kiếm, eo eo một kiếm, mặc dù dần dần ra đi, có thể sống lưng ngẩng lên so kiếm thân còn muốn thẳng tắp, tiên phong đạo cốt, sống lưng giống như kiếm bộ dáng, không phải Thông Thiên đạo tổ sẽ còn là người phương nào. Nếu nói trên đời này đến tận cùng có ai tại kiếm trên đường làm được tự hạ, ngoại trừ Thông Thiên, còn có thể có người nào? Trong tay kiếm là binh khí giết người, cũng là binh khí thủ hộ người. Nay ảnh, chính là vắng lặng tại thanh bình kiếm trong Thông Thiên đạo tổ nói, chưa từng bị Lý Thanh Liên hóa đi chờ chính là giờ khắc này. Chương 859 Thông Thiên kiếm đạo dương núi nhọn, chương 859 Thông kiếm đạo dương núi nhọn. Tuy là hư ảnh, Có thể nơi chuốt xuống tại Thanh Bình Kiếm bên trong chính là xuyên qua hắn cả đời kiếm đạo. Chỉ thấy giờ phút này, bóng xanh ngum lung, chân đầy đục ngầu hai con ngươi nhìn về phía La Hầu, khẽ nhất miệng, nhưng lại không có chút nào thanh âm lời nói chuyện ra, không ai biết bóng xanh đến tụt cùng nói cái gì. Có thể La Hầu lại cả giận nói, "Ngươi câm miệng cho ta, từng bước từng bước đều giả thành cao thật sao? Các ngươi đã chết." Liền đứng đi ra đối với ta khoa tay múa chân, không bước ra một bước kia, ta thể không bỏ qua. "Chết đi cho ta." Bởi vì bóng xanh một câu, La Hầu lại lọt vào nỗi giận bên trong, chín cực thi đinh đưa tới đau đớn lại làm cho hắn càng thêm nóng nảy. Một tay kéo một phát, ma chảo che trời, che lụy bầu trời, như muốn đem trọn phiến tinh vực đều nắm ở trong tay, giống như vỏ trứng gà đồng dạng bóp nát. Lý Thanh Liên liếm môi một cái, cũng không quay đầu lại nói, "Thông Thiên tiểu tử, cho người mượn kiếm đạo dùng một lát." "Ai?" Cứ việc cầm đi chính là. Như khói bóng xanh thanh âm tiếng vọng tại Lý Thanh Liên trong ngóc, một tiếng này thở dài, lại kể lễ lấy hết hắn đối với đời này sự tình bất đắc dĩ. Bóng xanh tại giờ khắc này đều hòa vào Lý Thanh Liên trong thân thể, quanh người khói xanh ngập, Lý Thanh Liên trong mắt đã bị ánh xanh cứ, nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm gieo, hóa thành một đạo phóng lên tận trời ánh kiếm. Tống quyết che trời ma chảo cực nhanh mà đi, chân phải nhảy tới, thân thể nghiêng về phía trước, lực lượng liên tục không ngừng tự hai chân truyền lại mà lên, đều nói hai con bắp chân là người thứ hai thứ ba trái tim, sự thật chứng minh, đúng là như thế. Giờ khác này Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo trợn lên, trong miệng hét lớn, chém. Trong tay thanh bình kiếm xẹt qua hư không, như muốn đem phiến tinh không này một phân thành hai, câu ngọc thanh âm rõ ràng vang vọng ở bên tai. Đây là hắn ma thiên tay, chém ma chảo ngón giữa ngón trỏ ở giữa khe hở. Một kiếm hiện lên, chính giữa hở Chỉ thấy che trời ma chảo bị ánh kiếm giống như vải rách đồng dạng xé rách, thế đi không tiếc, chém thẳng vào mà xuống. La Hầu một tay nhấc lên, xương trắng bức tường người diễn sinh mà ra, ánh kiếm hung hăng chém tại bên trên, xương trắng vợi ra, lại ngăn trở cái này một ánh kiếm. Nhưng Lý Thanh Liên lại không làm mấy nhượng bộ, trong tay thanh bình kiếm lại chém, động tác một mạch mà thành, không có chút nào dừng lại, hỗn độn bên trong một đạo lại một đạo thanh tuyến hiện lên. Đến thực sự quá nhanh, đến mức diệt thế lực cũng không kịp phản ứng, ước chừng có mấy đạo chém tại hắn ma thân phía trên, phá vỡ da thịt, sâu đủ thấy xương, thậm chí có một kiếm hung hăng chém tại hắn trên cổ. Một kiếm xuống dưới, Cái cổ chỉ còn ra thịt tương liên, kém chút không có bị chém rụng đầu lâu, cái này giống như mưa to gió lớn đồng dạng liên miên bất tuyệt chém đánh để La Hầu lọt vào bị động. Thậm chí có chút chật vật không chịu nổi, chín tự thi đinh vì đó sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Ánh kiếm cũng không hoa lệ, vẹn vẹn một kiếm lại một kiếm chém đánh, hết thể mọi chuyện đều tốt giống như khắc vào trong cơ thể, kiếm theo thể động, thể tùy tâm động. Thông thiên đạo tổ tại kiếm trên đường thành tựu làm người ta kinh ngạc, Lý Liên rất là ngưỡng mộ, kiếm tay, phá vỡ La Hầu phòng ngự cũng không tính rất khó khăn. Có thể là Hầu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, diệt thế lực từ sau lưng diễn sinh mà ra, hóa thành từng đạo từng đạo xúc tu, cực tốc đi xuyên ở trong vũ độn, hình thành giống như mạng nhện đồng dạng tồn tại, đồng thời còn tại tùy ý mở rộng. Lý Thanh Liên chém đánh đồng thời, cũng muốn tránh né nơi đó phóng tới diệt thế lực, thư không đạo sớm đã vận dụng đến thực hạn, dù vậy vẫn như cũng là bị diệt thế lực rút chúng mấy lần. Mỗi một lần đều để Lý Thanh Liên thân thể hóa làm hư vô, nếu không phải có hạt sen làm hải tâm, chắc hẳn hắn đã chết qua vô số lần, đã đạt đỉnh cao nhất diệt thế đạo đó là tốt như vậy tiếp thậm chí có thể làm được hủy diệt hạt sen trình độ, Lý Thanh Liên không thể không cẩn thận ứng đối, hắn hôm nay liền giống như tại Tơ Thép phía trên khiêu vũ, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục, dù sao trực diện La Hầu, nơi gánh chịu phong hiểm thật sự là quá lớn. Lại mỗi một lần chém đánh đều cần Lý Thanh Liên dốc hết sở hữu, chính là tinh khí thần kết hợp, không bao lâu xuống tới, hắn đã có loại thân thể lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn cảm giác, liền ngay cả âm thần cũng không chịu nổi gánh nặng. Tuy tốt dùng, thế nhưng muốn đi cùng tướng phù hợp thực lực mới được, bây giờ Lý Thanh Liên xa xa chưa từng đạt tới cấp độ này, liền giống như một trẻ con cầm chùy lớn, vòng bất động mấy lần liền muốn thở hổn Bây giờ Lý Thanh Liên chính là loại tình huống này, thân thể không chịu nổi cái nặng, mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục lên án mạnh mẽ loại này hung ác, có thể hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một kiếm tiếp lấy một kiếm chém xuống, duy trì loại này thế công. Không phải vậy để diệt thế lực triệt để nghi chiếm, hắn liền bị buộc đến tuyệt lộ. La hầu đồng dạng không dễ chịu, trên thân vết thương cũ không đi, mới tổn thương đã thêm, mặc dù ở không ngừng khắc lại, có thể kia sắc bén ánh kiếm như cũ tại trong thân thể bờ bãi. Sờ lấy trên gương mặt trượt xuống máu tươi, trong mắt đều là bực bội. hắn hồi lâu chưa từng trải nghiệm quá đau đớn mùi vị, hướng phải nhìn lại, viên kia ngủ say đầu lâu mí mắt chấn động không ngừng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Bên trái đầu lâu thì là nhiều hứng thú nhìn đến một màn này, một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dáng, cái này khiến La Hầu càng thêm tức giận, thủy ma khí bạo giạt, tự hắn ma thân làm trung tâm, biến hóa vô tận ma trảo, hướng phía Lý Thanh Liên chụp đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một chộp hạ đến, chính là cái bắt một khối máu thịt bị bắt rơi thậm chí trong đó bao hàm đạo tắc cũng bị ăn mòn, thần tính hoàn toàn không có. Hai người sớm đã giết đỏ cả mắt, Lý Thanh Liên mặc dù tại yếu thế bên trong, nhưng lại như cu điên cuồng chém không ngừng, dốc hết toàn lực duy trì tư thế này, mà là ai lại biết, tư thế này lại có thể duy trì bao lâu. Toàn bộ tinh vực sớm đã nứt là hỗn độn, một mảnh xương ngủ, chỉ có sức mạnh vô cùng vô tận chấn động xen lẫn chói hai kiếm reo cùng gầm thét thanh âm truyền đến. Kinh cùng chấn động thân thể tại tinh qua bên trong đều có thể rõ ràng cảm nhận được, thân truyền tại diệt thế lực trong mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể cảm giác được loại kia phát ra từ vào trong tâm sợ hãi, mỗi lần chấn động đều như là đánh vào trong trái tim của bọn họ. Bọn hắn biết, tại ngoại giới, Lý Thanh Liên chính một thân một mình chiến đấu, giữa sân không một người có thể đi lên giúp hắn, cho dù là một cái, bởi vì không đủ tư cách. Loại kia diệt thế lực lượng, thực sự quá mức kinh khủng, mặc dù có tâm, cũng vô lực đến cực điểm. Đao Bảo tại núi tẩy Trần trông đầy mắt lo lắng, tại trong biển hoa dạo bước không ngừng, bộ vân cùng loại đám đầu mục, tất cả tại trong điện trường mặc, sắc mặt trắng bệnh, lọt vào thai chỉ có một lần lại một lần đột ngột ngạt tiếng vang, tựa hồ tinh không đều ở sổ độ. Hán. có thể thằng a. Đây cơ hồ là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, hắn đã sáng tạo quá quá nhiều kỳ tích, cho dù lần này cũng là có thể đi. Bất quá đây chính là La Hầu Ma tổ, vẻn vẹn tồn tại ở thần thoại truyền nói bên trong nhân vật, bây giờ ngay tại thuyền bên ngoài, cho dù đối với Lý Thanh Liên lại có lòng tin. Lạc Anh giờ phút này tại Sơn Hải phía trên, một thân đỏ như máu chiến giáp nàng bây giờ đã là huyết tế lực lượng trung kiên, trời sinh kiếm cốt để nàng thực lực phi người. Mà nàng cũng chính là Lý Thanh Liên lúc trước ôm trở về tới bé gái, kiếm nhất hậu đại, bây giờ nàng lại đầy mắt lo lắng, hướng phía bên cạnh Tường Vi nói, "Tôn thượng, ngươi nói Thanh Liên cả hắn." Còn không đợi nàng nói xong, Tường Vi nhân tiện nói, "Tôn thượng sẽ thắng. Nếu vô pháp ức chế trong lòng vô lực, liền đi tu luyện đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ có đứng tại bên cạnh hắn, cùng hắn xung phong thiên hạ tư cách." Lạc Anh cắn răng gật đầu, Tường Vi máu che mặt, không cách nào nhìn rõ ràng nét mặt của nàng. Có thể lạc anh lại nàng trong mắt thần thấy được một cỗ tín niệm, dốc hết hết thể tín niệm. Chương 861 thân 3 thần chỉ là ma, chương 861 thân 3 thần chỉ là ma. Trên cổ tay kim đồ đan bằng liễu dệt vòng tay trải qua 500 năm tuế nguyệt đeo đã lộ ra đỏ bừng, chỉ có vật này mới có thể để cho Tưởng Vi cảm thấy an tâm. Hỗn độn bên trong chiến đấu còn đang tiếp tục, sớm đã đạt đến mức độ kịch liệt, Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệch, tinh khí thần tắc tắc, chỉ cảm thấy thân thể giống như dốc chì đồng dạng nặng nề. Có thể là Hầu thủy ma khí giống như vô cùng vô tận, chính là có chín cực thi điên cuồng hấp thu, như cũ không đổi hắn chuyển vận tốc độ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt, hai tay cầm kiếm, vàng đỏ hai màu tia sáng thuận cánh tay chạy vào thân kiếm, màu xanh trên thân kiếm bám vào lấy hai màu tia sáng. Có đỏ ngầu ngọn lửa thiêu đốt, tỏa ra chói mắt ánh vàng, giờ khắc này hắn xuất kiếm. Trường kiếm chém ra, đem hết toàn lực, ở chém ra một kiếm này sát na, Lý Thanh Liên thân thể tựa như cùng bồn nhão đồng dạng sủi lơ xuống dưới, trong nháy mắt bị bất diệt khí nuốt hết. Có thể tại vô biên vô tận hỗn bên trong, diễn sinh ra vô số đạo màu vàng đỏ anh kiếm, mỗi một đạo đều là đủ chém diệt cự đại năng hàng ngũ. Lít nhà, lít kiếm khí Xuyên thẳng qua di động ở giữa tạo thành kinh khủng kiếm khí gió lốc, hóa thành ngang trời kiếm khí rồng dài, ác miệng mở lớn, phát ra đinh thai nhức góc giết lên, hướng phía La Hầu ma tổ cắn một cái dưới, đem nuốt vào trong bụng. Đinh Đinh đang đang thanh âm bên thai không dứt, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số kiếm khí chém tại La Hầu ma giáp phía trên, lưu lại từng đạo từng đạo rõ ràng lực hút, trần trụi bên ngoài máu thịt đã sớm bị chém mục nát. Cho dù là La Hầu khôi đến, cũng khí chém đánh tốc độ, kiếm, mỗi mỗi vỏ, Đáng chết! Còn dự định xem náo nhiệt sao? Ta nếu không thành, người cũng không mất được tốt." La Hầu Ma tổ tức hỗn hển hướng phía bên trái đầu lâu quắc, mà đầu bên trái khệ miệng thì là câu lên vẻ mỉm cười, trêu chọc nói, "Ngươi không phải nói mình chơi được sao? Bây giờ làm sao còn tới phiền phức lên ta đến?" La Hầu Ma tổ không sợ người khác làm phiền nói, "Ngươi đến cùng có giúp hay không?" Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, cổ của mình quản lại bị cắt đứt, trải qua muôn đời chưa từng hủy hoại ma thân sắp bị chém thành từng mối. Dù sao công đức đại đạo kết hợp lượng nghiệp đại đạo, lại làm thông thiên kiêu ý, cho dù là La Hầu cũng không có khả năng nhẹ nhõm ứng đối. Ha, nếu là sớm mở miệng, liền không cần được cái này tội. Tiếc hảo. Đầu bên trái nói, chỉ thấy giờ khác này, bên trái đầu lâu lại chậm rãi cùng ở giữa đầu lâu dung hợp, ba đầu sáu tay hóa thành hai đầu bốn tay. Một cỗ vô biên ma uy lấy la hầu làm trung tâm điên cuồng bộc phát, đem kiếm khí kia rồng dài không ngạc nhiên chút nào vỡ nát, Lý Thanh Liên lão đảo hai bước, một miệng lớn nghịch huyết bị phun ra, liền ngay cả phun ra máu đều hiện lên phấn hồng sắc, giống như trộn lẫn nước. Đủ để thấy Lý Thanh Liên trong thân thể lực lượng đến tột cùng ép đến như thế nào một cái trình độ, dung dâu hết đèn tắt để hình dung thì là không có chút nào quá đáng. Giờ khắc này La Hầu khí thế đầu chỉ tăng lên gấp bội, cái thế ma uy bốc hơi mà lên, thậm chí đem Lý Thanh Liên thân thể ép tràn đầy khe hở, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. "Hừ, thật cho là ta cứ như vậy bản lĩnh sao? Nếu là như vậy, ngươi liền quá coi thường ta." La Hầu ma tổ mặt tâm trầm nói, trong mắt mang theo một vệ điên cuồng. "Đúng là như thế, tiên tiên hốn độn thần ma, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cho dù vết thương chống chất, cho dù chật vật không chịu nổi, hắn mạnh cũng không phải có thể tùy dung chuyển tồn tại." Giờ khắc này Lý Thanh Liên miệng lớn thở dốc, lông mày nhăn sâu không thôi, không khỏi xấu nói, chuyện gì xảy ra? Vừa mới La Hầu đã rất khó đối phó, bây giờ khí thế đâu chỉ tăng lên mấy lần. Bên trái đầu lâu biến mất. Lý Thanh Liên trong lòng tựa hồ có suy đoán, chẳng lẽ cái này ba đầu sáu tay, đem nhân cách của mình, ý thức, thậm chí lực lượng đều chia ba phần? Ba cái độc lập cá thể dùng chung một bộ ma thân. Nếu thật sự là như thế, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Câu Ngọc cũng là một mặt mù lung, lắc đầu nói, ta không rõ ràng, như thế nào như thế. La Hầu cường đại, làm nàng tuyệt vọng, cái này muốn làm sao thắng? Chỉ thấy La Hầu ma tổ chậm rãi giơ ngón tay lên, hướng phía Lý Thanh Liên mi tâm điểm tới. Miến miệng lên một vệt tà mị mỉm cười, tràn đầy từ tính thanh âm tựa như ở bên thai vang lên. Cực ma một chỉ. Tại cái này một cái chớp mắt, Lý Thanh Liên mi tâm sáng lên ánh sáng đen, hai con người tại trong một chớp mắt hóa thành đen tối, trong lòng Hắc Cám tại giờ khác này điên cuồng sôi sôi. Cho dù là Lý Thanh Liên tâm cảnh, giờ phút này cũng vô pháp ức chế Hắc Cám sinh sôi, hán. bị loại xuống ma chủng. Hắn tự nhiên ý thức được không đúng, bình tâm tĩnh khí, tâm như chỉ thủy, có thể như cũ không cách nào áp chế, tim hắn cơ hồ hoàn toàn bị Hắc Cám phủ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên biểu lộ dần dần biến dữ tợn, hai con người đen nhánh Từng đạo từng đạo ma văn bỏ đẩy toàn thân, lượn lờ quanh thân thanh khí hóa thành ma khí, thậm chí không tiết hiến tê âm thần, bỏ qua hết thảy, theo đuổi cầu cực hạn hắc ám, cực hạn ma ý. Hắn chính từng bước từng bước hướng đi ma huyền, tục xưng hóa ma. La Hầu hài lòng nhìn đến một màn này, cười nói, chậc chậc chậc, không nghĩ tới thân là hỗn độn sen xanh, đạo tâm như bản thạch, cũng sẽ bị dễ dàng như thế dao động bản tâm. Ma trùng đã hạ, ngươi lại nói ra khỏi miệng. Từ xưa đến nay ta muốn, không có ta không lấy được, có thể ta không được nữa. Tuy ý thì một tay vừa nhấc, Lý Thanh Liên liền tựa như để tuyên con dối, bị tim ma chế, trong tay thanh bình kiếm giơ lên. Trung hăng đâm vào trái tim của mình, kiếm khí bộc phát ở giữa, máu thịt vảy ra, trong một chớp mắt liền hóa thành huyết hồ lô đồng dạng tồn tại. Nhưng vị dị chính là trong mắt của hắn nhưng không có đau đớn, ngược lại mang theo một vẻ hưởng thụ. Tỉnh lại a, mau tỉnh lại. Người tỉnh lại a. Bộ dáng như thế Lý Thanh Liên để câu ngọc hoàn hốt, không ngừng ở hắn bên thai kêu khóc, muốn tỉnh lại tâm trí của hắn. Có thể hết thể đều là phi công, La Hầu nết miệng lên một vệt cười khẽ, lại không có lại tùy ý tới gần Lý Thanh Liên, mà là duy trì khoảng cách nhất định, để phòng hắn tái xuất cái gì ám chiêu. Một tay lại hướng phía tinh qua một chỉ, thản nhiên nói, mở ra hắn Lý Thanh Liên hai con người đen nhánh, mở mịt nhìn về phía tinh qua, ý thức lưu chuyển ở giữa thao túng tinh trâu, đang muốn mở ra bầu trời sắt thép. Như mở ra, sợ là tinh qua trên dưới sẽ không lưu một người sống, ngay tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, trong con mắt của hắn hiện lên một tia chỉ có thanh minh, thản như nói: "Đến." Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên bảo thân phía trên, hiện hiện vô số sắc máu chú văn, bất quá còn chưa chờ gốc dễ sâu củng cô thời điểm, một vệt hồng mông thái sơ khí lại đột nhiên vỡ nát là đầy trời linh quang. Vô cùng vô tận đạo luân hóa mưa ánh sáng vậy xuống hố trong đó quả mang theo thiên đạo là Lý Thanh Liên gieo xuống thiên đạo chết non. Một màn này đến thực sự là quá nhanh, La hậu Sinh lòng cảnh giác, đương nhiên sẽ không ngây ngô đi đón, một tay kéo một phát, một phương chân ma thế giới tự trong hư vô hạ xuống, đem hồng mông thái sơ khí biến thành mưa ánh sáng đều ngăn cản. Nhưng sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Chương 861 tim ma lóe sáng phong bản ngã, chương 861 tim ma lóe sáng phong bản ngã. Vì giờ phút này, Lý Thanh Liên không tiếc vỡ nát vừa mới thai ngén mà ra hồng mông thái sơ khí, lấy hôn nguyên rõ ràng đạo cảnh rơi xuống phàm trần, nỗ lực lớn như thế lại giới, há lại một chỉ là chân ma giới có thể ngăn trở mặc cho diện thế lực bộc phát, như cũ cản không ở thiên đạo chết non xâm nhập, nương theo lấy từng cơn cơn gầm thét, thiên đạo chết non biến thành sắc máu chú văn thoảng qua ở giữa liền phân bố la hầu thân thể mỗi một nơi hỏ lánh. Đồng thời điên cùng diễn sinh, cái kia vừa mới dâng lên khí thế lần nữa suy bại xuống dưới, tinh khí thần ba suy, thậm chí bắt đầu dao động hắn đại đạo. Thiên đạo chết non cùng chín cực thi đinh trong lẫn chứa đại đạo thương cùng tích chứa một thân thể, lại sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng, cũng lấy thân thể của hắn làm chiến trường tiến hành đối kháng. Đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đâu chỉ gấp bội gia tăng, một ngụm máu đen nhận không được ra, trong mắt mang theo một vẻ mỏi mệt cùng cuồng nộ. Lại tính toán ta Muốn chết. La Hầu nổi giận không thể xá, cho dù đã cẩn thận như vậy, Y Nguyên lấy Lý Thanh Liên nói, hắn sở dĩ đối với thiên đạo chết non không quan tâm, vì cái gì chính là hung hang hố La Hầu một đợt. Lăng Lam đưa cho Lý Thanh Liên đại lễ, bây giờ cũng là bị hắn ném cho La Hầu ma tổ. Giờ phút này, cho dù là La Hầu mạnh hơn lực lượng, thiên đạo chết non, đại đạo thương cộng đồng liên lui dưới, cũng bị suy yếu rất rất nhiều. Mà bây giờ, hắn đã không tâm tình đi chậm rãi chờ, chỉ cần có thể cầm tới lực tình thế, hết thảy đều là đang giá. Lý Thanh Liên tim ma đã lên, không bao lâu liền sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào nguyên, La Hầu thân là tổ và ma như hắn là ma, đem cũng không còn cách nào xoay người. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt cuối cùng một vệt thần trí cũng bị cắn nướt, hai con người đều là trống rỗng, cả người thân thể đều vô lực na xuống. Chưa từng làm ma, có thể đồng dạng cũng chưa từng tìm về tâm trí, mà là lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Ngược lại là đủ hung ác. Phong bế bản thân a, cũng không sợ rốt cuộc về không được. La Hầu thì thầm, một tay chụp tới, tay to liền bắt lấy Lý Thanh Liên thiên linh, đem hắn cả người xinh xinh lên. Nhìn đến hai con người trống rỗng Lý Thanh Liên, La Hầu cảm xúc bành trướng, đại đạo đang nhìn. Muôn đời tuế nguyệt trở chính là giờ khác này, như được định thế đạo, hắn có lòng tin đạn phá một bước kia, làm thiên hạ này đệ nhất nhân. Thậm chí siêu việt hoàn quân, bản cổ. Vì thế, nỗ lực cái gì đều là đáng giá. Câu ngọc cắn răng, không nói câu nào, một đầu đâm vào Lý Thanh Liên vốn tràn ngập hắc ám tinh thần trong thế giới, thời khắc này nàng không cố được nhiều như vậy, nếu là không tìm về bản thân, hết thảy đều là nói sùng. Nhưng vào lúc này, vô tận màu vàng sáng khí tức tràn ngập tinh không, ẩn chứa trong đó thuần túy đến cực hạn đại đạo, hung hăng đặt ở la hầu trên người. Một cái mắt, quanh thân trọng lực đâu chỉ gấp trăm ngàn lần gia tăng, một hạt bụi nhỏ trọng lượng đều có thể so với một phương ngôi sao, La Hầu thân thể bị trùng điệp ép xuống, vì một chân chiến đất. La Hầu nheo miệng lên một vẻ cười lạnh, quanh thân diệt thế lực bộc phát, đem vàng sáng khí từng chút từng chút ăn mòn hầu như không còn, có thể một con thon nhỏ thành tú tay ngọc lại đột ngột xuất hiện ở lồng ngực của hắn trước đó, không chút do dự vô xuống đi. Trong lòng bàn tay bao hàm bảng bạc lực đại địa, chỉ nghe oanh, một tiếng, La Hầu thân thể bị đột nhiên đánh bay, năm lấy lý thanh liên cánh tay kia máu tươi vảy ra, chảy xuôi tại trong thân thể máu tươi lại hóa huyết lưới đao, đem hắn cánh tay chặt đứt. Thân thể tung bay ở giữa Cảm chút ngã ra hỗn độn mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ở nơi ngực ma giáp sụp đổ, cũng hoàn toàn sụp đổ đi vào, một đạo mảnh khảnh trường ấn rõ ràng khắc ở trên ngực. Chậc chậc chậc. "Huyền Minh, Hầu Tổ, thật đúng là tận hết sức lực đâu." La Hầu trên mặt nổi lên một vệ tâm tán, kia chém dựng cánh tay trong khoảnh khắc diễn sinh mà ra, sụp đổ lồng ngực lần nữa nâng lên. Chỉ thấy Huyền Minh, hậu thổ hai người tự dòng sông thời gian bên trong bước ra, gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo âm thận trọng Lý Thanh Liên rách dưới thân thể ôm vào trong ngực, trong mắt mang theo một vẻ đau lòng, tay trắng một vệt động ở giữa, có mảnh dòng nước diễn sinh, đem hắn thân thể bao phủ trong đó. Đằng kia từng sợi ma khí phân ra, vết thương cũng ở khép lại, nhưng vì khống chế tim ma mà phong bế bản thân Lý Thanh Liên như cũ không cách nào tỉnh lại. Ngươi sớm đã quên đi ngươi dự tính ban đầu vì sao, hắn nếu là tỉnh, tuyệt đối sẽ tức chết đi được." Hậu Tổ hiếp hắn nói, ánh mắt rơi vào chưa từng tỉnh lại trên đầu bên phải, đem Lý Thanh Liên bảo hộ ở sau lưng. La Hầu thì là cười lạnh nói, hắn tỉnh không được, ta cũng đồng dạng là La Hầu một bộ phận, lại có cái gì phân biệt? Đều nói vô cùng tận, mà ta thấy được cuối cùng, đồng thời thấy được cuối cùng bên ngoài phong cảnh. Vì sao không đổi theo tìm? Huyền Minh khí bất quá nói, ngươi cái gọi là truy tìm siêu thoát, chính là sư sao? La Hầu cười nhạo một tiếng nói, "Sư, hắn lại dạy dỗ ta cái gì rồi?" Hôn độn bên trong, huynh đệ bọn họ ba người lập đại, nơi nào chúng ta chuyện gì? Phía sau thanh âm khàn khàn vang lên, "Cho nên, người vì ma?" La Hậu cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn biết đó là ai, cô kia thi thú, cách ngoài ngàn vạn dặm đều có thể nghe được. Không phải xa bị thi lại là người nào? "Làm sao? Các người ba vị đây là thành tâm cùng ta đối nghịch?" La Hậu trong lòng không cam lòng, vì sao hắn đã luân lạc tới tình cảnh như thế, như cũ có người không chút nào giữ lại tin tưởng hắn. Vì sao mình lại luôn luôn cô độc một người? Không có cái gì tốt nói, bọn hắn quyết không cho phép hy vọng cuối cùng bị bóp tắt tại La Hầu trong tay. Sa bị thi há mồm phun một cái, vô tận màu tím khí độc bao phủ hỗn độn, ăn mòn hết thảy, này mảnh độc thậm chí có thể dễ như trở bàn tay tan hóa đạo quy tắc, cho dù là La Hầu cũng không muốn tùy tiện đục vào. Huyền Minh hai con người hiện ra xanh thẳm mũi nhọn, cái này hỗn độn bắt ngắt trong hư vô lại hạ xuống phiêu bạc mưa to, hậu thổ cũng là không cam lòng yếu thế, một thân hậu thổ đại đạo, người mang lực đại địa, đã có thể lậtút đại thế, cũng có thể tới nhân gian. Đỉnh phong thời điểm, thậm chí cùng thánh nhân nữ hoa không ra trái phải, bây giờ cũng là không sợ La Hầu, tự vu yêu chiến về sau, Ba người đã không biết bao lâu chưa từng kể vai chiến đấu. Có thể cho dù là đối mặt ba người vây công, La Hầu vẫn như cũ lộ ra dư xài, siêu việt hết thể diệt thế lực, tựa hồ vô luận cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt. Cái này vẫn là không có diệt thế sen đen tại tay tình huống dưới. Ba đại tổ vu vây công La Hầu, như cũ có vẻ hơi giật gấu và ba vai, nếu không phải có xa bị thì đứng vững, sợ là sớm đã thua trận, dù sao Sa Bỉ ra hỏa này cũng không từng chuyển thế. Mấy người đại chiến đưa tới chấn động đem phiến tinh không này phá hư hầu như không còn, cốc này chấn động thậm chí đã truyền tới những tinh khác, cốc kia chấn động dường như trời sập. Thời khắc này La Hầu hoàn toàn buông tay buông chân, giật thế lực đi tới, mấy lần đem Huyền Minh hậu thủ đạo tân hóa làm hư vô, nếu không phải đạo cơ vững chắc, đã sớm vô trận. La Hầu mạnh, thế gian hắn hữu, cho dù bị đạo thương liên lụy, như cũ cường đại đáng sợ, hoàn toàn không phải ba người có thể ngăn lại. Huyền Minh trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Nếu vô pháp bại rơi La Hầu, hết thể hết thể đem biến không có chút ý nghĩa nào, cần phải làm sao bại? Hắn mạnh, cơ hồ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Tổ vạn ma liền nên có tổ vạn ma uy Chương 862 nhiều nơi đến giúp cùng ma, chương 862 nhiều nơi đến giúp cùng giết ma. Nhưng ba đại tổ Vu cũng hoàn toàn không có lui bước ý tứ, dù sao ở hắn quyết định chuyển thế một khắc kia trở đi, cũng đã trong người có vết, cuối cùng không cách nào vứt bỏ cái này hỗn trận. Bây giờ đã đem tất cả sở hữu đều đặt ở Lý Thanh Liên trên người, có thể nào cho phép La Hầu lấy tính mệnh của hắn. Tại cái này một điểm bên trên, ba người có thể nói là một bước cũng không lường. Có thể hiện thực lại tăng tốc, đã siêu việt cực hạn diệt thế lực thậm chí có thể phá mất Lý Thanh Liên bảo thân, hắn mạnh, xa xa không phải ba người Vu đạo có thể chống lại. Mặc kệ đám mây độc đầy trời, gió lớn mưa rào cũng như cũng không cách nào ngăn cản La Hầu thế công. Huyền Minh sắc mặt trắng bệnh, hai con màu xanh thảm cánh đều bị xé xuống. Sa bị thi quanh thân diệt thế lựa đen hung hực, đem môn đội bất diệt sát thân đốt rã nhừ. Hậu thổ đạo thân tức thì bị hủy diệt, còn sót lại một sợi bất diệt mặt đất linh khí, đã là trọng thương. Ba người đối mặt La Hầu không chút kiêng kỵ tấn công mạnh nhau nhau thua trận, chỉ thấy giờ phút này La Hầu ma tổ quanh thân ma khí bốn phía, như cũng không hiện xu hướng suy tàn, cuồng vọng nói: "Muốn ngán ta. Các ngươi còn không có cái này bản lĩnh, đã chấp mê ngộ, vậy liền quái không được ta." Hắn hoàn toàn không có thuyết phục ba người lui bước ý tứ, bởi vì hắn rõ ràng, trừ chết ở chỗ này, Không phải vậy đừng nghĩ để phía sau lui một bước. Giờ phút này, Huyền Minh cố nén đau xót, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Liên như cũ khí tức hoàn toàn không có nằm ở nơi đó, ba bọc thân tử thủy cầu đã bị trong người phát tán mà ra chân ma khí triệt để nhuộm thành đen tối. Tỉnh lại a, để lại cho người thời gian. Không nhiều lắm. Huyền Minh cắn chặt môi dưới, mệnh của nàng đã sớm hẳn là ở muôn đời trước đó liền trở về tại Thái Sơ, nhưng lại lưu đến hôm nay, bây giờ là thủ hộ hy vọng mà đi, cũng coi như không bạch bạch chuyển thế một trận. Giờ khắc này ba người sớm đã bỏ qua sinh tử, La Hầu nheo miệng lên một vết tà mị mỉm cười, lòng bàn tay có sền sệt như máu đồng dạng diệt thế lực chảy xuôi, trong mắt sát ý lóe sáng, hướng phía ba người xung phong mà đi. Toàn bộ tinh vực bị vây thành hỗn độn, tựa như muốn đem sinh sinh là tung, Khổng Lồ tinh qua ở trong hỗn độn bị chiến đấu dư ba sông tựa như lục bình không dễ. Cũng may do khoảng giờ phút này thất thủ tại dòng sông thời gian bên trong, không phải vậy vẹn vẹn chiến đấu dư ba liền là đủ đem sụp đổ. Thời khắc này, Lý Thanh Liên cứ như vậy an tĩnh nằm trong tinh không, khí tức không còn, giờ phút này, nội tâm trong thế giới lại phòng ba đột ngột lên. Vốn là tồn tại ở hư ảo nội tâm thế giới đều bị đen nhánh ma khí bao phủ. Lý Thanh Liên không phải thánh nhân, nội tâm của hắn trong nơi che giấu hắc ám thậm chí so bất luận kẻ nào đều muốn nặng. Vô luận là ai, trong tay nắm vô tận lực lượng thời điểm, nội tâm hắc ám liền sẽ sinh sôi mà ra, Lý Thanh Liên cũng không ngoại lệ, bây giờ bị La Hầu một chỉ điểm đốt, kiềm chế vào trong tâm hắc ám triệt để bộc phát, tim ma đã lên. Như thật vĩnh viễn đọa lạc vào làm ma, Lý Thanh Liên cũng liền không còn là Lý Thanh Liên. Giờ phút này câu ngọc liền ở vào Lý Thanh Liên nội tâm trong thế giới, tuy là ma biến thành, nhưng nơi này nàng lại chưa từng tới qua. Vô cùng vô tận trong vô, có thai nhức góc cũng có thị đến cực điểm. Đợi ta trừng phạt 3000, đoàn tụ hồng hoang, tự mình vạn trên và người. Tay cầm luân hồi, sinh tử tất cả với ta tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trên đời này đến tuột cùng ai có thể bại ta. Đọ sức với trời. Buồn cười. Rất rất nhiều, tại cái này vô tận tiếng ổ nào âm bên trong, Câu Ngọc cũng có vẻ hơi run lẩy bẩy, vực này tim ma, thậm chí đã ảnh hưởng đến nàng bản tâm. Nàng có thể rõ ràng trông thấy tại hắc ám bên trong lập lòe, toàn thân lý thanh liên quanh thân hiện ra trắng tinh mũi nhọn, ôm đầu gối mà ngủ, hoàn toàn phong bế bản thân, lấy cam đoan không bị tim ma ăn mọn. Tùy Câu Ngọc như thế nào la lên, cũng nghe không đến mấy mai. Nàng la đừng nghĩ lấy xuất hiện cái gì kỳ tích. Hô, hy vọng ngươi có thể áp chế ở đi, đừng trách ta. Nếu như không phải vậy, đều phải chết. Câu ngọc thật sâu hút một hơi nói, tùy ý thì một con sông vào vô tận ma ý bên trong, miệng thơm cánh biết, càng đem vô cùng vô tận ma ý đều nuốt vào trong bụng, chuyển thành dục niệm. Nàng đông dạng là ma, chỉ bất quá là lý thanh liên dục ma biến thành. Tự có thể nuốt mất ma ý, nhưng lại không thể tránh khỏi mạnh lên, cái này cũng liền đại biểu hắn dục niệm cũng sẽ tùy theo điên phát ra. Nhớ mang mang lúc trước câu ngọc lần thứ nhất dẫn ra lý thanh liên một khắc này, giống như thậm chí muốn đem trời xé cái lỗ thủ ra. Bây giờ Câu Ngọc tất cả nuốt ma ý, dục niệm nổi lên, là ai lại thông báo biến thành bộ dáng gì? Có thể những này đã không phải là Câu Ngọc cần thiết cân nhắc sự tình. Phá hủy tường Đông tâm bộ Tây tường, đây là biện pháp duy nhất, làm sao cũng so vĩnh viễn đọa lạc vào là ma mạnh. Có thể chính như cùng Huyền Minh nói, lưu cho Lý Thanh Liên thời gian đã không nhiều lắm, ba người vây công thế bị La Hầu trong lòng bàn tay ma vực phá, diệt thế lực bừa bãi ở giữa, hủy diệt vạn sự vân vật, ba mạng người treo một tuyến, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Chỉ thấy La Hầu nắm lấy cơ hội Đột phá trung đây, ma chảo giữ tợn, diệt thế lực lòng tay ngưng là một đóa đỏ thẫm sắc hoa sen, lại có 36 cái nhiều. Mắt thấy liền muốn đánh vào Lý Thanh Liên trên người, còn chưa từng đến thân, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu vỡ vụ. Huyền Minh giờ phút này cắn chặt môi giới, thậm chí thiêu đốt đại đạo để đổi lấy phụ dung sớm nở tối tàn tuyệt mạnh mẽ lượng, liều lĩnh hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Sa bị thi hai con ngươi nhắm lại, mặc dù đã nghìn cân treo sợi tóc, nhưng lại cũng không gánh tâm ý, tựa như vốn là biết Lý Thanh Liên không chết được. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Liên dưới thân dâng lên một đóa trong nháy mắt liền hắn thân thể đưa đến bên ngoài hỗn một trưởng rơi xuống toàn bộ hỗn độn chấn động, diệt thế lực bộc phát, hỗn độn không còn, bị sinh sinh nứt làm hư vô. Giống. đáng chết. Lại thất thủ lần nữa, La Hầu còn sót lại kiên nhẫn đã bị mài đi tới. Chỉ thấy khoảng không xa xa có một đóa hồng vân phiêu đã mà đến, trên đó đứng thẳng một người, một thân áo bào đỏ phụ thân, dáng người cũng không phải là cỡ nào cao giáo, mà là có vẻ hơi phúc hậu. Hơi mập trên mặt từ đầu đến cuối treo một vệ tấm áp mỉm cười, không phải hồng vân còn có thể là người phương nào. Không chỉ vẹn vần hắn, sau lưng chọn vẹn có vài chụp đạo hình dáng vọt tới, chưa từng ra trận, liền có thể cảm giác được một cỗ to lớn cổ xưa tích chứa đập vào mặt cùng cái khí tức đều cường đại đến cực điểm, động tác ở giữa tự mang sấm gió, thực lực khủng bố thậm chí đã đạt đến mảnh không gian này không cách nào gánh chịu trình độ. Lại không thể so với 12 tổ vũ cái này cấp bậc chênh lệnh đi đâu, không đơn giản như thế, tinh tế cảm ứng phía dưới, vẫn có thể cảm giác được không ít khí tức cường đại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chiến trường vào tới. Chỉ thấy giờ phút này Hồng Vân mặt mỉm cười nói, Hồng Vân mang đám bạn thân đến đây tương trợ, cùng tham gia đọ sức với Thiên đạo, trước đây liền vất vả ba vị. Tuy nói thực lực cao thấp không đều, đều là chút bị Tuế Nguyệt Hòa, tại, nhưng so sánh cắt hai lần cái thế không có vấn đề, mong rằng không cần ghét bỏ chính là Nhìn đến một màn này, hậu thủ mới hung hăng thoải mái một hơi nói, tới liền tốt, tới liền tốt. Cái này cho đến giờ đều không phải là Lý Thanh Liên một người chiến đấu, vô luận thời đại nào, chưa từng thiếu khuyết đọ sức với trời trí sĩ.